Quy 1 chương 655, quý bảy. Chương 655, quý bảy. Tạm chưa phát hiện. U Nguyệt tiên tử hóa thân lâm quân thành, như nước trong veo đôi mắt sáng bên trong, lóe qua cùng vẻ đẹp của nàng diễm dung nhan rất không phù hợp lễ sắc, cho Diệp Lăng chuyện ngơ cả ngẩn ngơ. Đoạn sắc chỉ có hai người kia, thế nhưng những kia nương nhờ vào Đông Hải YouTube, canh nguyện vì chúng nó bán mạng gian tế, không lộ vết tích lạ rất khó phân biệt ra. Long ngươi cách cái bụng, làm việc hai không biết, chỉ có chờ bọn họ lộ ra đứa cáo, mới có thể bắt tới. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, Lai Dương trong thành mấy vạn tu sĩ, ngư long hỗn tạp, chọn lựa Trinh Hải quân tiên phong tin tức hẳn là từ lâu truyền tới Đông Hải yêu tu chúng hay, phái ra yêu tu thám tử cũng không thể chỉ có này, đoạn sắc đường hùng cùng dư hoàng hóa hai cái, chắc chắn dư đảng. Đồng thời Diệp Lăng lại nghĩ đến, U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh tuy rằng ở trong đội ngũ, nhưng vượng tổ kinh sợ cũng giới hạn với đi Phong Yêu mộ hoàng trên đường, dù sao Phong Yêu mộ hoàng có tu vi hạn chế, Phượng thải linh là không cách nào tiến vào. Đến cuối cùng, đối phó gian tế trọng trách, chỉ sợ cũng muốn rơi vào vai hắn trên. Lần này Phong Yêu mộ hoàng một nhóm, gánh nặng được xa. Vừa phải tìm Đông Hải đại yêu thánh một tia mệnh hồn. Còn phải để phòng nương nhờ vào Đông Hải yêu tộc tu sĩ nhân tộc, thảo nào Tử Tiên môn liên minh muốn đem Trinh Hải quân tiên phong ngàn tên chúc cơ cự giả, chưa làm 100 triệu đội, có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng. Ngay khi Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm thời khắc, một cái dung mạo thanh lệ nữ tu xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ hắn quay hàng trên một bình dưỡng nhan đan, thanh âm quen thuộc thản nhiên nói: "Mục Bảo Hữu, chai này dưỡng nhan đan, có thể mượn ta xem một chút sao?" Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, đến chính là U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử Trần Quế Dung, thấy nàng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Diệp Lăng biết rõ này nữ không đơn giản, tâm trí không yếu, cùng với nàng đánh giao nói tối bất việc bất quá. Diệp Lăng khẽ miệng cũng niết lên một cái độ cong, gật đầu cười nói, "Có thể." Hạ Đồng, Tư Khấu nghe nhạn thấy là Trần Quế Dung đến, đến rồi, cùng môn sư muội, tuy không phải cùng thuộc về một mạch, nhưng lẫn nhau cũng là tình cùng tỷ muội, lôi kéo tay đi ỉ ỉ ẻo ẻo nói cái không được. Tư Khấu nghe nhạn thấy Trần Quế Dung mở ra đan dược bình, đổ ra mấy hạt đỏ sẫm sắc đang ngưng dược, không khỏi hơi có chút thất thần, kỳ quái nhìn phía Diệp Lăng, "Này, Mộ Hàn, ngươi sao có dưỡng nhan đan?" Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, chạy thưa người, hướng về đại thảo luận, chiêu mộ thiên hạ kỳ trân, nói nhỏ chuyện đi, cũng là thu hoạch lớn bảo vật, như dưỡng nhan đan như vậy hàn họng. Ta bên người mang mấy bình, không thể bình thường hơn được. Tư Khấu nghe nhạn trùng hắn phấn cái mặt quỷ, hư một tiếng, khoăn lạc. Trần Sư tỷ đừng để ý tới hắn, ai biết hắn bại dưỡng nhan đan là thật hay giả. Vạn nhất dược hiệu hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Muốn mua dưỡng nhan đan à, còn phải tìm hồng đường các nàng, hồi tình các bán ra chính là Tông sư luyện đan Diệp Lăng tự tay luyện chế dưỡng nhan đan, so với hắn thắng cường gấp trăm lần. Diệp Lăng ánh mắt thâm thúy bên trong, lộ ra một tia quái lạ chi sắc, buồi ngồi thở dài một tiếng, đưa tay phải về dưỡng nhan đan. Nào có biết Trần Quế rong trả lại hắn, nhưng là một hạt to bằng nắm tay bạn châu có ánh long lanh, thủy linh khí cực kỳ nồng nặc, mơ hồ tỏa ra một tầng xanh thảm bảo quang. Đây là Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, nắm ở trong tay, nhất thời phát giác này hạt bạo châu phi phàm châu đến, chỉ cảm thấy bạo châu bên trong bao hàm pháp lực, dường như mênh mông trưởng giang đại hải chút xuống truyền vào tự thân, làm cho trong cơ thể pháp lực nhất thời dồi dào, so với cực phẩm bạch mạch linh đan khôi phục pháp lực còn nhanh hơn nhiều lắm. Trần Quế ung thả nhiên nói, đây chính là chúng ta quốc hệ bọn tỉ muội, mấy ngày qua thu hoạch lớn nhất. Từ khi tiến vào Lai Dương thành, nhận tuần tra nhiệm vụ, bọn tỉ muội mỗi ngày đều ở cạnh biển tuần tra, ngày hôm trước phát hiện một con biến dị cấp 6 bạo yêu vương. Toàn thân thủy lam, dường như trong suốt giống như vậy, Bạc Yêu vài lần thủy ẩn, pháp lực lại là rồi rảo cực điểm. Chúng ta quốc hệ đệ tử 12 người phí đi cả ngày công phu, một đường truy sát, cuối cùng hợp lực chém giết Bạc Yêu vương, được này hạt chất chứa có lượng lớn pháp lực Bạc Châu. Toàn bộ Lai Dương trong thành, cũng tìm không ra như thế một viên đến, tuyệt đối là đạo vật hiếm thấy. Đổi ngươi một bình dưỡng ngàn đan, quay đầu lại ta còn muốn phân phát cho bọn tỉ muội, làm cho các nàng bội thưởng. Lần này có thể thuận lợi tiến vào Trinh Hải quân tiên phong, cũng phải cảm tạ ngươi rồi. Ồ, một Bạc Hữu, mặt của ngươi sắc tựa hổ có hơi không dễ nhìn a. Có phải là cảm thấy thiệt rồi? Diệp Lăng lắc, lắc đầu, bóp cổ tay thở dài, "Ai, biến dị bằng yêu. Các ngươi dĩ nhiên cho giết. Thực sự là phong phú của trời a, để ta thu phục thật tốt." Trần Quế Dung không thể làm gì nói, chúng ta cũng biết, yêu thú biến dị vốn là hiếm thấy vô cùng, nhưng tỉ muội chúng ta môn lại không phải Ngự thú tiên môn đệ tử, không chịu hoán linh thú bản lĩnh, càng khỏi nói thu phục dị yêu. Nàng nơi nào biết được, nếu như đổi làm trong ngày thường, Diệp Lăng đối với những này sức chiến đấu không phải rất mạnh yêu thú biến dị, không hẳn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn nắm giữ băng điệp, xích hỏa thành vị bảo các loại, chờ, kim đan linh thú. Thế nhưng hiện tại không giống. Băng Điệp cùng Sách Họa thành vị báo, cùng với cá neo lão yêu chúng nó, căn bản không thể tiến vào có tu vi hạn chế Phong Yêu Mộ Hang. Bây giờ diệp lăng túi linh thú bên trong, chỉ có băng nham thú cùng yêu long dừng lại ở cấp 6, có thể ở Phong Yêu Mộ Hang bên trong cho gọi ra đến, nhiều một con cấp 6 yêu thú biến dị, mang ý nghĩa thêm một cái giúp đỡ, một mực yêu thú biến dị lại là có thể gặp mà không thể cầu. Cuối cùng, Diệp Lăng thu hồi biến dị bạn yêu bạn châu, đang muốn cùng Trần Quế Dung Thương nghị hai đội triều ứng lẫn nhau việc, liền nghe đến trên quảng trường, một trận tiếng người lên náo náo động thanh. Huyền Tiên môn lão tổ Giả Lâm, mau mau, chúng đệ tử quy nên. Huyền Tiên môn vài tên Kim Đan trưởng lão mau mau nhảy ra, bắt chuyện chúng đệ tử vội vàng quỳ bái. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường thân mặc áo vàng Huyền Tiên môn đệ tử, mỗi cái đẩy Kim Sơn, ngã, cũng ngập trụ, ủy xuống một chỗ, Ngụy Thông cũng tiếng trầm lại xuống. Toàn bộ Huyền Tiên môn, cho tới Kim Đan trưởng lão, cho tới Tiên môn đệ tử đời hai, chỉ có thứ năm công tử Chu Minh Chiêu không cần quỳ lạy, trong thành tuy không thể ngự kiếm phi hành, nhưng hắn vẫn là bước nhanh ngự không mà đi, tiến lên lên tiếp. Diệp Lăng vừa nghe là Huyền Tiên môn lão tổ, Chu thị đại tu tiên gia tộc thủy tổ Chu cùng ăn đến rồi, không khỏi chính là cho mày. Huyền Tiên môn phô trường Diệp Lăng ở đô thành phố chợ liền từng trải qua, đó là muốn nhiều khuyết đại có bao nhiêu khuyết đại. Nguyên Anh lão tổ Chu cùng An Gia Môn, so với đại thành chủ lần chân tử còn phải để ý, tình cảnh hỗn vĩ, quả thực là hận không thể trên trời dưới đất mình ta vô địch. Hiện tại thì gặp Đông Hải đại chiến, Chu cùng An Gia Lâm một hồi, cũng không cách nào bãi giá bãi nghi trượng, thế nhưng lệ không thể phí, chí ít huyền tiên môn đệ tử còn phải từng cái từng cái dáng vóc tiểu thủy quỷ mỹ. Không lâu lắm, Lai Dương trung tâm thành bên trên quảng trường, một thân hành hoàng áo bào Chu thị thủy tổ Chu cùng An, cùng Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả đồng thời xuất hiện. Đầu tiên là Huyền Tiên môn chúng đệ tử, lôi kéo cổ họng lớn tiếng tú chào, âm thanh điếc tai mu lung, nhiều người như vậy âm thanh dường như xuất từ một người chi khẩu, vang dội mà lại chỉnh tề, không biết thường ngày luyện bao nhiêu lần, tú chào lên càng là phục sắt đất, khiến cho lai dương trong thành đám tu sĩ mở mang tầm mắt. Mà trên quảng trường Tiên Đan Tiên môn đệ tử, nhìn thấy lão tổ Bạch Long tôn giả Già Lâm, nhưng chỉ là không người ôm quyền, tham kiến lão tổ. Diệp Lăng theo bản năng cũng phải chắp tay ôm quyền, nhưng lập tức nghĩ đến hiện tại là tà tu một hàn thân phận, đặc biệt là ngay ở trước mặt Chu cùng ăn lão này trước mặt, tuyệt không có thể bạo lộ. Quy 1 chương 656, đại quân xuất phát. Chương 656: Đại quân xuất phát. Diệp Lăng dừng lại chắp tay chắp tay, đứng lặng ở trong đám người, rất xa nhìn Chu thị thủy tổ Chu Công An, ánh mắt biến lánh khớp cực kỳ. Từ khi hắn đem Chu Sung Phong hồn bay lên trời, cùng Chu thị đại tu tiên gia tộc kế toán, liền càng ngày càng sâu. Nghiên cứu duyên cớ, không nằm ngoài là đại tu tiên gia tộc tôn nghiêm, không cho hắn một cái suất thân hẳn vi tiểu tu khiêu chiến. Đầu tiên là Chu Trùng cùng thứ 7 công tử Chu Minh Huy, sau là Tam công Chu Minh Đức, đều không ngoại lệ chết ở Diệp Lăng trên tay. Cùng với sau đó Chu Nguyên, Chu Hưng Vũ này hai đại kim đan lão quái, Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng cũng đều đem đầu mâu chỉ về Diệp Lăng. Mà thân là Chu thị thủy tổ, Huyền Tiên môn lão tổ Chu Cùng An, vẻn vẹn là hoài nghi, là có thể trí bất luận người nào vào chỗ chết. Cũng may Diệp Lăng rựa vào thuật luyện đan, lên cấp thành nô quốc tam đại tông sư luyện đan một trong, rất được đại thành chủ Huyền Chân Tử coi trọng, hơn nữa Đông Hải yêu tộc xâm lấn, cái khác tám đại tiên môn trưởng lão tham gia, đặc biệt là Tiên Đàn Tiên môn lão tổ đại lực duy trì, khiến cho Chu Cùng An sát ý không có thực hiện được. Hồi trước Diệp Lăng giúp đỡ đại thành chủ, giúp phụ bảo đánh giết yêu tôn trưởng tổ lập xuống bất thế kỳ công, được các thần điện che chở, càng làm cho gia tộc họ Chu có kiêng dè. Thế nhưng, có nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Chu cùng An Minh bên trong không thể đem sự tình làm việc, không thể bị người ta tóm lấy nhược điểm, nhưng ở trong bóng tối, khó tránh khỏi sẽ sai khiến tộc nhân ngầm hạ ngáng chân, đối với Diệp Lăng bất lợi. Hiện tại ngàn tiên trúc cơ cường giả tạo thành Trinh Hải quân tiên phong bên trong, Diệp Lăng có Viêm Vu bảo thay đổi khí tức, còn có Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả dịch dung đan thay đổi tướng mạo, mặc dù là nguyên anh lão quái chủ cùng An Thần thức đảo qua cũng không nhận ra được, vô hình trung đưa đến bảo vệ tác dụng. Diệp Lăng cũng biết rõ Dịch dung đang hiệu quả chỉ có thể duy trì 1 tháng, 1 tháng sau, không chỉ có muốn đối mặt Đông Hải yêu tộc hết sức chú vô tận truy sát, còn muốn đối mặt Chu thị đại tu tiên gia tộc đã kích ngấm ngầm hay công khai. Tuy có Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả che chở, cũng có các thần điện ban thưởng truyền tông thạch, nhưng mà này chung quy không phải thường pháp, muốn thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình. Lần này phong yêu mộ hoang một nhóm, chính là cái cơ hội. Nếu nơi đó linh khí nồng nặc có trợ giúp việc tu luyện của ta, đạt đến trúc cơ chín tầng, thậm chí là trúc cơ kỳ đại viên mãn, là có thể tìm cái nơi hoang vu không người ở, chuyên tâm luyện chế kết kim đan. Đến thời điểm quyết đang có hy vọng, không còn là chút cơ tiểu tu, sức chiến đấu đâu chỉ tăng gấp bội. Đại đại gia tăng rồi bảo mệnh hy vọng. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt bước ra dứt khoát chi sắt. Dù cho chu vi ngàn người hò hét, chúng tu ở bên, thế nhưng đối mặt chu cùng an như vậy, ngô cốc tu tiên giới hết sức quan trọng nguyên anh lão quái, Diệp Lăng vẫn là sẽ sâu sắc cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc. Tiên lộ nhấp nhô, không cách nào quay đầu lại, vì sinh tồn chỉ có dũng hướng về về phía trước, càng cần có có chí thì nên như thế. Vạn ngàn người, ta tới rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cô tịch mà lại quật cường bóng người, chẳng tấp đứng lặng ở trong đám người. Phàn Phất cùng đêm đen hòa hợp một sắc. Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển, Phàn Phất cảm nhận được chủ nhân bất khuất trước nghiệm, từng cái từng cái đồng dạng là ngạo nghễ mà đứng, cùng năm dạm trên mặt đất huyền tiên môn đệ tử tuyệt nhiên không giống. Liền ngay cả U Nguyệt tiên tử vượng thải linh hóa thân Lâm Quân Thành, đối với Chu Cùng An dạ vở dạng vị đại quế quang, môn người đệ tử quỷ bái, vô cùng phản cảm, hừ lạnh một tiếng, "Này Chu la quái, vẫn đúng là đề cao bản thân. So với chư trong thần điện thần tôn cái giá đều đại." Chỉ thấy huyền tiên môn lão tổ Chu Cùng An, trầm giọng một khắc, không nhanh không chậm nói, "Đều đứng lên đi." Minh Triều, lần này võ đại tỷ tỷ Trong thiên đài chủ ở trong, bản tiên môn chiếm cứ bao nhiêu vị? Hải Nhi lưu ý quá, có tới 13 người. Chiếm giữ các tiên môn chi quan, mà Bạch Long lão tổ môn dưới thiên đan tiên môn đệ tử, dĩ nhiên không một người chiếm được một tịch, thực sự là đáng tiếc a. Thứ năm công tử Chu Minh chưa ngoài miệng nói vô cùng căng khái, trên mặt nhưng là một mặt tự đắc chi sắc, cũng chính vì hắn diện lộ hỉ sắc, Chu Cùng An mới sẽ có câu hỏi như thế, không đến nỗi trước mặt mọi người làm mất đi bộ mặt. Chu Cùng An thỏa mãn gật gật đầu, hừ, lúc này mới như đễ Nói, Chu Cung An cố ý nhìn một chút bên cạnh Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả thần sắc, bị cười thịt không cười nói, Bạch Long đạo hữu, ngươi cũng không cần lo trí, Thiên Đan tiên môn đệ tử vốn là không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, không ai dẫn đầu liền không ai dẫn đầu đi, giữ lại đóng giữ Lai Dương Thành, cũng coi như bình yên. Ha ha, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Được Chu Minh chiêu khẳng định trả lời chắc chắn sau, Chu Cung An đang muốn hạ lệnh, đã thấy Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả tiến lên trước một bước, mà không hề cảm xúc tất cao giọng nói, việc này không nên chậm trễ, đại quân xuất phát. Từ Nam môn ra, thẳng vào Đông Hải. Chư vị Kim Đan trưởng lão, Hiệp trợ Linh phủ Tiên môn lão tổ, đóng giữ Lai Dương Thành, không được sai lầm. Trên quảng trường, mọi người ầm ầm mà ứng. Chu Cung An thấy Bạch Long Tôn giả đoạn hắn danh tiếng, mặt sắc dù sao cũng hơi khó coi. Trinh Hải quân Tiên Phong ngàn tên chúc cơ tu sĩ, ở từng người đội trưởng xuất lĩnh dưới, dồn dập giáng nổi lên ánh kiếm cùng phi hành pháp khí, một đội lại một đội xuyên qua Lai Dương Thành nam môn cùng hộ thành đại trận, nhắm phía tối ầm ầm giáp sát dưới Minh Mông Đông Hải. Chu thị thủy tổ Chu Cung An, lần này việc đãng làm thì phải làm đi tới Trinh Hải quân Tiên Phong trước nhất, tỏa ra nguyên anh hậu kỳ mạnh mẽ khí tức, khiến cho trên bờ biển còn ẩn có Thiện Hải Đông Hải yêu thú chạy tứ tán. Sau đó, Chu Cùng An vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra to lớn thổ tinh sắc pháp truyền, có tới ngàn trượng to nhỏ, so với hắn ở đô thành phố chợ bất đắc di cho Diệp Lăng hành thổ chu, phải lớn hơn ra gấp trăm lần. Theo sát ở Chu Cùng An thân sau, tự nhiên là vị trí đầu não đại chủ, thứ năm công tử Chu Minh chiêu xuất lĩnh đội ngũ, ở Chu Cùng An che chở cho uy phong cực kỳ, Chu Minh chiêu nghiêm nhiên thành Trinh Hải quân tiên phong trước bộ chính ấn quan đi trước, nhảy lên pháp truyền cột buồm truyền, giơ tay múa chân hiệu lệnh mặt sau tiểu đội, để bọn họ mau tới thổ tinh pháp truyền. Diệp Lăng bọn họ tiểu đội là cái cuối cùng ra khỏi thành, cũng là cuối cùng một đội lên pháp truyền, lại sau khi chính là Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả sau điện, gia hộ Trinh Hải quân tiên phong phía sau, kinh sợ Đông Hải Kim Đan yêu tu. Thủ tinh pháp truyền rơi vào Đông Hải, kích nổi lên cự lãng, đảo mắt chìm vào trong biển, thủ tinh sắc ánh sáng cách trở nước biển, dường như một con ngàn trượng cá voi ở trong nước biển qua lại. Dọc theo đường đi, Bạch Long tôn giả tuy rằng không có mở miệng cùng Diệp Lăng nói chuyện, nhưng cùng U Nguyệt tiên tự hóa thân lâm khinh thành thần niệm giao lưu sau, lại cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, có ta cùng U Nguyệt tiên môn phượng tổ chăm sóc, trên đường có thể bảo đảm ngươi không lo, đối phó gian tế sự tình, cũng do ta cùng Phượng tổ đến sắp xếp. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu. Phía trước có chu cùng ăn na cái lao ra hỏa mở đường, phía sau lại có Thiên Đan lão tổ, Hưu Nguyệt tiên tử hộ giá, đường nói là hắn cá nhân ăn uy, chính là toàn bộ Trinh Hải quân tiên phong ngàn tên chúc cơ tu sĩ, đều sẽ vững như núi thái. Mặc dù là Đông Hải yêu tôn nghe tin tới rồi chán rét, cũng có Nguyên Anh lão tổ đối phó, không cần bọn họ chúc cơ tu sĩ địch thủ. Diệp Lăng biết rõ, khảo nghiệm chân chính là ở Phong Yêu mộ hoang. Hiện tại có khả năng làm, chính là vì Phong Yêu mộ hoang làm chuẩn bị, ngoại trừ hàng ngày tu luyện, lại chính là chuyên tâm nghiên tập đạo thuật. Quy 1 chương 657, giải đạo nhân. Chương 657, giải đạo nhân. Trịnh chức pháp chiến thuyền, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người biết chinh hải quân tiên phong sứ mệnh, ngoại trừ Chu Cùng An, Bạch Long Tôn giả cùng Phượng Thái Linh Tam đại nguyên anh lão tổ, thứ năm công tử Chu Minh Chiêu cũng đạt được Chu Cùng An thú ý, rõ ràng trong lòng, lại cũng chỉ có Diệp Lăng một người. Còn lại đám tu sĩ, vẹn vẹn biết là muốn đi chinh chiến Đông Hải, còn đi nơi nào, không biết được. Nói chung ở pháp núi Tẩu Vĩ, có trước sau hai tên nguyên anh lão tổ tọa trấn, mang theo bọn họ ở tối hôm hôm vô bờ vô biên Đông Hải bên trong xuyên hành, không có ai sẽ cảm giác được nguy cơ, ngược lại, trên mặt mỗi người đều lưu lộ ra hưng phấn chi sắc, mơ hồ đoán được chuyến này thâm nhập Đông Hải, nhất định làm lưu đồ giả đại chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Diệp Lăng trong tiểu đội, phải kể tới tư khấu nghe nhạn nhất là sinh động, khi thì đứng ở đồi truyền, vọng bị pháp truyền phách ba chấm lãng, kinh tán cá tôm, khi thì có nằm loài mép thuyền trên, chỉ đáy biển hình dạng khác nhau đảo san hô tiểu, cùng ngũ quang 10 sắc hải tạo hải nê, gọi tới hạ đồng cùng tử quyên hai vị sư tỷ đồng thời quan sát. Các nàng công việc này rộ hiếu động tự động, rơi vào hồng đường cùng thanh nguyện trong mắt ngược lại cũng tôi, rơi vào tiểu đảo trong mắt, quả thực chính là một loại giản vật. Tiểu đảo cùng tư khấu nghe nhạn vốn là chí thú hợp nhau, tương tự ngây thơ rực rỡ, nhưng bởi vì trước ngăn cách, không thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Giờ khắc này tiểu đảo rốt cục không nhịn được, lắp bắp đi tới đuôi thuyền, cùng Tư Khấu nghe nhạn cùng hạ đồng các nàng thấy sang bắt quàng làm họ, xa xa chỉ vào đáy biển lấm ta lấm tấm, tỏa ra yếu ớt ánh sáng sữa cùng bẹp hải ngư, xem, bất luận pháp truyền đi bao nhanh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại động vật biển, trong đó không thiếu linh trí đã mở yêu ngư. Các ngươi nói, chúng nó có thể hay không tiết lộ hành tung của chúng ta? Tư Khấu nghe nhạn còn đối với tiểu đảo đem nàng nhốt tại hồi tinh các nội thất bên trong canh cánh trong lòng, hiện ở ngoài mạn hòa hợp tiềm thấm, hoàn toàn là xem ở các nàng hồi tình các diệp đông chủ trên mặt, ngoài ra còn có cùng đội trưởng Mục Hàn Vi dịu quan hệ, nếu không là tà tu Mục Hàn ở trên võ đài biểu hiện, lại sao có các nàng dựa vào. Vì vậy tư khấu nghe nhặn cũng không có không phản ứng nàng, miễn cưỡng đáp lại nói, làm sao có khả năng. Những thứ này đều là cấp thấp hải yêu, tốc độ chậm hơn nhiều, căn bản không có cách nào cùng này 12 cấp thổ tinh pháp truyền so với. Không chờ nó môn đem tin tức lan truyền ra ngoài, chúng ta đã sớm không còn bóng rồi." Thử quên cũng phụ hòa nói, chính là, nếu như những này cấp thấp yêu ngư yêu tôm, còn có sửa loại hình hải yêu, có thể truyền tống ra tin tức đi. Lão tổ đã sớm một cái tát đem chúng nó tất cả đều đánh chết rồi. Đang lúc này, trong lòng bàn tay nắm một khối đạo thuật ngọc giản Diệp Lăng, ánh mắt nhạy cảm nhận ra được, đường hùng khẽ miệng bội thiết, lộ ra xem thường biểu hiện, nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, nhìn dáng dấp này đoạn sắc đường hùng nhân tộc danh tế, có biện pháp cùng Đông Hạ yêu tu liên lạc, đến nhanh chóng bẩm báo tiên môn lão tổ. Diệp Lăng đang chuẩn bị cho tiên đan lão tổ thần thức truyền âm, đã thấy hắn từ lâu đến đầu truyền, không biết ở cùng Chu lão quái thương nghị cái gì. Vì lẽ đó Diệp Lăng chỉ có thể đem mình suy đoán, thần thức truyền âm nói cho Hương Nguyệt tiên tử hóa thân lâm quân thành. Lâm Khuynh thành hai con mắt lóe lên, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra say lòng người ý cười, cho Diệp Lăng truyền âm nói: "Được, bản tọa biết rồi, bọn họ phàm là giảm mạo theo tới, nhất định có vẹn toàn chuẩn bị." Ở mêng mông Đông Hải bên trong, đợt truyền âm có lúc cũng phải được khoảng cách có hạn, hai người này gián tế, duy nhất có thể ổn thỏa cho Đông Hải yêu tu lan truyền về tin tức biện pháp, chỉ có một cái, chính là kiến một cái truyền tống trận. Không chỉ có tin tức có thể truyền quay lại đi, người cũng có thể theo truyền tống đi. Diệp Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẫn là nguyên anh lão tổ kiến thức rộng rãi, nói như thế, ở hai tên đoàn sắc đường hùng cùng dư hoàn hóa, có ít nhất một cái là trận pháp đại sư. Dù sao vượt qua mấy trăm ngàn dặm, thậm chí là hơn triệu dặm hải vực, ngoại trừ đối với truyền tống trận chất liệu yêu cầu cực cao bên ngoài, đối với kiến tạo truyền tống trận trận pháp sư, yêu cầu cũng rất cao. Diệp Lăng thậm chí còn có thể suy đoán đến, thôi thúc khoảng cách xa như vậy truyền tống trận, cần linh lực cực kỳ bản bản, linh thạch thượng phẩm đã không đủ để chống đỡ, nói thế nào cũng phải dùng linh thạch cực phẩm đến truyền tống. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong ánh mắt cũng bộc ra một vẻ hờ quang, càng xem dặm mạo đường hùng cùng dư hoàng hóa càng cảm thấy vừa mắt, phảng phất bọn họ có phải là Đông Hải yêu tu phái tới dân tế, đã không trọng yếu như vậy rồi. Trọng yếu chính là, bọn họ hiện tại là đợi làm thịt con mồi là dấu trong lòng linh thạch cực phẩm, có thể kiến tạo ra khoảng cách truyền tống trận con ngồi. Trưng trị hắn hai người nhiệm vụ, tốt nhất do ta nhận lấy. Rơi vào phượng tổ đại nhân trên tay, còn có thể phân ta một chén canh sao? Diệp Lăng bắt đầu cân nhắc, làm sao đối phó hai người này mới có thể làm đến gọn gàng nhanh chóng, nhưng hiện tại hai người này là mồi câu, lão tổ còn muốn giượi vào bọn họ câu ra Đông Hải yêu thú thảm tử, Diệp Lăng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ đợi thời cơ. Lúc này, Tiểu Đào còn ở cùng Tư Khấu nghe nhạn các nàng câu được câu không nói chuyện tiếng, hòa hoan lẫn nhau ngăn cách. Tiểu Đào dõi mắt phóng tầm mắt tới thổ tinh màn ánh sáng ở ngoài hải vực, than thở: Chỉ tiếp pháp thuyền tiến lên quá nhanh, nếu không, chúng ta nhảy xuống thuyền đi, thu thập những này hải yêu, làm chút yêu đan thú phế đến, còn có thể hái chút đáng giá hải thảo lý. Những này cấp thấp cá tôm tính là gì?" Hạ Đông Thản nhiên nói, chân chính đến trong biển sâu, cùng đông hải yêu tộc đại chiến, cái gì yêu đan thú phế săn giết không tới. Lại nói, trong biển sâu kỳ hoa dị thảo so với nơi này đáng giá hơn nhiều. Ngay khi các nàng đang luận luận thời khắc, đột nhiên, tổ tinh pháp thuyền dường như chạm được cự tiểu, đột nhiên loáng một cái, suýt nữa đem pháp trên thuyền hơn 1000 tên chúc cơ tu sĩ đều đi lên. Tình huống thế nào? Là pháp thuyền xúc tiểu sao? Không thể Việt Tiên môn lão tổ tổ tinh pháp truyền vững chắc nhất bất quá, độ vào tầm thường đáng ngẩm, hay cùng mài phép như thế, đã sớm nghiền ép nát tan. Đầu thuyền chu lão quái cùng Tiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, mặt sắc biến đổi, đồng thời bay ra thổ tinh màn ánh sáng. Liền ngay cả Diệp Lăng bên người không xa Lâm Quân thành, cũng từ nhắm mắt đả tọa bên trong thức tỉnh, bỗng nhiên mở đôi mắt sáng, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Đùng! Lại làm một tiếng vang thật lớn, thổ tinh pháp truyền đậy truyền gặp đòn nghiêm trọng, suýt nữa phiên vóc. Lần này, pháp trên thuyền hết thảy tu sĩ đều hiểu được, ở đâu là cái gì xúc tiểu, rõ ràng là có mạnh mẽ đông hạ yêu thú địch tấn công. Cự ngao tộc, Giả đạo nhân. Đông Hải bảy đại yêu tôn thứ hai, cái tên này là khó dây dưa nhất, không thể khinh thường. Lâm Khuynh thành đôi mi thanh tú cao lại, lặng yên tản ra nguyên anh khí thần thức mạnh mẽ, hướng về đáy truyền quan sát. Quy 1 chương 658, Cự ngao tộc. Chương 658, Cự ngao tộc. Giả đạo nhân. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, nghe Phượng Tổ đại nhân khẩu khí, Giả đạo nhân tựa hồ so với yêu tôn trưởng tổ còn cường hãn hơn. Diệp Lăng biết rõ, Đông Hải yêu tộc cự ngao tộc đều chúng rồi Đông Hải đại yêu thánh huyết sắc chủ, thế tất yếu truy sát hắn, mà Giả đạo nhân làm cự ngao tộc thủ lĩnh, tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng may Diệp Lăng có viêm vu bảo thay đổi khí tức, còn có dịch dung đan hoàn toàn thay đổi dung mạo, coi như là hóa hình yêu tu giải đạo nhân, cũng không cách nào tổng Trinh Hải quân tiên phong hơn 1000 tên trúc cơ tu sĩ bên trong lưu ý đến hắn. Giờ khắc này, Thiên Đan tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả cùng Chu thị thủy tổ Chu cùng an, đồng thời vọt vào đáy biển, cùng giải nói người lại chiến, kích lãng ngập trời, toàn bộ hải ba thật giống như là sôi trào lên. Tổ tinh pháp truyền bên trong đám tu sĩ, bị vướng bởi đang ở truyền bên trong, không cách nào nhìn thấy đáy biển tình huống. Nhưng pháp truyền vẫn cứ đang kịch liệt lay động, tổ tinh sắc vòng bảo vệ ánh sáng phảng phất chịu đến kéo dài không ngừng tiến công, dần dần ảm đạm xuống. Lệnh trên thuyền đám tu sĩ nghi ngờ không thôi, không nắm chắc được đến cùng là cỡ nào yêu thú mạnh mẽ đang công kích pháp truyền hộ thể. Diệp Lăng theo sát tu Nguyệt Tiên tử vượng thải linh hóa thân lâm quân thành, nắm lấy mép thuyền nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tối om om hải ba bên trong, quần quần sóng ngầm, ngờ ngợ có thể thấy được dãy truyền thổ tinh vòng bảo vệ đã sớm bị vạn nát, vô số song lập loẻo u quang rải ngạo, tôm nào, tràn tô vào to lớn chỗ hổng bên trong, cắn xé thân đầu. Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, có thể đem 12 cấp hệ đất pháp truyền vỡ thành như vậy, giải đạo nhân đến lớn bao nhiêu lực đạo. Tuy rằng dãy biển sâu thẳm hắc ám, Bằng thị lực xem không sà, nhưng Diệp Lăng có thể tưởng tượng đến, Thiên Đàn lão tổ cùng Chu lão quái nhất định là cùng giải đạo nhân tiến hành một phen kích chiến. Hùng Đường, Thanh Uyển cùng với Tư Khấu nghe nhạn các nàng đều học Diệp Lăng, vương vàng nắm lấy mép truyền quan sát. Giả Mạo Dư Hoàng Hóa cùng Đường Hùng, Dĩ Nhân cũng theo lại đây, hai người trên mặt lộ ra thân thiết chi sắc, không chút nào so với Tư Khấu nghe nhạn các nàng ít, nhưng tổng có một tia dị dạng hưng phấn, rơi vào Diệp Lăng trong mắt. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, đừng nói là Phượng tổ đại nhân Lâm Khuynh Thành ở bên, coi như là hắn, chỉ cần thấy được Dư Hoàng Hóa cùng Đường Hùng có cái gì dị động, liền sẽ lập tức ra tay còn có thể bắt chuyện hồng đường các nàng, đồng thời hợp lực chu diệt, bảo đảm bọn họ chạy không thoát. Lâm Khuynh Thành xem tôi đã lâu, thấy Thiên Đan lão tổ cùng Chu lão quái đánh mãi không xong, từ đầu đến cuối không có đánh trên người đến, nàng không chần chừ nữa, lập tức cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, lần này giải đạo nhân dĩ nhiên xuất lĩnh, cự ngao tộc dốc toàn bộ lực lượng. Phần lớn cự ngao tộc kim đan đầu lĩnh đều ở đây biển giúp đỡ giải đạo nhân. Chỉ có 6 con kim đan yêu giải ở đáy thuyền đốc chiến, còn lại đều là cấp 6 trở xuống yêu tôm yêu giải. Bản tọa đến tự thân xuất mã, thế các ngươi diệt vài con kim đan yêu giải. Ngươi nhanh đi triệu tập chúng tộc tu sĩ, nhất định phải bảo vệ đáy thuyền chỗ hồng không thể để cho nhóm lớn yêu giải xuống tới. Nếu không thì mất đi thổ tinh vòng bảo vệ bảo vệ, Trinh Hải quân tiên phong thế tất sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Diệp Lăng lập tức gật đầu mà ứng, bắt chuyện trên hồng đường, từ khấu nghe nhặn cấp nàng, đi trên thuyền triệu tập đạm tu sĩ. Ma Ung Nguyệt tiên tử phượng thải linh hóa thân Lâm Khuynh Thành, thừa dịp pháp trên thuyền loạn hò đoạn hò hét một lần thì, thủy ẩn biến mất không còn tăm hơi, các loại, chờ, bóng người của nàng lại xuất hiện thì, đã là ở nhóm lớn yêu giải phía dưới hải vực. Thử Liên Đài. Giết. Lâm Khuynh Thành tế nổi lên nguyên anh pháp bảo tử Liên Đài, tử Liên Hoa Mạc. Mấy hạt tự hồng sắc hạ sen tuôn ra, bị Lâm Khuynh Thành Ngọc chỉ khẽ gảy, tự hồng hạ sen dường như phi thạch giống như bốn mà ra, sáu con kim đan yêu giải liên tiếp bạo thể mà chết, khiến cho quần giải không đầu, một trận đại loạn. Chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này, bản tọa còn muốn đi đối mặt giải đạo nhân cái này tình địch. Lâm Khuynh Thành lo lắng đáy biển chiến sự, không rảnh quan tâm chuyện khác, triển khai ngọc nữ qua lại tệ lệ võ thân pháp, khắc nào một vệt sáng xanh thẳng vào đáy biển. Thủ tinh pháp trên thuyền, Trinh Hải quân tiên phong chia làm trăm chiếc đội ngũ thiếu hụt, vào thời khắc này bạo lộ không bỏ sót. Này nếu như phân tán ra hành động, còn có thể phát huy các tiểu đội ưu thế. Nhưng là bây giờ Bầy thú vây công, đối đầu kẻ địch mạnh, trong chiếc đội ngũ tạo thành Trinh Hại quân tiên phong cùng đáy thuyền mất đi kim đan yêu giải thống linh quần giải như thế, tương tự là rắn mất đầu, các tiểu đội không thể đồng lòng hợp sức, liền giống với là năm bè bảy mảng. "Hồng Đường, tiểu đạo các nàng, lớn tiếng la lên, các vị đạo hữu, nhanh rời thuyền để chỗ hổng, cùng đi xuà đổi giải quần. Không phải vậy đợi được tổ tinh vòng bảo vệ triệt để phá nát, thú triều sẽ xuống tới, chúng ta liền không hiểm có thể giữ." Quy 1 chương 659, phân trấn sĩ khí. Chương 659, phân trấn sĩ khí. Pháp trên truyền đám tu sĩ, mắt thấy đây thuyền đâu đâu cũng có yêu giả yêu tôn, một khi thổ tinh màn ánh sáng tiêu tan, giải quần xuống tới, hậu quả sát thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hơn 1000 tên chinh hải quân tiên phong, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có một cái tiểu đội trưởng làm gương cho binh sĩ lao xuống đi, đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lẫn nhau từ chối. Liên thứ năm công tử Chu Minh chiêu xuất lĩnh đệ nhất đội mạnh, cũng có chút chần chờ, cùng đội vài tên huyền tiên môn đệ tử cực lực khuyên bảo chú Minh chiêu. Bốn công tử thiên kim thân thể, ngàn vạn không thể dễ dàng mạo hiểm, bằng không lão tổ trở về trách tội xuống, chúng ta đều làm không nổi a. Cung sư huynh nói cực kỳ vẫn là để cho những khác đội ngũ đi đổ này cái lỗ to lung đi, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ bốn công tử an uy. Pháp truyền phá có cái gì quan trọng? Lao tổ lại không thể quấy ở bốn công tử trên đầu. Chu Minh Chiêu vừa nghĩ cũng đúng, ngược lại trong gia tộc lại không thiếu pháp truyền, này chiếc tổn hại, quá mức tái tạo một chiếc. Hà Tất đi chủ động trêu chọc Đông Hải yêu tộc cự ngao tộc. Giết vài con yêu dễ, đưa tới giải quần cứu hận, đến thời điểm muốn chạy cũng không dễ dàng rồi. Vì vậy, Chu Minh Chiêu hướng về mọi người khoát tay áo một cái, ung dung thông thản nói, đại gia đều không nên gấp gáp, gia phụ pháp truyền còn có thể chống đối một trận, chúng ta có nhiều thời gian rút đi nơi đây. Ta liền không tin, những này cự ngao tộc yêu thú có thể đuổi tới bầu trời. Huyền Tiên môn tu sĩ trong ngày thường đối với lão tổ pháp chỉ tôn thờ như thần linh, đối với bốn công tử mệnh lệnh đồng dạng không dám trái lời, khẩn thiết nhất chính là, đáy thuyền lít nhá lít nhít đều là yêu giải, thật muốn xuống cùng giải quần một trận chiến, tất là một hồi ác chiến, còn không bằng cùng thứ năm công tử bỏ thuyền mà chạy. Hôm đường, tiểu đạo cùng Thanh Huyền các nàng, thấy mọi người co gọi, trong lòng âm thầm lo lắng, bất kể như thế nào trấn phá lợi hại, những người này chính là bất động. Diệp Lăng thấy tình hình này, bằng vào hắn một người đến đáy thuyền đổ chỗ hổng, coi như là có ba đầu sáu tay. Có băng điệp cùng xích họa thành vĩ báo các loại, trợ kim đan linh thú, cũng không cách nào đẩy lùi thú triều giống như vọt tới giải quần, chỉ có để đám tu sĩ đồng lòng hợp sức, cùng đi chống lại thú triều, mới có thể ngăn chặn chỗ hổng, duy trì thổ tinh pháp truyền không phá. Liền, Diệp Lăng huyết sắc pháp bảo tà dị bóng người, phi thân lực lên truyền huyền, tất cao giọng nói, "Các vị, không thể lùi." Hai vị Nguyên Anh lão tổ chậm chạp bất quy, nhất định là gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ. Chúng ta nếu như bỏ thuyền chạy, mênh mông đông hải, đều là đông hải yêu tu địa bàn, đến thời điểm Nguyên Anh lão tổ không cách nào đánh thân hồi viên, chúng ta mọi người cũng không có pháp truyền có thể thủ đứng cũng chỉ có tám thân bụng cá rồi, chỉ có bảo vệ pháp truyền mới có thể tiến vào có thể công lui có thể thủ. Diệp Lăng mấy câu nói, âm thanh tuy không vang dội, nhưng cũng một lời đánh thức người trong động. Thiên Đàng lão tổ cùng Huyền Tiên môn lão tổ lừa ngày đều chưa có trở về, có thể thấy được Đông Hải yêu tộc phái tới chặn lại thế lực mạnh, bỏ quên pháp truyền thật có thể chạy mất sao? Trong lòng mọi người đều không con đẻ. Trinh Hải quân tiên phong bên trong, phần lớn người đều mắt thấy quá Tà Tu Mộc Hàn ở trên võ đài biểu hiện, trong đó không ít người đối với Mộc Hàn cường giả như vậy, từ đáy lòng kính phục, lập tức dồn dập đáp lời, đừng đấy. Pháp truyền là chúng ta ở trong biển hành động căn cơ, không thể là út. Trại tứ tán chỉ có thể bị số lượng vượt xa chúng ta cự giải tộc tiêu diệt từng bộ phận, một đội một đội nuốt chửng. Chúng ta nghe một đạo hữu, làm sao đi đổ đáy thuyền lỗ thủng, toàn bằng một đạo hữu một lời mà quyết. Diệp Lăng gật gật đầu, không lại với bọn hắn nói thêm cái gì, lập tức đánh ra cổ bạo phong phiên, vọt tới đáy thuyền, xuyên thấu qua yêu ớt kia sáng thổ tinh sắc vòng bảo vệ, Diệp Lăng vung lên phong phiên, chỉ một thoáng độc hồn mang theo nùng lụ sắc nọc độc ở đáy biển quét tán. Phàm La bị gió phiên mang theo nọc độc tắm lưu, nhấn chìm giải quần, lập tức chúng rồi bích lân hủ cốt đan dịch tích độc, chỉ vung vậy mấy lần cả qua, liền biến toàn thân xanh xám, một lật trầm đến đáy biển. Trong trước mắt Cửu Phu, mấy chục con yêu giải bị độc giết, coi như là không có bị nọc độc ba cùng đến yêu giải, dường như đụng vào thiên địa tự, rất xa né tránh, đối với này khối độc vẩn quanh phong phiên, xuất phát từ bản năng sợ hãi, làm cho Diệp Lăng Chu vi giải quần vì là không còn một mống, rất lớn phấn chấn sau đó tới rồi đám tu sĩ đấu trí. Quy 1 chương 660, lui ra. Chương 660, lui ra. Zết. Kim cấp tiên môn đại đệ tử Lô Xuyên từ khi trên võ đài bại bởi Diệp Lăng Dịch dung tạ tu một hàn, liền kim nén một cố khí, cần phải ở cùng môn trước mặt, ở Trinh Hải quân tiên phong trước mặt, tìm về chút bộ mặt đến. Giờ khắc này Lô Xuyên thấy một Hàn vùng cánh tay hô lên, người thứ nhất xông tới đáy thuyền, thậm chí còn một lần độc giết mấy chục con cấp thấp yếu giải, hắn cũng không cam lòng như thế, Suất Linh cùng môn đệ Hữu, theo sát lao ra pháp thuyền thổ tinh lồng ánh sáng, giết tiến vào yêu giải quần bên trong. Ngụy Thông cũng không cam lòng như thế, không cố đại sư Minh Chu Minh Chiêu mà sắc có bao nhiêu khó coi, Suất Linh huyền tiên môn tinh anh đệ tử, cũng tới đi trợ trận. Ngũ Hành tiên môn Tiêu nói xa, Linh phủ tiên môn Thôi cảnh, thấy tình cảnh này, không lên là không xong rồi, từng người thống lĩnh binh hại quân tiên phong bên trong đội mạnh, dồn dập lao ra thổ tinh màn đánh sáng, cùng đáy thuyền yêu giải chiến ở một chỗ. Trong lúc nhất thời, Trinh Hải quân tiên phong chen chúc mà ra, rất nhanh sẽ đem phá hủy đáy thuyền tiểu cô yêu giải yêu tôm đánh tan, từ từ đem chúng nó đuổi ra thổ tinh lồng ánh sáng to lớn chỗ hổng. Đến mấy chi đội mạnh, ngăn chặn lại cái lỗ to lùng. Pháp lực tiêu hao hết, liền thay mới đội ngũ tiến lên. Nhất định phải bảo vệ. Diệp Lăng một tiếng gọi húng, lô xuyên cùng Ngụy Thông từng người xuất lĩnh đội ngũ theo sát phía sau. Đường Đường, Thanh Huyền cùng với Hà Đồng, Tư Khấu nghe nhặn cấp nàng, cùng theo Diệp Lăng đi tới thổ tinh sắc hộ thể lồng ánh sáng chỗ hổng, đồng thời chống đối mưu toàn song tới yêu giải. Lúc này, Dư Hoàng Hoa cùng Đường Hùng nhưng có chút chần chờ, hai người không có tiến lên ngược lại lặng lẽ lui về phía sau, bốn phía đánh giá cái gì. Diệp Lăng tản ra thần thức, vừa thế lên cổ Bạo Phong Phiên, vung lên nội hồn độc giết giải quần, vừa lưu ý đến hai người dị dạng, biết bọn họ muốn trong bóng tối phá rối. Liền Diệp Lăng vẹn vẹn tượng trưng tính thôi thúc Phong Phiên, chẳng chọn tiến công một trận, pháp lực tiêu hao quá lớn, sau đó nuốt vào ba hạt bạch mạch linh đan, nhường ra đứng mũi chịu sào vị trí, giao cho Lô xuyên thế thân, Diệp Lăng chỉ để ý lui đi, dạ vở dạ vịt khôi phục pháp lực. Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Huyền, thấy chủ nhân đột nhiên lui đi, các nàng cũng lùi, lưu ra vị trí một cách tự nhiên do mặt sau bốn công tử Chu Minh chiêu tiểu đội tiếp nhận. Tu Minh trêu cho rằng tà tu mục hạn suất linh chưa vị tiểu đội, sức chiến đấu cũng chỉ đến như thế, cười lạnh liên tục, khắc khặc, các ngươi mới chiến nửa nén hương công vụ, liền thể lực không chống đỡ nổi, bị hủy pháp lực rồi. Xem ra nữ tu chung quy là nữ tu, vẫn là do bổn công tử thi thố tài năng. Kim cấp tiên môn Lô Xuyên, ngươi dám cùng ta so với sao? So với ai khác kiên trì thời gian dài, chém giết yêu giải nhiều nhất. Có gì không dám? Lô Xuyên bắn lên thanh mang kiếm, một chiêu kiếm cắt đứt trước mặt Dương nhanh múa vút vọt tới yêu giải tự kiềm, ánh kiếm không suy, lại xuyên thấu qua mặt khác một con vỏ cua. Hai cái đội trưởng tranh cường háo thắng khổ cực không chỉ có là bọn họ tự thân, còn có từng người đội viên, Lô Xuyên Các sư đệ thấy đại sư Vinh Ánh kiếm ác liệt, bọn họ cũng không cam lòng lùi hậu, cần phải đè xuống huyền tiên môn đệ nhất đội mạnh danh tiếng. Mà huyền tiên môn đệ tử, nhưng đánh vắc bảo vệ bốn công tử Chu Minh chiêu sứ mệnh, tiền hô hậu ủng, cũng chặn ở thổ tinh lồng ánh sáng chỗ hôm nơi. Điều này làm cho Tư Khấu nghe nhạn, Hạ Đồng cùng Tử Quyên ba nữ, không thể không thoái nhượng mở, cho bọn họ đảng ra địa phương đến. Tư Khấu nghe nhạn không phục lắm nói, đều do mục hàn, rất sớm lui xuống đi, hồng đường các nạng cũng thật đúng, theo đi rồi, liên đối chúng ta nữ tu đều bị Chu thị bốn công tử xem thường. Từ quên cũng nói, ta xem một hàn chính là bãi cái dáng vẻ, đi đầu rết ra ngoài, lại vội vã lui về đến, căn bản liền không nghĩ tôi muốn xuất lực từ chiến. Ba nữ ở trong, chỉ có hạ đồng đối với một hàn động tác này khá là tán thành, phản bác, các ngươi biết cái gì? Một đạo hữu sức chiến đấu, các ngươi đều tận mắt nhìn quá. Sao hồi hộp? Hắn là chỉ lo chúng ta có cái sơ suất, lúc này mới xuất lui xuống trước đi đến, là xuất phát từ hảo ý. Quy 1 chương 661, thẩm vấn. Chương 661, thẩm vấn. Từ Khấu nghe nhạn đang chờ phản môi tương kỳ, chợt thấy tiểu đảo vội vội vàng vàng lại đây nhưng không thấy Hồng Đường cùng Thanh Uyển, lại càng không thấy tà tu một hàn hình bóng, khiến cho nàng rất kinh ngạc. Một hàn bọn họ ở nơi đâu? Cam loại, chờ, chúng ta khôi phục thần pháp lực sau khi, lại đi giết một trận, không thể để cho thứ năm công tử xem nhẹ tiểu đội chúng ta. Tiểu Đào từ lâu nhận được chủ nhân mệnh lệnh, muốn thừa dịp này hỗn chiến cơ hội, đặc biệt là U Nguyệt tiên tử Phượng Thai Linh không ở thời điểm, đi thu thập giảm bạo đường hùng cùng dư hoàng hóa, làm cho nàng, Hồng Đường cùng Thanh Uyển chống cự, không thể để cho tu sĩ khác có phát giác. Liên tiểu Đào thuận miệng nói rồi nói, a, bọn họ đến trên thuyền đạt tọa khôi phục, thuận tiện nhìn pháp phía trên thuyền có hay không yêu giải tiền công cho tới thứ năm công tử xuất lĩnh huyền tiên môn đội mạnh, để bọn họ đi thể hiện được rồi, không cần để ý tới biết. Hồng Đường cùng Thanh Huyền cũng từ mép thuyền trên lộ ra mà đến, cảnh giác nhìn chúng quanh chu vi, hướng về phía Hà Đồng, tư khấu nghe nhạn gật gù, xem như là đánh qua bắt chuyện, làm cho các nàng bình tĩnh đừng nóng, đồng thời lén lút phòng bị những tu sĩ khác tới gần. Thật vào lúc này, Trinh Hải quân tiên phong chốc cơ tu sĩ, toàn đều tập trung vào đáy thuyền thổ tinh màn ánh sáng chỗ hổng nơi, cùng giải quần trăm quyết, không có ai lưu ý pháp trên thuyền vương. Lúc này, Diệp Lăng lặng yên tùy ẩn, lén lút tùy tùng đoàn sát sau đường hùng cùng dư hoàng hóa. Thấy hai người lén lút mò đến đuôi thuyền, chẳng đến không người canh gác bánh lái. Diệp Lăng ánh mắt nุ่ง lại, thấy Giả Mạo Dư Hoàng Hóa dĩ nhiên đánh ra một tấm phù bảo, đội vàng tươi thúc lên, rõ ràng là muốn phá hoại linh thuyền cổ đà, để pháp truyền triệt để mất đi hiệu lực. Mà ở một bên dạ đường hùng, nhưng là cấp tốc bay xuống mấy khối trận bản cùng trận thạch, dựng truyền trống trận. Nguyên lai like hai người này gian tê ý muốn cản trở Trinh Hải quân tiên phong đi tới, còn muốn toàn thân trở ra. Diệp Lăng trong đôi mắt bộc ra hàn ý, quyết định thật nhanh, không lại cho bọn họ thôi thúc phù bảo cùng bái trận thời gian, từ thủy ẩn ũ lam bong bóng bên trong một bước bước ra, chém ra tu la ma đao. Mánh liệt hung sát khí kéo tới, Khiến cho hai người hoảng sợ thiệt hiêu, vội vang nẽ tránh, Đường Hùng trốn chậm chút, mới vừa bãi thành hình tiểu chuyển tống trợn, nhất thời bị Tu Lam Ma Đao chém chia 5 xe 7. Hai người lại về thân nhìn lên, thấy tả Tu Mộc Hàn cầm trong tay Ma Đao, tả khí lâm liệt bên trong, càng có một luồng ngập trời sắc khí. Đường Hùng một trận ngơ ngác, nói lắp bắp, Mộc, Mộc đạo hưu, chúng ta là đến thủ vệ bánh lái, không có ý khác. Diệp Lăng đáp lại bọn họ, là đạo thứ hai ánh đao. Dư hoàng hóa này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Đội vàng bên dưới đẳng ra một cái tay đến, đánh ra một chiếc nghiên mực tự phòng ngự pháp bảo, đống nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn, nghiên mực pháp bảo thật giống như là đậu hũ khối tự, bị cắt thành hai nửa. Dư Hoàng Hóa tay phải nắm phù bảo, suýt nữa bắt bí bất ổn, ánh sáng cấp tốc cảm đạm xuống, còn phải một lần nữa truyền vào pháp lực thôi thúc, Dư Hoàng Hóa hét to, "Nhanh, cho ta chống đối mấy tức thời gian, các loại, chờ, phù bảo thôi thúc lên, liền người mang bánh lái, cùng nơi đánh giết rồi." Đang khi nói chuyện, Dư Hoàng Hóa liều mạng hướng về phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, lùi tới đường hầm phía sau. Đường Hung chỉ có nhắm mắt trên Hắn là từng trải qua tà tu một hạn ở trên võ đài biểu hiện, có thể không chống đỡ được ba chiêu hai thức, trong lòng hắn cũng không còn đệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng vỗ một cái túi linh thú, cấp 7 băng điệp theo tiếng mà ra, vô băng phòng. Trong phút chốc, Giả Mạo Đường Hùng cùng Dư Hoàng Hóa đồng thời bị đông thành tượng đá, trên mặt vẫn mang theo sợ hãi muôn dạng cứng ngắc vẻ mặt. Gỡ xuống phù bảo cùng bọn họ túi chứa đồ, tượng băng chỉ dung mở cổ trở lên, ta phải cố gắng thẩm nhất thẩm. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, điệp nữ thông thảo hỏa tan mỡ đông băng, đem chưa thôi thuốc lên phù bảo cùng hai người túi chứa đồ cũng lấy kim đan pháp lực, mạnh mẽ xóa đi túi chứa đồ trên thần thức dấu ấn, lúc này mới đưa cho chủ nhân. Diệp Lăng mở ra nhìn xem, dùng thần thức quét qua, chỉ thấy rạp bạc đường hùng trong bao chứa vật, thình lình có 2 viên linh thạch tứ phẩm. Còn có các loại trận bản trận thạch, thậm chí còn có một khối ghi chép xây dựng truyền thống trận ngọc giàn, ngoài ra, chính là một ít hệ kim pháp bảo cùng linh thạch, còn có một khối nam thánh tông chủ lệnh bài, rất hiển nhiên là đường hùng di vật. Đáng tiếc đường hùng đời này, danh chấn phong tiểu trấn, quản lý chế nam thánh tông, cũng là phong tiểu trấn năm đại tông môn đứng đầu, ai thừa muốn nhưng chết ở trong tay ngươi. Diệp Lăng ánh mắt lánh cốc, nhìn thẳng từ đống băng trung truyền tỉnh, chỉ lộ ra cái đầu đến già Đường Hùng. Già Đường Hùng khích linh linh rớt run lên, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, nguyên lai tên sát tinh này giống như tà tu một hẳn, đã sớm nhìn thấu bọn họ là dựa vào đoạt xác chiếm cứ thị thân. Già Đường Hùng mau mau xin tha nói, một đạo hữu tha mạng. Tại hạ tuy rằng đoạt xác được kia, cái này cũng là bị bức bất đắc dĩ a, tuyệt đối không phải xuất từ tại hạ bản ý, không tin nói hữu hỏi hắn. Diệp Lăng một trận cười gằn, lại phủi xuống mở dư hoàng hóa túi chứa đồ, tương tự nhìn thấy ngày xưa Vân Thương Tông dư trưởng lão yêu, ngoài ra còn có một ít hình dạng đặc thù đùa truyền âm. Có nhựa biển, có như vỏ sò, Diệp Lăng không cần thẩm vẫn cũng biết, những thứ này đều là cho Đông Hải yêu tộc cảnh báo dụng. Băng Điệp Ngọc chỉ nhẹ chút, dư Hoàng hóa tượng băng cũng dung mở một cái lỗ hổng. Dư Hoàng hóa sợ hãi không thôi, một mặt kinh hãi nhìn trước mắt cấp 7 đẹp nữ, lập tức lại nhìn thấy ta tu một hạn ở trang nghiệm vỏ sò cùng ốc biển các loại, trợn, truyền âm phát khí, dứt lập cập nói, ngài có chỗ không biết, những bảo vật này đều là ta từ Đông Hải bên trong trộm đến. Diệp Lăng không chút khách khí đem những này đồ chơi nhỏ toàn thu vào trong túi chứa đồ, còn linh thạch cực phẩm cùng truyền tống trận vật liệu, lại bị hắn lén lút thu hút tiên phủ Ngọc bội trích tinh trong vách núi, sau đó Diệp Lăng lạnh lùng nói: "Hai vị thực sự là để tâm lương khổ a?" Thế Đông Hải yêu tu bắn mạng, không tiếc bỏ qua thị thân, đoạt xác tiên môn liên minh tu sĩ. Các người hồn tiến vào Trinh Hải quân tiên phong bên trong, đến tận cùng có mục đích gì? Giả Mạo Đường Hùng cùng Dư Hoàng Hóa, nhất thời mặt như thổ sắc, giương khẩu một lát đều nói không ra lời. "Nói mau." Băng Điệp tiếu mặt chấm xuống, băng linh lực hóa thành một đạo băng truy, đâm thẳng hướng về Dư Hoàng Hóa mi tâm. Dư Hoàng Hóa lại đông, vừa sợ sợ không lứt, hàm răng đều run lên, run giọng nói: "Ta nói, ta nói, chúng ta nguyên là Ngô Cốc ven biển tán tu, bị Đông Hải yêu tộc tuần hại dã xoa một bộ lỗ đi." Vì là cầu mạng sống, cho Tuần Hải Dạ Xoa Kim đan đầu lĩnh đặt xuống nô ấn, làm châu làm ngựa. Mãi đến tận có một ngày, Tuần Hải Dạ Xoa tấn công Đông Lai đạo thành Măng Sơn, lại trảo về tốt hơn một chút tù binh đến, cái kia hung ác Dạ Xoa đầu lĩnh liền để hai chúng ta đoạt xác hai người này, phái đến Lai Dương thành tìm hiểu tin tức. Giả Mạo Đường Hùng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí một sát luôn quan sát, thấy Diệp Lăng trước sau là mặt không hề cảm xúc, điều này làm cho hắn cân nhắc không ra. Trở dư hoàng hóa đem lai lịch của bọn họ cùng mục đích, đến nơi đến trốn tự rõ ràng mười mươi đều nói rồi, Đường Hùng biết rõ lại không mở miệng, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Liên Hắn cũng vội vàng nói bổ sung, chúng ta đến Lai Dương thành, biết được nơi này ở Chiêu Mộ Trinh Hải Quân Tiên Phong, liền thông qua yêu tu thắng tử, bẩm báo cho Dạ Xoa Đầu Lĩnh, sau khi vì làm rõ ràng Trinh Hải Quân Tiên Phong ý đồ, chúng ta vạn bất đắc dĩ, hôn tiến vào Trinh Hải Quân Tiên Phong, được mệnh lệnh là, một mặt thám thính Trinh Hải Quân Tiên Phong hướng đi, một mặt tìm cơ hội ngầm hạ ngáng chân, tốt nhất có thể làm cho Trinh Hải Quân Tiên Phong toàn quân bị diệt. Diệp Lăng lạnh lùng nói, các ngươi cam làm Đông Hải yêu tu cầu chân, ngược lại đoạn xác tu sĩ nhân tộc, còn muốn phá hoại Trinh Hải Quân Tiên Phong, nếu như ta đến chậm một bước, các ngươi liền bánh lái đều bị phá hủy. Thực sự là tội ác tày trời. Tôi không thể xóa. Quy 1 chương 662, Chiếu yêu dám làm giữ. Chương 662, Chiếu yêu dám làm giữ. Tha mạng. Mục đạo hữu tha mạng, chúng ta là bị bức bất đắc dĩ, được Đông Hải yêu tu sai khiến a. Vọng mục đạo hữu vòng qua chúng ta này một lần, chúng ta tất có báo đáp lớn. Già Đường Hùng cùng dư Hoàng Hóa khổ nỗi thân thể bị đóng băng, không có cách nào quỳ xuống dập đầu xin tha, nhưng trên mặt cấp thiết tâm ý lại rõ ràng bất quá. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Già Đường Hùng, của ngươi là vẫn là một tên trận pháp đại sư. Cái kia ghi chép truyền thống trận pháp gián, chiếm được nơi nào? Đường Hung Phảng phất nắm lấy một cái nhánh cỏ cứ mạng, gật đầu liên tục, là tiểu nhân xuất đời sở học. Tiểu nhân tin với đạo này, tin nguyện vì làm một đạo hữu hiệu lực. Băng Điệp xù xì nói, "Phi, đệ tiện vô liêm sỉ, ngay cả ta đều không nhìn nổi rồi. Chủ nhân nhà ta sao thu nhận giúp đỡ như ngươi vậy thay đổi tất thường ra hỏa?" "Chủ nhân, có phải là đem bọn họ tóm lại tranh công xin mời thưởng?" Diệp lăng lắc lắc đầu, rất thẳng thắn rơi xuống cái đánh chết thủ thế, Băng Điệp lập tức làm theo, hai trưởng vồ vào tượng băng trên, nhất thời truyền ra một trận băng linh lực, trong nháy mắt tượng băng băng phong bay lượn, hai người cuối cùng trung hóa thành băng tiết, tiêu tan theo. Sau khi, Diệp Lăng triệu hoán vệ băng điệp, phi thân lực đến mép thuyền ở ngoài, thấy Hồng Đường cùng Thanh Uyển hai nữ còn ở cho hắn chống chừng, chu vi cũng không có những tu sĩ khác, Diệp Lăng hỏi, đại thuyền tình hình trận chiến làm sao? Hồng Đường quay đầu lại không gặp Đường Hùng cùng Dư Hoàng Hoa bọn họ, cũng không dám lắm miệng, hồi bẩm nói, Chính Hải quân tiên phong giết ra thổ tinh màn ánh sáng chói hồng, tách ra giải quần, đang bị bọn tu mạch chiến công. Liên tiểu đạo đều cùng tư khấu nghe nhạn các nàng đi tới, pháp trên truyền chỉ chữa thủ một chút đã tọa chữa thương cùng khôi phục pháp lực tu sĩ. Chúng ta cũng đi ra ngoài xung phong một trận. Bất quá không thể cách pháp truyền qua xa, phải tùy thời để phòng Đông Hải yêu tôn giải đạo nhân tập kích. Diệp Lăng ngự nổi lên băng mang lấp lóe chu tà kiếm, xuất linh hai nữ thẳng đến đáy thuyền chỗ Hồng. Đả tọa khôi phục đám tu sĩ chỉ cảm thấy sáng mắt lên, suýt nữa bị chu tà kiếm hàn quang rỉa hoa mắt, không khỏi chà chà than thở, cái này chưa vị đại chủ một hẳn, coi là thật quái lạ. Làm cái đại sớm đổi cái một tập, trước kia là đầu một cái đem người chống đối yêu giải thế công, hiện tại ngược lại tốt, đợi được toàn quân đều rết ra ngoài, bọn họ mới khoan thai đến muộn. Một cái khác bị thương tu sĩ diện lộ quái lạ chi sắc, cười khổ nói, "Khà khà, huynh đệ vẫn là ngán luyện a." Nhân ra mục hàng cái này gọi là dĩ giật đại lao, các loại, chờ, chúng ta phí hết đại kinh đánh đuổi giải quân, hắn lại đi truy sát, dễ như ăn bánh. Vừa không có bị thương, pháp lực còn khôi phục vô cùng rồi giàu, khó bảo toàn sẽ không đi sau mà đến trước, giết chết cự ngao tộc tàn binh bại tướng, thu hoạch càng nhiều chiến công. Diệp Lăng không để ý đến bọn họ dị dạng ánh mắt, thông qua cùng tiểu đạo dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận biết được các nàng phương vị, ngự kiếm triển khai hết tốc lực đuổi theo. Hồng đương cùng Thanh Huyền dùng cũng là cấp 6 cực phẩm phi kiếm, tuy rằng không có như chủ nhân như vậy tinh tâm rèn luyện quá, tốc độ nhưng cũng không chậm. Ven đường khắp nơi là chốc cơ tu sĩ tiểu đội chém giết yếu ể, còn có thu thập thú hồn thu phách, mỗi cái tiểu đội đều bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, mặc dù Diệp Lăng ba người từ bọn họ bên người gào thét mà qua, cũng không có ai quá mức lưu ý, ba người vẫn đuổi theo ra cách xa 200 trạm gần, cuối cùng cũng coi như trông thấy tiểu đạo cùng Hạ Đồng, Từ quên, Tư Khấu nghe nhạn các nàng bóng người. Tiểu Đạo, không đường xa xa nhìn tới, hô hoán một tiếng, thấy bốn nữ chính vất vả vây công một con cấp 6 giải vương. Hoàng kim sắc vỏ của ở u ám trong biển, đặc biệt bắt mắt, mỗi một lần giải ngao vùng lên, đều có thể đem bốn nữ bức đến rút lui, mà các nàng pháp bạo pháp khí chém vào hoàng kim sắc vỏ cô trên, nhưng không tạo được tổn thương quá lớn. Xuyên Vân kiếm khí, chém. Diệp Lăng tế lên dưới chân Chu Tạc kiếm, dường như một tia chớp hàn quang giống như vậy, đâm thẳng hướng về giải đũ. Liền nghe đến răng rắc một tiếng vang dọn, giải đũ chặt đứt. Tiểu Đào cùng Hạ Đồng thấy thế đều là vừa mừng vừa sợ, rốt cục có thể phá tan cái này nặng xác cự giải phòng nữa rồi. Cấp 6 giải vương phụ thống, dựa vào cái khác vài con giải đũ, đấu đá lung tung nhằm phía Diệp Lăng, phẫn nộ phun ra một trôi xuyến bóng bóng, dường như khống chế hảo quần công, che ngập bầu trời hướng về Diệp Lăng đập tới. Hồng Dương cùng Thanh Huyền chỉ có nhắm mắt hướng về xung lên, đến đây hộ giá Đã thấy Diệp Lăng nổ ra một tấm hàn tinh sắc linh phù, ở các nàng trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo dày đặc tường băng, chặn lại rồi liên tiếp bong bóng bóng tiến công, cuối cùng tường băng vỡ vụn, còn lại hai cái bóng bóng lại bị Diệp Lăng ngự kiếm mà quay về xuyên vân kiếm khí đâm thủng. Các ngươi cũng làm cho mờ. Lùi sang một bên. Diệp Lăng hướng về phía Tiểu Đào cùng Tư Khấu nghe nhạn các nàng một tiếng gọi hú, Tiểu Đào nhất thời hiểu ý, mau mau lui về phía sau, Tư Khấu nghe nhạn nhưng là không cảm tâm, còn muốn đi tới nên chiến giải vương. Đang lúc này, Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra chiêu yêu dám. Đối diện hành hành mà đến cấp 6 giải vương. Trong phút chốc, chiếu yêu giám bên trong hồng quang lóe lên. Từ bên trong chiếu ra một cái hư huyễn hồng lý thú hồn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mở ra to lớn ngư khẩu, một cái nuốt vào cấp 6 giải vương. Tư Khấu nghe nhạn suýt nữa kinh sợ đến mức bỏ rơi cảm. Ngơ ngác nhìn hồng lý thú hồn vô cùng hưởng thụ táp tạp những cá, vừa nặng quy về chiếu yêu giám mặt kính bên trong. Quy 1 chương 663, năm chắc phần thắng. Chương 663, năm chắc phần thắng. Hạ Đồng cũng là một mặt khiếp sợ, lẩm bẩm than thở, trời ạ. Cấp 6 giải vương lại bị bảo trong gương hồng lý thú hồn cho nuốt lấy rồi. Từ quên càng không cần nói, trợ to hai mắt trực nhìn Tà Tu một hàn trong tay bảo kính, lại liếc nhìn nhìn một hàn anh tuấn ta dị bảng, càng ngày càng cảm thấy người này thần bí khó lường. Hùng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Như là từng trải qua chiếu yêu giảm uy lực, thế nhưng chưa bao giờ dùng chiếu yêu giảm tới đối phó mạnh mẽ như vậy đối thủ, thậm chí ngay cả cấp 6 giải vương cũng có thể thôn không còn sót lại một chút cặn, thực sự là ra ngoài các nàng dự liệu. Kỳ thực đâu chỉ là các nàng như vậy, tay cầm chiếu yêu giảm dị lăng, trong lòng cũng lật lên ngập trời cự lãng. Chiếu yêu giảm uy lực dĩ nhiên cường đại như thế, mới từ trong gương biến ảo ra hư lý, e sợ không biết là thú hồn đơn giản như vậy cũng như là một vị huyền thú. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng cũng có chút hơi thất thần, kiềm chế lại hưng phấn trong lòng cùng kích động, hướng về phía tiểu đạo cùng Tư Khấu nghe nhặn các nàng nói rằng, trong vùng biển không thích hợp ở lâu, theo chúng ta trở lại. "Không." Không đợi Hạ Đồng cùng Tử quên trả lời, Tư Khấu nghe nhặn đầu giơ cùng bắt lãng cổ tự, lớn tiếng nói, "Chúng ta muốn truy sát yêu giải, nhiều thu hoạch chiến công, sẵn sàng truy kích yêu không? Thì không ta chờ. Bọn tỉ muội, đi." Diệp Lăng mặt sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, "Ta là đội trưởng, ngươi phải nghe lời ta." "Hiểu sao? Nếu không nghe ta lời hay quyến bảo, liền để ngươi thử một lần bảo kính lợi hại." Tư Khấu nghe nhạn không tự chủ được dùng mình một cái, quay đầu lại một mặt vô tội nhìn phía Mục Hàn, miệng mơn mê đến cao bao nhiêu, nhưng chúng quy không dám tự ý rời đi. Hạ Đồng thấy thế, nói liên tục Ma Quyền, nửa bản xả, cuối cùng cũng coi như đem Tư Khấu nghe nhạn lôi trở về, chúng Diệp Lăng khẽ mỉm cười, chúng ta tự nhiên là lấy một đạo hữu dẫn đầu, ngươi nói trở lại, chúng ta liền trở về. Diệp Lăng gật gật đầu, lại xuất lĩnh chúng nữ vội vã đi vào mèo, mới vừa đi tới nửa đường, trong nháy mắt quần quật sóng ngầm, dường như dợi sông lớp biển, có lúc kích lưu lan lộn, trực đem Diệp Lăng một đội người phi kiếm quyển ngã trái ngã phải. Liệt tư khấu nghe nhạn đều kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, lại nhìn về phía phía trước dẫn đường tà tu một hẳn, trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Dọc theo con đường này, sắp tới 200 dặm lộ trình, tuy không lâu lắm, thế nhưng chịu đến ám lưu ảnh hưởng chút cơ tu sĩ không phải số ít, đều cùng bị kinh sợ bảy cá như thế, tranh nhau chen lấn chạy về. Trở dịp lang cùng tiểu đào các nàng xuyên qua thổ tinh vòng bảo vệ chỗ hổng, trở lại pháp truyền, Hạ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái pháp truyền thổ tinh màn ánh sáng hướng ra phía ngoài nhìn tới, thấy động đãng nước biển từ từ vận động một mạnh, thậm chí ngay cả pháp truyền đều theo ba trục lưu, cũng may có thổ tinh lồng ánh sáng ngăn cản. Phát triển bên trong cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Đám tu sĩ không biết là chuyện gì xảy ra, thấy nhiều đội nhân mã nối đuôi nhau mà về, vội vàng hỏi, "Đáy biển bên trong phát sinh cái gì? Có phải là Đông Hải yêu tộc lại quy mô lớn tiến công?" Quay đầu trở lại. "Chúng ta cũng không biết." Huyền Tiên môn lão tổ cùng Tiên Đan Tiên môn lão tổ chậm chạp không về, nói vậy còn ở cùng Đông Hải yêu tộc cái chiến. Nghe nói có đội ngũ tử bỏ truy sát chạy tứ tán yếu rẻ, chạy đi trợ trận, đến nay sống chết không rõ, không biết còn có thể hay không thể trở về. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, Ngụy Thông cùng Tiêu nói ra các loại, "Trở, người Xuất lĩnh từng người đội ngũ trở về, cả người vết máu, hiển nhiên là trải qua một hồi dục huyết phương chiến. Ngụy Thông thở hỗn hển, lên pháp truyền hay cùng trở về nhà tương tự, đặt nông ná ngồi, vô bông truyền than thở, khả lắm. Các ngươi là không nhìn thấy, ta cùng ngũ hành tiên môn tiêu hình một đội, va và vào từ đáy biển bại lui hạ xuống Kim Đan yêu giải, thật vất vả mới hợp lực đem nó thu thập, đánh nó toét toét. Không nghĩ tới tên này linh trí đã mở, chúng nói chúng nó cựu ngao tộc yêu tôn giải đạo nhân, đang cùng hai chúng ta đại nguyên anh lão tổ đột phá. Cựu ngao tộc lần này là huynh tộc mà ra, với công chúng ta pháp truyền vẹn vẹn nhiều là cấp 6 trở xuống yếu giải, Kim Đan yêu giải cùng giải vương đều theo giải đạo nhân đối kháng Nguyên Anh lão tổ, đánh mãi không xong, tên kia lại bị thương bại lui hạ xuống. Ngụy Thông lời vừa nói ra, trở lại pháp trên truyền đám tu sĩ đều là trong lòng căng thẳng, Nguyên Lai cự ngao tộc chủ lực đều đi đối kháng hai đại Nguyên Anh lão tổ, quá khứ lâu như vậy, còn chưa phân thắng bại, này nếu như một vị lão tổ có cái gì sơ suất, để cự ngao tộc chiếm thượng phong, liền pháp truyền cũng khó khăn bảo đảm. Chỉ có Diệp Lăng khí định thần nhàn, không bị những này chuyện giật gân do đến, bởi vì hắn biết rõ, ngoại trừ Thiên Đan lão tổ cùng Chu lão quái, còn có U Nguyệt tiên tử phượng tại Linh Hóa Thân Lâm kinh thành, tam đại Nguyên Anh lão tổ chiến tự ngao tộc, tự nhiên là ổn thao thắng chắc quy mô chương 664, hoàn toàn thắng lợi. Chương 664, hoàn toàn thắng lợi. Chỉ một lúc sau, Trinh Hải quân tiên phong đám tu sĩ dồn dập trở lại pháp truyền bên trong, trải qua trận chiến này, hơn ngàn người Trinh Hải quân tiên phong, dĩ nhiên không đủ 800 người. Có chính là cùng giải quần đấu pháp, chết trận chết trận, có người nhưng là truy kích tan tác yếu giải, nhưng lại chưa có trở về. So sánh với đó, Diệp Lăng trong tiểu đội út đi hai người, không thể bình thường hơn được, không có ai hỏi đến Đường Hùng cùng Dư Hoàng Hoa tam tích, thậm chí có đội ngũ chỉ còn dư lại một hai người, liên đội trưởng đều nói tiêu mệnh vẫn Cuối cùng trở về chính là Huyền Tiên môn thứ 5 công tử Chu Minh chiêu xuất lĩnh đội mạnh, bọn họ chất vấn sức lực so với Ngụy Thông càng sâu, dính rồi một thân hàn nê, lạ như là từ đáy biển bên trong khoan ra tương tự, chờ bọn hắn tiến vào pháp truyền thổ tinh vòng bảo vệ chỗ hổng bên trong, vẫn sợ hại không thôi, đến nửa ngày mới hoán lại đây. Ngụy Thông tiến lên chào hỏi, "Bốn công tử, các sư huynh, các ngươi là chạy xa nhất, đáy biển chiến sự làm sao? Hai đại lão tổ thu thập cự ngao tộc sao?" Thứ 5 công tử mặt trầm như nước, không muốn nhắc tới việc này, bất đắc dĩ thủ hạ người, nhưng xem ở Ngụy Thông là cùng môn trên, không tốt phản bác, lúng túng nói, "Chúng ta vốn định đi vào xem rõ ngọn ngành." cùng cự ngao tộc khỏe mạnh đấu một trận, dù gì cũng có thể cho lão tổ họ Hết trợ uy, ai thừa muốn còn không chờ chúng ta tới gần chiến trường, liền bị một đạo tử chủ mang quyền trở về, trực tiếp vô vào hải nê bên trong. Sau khi cũng không lâu lắm, liền nghe đến giả tổ quát lớn thanh, để chúng ta cút nhanh lên trứng. Hạch là bị đuổi trở về. Diệp Lăng nghe xong âm thầm buồn cười, lấy ra tử chủ mang, định là U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh hóa thân Lâm Quân Thành, xem ra Phượng tổ đại nhân còn dự định kế tục cần dấu đi, không muốn để cho Trinh Hải quân tiên phong biết được thân phận của nàng. Dần dần, Hải Ba hướng tới bình tĩnh. Tổ tinh pháp truyền cũng không lại lay động, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái biển chiến sự có kết quả, từng cái từng cái nhìn chòng chọc vào từ từ lắng động xuống vận độ nước biển, phần lớn tu sĩ đều ở ngưng thần đề phòng, chỉ lo lão tổ có cái gì sơ suất, lại bị tự ngao tộc quay đầu trở lại. Diệp Lăng nhìn thấy Tư Khấu nghe nhặn các nàng một mặt dáng dấp sốt sắng, khẽ mỉm cười nói, "Yên tâm, Nguyên Anh lão tổ môn khẳng định là hoàn toàn thắng lợi trở về, ngươi chờ xem được rồi." Tư Khấu nghe nhặn liếm thấy phụ họa một lần, vẻ mặt đau khổ nói, "Chỉ hy vọng như thế." Lúc này mới đi rồi mấy ngày, Trinh Hải quân tiên phong liền 1008, lại đi cái 10 ngày nửa tháng chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người. Nay chiến công lao cùng linh thạch không phải là lấy không, tất cả đều là nắm mệnh đổi lấy. Diệp Lăng cười bỏ qua, hắn biết rõ, này vẹn vẹn là cái bắt đầu. Chỉ có điều là thẳng đến yêu thánh cung giữa đường bên trong, gặp phải đông hạ yêu tộc chật thôi. Chân chính hung hiểm địa phương, là Tiên Đan lão tổ nói, yêu thánh cung sau phong yêu mộ hoàng. Nơi đó mới là chinh hại quân tiên phong mục đích cuối cùng, tu vi tất cả đều áp chế ở kim đan trở xuống, không có nguyên anh lão tổ chế trở, không có 12 cấp thổ tinh pháp truyền tị nạn, thế tất đối mặt càng to lớn hơn thử thách. Đầy đủ quá hai nén hương công vụ. Viện Tiên môn lão tổ Chu cùng an cùng Tiên đàn Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, không nhanh không chậm ngự kiếm mà quay về. Toàn bộ pháp trên thuyền chúc cơ tu sĩ, tất cả đều náo động rồi. Lớn tiếng hô hét, "Lão tổ trở về!" Cửu ngao tộc bị đánh bại rồi. "Lão tổ vi vũ, chúng ta thắng rồi." "Thật thắng, thật thắng." Tư Khấu nghe nhạc, hạ đồng cùng Tử quên cấp nàng, cũng gấp vội vàng đứng dậy, nên tiếp hai vị lão tổ trở về, trên mặt đều tràn trề vui sướng chi sắc, rốt cục không cần lo lắng đề phòng. Diệp Lăng cùng thanh huyền ánh mắt, lại bị phía sau đột nhiên thủy ẩn mà ra Lâm Khuynh thanh hấp dẫn, thấy nàng như trước là phong trần không nhiễm không nhìn ra có cái gì hề bại thái độ. Diệp Lăng vội vàng thần thức truyền âm, hỏi: "Xin hỏi Phượng tổ đại nhân, cứ ngao tộc giải đạo nhân bị Nguyên Anh cấp tiền bối chém giết sao?" Lâm Khuynh Thành ngâm mắt nhìn Tiên, tương tự là truyền ra thân nhiệm, rất có vài phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nào có như vậy dễ dàng. Giải đạo nhân phòng ngự, so với Chu lão bất tử còn cường hẳn hơn, thủ hạ lính tôm tướng qua thực tại không ít, lúc này may mà là bản tọa tự mình đi vào trợ trận, bằng không chỉ bằng hai người bọn họ, cũng chưa chắc là cự ngao tộc đối thủ. Cuối cùng giải đạo nhân bị thương bỏ chạy, gia hộ cự ngao tộc lui. Diệp Lăng lại hỏi: "Thứ năm công tử cũng là phượng tổ đại nhân cho đập tiến vào mê bên trong. Chu thị thủy tổ không có trách tội sao?" Lâm Khuynh thản nhiên nói, "Hử? Tiểu tử kia muốn chuyện xấu, bị bản tọa tế ra ngoài." Chu lão bất tử đương nhiên không hài lòng, nhưng bản tọa nói là bảo vệ lệnh công tử, miễn cho hắn bị cự ngao tộc Kim Dan yêu dạy tổn thương, Chu lão bất tử lúc này mới không cùng bản tọa trợn mặt. "Ồ, cái kia hai cái gian tế đây. Quy 1 chương 665, một lần nữa tổ đội. Chương 665, một lần nữa tổ đội." Úy Nguyệt tiên tử Phượng thải linh hỏi giả mạo Đường Hùng cùng Dư Hoàng Hóa hai người này gian tế, Diệp Lăng một mặt lạnh nhạt nói: Hai người bọn họ thừa dịp mọi người ở đái thuyền đại chiến giải quần, chạy tới trên thuyền, chuẩn ý muốn tôi thúc phụ bảo phá hoại bánh lái, may mà ta vẫn để phòng hai người bọn họ, đúng lúc ra tay, chém giết hai người, lúc này mới bảo vệ thủ tinh pháp thuyền. Phương Hải Linh hóa thân Lâm Khuynh thành hơi run run, nàng tùy tùng Trinh Hải quân tiên phong đến khác một mực, chính là vì dựa vào hai cái gian tê tay, thuận đang mò qua, triệt để thu thập yêu tu thám tử, không nghĩ tới Diệp Lăng đi đầu ra tay rồi. Lâm Khuynh thành cái kia mỹ diễm vô phương khuôn mặt, nhất thời liền chỉ xuống, lạnh lùng nói, "Ồ, lại có chuyện như thế. Ngươi sẽ không có thẩm hỏi bọn họ, là ai chỉ khiến cho bọn họ đến? Còn có Bọn họ truyền tống trận đây. Diệp Lăng đã sớm chuẩn bị, thân sắc như trước là bình thản ứng dụng, phản phất không chút nào đem chuyện như vậy để ở trong lòng, rất bình tĩnh hồi bẩm nói, thế nhưng tình huống khẩn cấp, mắt thấy phù bảo liền muốn thôi thúc lên, ta trực tiếp thả ra kim đan linh thú cắn chết hai người bọn họ, siêu kiểm túi chứa đồ, cũng không có phát hiện cái gì truyền tống trận, ngược lại là truyền âm dụng tủ và những vật này, nhảy ra không biết. Nghĩ đến hai người bọn họ mục đích, chính là phá hoại Trinh Hải quân tiên phòng, đem chúng ta hướng đi lén lút truyền âm, báo cho Đông Hải yêu tộc, sau khi chuyện thành công đều có thể lấy cớ loạn tránh đi, không cần khoảng cách xa truyền tống trận. Nói Diệp Lăng mở ra đường hùng cùng dư hoàng hóa túi chứa đồ, còn từ trong tay áo mò ra dư hoàng hóa dùng tấm đùa kia bảo, ha ha cười nói, ta nghĩ lấy tiên tử thân phận cùng tu vi, không dùng tới phù bảo, liên liền liền tằng tư. Lâm Khuynh Thành ngở vực nhìn Diệp Lăng một chút, Lạc Yên tản ra nguyên anh khí thần thức mạnh mẽ, đảo qua Diệp Lăng quanh thân, liền hắn hết thảy túi chứa đồ đều nhìn, xác thực không có phát hiện truyền tống trận cùng mở ra truyền tống trận linh thạch từ phẩm. Ừm. Nếu là hai cái tiểu ma tặc, giết liên tiếp, là bản tọa đánh giá cao bọn họ. Phù bảo cùng trong bao chứa vật đồ chơi nhỏ, ngươi đều thu hồi đến, không cần cho bản tọa nhìn. Diệp Lăng nghe xong, lặng lẽ gật gật đầu. Hắn đã sớm đem linh thạch cực phẩm cùng truyền tống trận vật liệu cùng Ngọc Dạn, tất cả đều bỏ vào tiên phủ Ngọc Bộ, mặc dù Phượng Tổ đại nhân thân là Nguyên Anh lão tổ, cũng không cách nào tìm ra đến. Đang lúc này, tổ tinh pháp truyền đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến lên, Huyền Tiên môn lão tổ Chu cùng an đứng ở đầu thuyền, thần sắc ngưng trọng nói, lần này cự ngao tộc khinh toán tổng lực lượng, trận chinh hải quân tiên phong, hành tung của chúng ta dĩ nhiên bạo lộ, cũng may cự ngao tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, Đông Hải yêu tộc bộ tộc khác trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp đến, pháp truyền hết tốc lực tiến lên, thẳng đến chỗ cần đến. Quân tiên phong tuy bị tổn thương, nhưng chủ lực vẫn còn, nhân số còn còn lại 7, 8 phần 10. Bọn ngươi đội ngũ bất mãn, tùy ý tổ đội, bổ túc 10 người số lượng. Pháp trên thuyền đám tu sĩ nghe được tin tức này cũng không ngoài ý muốn, liền thanh đồng ý, nhất thời loạn thành một đoàn, cái này hô bằng hắn hữu, cái kia tổ đội nhận người, thậm chí có chút còn lại 3, 5 người đội ngũ, chẳng chắn cùng quen biết tiểu đội sắp nhập. Còn có đông đạo không biết chân tướng tu sĩ, dồn dập dò hỏi, lão tổ, mục đích của chúng ta ở đâu? Đến cùng có cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Chẳng lẽ không phải thâm nhập Đông Hải, cùng Đông Hải yêu tộc đại chiến? Ngụy Thông tảng môn to lớn nhất, này vẫn là hắn tổng quân gia nhập chinh hải quân tiên phong tới này, lần đầu nghe lão tổ nói đến muốn hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trước chỉ nói là có trọng yếu tiên minh nhiệm vụ, đến hiện tại còn mông ở cổ bên trong. Chu Cung An liếc mắt nhìn trầm mặc không nói tiên đan tiên môn lão tổ, thấy hắn lắc lắc đầu, Chu Cung An thở dài, khoát tay đạo nói, đây là tiên minh cơ mật, tạm thời vẫn chưa thể nói cho các ngươi, đợi được trên đầu, ta thị sẽ phân phó, các ngươi chỉ để ý dưỡng tinh súc nhuệ, mau chóng gây dựng lại đội ngũ, đến thời điểm tan xem các ngươi rồi. Quy 1 chương 666, đội hữu. Chương 666, đội hữu. Pháp truyền một đường đi về phía đông, trên thuyền trúc cơ tu sĩ cũng đang tìm kiếm tân đội ngũ, Diệp Lăng thủ ý hồng đường các nàng, lại đi chiêu mộ hai tên đội hữu. Hồng Đường cùng Tiểu Đào đi tới pháp truyền ở trong, Tiểu Đào tả tiểu lưu khán, tất cao giọng nói, "Tiểu đội chúng ta còn thiếu hai người, có vị nào chúc cơ cường giả đồng ý nhập đội?" Đám tu sĩ đang về bộ loạn, văn sắc thực lực càng mạnh hơn đội ngũ, đối với Hồng Đường, Tiểu Đào các nàng nữ tu tiểu đội không có hứng thú. Mặc dù có Tả tu Mục Hàn làm đội trưởng, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ Mục Hàn, thanh ngũ sắc nữ tu, như vậy đội ngũ thực lực tổng hợp vẫn là quá yếu. Nếu như đội làm trước, hay là còn có người hướng về phía Lâm Khuynh thành mỹ diễm cùng Hồng Đường tiểu đào các nàng tứ sắc, đồng ý nhập đội, thế nhưng hiện tại, trải qua cự ngao tộc này một phen cuộc chiến sinh tử, từ đại thể là người yếu, người người đều ý thức được, đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, ai không muốn gia nhập cái sức chiến đấu cường hãn đội ngũ. Đối với tự thân an nguy cũng là một loại bảo đảm. Tiểu Đào hô vài tiếng, thấy không ai phản ứng nàng, ít nhiều có chút lục trí, nàng từ mọi người từ chối nhập đội cũng không nhìn bên trong, cũng nhìn ra rồi, đơn giản là ghét bỏ các nàng là nữ nữ. Tiểu Đào cau mày, tức giận phấn nói, bọn họ hiểu sao? Tiểu đội chúng ta sức chiến đấu không sai cùng cự ngao tộc đấu pháp, 10 người, có 8 người vẫn còn, lẽ nào này vẫn chưa thể chứng minh ta đội thực lực sao? Hồng Đường hé miệng nở nụ cười, kỳ thực các nàng căn bản liền không làm sao đi ra ngoài chém giết yếu giải, Hồng Đường kéo về tiểu đảo, cười nói, ngươi chiêu mộ đội hữu biện pháp không đúng, xem ta. Ai, ta nói các vị, bản đội quyết 2 người, phàm là nhập đội giả, mỗi người 50000 linh thạch. Đưa cấp 6 cực phẩm quy linh hoàn 3 bình. Nói, Hồng Đường vỗ một cái túi chứa đồ, 10 khối sáng loáng linh thạch thượng phẩm cùng 6 bình cực phẩm quy linh hoàn, trôi nổi ở giữa không trung, nhất thời hấp dẫn đám tu sĩ ánh mắt. Ta đến, ta nguyện nhập đội. Đám tu sĩ tất cả đều đến rồi nhiệt tình, đặc biệt là một người trong đó bạch diện nho sinh trang phục tu sĩ, không giống bọn họ như thế trắng già, đi tới hồng đường cùng tiểu đào trước mặt, đầy mặt cười làm lành túi người hành lễ, tiểu sinh xem hai vị đạo hữu dáng người hiểu điệu, lúng đồng tiền như hoa, thực sự là tựa như nguyệt cung tiến tử, tiểu sinh nguyện ý làm một hộ hoa sứ giả, tùy tùng tiểu đao, định có thể bảo vệ tốt các ngươi. Tiểu đào mắt chớp váng, thở dài trong lòng, này đều là những người nào mà. Không linh thạch thời điểm, từng cái từng cái tạ không mời được, hữu không mời nổi, hiện tại lấy ra mức thưởng, nhiệt tình như lửa, liền này chua tú tài đều cực điểm a ju định hot chi tử. Tiểu Đào trên giới đánh giá này Bạch Diện Nho Sinh nghi hoặc nói, "Chúc cơ chí tầng, ân, tu vi ngược lại cũng không kém. Bất quá xem ngươi trang phục trang phục, không giống như là tiên môn đệ tử, là cái nào tòa tiên thành tán tu?" Tiểu sinh chính là khí độc dưới chân núi, Hồng Nguyên Thành tu sĩ, Hồng Qua Lân. Bạch Diện Nho Sinh trầm rãi mà nói, đặc biệt là cường điệu nói đến khí độc sơn ba chữ, nhìn một chút tiểu Đào phản ứng, đồng thời quẩn hết sức bãi làm trong tay giống như phán quan bút pháp khí, ở ngồi bút trên nhất thời lập lòe ra một trận xanh biết sắc ánh sáng, từ xa nhìn lại thật giống như là một nhánh tầm thường lục mộc ngọc bút. Hồng Đường cùng Tiểu Đào xem rõ ràng, lại một lần trên một chút dưới một chút đánh giá Hồng Quan Lân, Hồng Đường chà chà thán thở, "Đừng xem ngươi bộ này bạch diện thư sinh hình dáng, không nghĩ tới dĩ nhiên là một tên đạo tu." Hồng Quan Lân cười khan mấy tiếng, quay đầu lại vô tình hay cố ý nhìn phía các nàng đội trưởng Tà Tu Mục Hàn, cười hắc hắc nói, "Các ngươi đội đội trưởng Mục Hàn, tương tự là tên Tà Tu, tựa hồ đang độc thuật chỉnh độ trên, vừa xa tiểu sinh, không biết các ngươi có thể không thu tà nhập đội." Hồng Đường quay đầu lại nhìn một chút chủ nhân, thấy chủ nhân khẽ hất cằm, lúc này mới gật đầu đáp ứng, đem linh thạch cùng ba bình cực phẩm quý linh hoàn đều giao cho hắn dẫn tới mọi người xung quanh lại một trận ước ao cùng đấu kỵ. U Nguyệt Tiên môn Trần Quế Dung thấy thế, thản nhiên nói, "Hồng Đường đạo hữu, các ngươi trong đội ngũ, quan lại xấu nghe nhạng các nàng lan hệ đệ tử, không nếu như để cho chúng ta U Nguyệt Tiên môn đội ngũ cũng chia ra một người, đi các ngươi tiểu đội, ta lại tiến hành cái khác chiêu mộ một tên thể tu, làm sao?" Trần Quế Dung thủ hạ cấp hệ đệ tử, từng cái từng cái nóng lòng muốn thí, đặc biệt là vọng ở Hồng Đường trong tay linh thạch cùng linh đan, con mắt hứa ra quang. Hồng Đường nghe được nàng nói tới tiến hành cái khác chiêu mộ thể tu, không khỏi trong lòng hân động, đội hưu trong lúc đó phối hợp cực kỳ chậm yếu, Trần Quế Dung các nàng đội ngũ chính là bởi vì nữ tu quá nhiều, cho nên mười muốn từ trên thuyền chiêu mộ một tên sức mạnh mạnh mẽ thể tu để đền bù tiểu đội không đủ. Muốn đến nơi này, không đường khéo lời từ chối, lôi tiểu đạo đi trên thuyền, khắp tìm thân đại lực không thiệt tỏi thể tu, một đường tìm kiếm xuống, hỏi Huyền Tiên môn đội ngũ, thậm chí còn hỏi Ngụy Thông trên đầu, nhìn bọn họ đội ngũ có thể không phân ra nhân thủ đến. Ngụy Thông vẫy một cái quạt hương bổ đại lòng bàn tay, không được. Đội ngũ chúng ta thể tu là nhiều điểm, nhưng đều là tiên môn bên trong theo ta hợp ý huynh đệ tốt, không thể để cho, cho các người, cho linh thạch nhiều hơn nữa cũng không được. Mạc Khắc nói cho ngươi, cũng đừng đi đánh thứ năm công tử xuất lĩnh bản tiên môn đệ tử nòng cốt chú ý, bọn họ so với chúng ta những này tinh anh đệ tử lại càng không khuyết linh thạch. Hồng Đường bất đắc dĩ, chỉ được từ Lạc Đàn không đội tán tu bên trong tìm kiếm, bỗng có một cái đầy mặt râu quai nón đại hán chạy đến trước mặt nàng, xuống phòng làm việc, khà khà, vị cô nương này, tại Hạ Diêu còn húc, không chỉ có là tên thể tu, vẫn là bên bờ Đông Hải sinh trưởng ở địa phương, đối với Đông Hải yêu thú tập tính hiểu rất rõ. Quy 1 chương 667, tốc hành. Chương 667, tốc hành. Hồng Đường cùng Tiểu Đảo thấy này, râu quai nón đại hán Diêu Quăng Húc Bất kể là tu vi vẫn là thể trạng, cũng không thể so Huyền Tiên môn thể tu kém, lại nhìn hắn nhếch miệng rộng đứng đầu cứng cổ, liền biết này Dâu Quay Nón Đại Hán là cái hàm nâng người. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Đảo truyền ra thần niệm, này nóc đại vóc cục lốc linh đốc, có cánh tay khí lực, vẫn là ven biển người, ta xem có thể. Liên Hung Đường gật gật đầu, đưa lên linh thạch cùng linh đan, đem Bạch Diện Độc Tu Hồng Quan Lân cùng Dâu Quay Nón Đại Hán Diêu Quảng Húc đều linh trở về, gặp đội trưởng cùng các vị đội hữu. Tiểu Sinh Hồng Quan Lân, ngưỡng mộ đã lâu một huynh đại danh. Hồng Quan Lân đang khi nói chuyện, hai tay o quyền, bên trong nắm lục ngọc bút lần thứ hai tỏa ra xanh biếc ánh sáng. Ngòi bút tiện tay vạch một cái, thình lình dâng lên một đoàn mi tiền, dâng tới Diệp Lăng. Diệp Lăng thần sắc bất biến, biết này Bạch Diện Nho Sinh là muốn cùng hắn luận bàn nội công, tay phải nâng lên ba u ma diễm, xoay tay đánh hắn ra, bạch điện nhất thời tiêu tan. Hồng Quan Lân không thể không lui về phía sau vài bước, trên mặt kính phục chi sắc lộ rõ trên mặt, đang chờ khen tặng bài cô. Diệp Lăng đánh đi hắn, lạnh nhạt nói, hai vị, nếu nhập ta đội bên trong, liền muốn nghe ta hiệu lệnh, đến lúc đó cùng tiến vào cục lủi, triều ứng lẫn nhau. Như có thu hoạch, phân công chiến lợi phẩm thì, thiếu không được các ngươi. Hai người liền thanh đồng ý, Hồng Quan Lân ngượng ngùng trở ra. Diêu Quảng Húc nhưng hướng về phía mọi người cười hì hì, chỉ để ý đặt nông ngồi vào bong thuyền trên, nắm lên Quy Linh Hoàn, nuốt vào trong miệng, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hưởng thụ cực phẩm linh đan linh lực. Quá có tới nửa ngày công phu, pháp trên thuyền vật sắc, chiêu mộ đội hữu tu sĩ, dần dần dẹp loạn xuống, hầu như mỗi cái đội ngũ đều tiêu mãn gây dựng lại được rồi mười người, đợi được Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả kiểm kê đội ngũ thì, chỉ có 76 cái tiểu đội. Bạch Long Tôn giả tay vớt dâu nhiệm, trầm tư chốc lát, hướng về phía đầu thuyền Huyền Tiên môn lão tổ Chu cùng ăn nói, pháp truyền không cần ở trong biển tàng đầu lộ vĩ vọt thẳng thượng hải diện, lấy tốc độ nhanh nhất, ngày đêm không ngừng mà tiến lên. Ta liền không tin, Đông Hải yêu tộc bên trong còn có ai có thể đuổi tới 12 cấp thổ tính pháp truyền. Chu công án quái mắt vi viền, đối với Bạch Long tôn giả đề nghị hơi kinh ngạc, cái gì? Không tránh hành tung, ngươi liền không sợ Đông Hải yêu tộc theo đuôi mà tới sao? Tuy có thể vùng thoát khỏi chúng nó nhất thời, nhưng chúng quy sẽ theo chúng ta phương hướng đuổi theo, đến thời điểm vẫn là ngươi ta đầu đội. Bạch Long tôn giả trầm giọng nói, thời gian cấp bách. Các thần điện còn đang ngẩng đầu lấy phản. Hiện tại Cự Ngao tộc đã sớm đem chúng ta tiến lên phương hướng truyền khắp Đông Hải tiềm hành đã mất đi ý nghĩa, còn không bằng một mực tiến lên, còn lại sự không cần của nó. Tựa ở map trên trên, Hưu Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh cho hai người bọn hắn cái truyền nói thân nghiệp, Bạch Long đạo Hưu nói không sai. Tạ Tán Thành, ngược lại chúng ta gây ra động tĩnh không nhỏ, chẳng lẽ còn sợ Đông Hải còn lại mấy đại yêu tôn hay sao? Đi mau. Trực tiếp giết tới yêu thánh cùng, dọa một dọa Đông Hải yêu tu, cũng tiện đem Trinh Hải quân tiên phong đưa vào phong yêu mộ hoàng. Chu Cung An mắt thấy liền Hưu Nguyệt Tiên tử đều nói như vậy, hắn nếu như trông trước trông sau, há không phải là bị động đạo chế nhạo. Được. Trêu chọc đến bao lớn mần họa, chúng ta ba người gánh. Đơn giản là đem Đông Hải quấy rầy cái long trời lở đất, ngược lại Đại yêu thánh cũng không ở yêu thánh cùng, không có gì lo sợ. Quy 1 chương 668, Minh Hải. Chương 668, Minh Hải. Ba vị Nguyên Anh lão tổ thương nghị đã định, chu cùng án tức khắc thao tung thổ tình phát truyền, thật giống như một cái to lớn phi ngư tương tự, từ ngoài khơi một nhảy ra, thừa phong phá lãng, thẳng đến Đông Hải yêu thánh cung phương hướng. Ven đường bất kể là trong biển động và biển, vẫn là trên trời yêu cẩm, không có một con dám lên trước ngăn cản. Liền ngay cả Đông Hải yêu cẩm chi tổ, hóa hình yêu tu huyết tần nhang, nghe tin tới rồi, Vẹn vẹn là cao mày liếc nhìn 12 cấp thổ tinh pháp trên thuyền Bạch Long Tôn giả cùng Chu Lão Quái, cũng lặng yên dấu ở đám mây. Huyết Tàn Nhang tòa loại kém nhất tiên phong hóa ma tiên thiếu, thấy yêu tôn đại nhân lui về, khá là không rõ. Nó đuổi theo sát đến, dò hỏi, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Huyết Tàn Nhang không chút khách khí đánh gậy nó, lạnh lùng nói, "Làm sao? Ngươi muốn trên đi chịu chết sao?" Bản tọa nhìn ra rồi, bọn họ là hướng về Yêu Thánh Cung đi tới. Bản tọa chỉ phụ trách truyền tin, còn hội viên Yêu Thánh Cung sao, cần đợi được tự ngao tộc giải đạo nhân cùng bản tọa cùng đi. Hóa Ma tiên thiếu nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu liên tục, "Ừm." thuộc hạ rõ ràng. Nghe Tuần Hải Yêu Lâu nói, trước một trận giải đạo nhân đại bại mà về, cứ ngao tộc tổn thất nặng nề, chúng ta Yêu Cầm bộ tộc tuyệt không có thể giẫm lên vết xe đổ. Chính là lý, đi. Truyền âm cho phân tán ở trên mặt biển, cùng với các nơi hải đảo Yêu Cầm, gặp phải thổ tinh sắc pháp thuyền, lập tức trốn xa, để pháp thuyền qua khứ, không thể noi theo Thiêu thân lao đầu vào lửa. Huyết Tàn Nhang phân phó, Hóa Ma Tiên thiếu ngay lập tức sẽ đi trước hành, mà hắn chỉ để ý nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng đợi cự ngao tộc tới rồi. Pha muối một loại này, ngã, cũng tiện nghi chinh hải quân tiên phong. Zo theo đường đi hầu như không có bị cái gì chống lại, thủ tinh pháp truyền liền được rồi 9 ngày 9 đêm, rốt cục ở ngày thứ 10 trên đầu, chạy tới Đông Hải chỗ cực sâu, đi vào xanh thảm trong nước biển. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả cùng Huyền Tiên môn lão tổ Chu cùng an, một cái đứng lặng đầu thuyền, một cái đứng lặng đuôi thuyền, tất cả đều là ngưng thần đề phòng. Thiên Đan lão tổ cất cao giọng nói, "Các vị, sắp tới đầu rồi. Chúng ta hiện tại vị trí hải vực là Đông Hải bên trong sâu nhất Minh Hải, Đông Hải yêu tộc thánh địa yêu thành cùng an vị rơi vào Minh Hải bên trong. Lần này tiên môn liên minh giao chờ cho nhiệm vụ của các ngươi." Chính là địa yêu thánh cùng sau Phong yêu Mộ Hoàng, yêu khư nơi, nơi đó có cổ trận cấm chế, xóa bỏ tất cả kim đan trở lên tồn tại. Các ngươi muốn đi tìm tìm Đông Hải Đại yêu thánh một tia mệnh hồn, giết chết tính mạng của hắn hồn, liền vì tang nô quốc lập rơi xuống bất thế công lao. Thiên Đan lão tổ không có đề cập đây là các thần điện mật lệnh, chỉ lo ép bọn họ không trở nổi. Chu thị thủy tổ Chu lão quái cũng thực tại phối hợp, ha ha cười nói, nếu là bản môn đệ tử trước tiên tìm được, ngoại trừ tiên môn liên minh phong thượng, lão phu còn có trọng thưởng. Định trợ hắn trong vòng 10 năm kết đan, phong hắn vị là huyền tiên thành chi chủ. Trình Hải quân tiên phong các vị chúc cơ tu sĩ. Đặc biệt là huyền tiên môn đệ tử, nhất thời sôi trào lên, liền ngay cả Ngụy Thông cũng không ngoại lệ, lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Toàn bộ nô quốc, ngoại trừ đô thành, chính là chín đại tiên thành phồn hoa nhất. Huyền tiên thành thành chủ, vậy cũng là mỗi cái huyền tiên môn kim đan trưởng lão, còn có Chu thị đại tu tiên gia tộc tu sĩ kim đan, Thà Thiết Ương Mơ. Cái đan, làm chủ huyền tiên thành. "Trời ạ, ta nhất định phải cướp ở thứ 5 công tử đằng trước, trước tiên tìm được." Ngụy Thông kiềm chế lại kích động, liếc mắt một cái phía trước Chu Minh Chiêu tiểu đội, trong lòng âm thầm bất chấp. Tiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, Thấy chu lão quái đều không thèm đến rựa, hắn cũng kích lệ nói, "Bọn ngươi tán tu, bất kể là ai, chỉ cần ở Phong Yêu Mộ Hoang giết chết yêu thánh mệnh hồn, ta Thiên Đan Tiên môn để trống chỗ. Trở thành Thiên Đan thành thành chủ, cũng không phải việc khó gì." Trinh Hải Quân Tiên Phong chúng tán tu, lại làm một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Quy 1 chương 669, ngũ hồn thủ vệ. Chương 669, ngũ hồn thủ vệ. U Nguyệt Tiên tử hóa thân lâm kinh thành, mắt thấy sắp đến yêu thánh cùng, mắt phượng bên trong lóe qua một tia nghiêm nghị chi sắc, đánh ra một cái túi thơm tự túi chứa đồ đến, không tránh bên cạnh hồng đường cùng tư khấu nghe nhã các nàng, trước mặt mọi người tặng cho Diệp Lăng. Cấm. Bản tọa không thể với các ngươi cùng tiến phong yêu mộ hoàng, chỉ có cùng hai đại nguyên anh lão tổ canh giữ ở yêu thánh cung ở ngoài, các loại, chờ, chờ tin tức của các ngươi. Hương trong túi có cấp 6 trở xuống bảo vật, thời khắc khâu chốt, có thể dùng đến bảo mệnh. Hạ đồng các nàng ba tên lan hệ đệ tử, liền giao cho ngươi tới chăm sóc, nếu có cái gì bất trắc, duy ngươi là hỏi. Mặt khác, các ngươi bất kể là ai, trước tiên tìm được yêu thánh một tia mệnh hồn, bản tọa đều có hậu thưởng, có thể cư ung nguyệt chức thành chủ. Dứt lời, Lâm Khuynh Thành ở hạ đồng, tư khấu nghe nhạn trong ánh mắt kinh ngạc, hướng đi Trần Quế Dung các nàng xuất lĩnh ngũ nguyệt tiên môn tiểu đội. Diệp Lăng nhấc lên túi thơm, dùng thần thức dò qua, trên mặt lộ ra quái lạ chi sắc. Thử quên nhỏ giọng hỏi: "Kỳ quái, nàng làm sao không cùng tiểu đội chúng ta đồng hành a?" "Đội trưởng, ngươi cũng không khuyên bảo khuyên bảo sao?" Hạ Đồng lại tựa hồ như có kinh ngạc, Tư Khấu nghe nhẹn nghi ngờ không thôi, hai nữ hai mặt nhìn nhau, sợ hai nói, nghe nàng cầu âm, thật giống là tiên tử. "Sẽ không phải là lão tổ Giả Lâm chứ?" Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, Thanh Huyền cũng gật đầu đáp: "Ừm. Lâm Khuynh thành chính là U Nguyệt tiên tử hóa thân, là ta mời tới." Lời vừa nói ra, không đường cùng tiểu đảo cũng có tốt, Tư Khấu nghe nhẹn Hạ đồng cùng tử quên suất nữa dọa một hạ, kinh sợ đến mức hoa dung tất xác, lo sợ bất an nhìn phía Lâm Khuynh thành bọc lưng, ngạch thái dương đều mạ hãn. Liên Bạch Diện Nho sinh Hồng Quan Vân lẫn cùng thể tu Diêu Quan Húc, đều sững sờ một lát, đến nửa ngày mới phản ứng được. Hồng Quan Vân nhìn Diệp Lăng trong tay túi thơm túi chứa đồ, ngượng ngùng nói, "Âu Nguyệt tiên tử tặng cho túi chứa đồ, nhất định có giá trị liên thành bà gói, không biết là chút gì bảo mệnh đồ vật." Đội trưởng có thể hay không để tiểu sinh mở mang tầm mắt? Diệp Lăng thản nhiên nói, "Pháp trên thuyền nhiều người mắt tạm, quan chi bất tiện. Đợi được phong yêu mỗ hoàng, nên dùng thời điểm thì sẽ dùng đến, ngươi chỉ để ý yên tâm được rồi." Tổng quan Lân không thể làm gì, chỉ được coi như thôi. Đang lúc này, tổ tinh pháp truyền thăm nhập Minh Hải, xuyên thấu qua tổ tinh sắc lồng ánh sáng, chính hải quân tiên phong đám tu sĩ có thể nhìn thấy thuyền ở ngoài hải vực, khắp nơi tràn ngập tử khí, dường như khói đen tương tự. Có như là vậy mực sắt thủy, có như là hắc trùng mang ở trong biển lan lộn, còn có tụ thành đoàn hình, hay cùng có quỷ hỏa giống như vậy, ở Minh Hải tùy ý xuyên hành, đánh vào pháp truyền tổ tinh sắc lồng ánh sáng trên, thậm chí có thể gây nên một trận nhẹ nhàng rung động. Đôi thuyền tiên đan lão tổ, cao giọng nói, là Minh Hải u hồn. Còn chưa tới yêu thánh cung, liền đã kinh động u hồn thủ vệ. Chu Đạo Hữu, đi vòng Vòng qua yêu thánh cung, thẳng đến phong yêu mộ hoàng. Chu thị thủy tổ Chu Cung An, tựa hồ đối với yêu thánh cung ngũ hồn thủ vệ cũng có chút kiêng kỵ, đặc biệt là thổ tinh pháp trên thuyền còn mang theo hơn 700 tên chúc cơ tu sĩ tạo thành trình hải quân tiên phong, Chu Cung An còn phải bảo đảm an toàn của bọn họ, chỉ có Thao Tung pháp thuyền, tận lực tách ra ngũ hồn thủ vệ. Pháp thuyền tiến hướng về đông nam, hầu như là dán vào đáy biển, được rồi mấy trăm dặm. Diệp Lăng nắm lấy mép thuyền hướng ra phía ngoài nhìn xem, chỉ thấy nơi này san hô cùng nơi khác không giống, càng lạ như cốt hải như thế bạch san hô, góp cạnh dữ tận, liền hải xa đều vô cùng u ấm khiến cho Minh Hải nhìn qua dị thường quận cũng é, chỉ có một đoàn đoàn u hồn giống như tử khí khắp nơi lan ra, cực kỳ quỷ dị. Hô, một đại đoàn tử khí, thật giống như là hắc sắc cơn lốc tương tự, ba phủ lấy biển, cấp tốc hướng về pháp truyền gì đến. Đến rồi, phượng tổ, chúng ta xuất chiến. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả một tiếng gọi húếng, bắt chuyện trên u nguyện tiên tử hóa thân lâm quân thành, một trước một sau, lao ra thổ tinh lồng ánh sáng, chặn lại rồi hắc sắc cơn lốc giống như đại đoàn tử khí. Pháp truyền bên trong chúng tộc cơ tu sĩ, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lại đoàn tử khí tiêu tan sau, lộ ra một cái cầm trong tay quỷ đao cốt tuấn ngư người thân ảnh. Khắp toàn thân thật giống như là than chồng bên trong khoang da tương tự, ngăm đen tỏa sáng, dẫn tới mọi người một hồi lâu khe khẽ tư nghị. Đây chính là đóng giữ yêu thánh cung ngũ hồn thủ vệ. Hẳn là, xem tình hình, chí ít là có thể so với hóa hình yêu tu tu vi. Khắc khắc, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt, người cá này tựa hồ đã chết đã lâu, lẽ nào tu luyện thành quỷ tu? Theo ta thấy, ngay ngũ hồn thủ vệ hơn nửa là Đông Hải đại yêu thánh chết đi bộ hạ, âm hồn không tiêu tan, hồi hồi ở yêu thánh cung trước, theo năm rộng tháng dài, hình thành như vậy phát thân. Quy 1 chương 670, Phong yêu mộ hoàng. Chương 670 Phong yêu mồ hoàng, u hồn thủ vệ vung vậy quỷ đao co thuận, trên dưới quanh người dâng lên lượng lớn từ khí, hình thành một đoàn đoàn khói đen tự hồn diễm, mặc dù là Tiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt tiên tử, cũng đến cẩn thận đối xử. Đột nhiên, từ Minh Hải nơi sâu xa, yêu thánh cung phương hướng, lại phiêu phiêu dạng dạng tới lui tuần tra đến rồi vô số yêu hồn yêu thi. Có chính là chết đi yêu ngư, yêu tôm, có chính là hải mã, kim ô tắc thú hồn, thậm chí còn có Diệp Lăng chưa từng gặp bắt giác hải tinh, tựa xa cùng yêu đồn. Hùng đương nhìn lít nha lít nhít yêu thi yêu hồn vây công hai đại nguyên anh lão tổ, còn có tương đương một phần Hướng về phía thủ tinh pháp truyền tới, Hồng Đường có chút tê dại ra đầu, sợ hãi nói, những này yêu thi đều là thủ vệ yêu thành cung sao? Nhìn qua rất như là yêu thi con rối, rất nhiều đều mục nát hóa đá rồi. Không biết chết đi có bao nhiêu năm tháng, lại còn có ý thức. Tư Khấu nghe nhặn vừa lo lắng lại là sợ sệt nhìn tiên môn lão tổ Ung Uyển tiên tử, vừa là lo lắng Phượng tổ đại nhân về đi chừng trị các nàng, vừa vừa sợ Phượng tổ đại nhân có cái sơ suất. Đang lúc này, Huyền Tiên môn lão tổ Chu cùng An Cao giọng hô, hai vị, bên này giao cho các ngươi rồi. Bản tọa dẫn dắt Trinh Hải quân tiên phong đi đầu một bước. Đột độ Tổ Tinh Pháp truyền đột nhiên chìm vào đáy biển bùn tắc, trong lòng đất xuyên hành, đám tu sĩ đều cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ở xem minh hải dưới đáy biển, trọng chất đếm không hết yêu thú hải cốt, tử khí so với trong vùng biển còn uốn đến mãnh liệt. Chu Cung An Thao tung thổ Tinh Pháp truyền, trong lòng đất đâu cái vòng lớn, cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua tử khí dày đặc nhất vị trí. Trinh Hải quân tiên phong chúng trúc cơ tu sĩ, thần thức đều không thể lan ra thổ Tinh lòng ánh sáng, nhưng đều cảm giác được yêu thánh cung dưới nền đất tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho người nể sợ. Diệp Lăng đồng dạng không cách nào nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được, trong truyền thuyết yêu thánh cung, ở này minh hải yêu khư nơi Vô cùng có khả năng như là lăng mộ như thế. Đối với tu sĩ tới nói, liền giống với La Đông Hải Sâm La Điện, đối với Đông Hải yêu tộc tới nói, yêu thánh cung chính là thánh điện, là tế đàn. Tổ Tinh Pháp truyền vẫn vòng tới yêu thánh cung sau đáy biển nơi sâu xa, vô hình trung có một luồng rất lớn lực cản, khiến cho Tổ Tinh Pháp truyền tốc độ chậm lại, liên pháp truyền ở ngoài Tổ Tinh Lủng ánh sáng đều bị đè ép biến hình. Huyền Tiên môn lão tổ Chu cùng an mặt sắc biến vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Là phong yêu mộ hoàng cổ trận cấm chế. Trinh Hải quân tiên phong mỗi cái tiểu đội đều chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một lúc đi tới, Minh Triều, ngươi dẫn bản môn đệ tử nòng cốt đi vào trước." cho Trình Hải quân tiên phong làm cái đại biểu. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu khí vũ uyên ngang rất thân mà ra, lớn tiếng đáp, "Hải nhi tu lệnh." Dưới tay hắn huyền tiên môn đệ tử năm cốt, cũng theo đứng dậy, từng cái từng cái làm náo người, náo lòng muốn thí, ở hơn 700 tên trúc cơ tu sĩ trước mặt thực tại lộ mặt. Không quá bao lâu, 12 cấp độ tinh pháp truyền vòng bảo vệ màn đánh sáng, mơ hồ có chút không chịu nổi cổ trận cấm chế lực cản, Chu Cùng An tức khắc thao tung pháp truyền, nhảy một cái lao ra dưới nền đất. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một mảnh hôi mông mông hải vực, hỗn độn không rõ, hôi bại tử khí tràn ngập toàn bộ hải vực, khiến cho người không nhìn đấu. Không biết bên trong đến cùng có cái gì. Thủ Tinh Pháp truyền không cách nào tới gần, Chu Cung An cũng không làm gì được nải khói xám cổ trận, chỉ là quay đầu lại nhắc nhở nói, vùng khói xám này bên trong, che đậy chính là Phong Yêu Mộ Hoàng. Có tu vi hạn chế, chỉ có kim đan trở xuống tu sĩ mới có thể bước vào. Nhớ kỹ, ở bên trong tiết không thể lấy ra cấp 7 trở lên kim đan pháp bảo, phù bảo cũng không được. Bằng không ắt gặp khói xám nút trừng. Tất cả cẩn thận lưu ý, bên ngoài có bản tọa cùng hai vị tiên môn lão tổ ứng phó, các ngươi cần phải mau chóng tìm tới yêu thánh cái kia một kia mệnh hồn, nếu như không cách nào phán đoán, thấy một hồn, giết một hồn. Mọi người ầm ầm đồng ý, bốn công tử Chu Minh chiêu càng là gật đầu liên tục, đập lực bố bảo đảm, cha yên tâm, hài nhi nhớ kỹ rồi. Phong Yêu Mộ Hoang bên trong có thể có vật gì tốt, thấy hồn liền giết, tha giết lầm nạn hồn, cũng sẽ không tha chạy một cái. Quy 1 chương 671, Khói xám. Chương 671, Khói xám. Thứ năm công tử bắt chuyện trên Huyền Tiên môn đệ tử Lão Cốt, đang chuẩn bị ngự kiếm xuyên bụi vào vụ bao phủ Phong Yêu Mộ Hoang. Chu thị thủy tổ Chu cùng an luôn mãi dặn dò, khói xám bên trong không thể ngự kiếm. Này Phong Yêu Mộ Hoang cổ trận cấm chế vô cùng kỳ dị, thận trọng từng bước, cẩn thận đi tàn đi. "Con có, mấy người các ngươi cần phải bảo vệ tốt bốn công tử, xảy ra sai sót, đưa đầu tới gặp." "Phải. Xin nghe lão tổ phán dụ. Xin mời lão tổ yên tâm, có chúng ta ở đây, định giữ được bốn công tử Chu toàn." Chu Minh Chiêu thấy bọn họ từng cái từng cái chỉnh cho việc, ở Trinh Hải quân tiên phong hơn 700 tên chốc cơ tu sĩ trước mặt, luôn mồm luôn miệng muốn bảo vệ mình, chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, những mày nói, bốn công tử lại không phải ba tuổi đứa nhỏ. "Các ngươi sức chiến đấu còn không bằng ta a cha, ngươi không cần phải lo lắng, hài nhi nhất định tu hoạch đậu công, đem yêu thánh mệnh hồn rương cho cha trước mặt, chúng ta đi rồi." Chu Minh tiêu khí phách hiên ngang sải bước hướng về khối sám tràn ngập phong yêu mộ hồn đi, huyền tiên môn đệ tử nọn cốt mau mau tiện hô hào ủng tùy tùng. Sau khi, là Trinh Hải quân tiên phong mỗi cái tiểu đội, dồn dập bay lượn dưới thổ tinh sắc pháp thuyền, ở Chu lão quái chú ý dưới, không ai dám vượt quá thứ 5 công tử đội ngũ, đều ở phía sau không nhanh không chậm đi tới. Diệp Lăng Cảng sẽ không với bọn hắn dành trước, ngược lại là chưa vị đại chủ, lại là từ đuôi thuyền hạ xuống, một cách tự nhiên xếp hạng cuối cùng một đội. Khi hắn xuất lĩnh hồng đường, tư khấu nghe nhạn cùng độc tu hồng quan lân bọn họ, trải qua Chu lão quái trước thì, Diệp Lăng bình thản ung dung, đi lại như thường. Diện không thay đổi sát tâm công kiều, hết thảy đều rất bình thường, không có lưu lộ ra bất kỳ cái gì khiếp đảm tâm ý. Cố Mai Chu cùng An cũng không có nhìn thấu hắn dịch dung đan hiệu quả, chỉ là nhìn thêm hắn viêm vui bảo một chút, hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Chờ đến Trinh Hải quân tiên phong lục tục tiến vào tử khí dày vô cùng khói xám bên trong, Chu Cùng An lúc này mới điều khiển thổ tinh pháp truyền, chạy đi yêu thánh cung trợ giúp Thiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt Tiên tử. Diệp Lăng nhận ra được Chu Cùng An rời đi, rốt cục thở dài một cái. So với chú lão quái uy hiếp, nay khói xám bên trong tử khí tràn ngập, đối với Diệp Lăng tới nói, căn bản không tính là gì mà với hắn cùng tiến lên tư khấu nghe nhạn, nhưng là sợ mất mật, đối với khối xám bên trong không biết, có loại da ngoài bản năng sợ hãi. Này hôi mông mông tử khí thực sự là chướng mắt, phía trước nhất tiểu đội đã xem không thấy tăng hơi rồi. Chúng ta theo sát trên bọn họ, tuyệt đối đừng đi mất rồi, này nếu như cùng đại đội nhân mã đi tán, không phải mê mất phương hướng không thể. Tư khấu nghe nhạn hướng về đội trưởng đề nghị, không nghĩ tới Diệp Lăng căn bản không làm để ý tới, như trước là không nhanh không chậm mang đội, cùng gần nhất tiểu đội đều khoảng cách xa mấy chục trượng gần, này càng làm cho tư khấu nghe nhạn tâm trạng bất an, lớn tiếng nói: "Này, Mộ Hàn, ngươi, ngươi là làm sao mang đội?" Tại sao không theo sát trên? Vạn nhất khói xám bên trong thoát ra hải yêu, chúng ta liền cái chiếu ứng lẫn nhau đội ngũ đều không có. Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, tiến phong yêu mộ mạng, tìm kiếm yêu thánh mệnh hồn, vốn là mỗi cái tiểu đội phân tán ra hành động. Trinh hải quân tiên phong chất thành một đống, mấy trăm người đồng thời tìm sao. Nếu gặp phải hiếm thấy linh thảo linh quáng, mọi người chen chúc đi cướp, còn có chúng ta phân như sao. Quy 1 chương 672, bóng đen. Chương 672, bóng đen. Đội trưởng nói cực kỳ, ta tán thành. Bạch Diện Nho Sinh hồng quan lân gật đầu phụ họa, bãi làm trong tay lục ngọ bút, liếc chéo tư khấu nghe nhã, thản nhiên nói: Tư Khấu cô đường, lẽ nào ngươi hãi sợ phải không? Nếu thật sự cực kỳ thừa dịp hiện tại vẫn không có thâm nhập Phong Yêu Mộ Hang, đều có thể lấy chết quay trở lại, tìm Huyền Tiên môn Chu lão tổ che chở. Ai sợ? Tư Khấu nghe nhạn hai hàng lông mày vậy một cái, giận hơn đi tới tiểu đạo phía trước, ngự kiếm vẩn quanh quanh thân, bất cứ lúc nào để phòng bốn phía hôi bại trong hơi nước đột tĩnh. Tiểu Đảo thấy nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, âm thầm mỉm cười, cố ý lay động bảy màu chủ mang buộc vào Ma Linh. Đinh đương một tiếng vang dọn, nhưng làm Tư Khấu nghe nhạn sợ hết hồn. Nàng đội vàng xoay người lại giơ kiếm phòng bị, đã thấy tiểu Đảo trùng nàng hé miệng cười không ngừng. Tư Khấu nghe nhạn tức giận giậm chân một cái, đang chờ cở trách hai câu, đột nhiên, nàng nhìn thấy khói xám bên trong phiêu phiêu đang đãng đãng hình như có một đoàn hắc khí, như ẩn như hiện, Tư Khấu nghe nhạn kinh hô một tiếng, "U hồn, u hồn tụ vệ đến rồi." Cháy mau. Mọi người thấy nàng thất kinh dáng vẻ, vội vàng quay đầu lại nhìn xem, chỉ thấy khói xám như thường, nơi nào có nửa cái cái bóng. Hạ Đồng tiến lên nắm lấy Trương Hoàng thất tố Tư Khấu nghe nhạn cánh tay, khuyên luận, "Nơi nào có cái gì u hồn tụ vệ? Là người mắt hoa chứ? Ai, có sư tỉ ở, mà lại vọng lượng, đừng cả kinh một sạ." Nhà người chê cười. Rõ ràng có cái bóng đen. Ở khối sáng bên trong Hoàng Á Hoàng, ta xem thật sự, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, kỳ quái. Tư Khấu nghe nhạn không phục lắm, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Hồng Quan lên lại là một trận chế giễu, đúng là thể tu Diêu Quang Húc thật là thông cảm, phản bác, ai? Ta nói Hồng lão đệ, đây chính là ngươi không đúng. Nhân ra một giới nữ tu, lá gan vốn là không lớn, ở này tử khí tràn ngập phong yêu mộ hoang trong vùng biển, khó tránh khỏi sẽ lo lắng bất cảm. Chúng ta hẳn là đối với các nàng nhiều hơn chăm sóc, đội trưởng, ngươi nói đúng không? Diệp Lam gật gật đầu, suy tư nhìn phía Tư Khấu nghe nhạn chỉ vào phương hướng, chỉ cảm thấy nơi đó khí sáng cuồn cuộn. Trụa hồ so với nơi khác nùng một chút. Mắt thấy Trinh Hải quân tiên phong phần lớn tiểu đội đều đi vào khói xám bên trong, rất xa không thấy rõ, Diệp Lăng lúc này mới đánh ra kim tiêm bảo đăng. Chỉ một thoáng, trước mắt mọi người sáng ngời, theo bảo đăng chiếu mặc vào, đưa qua, trăm trưởng mê vụ, mọi người tầm nhìn so với trước trống trải rất nhiều, thần thức cũng tán càng xa. Hơn. Đi. Chúng ta hướng về hướng đông nam đi, cùng đại đội nhân mã dịch ra. Diệp Lăng nhấc theo kim tiêm bảo đăng trước tiên dẫn đường. Hắn biết rõ nơi này cổ trận cấm chế lợi hại, kim đan trở lên bảo vật đều không thể sử dụng, như sư Tôn Lưu Quân Đường bàn tặng có thể so với kim đan trung kỳ 1 đòn bảo mệnh ngọc giản, còn có băng điệp, xích hỏa thành vị bảo các loại, chờ, cấp 7 linh thú, liền phù bảo đều không thể thôi thúc. Vì vậy, Diệp Lăng trong tay áo long vài tờ thượng cổ quân công đồ chú, như là lôi diệp phụ, ngưng vân phủ, một khi xuất hiện tung tích địch, lo trước khỏi họa, chí ít sẽ không bị đánh không ứng phó kịp. Tư Khấu nghe nhạn vì che giấu trước ngạc nhiên nghi ngờ, cũng cũng may hồng quan lân trước mặt ngẩng đầu lên, như trước là xung phong nhận việc cùng Diệp Lăng kề vai sát cánh. Đoàn người đi ra năm Sáu dặm, chỉ thấy khói xám càng ngày càng đậm, nguyên bản kim tiểm bảo đàng còn có thể soi sáng ra trăm trượng, dần dần thu nhỏ lại đến 80 trượng, 70 trượng, sau đó thậm chí không đủ xa 50 trượng gần rồi, mà đi qua đáy biển, tùy ý có thể thấy được yêu thi hải cốt, có địa phương còn hiện lên một tầng dày đặc tự khí. Tư Khấu nghe nhạn chém ra phi kiếm, đem tự khí đã mở, thường thường sẽ lộ ra càng thêm mục nát không thể tả hải yêu hải cốt. Phong Yêu Mộ Hoàng, danh bất hư truyền a. Trọng chất không biết có bao nhiêu hải yêu thi hải. Không trách Đông Hải yêu tộc đem Minh Hải coi là là quy cư nơi, yêu thánh cung là chúng nó tế đàn, mà này Phong Yêu Mộ Hoàng chính là chúng nó loạn phần cương rồi. Ngay khi Tư Khấu nghe nhạn cảm khái thời khắc, Diệp Lăng con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra loé lên, đột nhiên dừng bước lại, đem kim thiểm bảo đằng che ở mọi người trước người, nhẹ giọng lại nói, nhỏ giọng. Khói sáng bên trong một đoàn bóng đen lại tan vào đi tới. Quy 1 chương 673, lạc lối yêu linh. Chương 673, lạc lối yêu linh. Trong lòng mọi người dùng mình. Vừa mới Tư Khấu nghe nhạn nói khói sáng bên trong có bóng đen, đại gia còn không tin, bây giờ xuất từ đội trưởng tri khẩu, không khỏi bọn họ không lung thần đề phòng. Dồn dập lấy ra từng người pháp bảo pháp khí. Chợn mắt lên hướng về phía trước trong sương mù dày đặc nhìn tới. Chỗ nào? Nơi nào lại xuất hiện rồi? Tư Khấu nghe nhạn căng thẳng cực kỳ, lắp, ba lắp bắp nhỏ giọng hỏi dò, trong tay nắm thủy linh kiếm, hơi có chút run. Diệp Lăng vùng ra kim tiêm bảo đăng, tùy ý bảo đăng trôi nổi ở khói xám bên trong, dường như một chiếc chỉ lộ ngọn đen sáng tương tự, đánh về phía khói xám quần của chỗ. Hô. Khói xám lần thứ 2 phun trào, hầu như ở trong chớp mắt tụ tập ra một cái bóng đen, mọi người thấy rõ ràng, rõ ràng là một cái khép lại xám trắng sắc vợ trai. Là bạn yêu sao? Dọa ta một rồi. Tư Khấu nghe nhạn rốt cục thở dài một cái giới cái nhìn của nàng, bạc yêu ở Đông Hải bên trong tầm tưởng thần, cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết cùng không rõ đồ vật. Mắt thấy vỏ trai bao bọc khói xám lăn xuống dưới đến, ngoại trừ vỏ trai Chu Vi tràn ngập nồng đậm tử khí, không còn bất kỳ khí tức gì, hay cùng cái vật chết. Hồng Quan Lân vuốt nhẹ hắn lục nga bút, cười ha ha, mọi người không cần nghi thần nghi quỷ, Phong Yêu Mộ hoang bên trong, gặp phải cái tử bạn, chẳng có gì lạ, nghĩ đến là đáy biển ám lưu đem nó sông lại, chúng ta khỏi để ý tới, vẫn là chạy đi quan trọng. Thể tu Diêu Quảng Húc cũng không đem vỏ trai coi là chuyện to tát, cùng Hồng Quan Lân bước nhanh chân đi về phía trước. Diệp Lăng trên mặt nhưng là lộ ra nghiêm nghị chi sắc, bởi vì hắn thấy rõ, vỏ trai là từ khói xám bên trong biến ảo mà ra, không phải nước biển thúc đẩy. Chấm đã. Diệp Lăng mắt thấy thế này, hai tên tân đội hữu muốn đem vỏ trai đá một cái bay ra ngoài, vội vàng quát bảo ngừng lại. Vậy mà đang lúc này, nguyên bản vừa khép xám trắng vỏ trai, đột nhiên mở ra. Hiện ra một cái hai mắt không động vô thần bạo yêu đến, hình như nữ, chỉ có hai cánh tay cùng song chân cùng vỏ trai hòa làm một thể. Hồng Quan Lân cùng Diêu Quảng Húc đột nhiên nhìn thấy bạo yêu quái xuất hiện thân, như trước không có để ở trong lòng, đơn giản là chu yêu trừ ma, quét sạch cả trời. Vậy mà ánh mắt của hai người không tự chủ được bị Bạo yêu vô thần hai mắt hấp dẫn, vẻn vẹn bẹn vừa đối mặt, hai người trong nháy mắt cương trực bất động rồi. Diệp Lăng, hung đường cùng tư khấu nghe nhạn các loại, "Trở, người, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, không rõ vì sao." Khẩn đó lấy, liền thấy Hồng Quan Vân lẫn cùng Diêu Quang Húc Phượng phất đồng thời mê mất tâm trí, dường như cương thi con rối giống như đi theo Bạo yêu phía sau. Lại nhìn hai người hai mắt thì, dĩ nhiên cùng Bạo yêu như thế, tương tự là không động vô thần. Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đem hơn nửa tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngộp bội, để tránh khỏi bị này khói xám biến thành quỷ dị Bạo yêu cho mê mất tâm trí. Từ Khấu nghe nhạn này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Mắt thấy bạn yêu xoay người lại, chậm rãi tới gần, Hồng Quan Vân cùng Diêu Quảng Húc cũng theo bạn yêu bước chân, như con rối như thế theo tới. Từ Khấu nghe nhạn dọa đến mấy muốn mất đi, cả người run, liền hàm răng đều khanh khách vang lên, chân cái bụng đều chuẩn rút. Tiểu Đao đóng chặt hai con mắt, không dám nhìn nữa bạn yêu hai mắt, trong tay bảy màu chủ mang loạn vùng, bước vào Ma Linh không được lèn ken lèn ken vang lên, nhưng mà bạn yêu cùng Hồng, Diêu hai người nhưng không hề hay biết, vẫn như cũng là như hình với bóng giống như đi tới, Ma Linh đối với bọn họ một chút hiệu quả đều không có. Hồng Đường run giọng nói, "Chủ, chủ một đội trưởng. "Bạc yêu lại lại đây rồi." Hồng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc bọn họ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? "Chúng ta bỏ lại bọn họ, thoát thân chứ?" Chưa kịp nàng nói xong, đột nhiên sau lưng cấp nàng, sương ngủ cuộn cuộn, lại từ đó biến ảo ra một bộ thạch ban ngư yêu thị, trừng mắt mắt cá chết, tương tự là không động vô thần nhìn phía cấp nàng. Hạ Đồng cùng Tử Quyên nghe được tiếng nước chảy, quay đầu lại kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng lại không đứng thẳng được, tất cả đều hồn khuyết quá thứ. Quy 1 chương 674, bản duyệt. Chương 674, bản duyệt. Hai vị sư tỷ đều ngất đi, tư khấu nghe nhạn càng thêm sợ hãi, đóng chặt hai con mắt, không dám nhìn tới Thạch Ban Ngư không động mắt cá, cùng lúc đó, Thủy Linh kiếm cũng lại không cầm nổi, len ken rơi xuống đất. Ngay khi toàn đội thất kinh thời khắc, Diệp Lăng nhưng trấn định như thường đập ra khỏi biển Bồng Tuyết Hoa chấp cùng băng tụy rèn luyện sau tinh hùng cùng, nắm trong tay, phóng ra hàn mang lóe mắt, dường như muốn cong hẹp giải băng dạng trắng tự, tiếp theo hướng về dây cung chuyển vào pháp lực, xoay người lại một mũi tên. Bèo. Một đạo đông tuyết phóng ánh hàn mang lướt qua, khói xám biến thành Thạch Ban Ngư, âm ầm tản ra, một lần nữa tan thành khói xám tự khí, biến mất không còn tăm hơi. Không có nửa điểm sức phòng ngự, không phải yêu thi còn dối, cũng không phải thú hồn, nhìn dáng dấp vẹn vẹn là phong yêu mộ hoang thượng cổ cấm pháp biến thành, thực lực rất yếu, nhưng có thể mê thất tâm trí người và thú. Diệp Lăng muốn đến nơi này, đối với khối xám biến thành, thậm chí còn mê mất Hồng Quan Lân cùng Diêu Quang Hộp Bạc Yêu, không lại có bất kỳ cố kỵ gì, tức khắc thay đổi tình hình cùng, dùng băng nguyệt giống như viên hổ nhắm ngay nó. Hồng Dương cùng Thanh Uyển thấy chủ nhân dĩ nhiên không sợ với Bạc Yêu không động ánh mắt, còn có thể trấn định như thế bình tĩnh nhìn thẳng nó, không có bị mê mất đi, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Theo tinh hồng cung hàn quang lại lóe lên, Bạc Yêu cũng không có tránh né tương tự bị Diệp Lăng rất dễ dàng trong nháy mắt đánh tan rồi. Hai đứa cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, hồng đường đối với chủ nhân kính phục, đạt đến tuyệt đỉnh trình độ. Thanh Uyển liếc mắt nhìn mờ mịt tỉnh lại Hồng Quan Lân cùng Diêu Quảng Húc, nhắc nhở còn đang nhắm mắt loạn vùng bảy màu chủ mang tiểu đào, "Ai? Tiểu đào, hai cái thú ảnh đều bị đội trưởng đánh tan rồi. Phòng ngự rất yếu, liền lẽ tránh đều sẽ không, còn đem ngươi sợ đến như vậy." Lời vừa nói ra, tiểu đào ỉ vào lá gan mở mắt ra một nhìn, quả nhiên không gặp bạn yêu trung thích, hồng, Diêu hai người tựa hồ cũng tỉnh lại, liền nhắm chặt hai mắt tư khấu nghe ngạn, cũng mở mắt nhìn xem chỉ thấy tà tu một hàn trên vai mang theo cuốn băng nguyệt tự băng linh cùng, này không để cho nàng đến thông tin. Tư Khấu nghe nhạn vội vàng nhặt lên thủy linh kiếm, ngượng ngùng nói, thú ảnh coi là thật không đỡ nổi một đoạn sao? Sớm biết như vậy, ta nhắm hai mắt liền xông lên rồi. Diệp Lăng thản nhiên nói, chúng nó chỉ là nơi này thượng cổ cấm pháp, thôi thúc khói xám biến thành, ẩn chứa tang loạn một loại trong trận pháp đặc biệt, đoạt hồn phách người năng lực, lúc này mới sẽ khiến người mê thất. Nhanh tỉnh lại ngắt đi đồ hưu, chúng ta kế tục chạy đi. Tư Khấu nghe nhạn lúc này mới nhớ tới hạ đồng cùng tử quên hai vị sư tỷ còn ở hồn khuyết bên trong đây mặt đỏ lên, mau mau cùng Hồng Đường các nàng hô hoán hai vị sư tỷ. Bạch Diện Nho xinh hồng qua lần, định đến nửa ngày thần, lúc này mới hoán lại đây, trùng Diệp Lăng không người thi lễ, cảm ơn nói, nhờ có mục huynh thứ giúp, này ân tiểu đệ minh cảm ngũ tạm. Diêu Quảng Húc tao đầu to, cục lốc nở nụ cười, không biết chuyện gì xảy ra, liền bị chết tiệt bạn yêu cho mê mất tâm trí, nói như thế, mục đạo hữu đối với phong yêu mộ hoang thượng cổ trận pháp hết sức quen thuộc. Chúng ta vị trí, chính là ngươi nói tang loạn trận pháp. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, này vẫn là hắn từ linh phủ tiên môn trưởng lão nơi đó chiếm được trận pháp ngọc giàn bên trong nhìn thấy. Trong đó có đề cập có thể bố trí tam loạn trận, cần thiết tu vi và pháp lực không phải cho nhỏ, linh phủ tiên môn bên trong cũng chỉ có tiên môn lão tổ có thể bố trí. Mà Phong Yêu Mộ Hoàng bên trong thượng cổ cấm pháp, dĩ nhiên cũng ẩn chứa có tam loạn chi trận, không biết như vậy tinh diệu cổ trận pháp là làm sao truyền lưu đến Đông Hải yêu tộc bên trong. Điều này làm cho Diệp Lăng nghĩ mãi mà không ra, thậm chí mơ hồ có một loại suy đoán, chẳng lẽ Phong Yêu Mộ Hoàng không đơn thuần là Đông Hải yêu tộc quy cư nơi. Nơi này thượng cổ trận pháp, chẳng lẽ là tu sĩ nhân tộc bố trí. Hiện tại tiểu đội mọi người đều từ trước kinh hoàng trạng thái bên trong bình phục lại gặp lại được khối sám bên trong sương mù quần quật, nương hóa ra yêu linh đến, cũng không có chút sợ hãi. Tất cả đều hợp được, chỉ cần không nhìn tới mê thất yêu linh không động ánh mắt, là có thể trực tiếp ra tay đánh giết. Đã như thế, tiểu đội tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít. Hoàng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc càng là xung phong nhận việc đi làm tiên phong, ở phía trước mở đường, thế phải giết hết khối sám bên trong mê thất yêu linh. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi ra hơn 100 dặm, trong nước biển khói sám dần tựa dần, không còn ngưng hóa thành yêu linh. Cuối cùng khói sám tan hết, Minh Hải nơi sâu xa trùng quy với trong suốt thấy đáy, thậm chí còn có thể trông thấy sặc sỡ bạch đá san hô thạch cùng khung xương trọng đại yêu thi hải cốt. Quy 1 chương 675, vụ hóa tu sĩ. Chương 675, vụ hóa tu sĩ. Tư Khấu nghe nhạn hiếu kỳ hướng về khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng coi như xuyên qua khói sám rồi. Nơi này là chỗ nào a? Nước biển sáng vô cùng, nếu không là đáy biển bên trong còn có yêu thi hải cốt, ta đều cho rằng chúng ta đi ra phong yêu mộ hoa rồi. Bạch diện độc tu hồng quan lân cầm trong tay lủng ngõ bút, chỉ xa xa hải vực bạch cốt thành rừng, tỏa ra đồng nặc tử khí phảng phất lệnh nước biển khoác lên một tầng lụa trắng, khiến cho xa xa hải vực không nhận ra ở đâu là nước biển, ở đâu là dãy biển bùn cát. Hồng Quan Lân cười lạnh một tiếng, "Theo ta thấy, chúng ta mới xem như là mới vừa đi qua Phong Yêu mộ hoang ngoại vi hải vực, còn chưa tới mộ hoang phúc địa đây." Tư Khấu nghe nhạn theo hắn chỉ về nhìn lại, trên mặt hơi sắc biến, đôi mi thanh tú cao lại nói, "Côn Lâm, Phong Yêu mộ hoang bên trong đến tụt cùng có bao nhiêu điều thi a? Chỉ mong không muốn gặp mặt trên cái gì mê thất tâm trí người yêu linh quỷ vật." "Ai, đội trưởng, chúng ta lên đường đi." Diệp Lăng lặng lẽ gật, gật đầu, đối với mảnh này hoang vu mà lại trong suốt trong vắt hải vực, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ cũng quá quạng khu é e chút, liền đánh ra cấp 4 tiểu dược linh ở phía trước giao đường. Hằng Quan Lâm nhìn thấy tiểu dược linh như một làn khói đi tới, vỗ tay cười nói: "Ha ha, không nghĩ tới một huynh một giới ta tu, còn có bực này đồ chơi nhỏ, quay đầu lại bán cho tiểu đệ, làm sao?" Diệp Lăng không tỏ rõ ý kiến, dựa vào dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, thông qua tiểu dược linh thăm dò phía trước có không có nguy hiểm, do đó xuất độ chạy đi. Liên ở đám người bọn họ, mới vừa đi tới giữa đường, cách cốt lâm còn có mấy chục dặm xa gần. Đột nhiên, từ đáy biển bùn cắt bên trong, dâng lên mấy đám khói xám, dĩ nhiên ngưng hóa thành hình người, chặn lại rồi bọn họ đừng đi. A, này không phải cùng chúng ta cùng tiến phong yêu mộ hoang tán tu tiểu đội sao? Đội trưởng của bọn họ trúc cơ 9 tầng tu vi, sao sẽ biến thành bộ dáng này, một mặt hôi bại tử khí. Hạ Đông mắt sắc, một chút nhận ra những này từ dưới nền đất đột nhiên nô ra vụ hóa tu sĩ. Diệp Lăng cũng cảm thấy bọn họ có chút quen mặt, chỉ có điều hiện ở một cái cái ánh mắt không động vô thần, mặt sắc trắng bệnh, dường như cương thi tương tự, duy nhất không giống chính là, thân hình phi phạp phù hốt, cũng như là khói xám bên trong những kia mê thất yêu linh. Thanh Huyền thì thào nói, xem tình hình, người tán tu này tiểu đội không thể xuyên qua khói sám, đều bị tang loạn trận pháp sản sinh khói sám yêu linh cho mê mất, toàn đội đang chìm. Bây giờ lại từ đáy biển bên trong nô ra, hiển nhiên là tang loạn trận pháp lại hiện. Hồng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng ngượng ngác, nếu không là đội trưởng Tà Tu Mục Hàn, đúng lúc xả giết yêu linh, kết cục của bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ bị trở thành những tán tu này hiện tại dạng, dớp, người không giống người, quỷ không giống quỷ, trở thành phong yêu mộ hoang thượng cổ cầm pháp một phần. Cẩn thận. Mắt thấy những này vụ hóa tán tu, từng người lấy ra pháp bảo, Triển khai đạo thuật tấn công tới, Diệp Lăng hô to một tiếng, lần thứ hai kéo lên hẹp dài băng nguyệt giống như tinh hồng cung, truyền vào pháp lực, xạ ra băng tiễn. Vèo. Hắn mang nó lên, băng tiễn trực xạ đối phương trúc cơ 9 tầng tán tu đội trưởng. Vậy mà này vụ hóa tán tu đội trưởng dĩ nhiên lấy ra một mặt cấp 6 trận kỳ chống đối, không đợi trận kỳ hoàn toàn mở ra, liền cột cờ đều bị băng tiễn đánh nát, toàn bộ trận kỳ đông thành băng. Nhưng này chống đỡ một chút trận, cũng làm cho vụ hóa tán tu tránh thoát một kiếp, bắt đầu mãnh liệt ra tay phản kích, không để ý sinh tử nhắm phía Diệp Lăng. Cái khác vài đạo vũ ảnh, cũng cùng kẻ Liều Mạng tương tự, từng người giết hướng về hồng đường. Tiểu Đào cùng Tư Khấu nghe nhạn cùng với Hồng Quan Lân các loại, trợ, người, không không ra tay tản nhẫn, đều là chí mạng sát chiêu. Từ quên mệt mỏi ứng đối, bị những này vụ ảnh hung hãn đánh trở tay không kịp, Hạ Đồng thấy tình thế khâu ổn, mau tới trước trận, sau đó Tư Khấu nghe nhạn cũng hướng về các nàng dựa vào, ba nữ cộng đồng đối phó ba đạo vụ ảnh. Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển một cách tự nhiên hướng về chủ nhân tới gần, lưu lại Hồng Quan Lân cùng Diêu Cổ Húc, hai người từng người vì là chiến, cùng vụ ảnh kích đấu chính hàm. Mắt thấy Hồng Đường cùng Thanh Uyển hợp lực ngăn cản trụ tiến lên liều mạng tán tu đội trưởng, Diệp Lăng không chút hoang mang đánh ra cỗ bạo phong phiến truy về sông lại vụ ảnh vung lên. Mạnh mẽ cương phong quấn lấy nó biển, trong nháy mắt hình thành ám lưu, liên đối phong phiên bên trong lượng lớn độc hồn, thật giống như là quỷ binh như thế, đánh về phía vụ ảnh, trong chớp mắt, vụ ảnh bị độc hồn hỗn trừng, lại bị cương phong ám lưu quấn lên, tiêu tan theo. Diệp Lăng hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy. Nơi đây tang loạn trận pháp chưa từng thay đổi, những này vụ hòa tán tu, cùng những kiếm mê thất yêu linh như thế, phòng ngự được. Quy 1 chương 676, độc hệ đạo thuật. Chương 676, độc hệ đạo thuật. Những này vụ ảnh chung quy là trận pháp biến thành, bản thân không cái gì phòng ngự, chỉ là một mực điên cuồng tiến công mà thôi. Đại gia tận lực né tránh khoảng cách xa công kích. Diệp Lăng vừa thôi thúc cổ bảo phong phiến đồ hồn, kế tục vây công mặt khác hai cái vụ ảnh, vừa lớn tiếng nhắc nhở Đỗ Hữu. Mọi người bừng tỉnh, dồn dập lui về phía sau nhưng, tách ra những này vụ hóa tu sĩ bỏ mạng truy kích, cùng lúc đó, từng người lấy ra phi kiếm pháp bảo, hoặc là triển khai đánh xa đạo thuật, hướng về vụ hóa tu sĩ tiến hành phản kích. Hồng Quan Lân trầm giọng hét một tiếng, ra sức ném lục nổ bút, vẽ ra một đạo bức lục quang hồ, ở giữa vụ ảnh tán tu, trong phút chốc nổ tung đại đoàn nọc độc, đem phạm vi vài chục trượng nước biển nhuộm thành mix sắc, kể cả mặt khác hai cái vụ ảnh, cũng đều bị khuếch tán kịch độc nước biển nuốt hết, triệt để tiêu tan. Diệp Lăng xem âm thầm lần đầu, không hổ là khí độc sơn độc tu, cái này Lục Ngọc bút thần chứa độc, độc không phải chuyện nhỏ, Diệp Lăng chỉ từ sắc trạch trên liền phán đoán ra, Lục Ngọc bút chí ít dùng qua bốn loại cực phẩm độc hoa hoa chớp giàn luyện, hơn nữa một ít độc hệ yêu thú độc, độc. tráo nhiễm phải chút sẽ chúng độc căn mọn, coi như là cấp cao về xuân thuật cấp loại, chờ trị liệu thuật, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể khôi phục. Hồng Quan Lân ung dung như thường độc giết vụ mã tu sĩ, quay đầu lại nhìn thấy đội trưởng Mục Hàn tựa hồ đối với hắn độc hệ công kích cảm thấy rất hứng thú, Hồng Quan Lân ha ha cười nói, tiểu đệ ở mục huynh trước mặt bêu xấu rồi. Mục huynh độc hồn phiên phần tương, tự nhiên là vừa xa tiểu đệ Lục Ngọc bút Bất quá thứ tiểu đệ nói thẳng, một huynh ở độc hệ công kích, tựa hồ còn có chút mới lạ, tiểu đệ nơi này có hai khối ngọc giản, một khối bên trong ghi chép luyện chế độc vật, một khối là tụ tập một chút độc hệ đạo thuật, đều là khí độc sơn độc tu bí thuật, người ngoài rất khó chiếm được. Nguyện cùng một huynh làm cái giao đổi. "Ồ, ngươi muốn cái gì?" Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng chuyển hướng giúp đỡ Tư Khấu nghe nhạn các nàng giết chết vụ ảnh hung đường, thanh viện các nàng. Hồng Quan Lân cười nói, "Dạo đường tiểu Dực Linh, cộng thêm 3 khối linh thạch thượng phẩm, không biết một huynh chịu bỏ đi yêu thích sao?" Diệp Lăng lắc lắc đầu, "Dực Linh ta giữ lại còn có tác dụng lớn, như vậy đi." Bốn khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 40000 linh thạch mua hai khối ngọc giản, cái giá này đã rất là không ít rồi. Hồng Quan Lân không thể làm gì, nghĩ đến có 40000 linh thạch tới tay, đơn giản là sao chép hai khối ngọc giản mà tôi, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, liền hắn cũng rất thẳng thản gật đầu đồng ý. Diệp Lăng được toại nguyện được hai khối độc hệ ngọc giản, dùng thần thức vội vã nhìn lướt qua, quả nhiên như Hồng Quan Lân từng nói, bên trong ghi chép các loại vật kỳ độc, còn có lấy ra luyện chế độc độc các loại, chờ, luyện độc pháp môn. Mặt khác một khối ngọc đơn giản, đều là ghi chép các loại độc chúc tính công kích, khiến cho Diệp Lăng mở mang tầm mắt bất quá hiện tại còn không là cẩn thận nghiên tập những này độc hệ đạo thuật thời điểm, Phong Yêu mộ hoang bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, đặc biệt là bao phủ toàn bộ Phong Yêu mộ hoang cổ trận cấm pháp, càng làm cho Diệp Lăng có nghi ngờ trong lòng. Ngay sau đó, Diệp Lăng một lần nữa tập kết, xuất linh trên đánh tan vụ ảnh tu sĩ tiểu đội 9 người, để thể tu diêu quang húc trước tiên mà đường, theo cấp 4 tiểu dược linh, kế tục hướng về Cốt Lâm xuất phát. Tiểu Đao một mặt sợ hãi và hiếu kỳ nhìn cốt trong rừng, ngang dọc tứ tung nằm xương trắng rợn ở điếu thì, có sương cá, có tới cảnh cây độ lớn, dường như chém ngã cây khô xoa, có thể thấy được yêu nữ ngư trước người hình thể khổng lồ, không biết chết rồi có bao nhiêu năm tháng. Tiểu Đào thoáng dùng phi kiếm đụng vào, liền nghe đến cọt kẹt chi một trận vang lên giòn rã, xương cá vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ. Quy 1 chương 677, quỷ đầu cô. Chương 677, quỷ đầu cô. Xương cá sụp đổ ra, đáy biển bùn cắt xen lẫn tử khí tràn ngập ra, tiểu Đào vội vàng phi thân lùi sau, để tránh khỏi bị nải cô hôi bại tử khí bao cùng. Tư Khấu nghe nhạn đối với tiểu Đào liều lĩnh hành vi bất mãn hết sức, cau mày cũng phải né tránh đến một bên, bỗng nhìn thấy gãy vỡ xương cá dưới, dĩ nhiên sinh trưởng mấy cái nụ bạch sắc cái nấm, khác nào vỏ sò ram ở xương cá trên. Ồ, yêu thi xương cá bên trong lại vẫn sinh trưởng bạch cái nấm. Nhìn dáng dấp, mặt trên hoa văn vô cùng kỳ dị. Tư Khấu nghe nhạn xuất phát từ cẩn thận một chút, không dám dùng tay hái, chỉ là dùng thủy linh kiếm mui kiếm vậy một cái, khắc cho mọi người thấy. Diệp Lăng thấy trên nhắn cái nấm trên đầu, thình lình có mấy đạo vết máu, xa xa nhìn tới, hay cùng cái mặt quỷ tương tự. Hùng Đường, Hạ Đồng các nàng cũng cảm giác kinh ngạc, Hồng Quan Lân cũng cẩn thận tỉ mỉ trong lát, dùng thần thức tế quan sát kỹ, thì thảo nói, "Này bạch cái nấm không có độc tính, bất quá nhìn qua tử khí dày vô cùng, bỏ vào hải tảo bên trong, có thể hút đi một đám lớn hải tảo sinh cơ." Để tu Diêu Quang Húc tập hợp lại đây nhìn lên, một chút liền nhận ra được, khà khà, cái này gọi là quỷ đầu cô. Ta từng ở một chô ven biển trong phố chợ, gặp loại này bạch cái nấm. Bình thường đều sinh trưởng ở dãy biển yêu hải cốt hải trên, năm rộng tháng dài hấp thu thi hải tử khí, có thể nói là đông hải thiên tài địa bảo bên trong, tử khí dày vô cùng một loại, giống như vậy một cái, chí ít có thể bán được 2000 linh thạch. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn ở linh phủ tiên môn trưởng lão nơi đó được tượng cổ ma phù chế pháp bên trong, có một loại có hấp thu sinh cơ, làm giả đi 5 tháng lực lượng vãng sư phụ. Cần tử khí dày vô cùng linh vật phối thành đan xa đến vách bự. Này quỷ đầu cô vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Diệp Lăng thậm chí nghĩ đến, dùng cách diễm lô lọ lửa hằng khô quỷ đầu cô, ma thành quy phấn, phối lấy Bích Lân Hự cốt đan đan dịch điều chế thành đan sa, trở lại hỏa vãng sinh phù, hiệu quả nhất định không sai. Ma Tư Khấu nghe nhạn chỉ nghe được một cái có thể bán 2000 linh thạch, liền hai mắt tỏa sáng hưng hực, như là nhặt được bảo giống như vậy, chuyên môn dọn dẹp ra một cái túi đựng đồ đến đặt quỷ đầu cô. Tiểu Đào mau mau ngăn cản, "Ai? Chấm đã. Đội trưởng vẫn còn, hẳn là do đội trưởng phân công chiến lợi phẩm. Húng chi này quỷ đầu cô vẫn là ta gọi nát tan xương cá phát hiện. Ngươi làm sao hướng về trong túi suy a?" Tư Khấu nghe nhẹn cau mày, chừng nằn một chút, nhưng cũng không có phản bác, tức giận trên giao cho đội trưởng của Hàn. Quỷ đầu cô đều cho ta, chỉ bao nhiêu linh thạch, các ngươi chia đều, thấy giả có phần. Diệp Lăng không chút khách khí thu hồi quỷ đầu cô, đem một túi chứa độ linh thạch ném cho Hoàng Đường, tùy ý nàng phân phát. Sau đó, Diệp Lăng lén lút bài khối tiếp theo quỷ đầu cô, nhiếp tiến vào tiên phủ ngọc bội trích tinh nhai trong linh điền, không nghĩ tới chốc lát, quỷ đầu cô đúng là trưởng thành to bằng cái đấu cực phẩm quỷ đầu cô, bất đắc dĩ tử khí cũng không có thay đổi gì, còn cùng mới vừa gieo xuống thời điểm như thế. Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ, xem ra tiên phủ linh điền linh lực Tuy có thể làm quỷ đầu cô nhanh chóng sinh trưởng, nhưng ẩn chứa trong đó tử khí, nhưng là nam rộng tháng dài hấp tụ, linh điền linh lực là không có cách nào cung cấp tự tức giận. Quy 1 chương 678, hai đội gặp gỡ. Chương 678, hai đội gặp gỡ. Diệp Lăng cần không phải này đại vóc cực phẩm quỷ đầu cô, mà là quỷ đầu công ngưng tụ tử khí, dùng để vẽ lên cổ ma phủ vãng sư phủ. Mọi người tiếp tục ở cốt trong rừng tìm kiếm quỷ đầu cô, càng nhiều càng tốt. Ta đều chiếu giới thu mua. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, hồng đường các nàng tự không cần phải nói, tư khấu nghe nhạy, hạ đồng cùng tử quên cũng đều hứng thú, mỗi tìm tới một cái quỷ đầu cô chính là 2000 linh ta. Liền ngay cả Hồng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc cũng không hẹn mà cùng đi phá tán yêu thi hai cốt, khắp nơi tìm kiếm. Sau đó, Diệp Lăng lại thả ra cấp 4 tiểu dược linh cùng cấp 6 hoàng ngọc dư linh, ý dựa vào chúng nó đối với linh thảo khí tức mẫn cảm, có thể càng thêm cấp tốc phán đoán chuẩn xác ra cái nào cụ yêu thi gia đời mộc gia quỷ đầu cô. Mọi người ở đây đem cốt lâm lật cả đáy lên trời thời điểm, một đội tu sĩ si phía tây khói xám bên trong đội vã tới rồi, Thần Ngột Sắc Đạo Bảo nói quan, cầm đầu chính là Ngũ Hành Tiên môn thủ tọa đệ tử Tiêu nói ra. "Hả? Cốt trong rừng có người? Dĩ nhiên so với chúng ta tốc độ tiến lên còn nhanh hơn." Tiêu nói sa giữa hai lông mày lóe qua một tia thanh khí, hắn vốn cho là chính mình xuất lĩnh đội ngũ đã đầy đủ nhanh hơn, xuyên qua khói sương thì, một đường chém giết mê thất yêu linh, đều là tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới còn có tiểu đội so với bọn họ dành trước một bước. Chờ bọn hắn khẩn cản chậm cản đi tới Côn Lâm, từ lâu biến khắp nơi bờ bụi, đừng nói là quỷ hệ linh thảo linh hoa, liền hoàn chỉnh yêu thú thi hải cũng không tìm tới một bộ, đều bị tà tu một hàn tiểu đội hủy hỏng rồi. Diệp Lăng, thông đường các loại, trợ, người đồng dạng nhìn thấy bọn họ, thấy là ngũ hành tiên môn đội mạnh, 10 người chỉ còn dư lại 8 người. Nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra không phục không cam lòng chi sắc, hiển nhiên đối với dọc theo con đường này nửa điểm chỗ tốt cũng có gặp may, thật là bất mãn. Mộc Hàn, các ngươi là ở cốt trong rừng tìm kiếm yêu thánh mệnh hồn sao? Bần đạo có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nơi đây khoảng cách Phong yêu mộ hoang nơi sâu xa Phong yêu đại vẫn còn xa, yêu thánh mệnh hồn cũng sẽ không du đãng tới đây. Tiêu nói ra mặt sắc có chút khó coi, đặc biệt là nhìn thấy Mộc Hàn trong tiểu đội, hầu như người người đều thải đạo được ủy đầu cô, càng la lệnh mặt của hắn sắc thanh lúc thì trắng một trận, cũng may người tu đạo, dù sao cũng hơi trùng hư dưỡng khí công phu, không có lớn tiếng trách cứ thôi. Diệp Lăng nghe song âm thầm ký ở trong lòng, nhìn dáng dấp Tiêu Nói Sa làm ngũ hành tiên môn thủ tọa đệ tử, biết không ít liên quan với Phong Yêu mộ hoang bí ẩn, không khỏi âm thầm đoán, Phong Yêu mộ hoang nơi sâu xa, Phong Yêu đệ. Đó là cái gì vị trí? Đang lúc này, đi theo Tiêu Nói Sa phía sau ngũ hành tiên môn đệ tử đời hai, lòng tràn đầy vui mừng tới rồi, rồi lại đối mặt trúc lam múc nước công giá chàng cảnh ngộ, nhìn chằm chằm một hàn tiểu đội hái tới không ít quỷ đầu cô, con ngươi đỏ, có cái đạo cô cũng lại không kiềm chế nổi, kêu lên, "Này, có nói là thấy giả có phân. Các ngươi đem cốt lâm quỷ đầu cô đều thải đi rồi, làm sao cũng đến cho chúng ta phân mấy cái?" phải biết chúng ta là chuyên môn chạy cốt lâm quỷ đầu cô đến. Tư Khấu nghe nhạn lại là tức giận lại là bờ cười, không vui nói, dựa vào cái gì? Quỷ đầu cô là chúng ta phát hiện trước. Ai để cho các ngươi đến chậm một bước? Phân cho các ngươi, đừng nằm mơ rồi. Chính là, chúng ta nhọc nhằn khổ sở hái đến quỷ đầu cô, tại sao phải cho các ngươi? Từ quên đồng dạng là không phục không cam lòng, hai tay trống lạnh, liếc chéo ngũ hành tiên môn đệ tử. Mắt thấy những này đạo sĩ đạo cô từng cái từng cái cau mày, liền Tiêu nói sa mặt sắc đều âm chìm xuống. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, Tiêu đạo hữu, thứ tại hạ khó có thể tầm mày. Các ngươi là ở khối xám bên trong mê mất phương hướng sao? Lấy cấp trình của các ngươi, hẳn là xa xa dẫn trước, cùng thứ năm công tử, thôi cảnh những người này xuất lĩnh cường địch không phân cao thấp mới lạ, sao rơi vào chúng ta phía sau? Còn nữa, các ngươi lại là làm sao biết được, nơi này có một mảnh cốt lâm. Nếu rõ ràng phong yêu mộ hoang bên trong địa thế, thì càng hẳn là so với chúng ta mới đến a. Vì sao hiện tại chỉ còn dư lại tám người, hai gã khác đội hữu đây. Diệp Lăng liên tiếp đặt câu hỏi, khiến cho Tiêu Nói Sa trên mặt càng không nhịn được, cấm chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói, "Vạn tiên môn các đời tiên môn đệ tử, Có cơ hội tiến vào Phong Yêu Mộ Hoang không phải số ít, Bần đạo không chỉ có biết nơi này có một mảnh cốt lông, còn biết Phong Yêu Đài đi như thế nào. Bần đạo dùng Phong Yêu Mộ Hoang không chọn vẹn địa đồ Ngọc Giản, đổi các ngươi một nửa quỷ đầu cô, này đều có thể chứ? Dứt lời, Tiêu Nói Sa từ cựu cung đạo bảo áo bảo rộng tay áo lớn bên trong, mò ra một mảnh đất độ Ngọc Giản, rất xa lượng cho Diệp Lăng bọn họ xem. Quy 1 chương 679, Ngưng Vân phủ. Chương 679, Ngưng Vân phủ. Phong Yêu Mộ Hoang địa đồ Ngọc Giản. Thật sự dạ. Tư Khấu nghe nhạn nhìn Tiêu Nói Sa trong tay Ngọc Giản, trên mặt lộ ra ngở vực chi sắc. Tiêu Đạo hừ lạnh một tiếng, ta không tin hắn có tốt bụng như vậy, không đem chúng ta mang tới câu bên trong là tốt lắm rồi." Tiêu Nói Sa nghe xong cũng không để ở trong lòng, chỉ là nhìn chằm chằm Tạ Tu Mô Hàn, không nhịn được nói, "Mục đạo hữu, làm nhanh lên, cái lựa chọn." "Đổi vẫn là không đổi." "Không đổi." Diệp Lăng Quả đoán từ chối, "Hỏa Vãng Sinh Phù, cần đại lượng tử khí nồng nặc quỷ đầu cô, nếu đổi cho Tiêu Nói Sa bọn họ một nửa, thế tất sẽ tạo thành quỷ đầu cô không đủ dùng, Hỏa Gia Vãng Sinh Phù uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều." Tiêu Nói Sa trên mặt lần thứ hai lóe qua một đạo thanh khí, cũng lại áp chế không nổi lửa giận, dần giữ cười. "Được được được." Nếu mục đạo hữu không cho bần đạo khuôn mặt này, đường trách bần đạo không khách khí rồi. Sư đệ các sư muội, tiến lên. Tiêu Nói Sa Trượng thực lực mạnh mẽ, Xuất Lĩnh cũng là ngũ hành tiên môn đội mạnh, tuy rằng thông qua khói xám trận pháp thì mới mất hai người, nhưng dưới cái nhìn của hắn, đối phó tà tu một hạn không chính hiệu đội ngũ, thừa sức. Mắt thấy Tiêu Nói Sa xuất lĩnh ngũ hành tiên môn tinh anh đệ tử đánh tới, Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển vội vàng chen chúc đến chủ nhân phụ cận, Tư Khấu nghe nhạy nhẹ, hạ đồng các nàng nhưng không ngờ rằng Tiêu Nói Sa nói trở mặt liền trở mặt, giao dịch không thành tựu bắt đầu cấp trắng trận rồi. Hồng Quan Lân cùng Diêu Quan Húc, thấy đối phương thế tới hung hăng, bất luận pháp bảo trang bị vẫn là tu vi, đều mạnh hơn bọn họ không chỉ một bậc. Nhưng chuyện đến nước này, mọi người không thể không nhắm mắt lên chiến, dồn dập đánh ra pháp bảo, pháp khí, nương thần đối địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng Tử trong túi chứa đồ mò ra một tấm lập loè bạch quang linh phù, thấp giọng quát lên, nghe ta hiệu lệnh, đồng thời lùi lại. Hồng Quan Lân sáng mắt lên, không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra đội trưởng rất có tự mình biết mình, biết rõ tiểu đội thực lực tổng hợp khẳng định không sánh bằng tiêu nói xa bọn họ, đúng lúc đánh thân lùi lại, cũng không mất là một loại lựa chọn sáng suốt. Chờ đến khiêu nói xa bọn họ khoảng cách cốt lâm bất quá 200 trượng xa gần, có triển khai đánh xa đạo thuật, dĩ nhiên kéo tới, Diệp Lăng đống tay giương lên, đánh ra bạch quang lóng lánh ngưng vân phù, dường như vân lạc giống như vậy, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa phạm vi trăm trượng đám mây, đem tiêu nói xa bọn họ tám người, đồng thời vây nốt trụ. Bất luận bọn họ làm sao xông khắp trái phải, đều không xông phá đám mây phạm vi. Ngưng vân phù có thể vây nốt chín tức thời gian, các ngươi đi đầu một bước. Hồng đạo Hưu đi theo ta. Diệp Lăng để hướng đường, từ khâu nghe nhặn các nàng đi trước, lại bắt chuyện trên bạch diện độc tu Hồng Quan Lân, hướng về đám mây giết đi. Hồng Quan Lân tâm trạng bất an. Hỏi đội, đội trưởng, hai chúng ta muốn giết tiến vào đám mây sao? Này không phải chịu chết cùng sao? Thướng về đám mây bên trong động. Diệp Lăng cho hắn thần thức truyền âm, tốt nhất có thể đem tiêu nói xa cùng những người khác ngăn cách. Hồng Quan Lân nhất thời tỉnh ngộ, để hắn đi vào cùng Ngũ Hành Tiên môn tinh anh đệ tử đấu pháp, tuyệt đối không có can đảm này, thế nhưng phải cho đám mây bên trong động, vậy thì là một chuyện khác nữa. Ngay sau đó Hồng Quan Lân ném lục ngự bút, đem đám mây vạch ra một cái không động, chưa kịp bên trong vây nốt Ngũ Hành Tiên môn đệ tử phản ứng lại, Hồng Quan Lân mở ra một cái hắc sắc bình nhỏ nắp bình, bước lên thảm bích sắc khói xanh, trực tiếp nhét tiến vào. Sau đó hắn lại dùng lục ngọc bút điểm ở hắc sắc bình nhỏ dưới đáy, vừa hành phá tan đến, thảm bích sắc khói xanh trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa đám mây. Ngũ hành tiên môn đệ tử kinh hãi thất sắc, cực lực về phía sau né tránh, vẫn lên hộ thể ngăn cản khói xanh đột kích, đồng thời liễu mạng triển khai đạo thuật hành kích đám mây, muốn phá vỡ chỗ hổng, thoát đi này nhà tù nơi. Quy 1 chương 680, chưa cắt túi chứa đồ. Chương 680, chia cắt túi chứa đồ. Hồng Quan Lân cười ha ha, lần thứ hai hướng về đám mây bên trong rót vào lọ bình, ở lục ngọc bút dẫn dắt dưới, độc yên phiêu hướng về tiêu nói xa phương hướng. Khiến ngũ hành tiên môn đệ tử không dám cùng đại sư huynh tụ lại, mà Tiêu Nói Sa nhưng là kinh nộ giao tập lui về phía sau đi, gián vào đám mây, vận hộ thể chống đối Nguyên. Diệp Lăng thấy thế, lập tức đập động túi linh thú, cho gọi ra cấp 6 Băng Nham thú cùng cấp 6 Yêu Long, ở phong yêu mộ hoàng cổ trận cấm chế bên trong, kim đan linh thú tự nhiên là không cách nào triệu hoán, mà này hai đại cấp 6 linh thú nhưng không bị này hạn chế. Băng Nham thú ném to bằng cái đấu khói băng, liên tiếp không ngừng đánh về Tiêu Nói Sa vị trí phương vị, Yêu Long càng là đông đưa thân rồng đòn nghiêm trọng đám mây. Điều này làm cho Tiêu Nói Sa nghi ngờ không thôi không biết tà tu một hàn đến cùng muốn làm gì, nếu muốn nhốt lại bọn họ, vì sao lại muốn đánh ra đám mây? Nương Vân Phù hóa thành đám mây chấn động, chưa kịp chín tức vây nhốt đã đến, đến giờ, Tiêu Nói Sa bên này đám mây ở băng nham thú cùng yêu long phá hỏa dưới, chưa hết lứt ra. Trong phút chốc, chưa kịp Tiêu Nói Sa lao ra, yêu long triển khai hệ nước quần công rồng nước âm, thủy bộ dường như cự lãng ngập trời, chút xuống tiến vào đám mây bên trong. Tiêu Nói Sa nằm ở trong, cả người rối đấu, nhất thời rơi vào trầm trập trạng thái, hơn nữa hồng quan vân lân độc viên chưa tiêu tan, khiến cho Tiêu Nói Sa càng hiện ra chật vật. Đang lúc này, Diệp Lăng cho hồng quan vân truyền ra thuần niệm, Hai người đồng thời ra tay, công hướng về Tiêu Nói Sa. Hồng Quan Lân không chút nào tránh hắn thả ra độc yên, Lục Ngọc thẳng tắp điểm hướng về Tiêu Nói Sa ngực khẩu, vẽ ra một đạo tham thầm lục mang. Diệp Lăng tế lên cổ Bạo Phong Tiên, ỷ vào phong tiên độc hồn hoàn nhiễu quanh thân hộ thể, phía sau theo sát không sợ độc yên băng nham thú. Ba lần bên trong giáp công, tùy ý Tiêu Nói đường xa hành cao thâm, pháp thuật tinh trạng, cũng trốn bất quá bọn hắn vây công, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Mà ngũ hành tiên môn cái khác vài tên tinh anh đệ tử, tất cả đều bị độc yên cùng yêu long rồng nước ngâm khó khăn, nhất thời nửa khắc không cách nào tới rồi trợ giúp. Mắt thấy Tiêu Nói Sa tay bận bịu chân loạn, toàn dựa vào phép thuật hộ thể, nỗ lực duy trì, Diệp Lăng trong con ngươi tử quang lóe lên, tức khắc triển khai công kích linh hồn tử đồng thuận. A! Tiêu Nói Sa đột nhiên không kịp chuẩn bị, sơ hở tà tu một Hàn Quỷ dị này yêu pháp, tự phụ biến ý tức như được đòn nghiêm trọng, gào lên đau đớn một tiếng, phép thuật hộ thể không cách nào duy trì, trong nháy mắt bị Hồng Quan Lân Lục Ngọc bút cùng Băng Nham thú khối băng bắn trúng, phun máu phè phè. Khẩn đó lấy, Băng Nham thú ở Diệp Lăng thủ ý nghĩ, giành trước vồ lấy Tiêu Nói Sa túi chứa đồ, còn sẵn sàng truy kích, bù đắp đi kết quả Tiêu Nói Sa tính mệnh sự tình, đều giao cho Hồng Quan Lân. Diệp Lăng bắt chuyện trên Hồng Quan Vân Lân cùng Băng Nham Thú, cùng bay lượn đến cấp 6 yêu long thân rồng, lâm hành thời khắc, yêu long lần thứ 2 triển khai rồng nư âm, phun ra thủy bọc, lại để cho ngũ hành tiên môn tinh anh đệ tử rơi vào chậm chạp trạng thái. Hồng Quan Vân Lân đối với có thể một kích thành công, lại toàn thân trở ra thật là đắc ý, hướng về phía mặt sau lạc thang kê tự ngũ hành tiên môn đệ tử la lớn, ngũ hành tiên môn Mùi Châu môn có bản lĩnh liền đến truy tiệu ra. Để cho các ngươi mở mang khí độc sơn phi cổ trùng lợi hại. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, điều khiển yêu long buổi theo đi đầu một bước hồng đường, tư khấu nghe nhặn tân nàng, cùng lúc đó, hắn lại mở ra tiêu nói xa túi chứa đồ. Mạch gia Phong Yêu mộ Hoang Điệu đồ ngọc giản, dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng: "Chúng ta hiện tại vị trí phương vị là Phong Yêu mộ Hoang góc Tây Nam, từ Cốt Lâm đến Phong Yêu đây, Yêu Lăng là tất kinh con đường, xem trên bản đồ đánh dấu, Yêu Lăng chiếm diện tích cực lớn, hoàn cùng Phong Yêu đây, địa thế hết sức phức tạp." "Ân, lần này nhờ có Hồng Đạo hữu trợ trận, tiêu nói xa linh thạch cùng linh đan đều quy ngươi, còn lại pháp bảo, ngọc giản những vật này quy ta, làm sao?" Hồng Quan Lân vừa nhìn trong bao chứa vật linh thạch thượng phẩm liền không ngừng mười khối, linh thạch trung phẩm càng là vô số, nhất thời hỉ mi hoa mắt cười, lúc này gật đầu đáp ứng, "Ha ha." Đội trưởng phân công cực kỳ thỏa đáng, tiểu đệ cũng kính không bằng tuân mệnh. Không quá bao lâu, hai người điều khiển yêu long đuổi theo phía trước chờ đợi bọn họ hùng đường các loại, chờ, người, Hồng Quan Lân lặng thinh không đề cập tới phân công chiến lợi phẩm, chưa cắt túi chứa đồ việc, chỉ nói là làm sao liệu lĩnh tuyệt đại nguy hiểm, Từ Tiêu nói xa trong tay cướp loạn phong yêu mộ hoang địa đồ ngọc giản. Tư Khấu nghe ngặng nghe xong chà chà than thở, Tốt. "Ai có thể nghĩ tới hai người các ngươi lại dám giết về, còn có thể thông dong lui lại, bội phục, bội phục." Thể tu Diêu Quảng Húc cũng là chọn ngon cái tán thưởng, lại trên dưới đánh giá Diệp Lăng Vật cười yêu lòng, ngạt nhiên nói, "Một huynh ngươi là từ nơi nào chiếm được yêu long? Tựa hồ không phải Viêm Long bộ Hải Long bộ ta. Hạ Đồng, Tử quên cũng chưa từng gặp Diệp Lăng cấp 6 yêu long, giờ khắc này cũng là cảm giác mới mẻ, phủ mồ toàn thân thủy lam thân rồng, vô cùng diễm tiện nói, nguyên lai like một đạo hữu dĩ nhiên có như thế một cái cấp 6 yêu long làm thú cỡi, ở đáy biển bơi lội tốc độ nhất định rất sắc rồi, không trách các ngươi không có sợ hãi lý. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, thuận miệng đáp, đây là ta ở Ngô quốc các quận chạy thương trên đường, ngẫu nhiên thu mua đến, hệ nước gần cốt tư chất vẫn còn có thể. Chúng ta lần đi phong yêu này, xuyên qua yêu lăng, phải nhờ vào nó rồi. Dù sao cũng hơn ngự kiếm phi hành dụng ít sức. Dứt lời, Diệp Lăng để tất cả mọi người nhảy lên yêu long lưng, mà hắn một thân một mình đứng lặng đầu rồng, máy móc điều khiển yêu long hướng về yêu long phương hướng xuất phát. Quy 1 chương 681, Chiến hồn trì. Chương 681, Chiến hồn trì. Có địa đồ ngọc giản, Diệp Lăng đối với phong yêu mộ hoang đại thể tình huống vừa xem hiểu ngay, tốc độ tiến lên cũng so với trước đấu đá lung tung, muốn mau lẹ hơn nhiều. Phía trước 30 dặm, yêu long chí nam, lập một trận chiến hồn bi, bi dưới có một mảnh yêu khư đầm lầy, tên là Chiến hồn trì, là đông hải yêu tộc các đời chiến tướng nơi chôn xương. Những này chiến tướng thú hồn có ngủ say mấy trăm năm, từ từ suy yếu, hay là có thể bị chúng ta thu phục. Diệp Lăng xem qua địa đồ ngọc đơn giản bị đánh dấu yêu khư lầm lẫy, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, nhưng là ngũ hành tiên môn trưởng lão Bút Son lời chú giải, quay đầu lại báo cho mọi người, để bọn họ sớm làm dự định. Ồ, Đông Hải yêu tộc chiến tướng thú hồn, bao nhiêu cấp bậc? Chúng ta có thể đối phó sao? Từ quên không khỏi có chút lo sợ bất an, luôn cảm thấy động tác này nguy hiểm rất lớn. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, như là huyết tán nàng dưới trướng đệ nhất tiên phong hóa ma tiên thiếu, còn có đại đạo nhân dưới trướng kim đan đại tướng chiến hồn chỉ chính là chúng nó cuối cùng quy tụ. Từ quên, Tư Khấu nghe nhạn các nàng vừa nghe, trong lòng càng không còn đệ, hổ liếc mắt một cái, trên mặt đều lộ ra lùi bước tâm ý. Chúng ta liền không thể đi vòng qua sao? Chúng ta không tới chiến hồn bi, cũng đừng đi nhìn cái gì chiến hồn trì, trực tiếp nhiêu đi yêu lăng không là được. Diệp Lăng lắc đầu nói, không được, đây là đi yêu lăng tất kình con đường. Không chỉ là chúng ta, hết thảy tiến vào phong yêu mộ hoàng chinh hải quân tiên phong tu sĩ, đều muốn đi qua nơi đây. Từ quên các nàng không thể làm gì, ngược lại là tiểu Đào quên lơn, đừng sợ. Các đời Đông Hải yêu tộc chiến tướng thú hồn mạnh hơn, chung quy không sánh bằng khi còn sống. Hơn nữa niên đại xa xưa, có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Đội trưởng nói rất đúng, những mảnh chiến hồn chúng ta không lấy, chẳng phải không công tặng cho người khác. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng có vài là được. Hồng Quan Lân kia cắt tiêu nói ra túi chứa đồ, nếm trải ngón ngọ, tự nhiên là cực tán thành đội trưởng, thể tu Diêu Quang Húc càng là dũng cảm, hồn nhiên không sợ, tuyên bố muốn đánh trận đấu. Diệp Lăng thấy bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lập tức mậy yêu Long hết tốc lực bay đi chiến hồn bi, không bao lâu sau cung phụ, yêu Long bay qua hải khâu, mọi người rốt cục có thể trông thấy, một tòa chiều cao trăm trượng cự bi rất xa đứng sừng sững. Ở cự bi sau, Mơ Hồ có hải ba di động, rõ ràng là một đạo màn nước giống như lối vào cấm chế, không thấy rõ yêu lang bên trong cảnh tượng. Chiến hồn bi dưới, vây quanh thật là nhiều người, có tới mười mấy cái đội ngũ, so với chúng ta trước một bước chạy tới. Tư Khấu nghe nhạn hô to gọi nhỏ, Diệp Lăng ánh mắt đảo qua đi, mơ mơ có thể phân biệt ra, trong đó có thứ năm công tử xuất linh tiểu đội thứ nhất, Linh phủ tiên môn thôi cảnh xuất linh đội mạnh, có U Nguyệt tiên môn sở yên đội ngũ, thậm chí còn có Ngụy Thông xuất linh huyền tiên môn đệ nhị chi đội ngũ. Trừ bọn họ ra ở ngoài, đều là chút tán tu đội ngũ, thực lực khó cho bọn họ ngang hàng. Diệp vượt lên yêu long, đi tới chiến hồn trì ở ngoài, rất xa liền đỉnh rơi xuống. Vây quanh ở chiến hồn bên cạnh ao mỗi cái tiểu đội, trông thấy Tả Tu mục hàn độn ngũ, dĩ nhiên là điều kiện cấp 6 vật cỡi yêu long đến, không khỏi dồn dập diện lộ kinh ngạc chi sắc. Dù sao phi hành pháp khí quý giá đến đâu, chung quy là linh lực thao tung đồ vật, vẫn tương đối thông thường, mà cùng cấp vật cỡi nhưng là rất khó chăn nuôi, hằng ngày nuôi nấng linh quả lại càng không là con số nhỏ, Tả Tu mục hàn có thể nắm giữ như vậy một cái yêu long, một cách tự nhiên sẽ bị các tiểu đội cường giả lại một lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt là U Nguyệt Tiên môn đại sư tỷ Sở Yên, nhìn phía toàn thân Thủy Lam yêu long, một mặt ước ao chi sắc. Sau đó nàng lại nhìn thấy yêu long trên lưng Hạ Đồng, từ quên cùng Tư Khấu nghe nhạn ba vị sư muội, trùng khắc nàng khẽ gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Tư Khấu nghe nhạn mừng rỡ kêu lên, "Đội trưởng, nhanh, chúng ta đi đại sư tỷ nơi đó. Hai cái đội có thể lẫn nhau giúp đỡ, dù sao cũng hơn lực đàn thế cô cường chứ." Quy 1 chương 682, chờ đợi. Chương 682, chờ đợi. Cho đến lúc này, Diệp Lăng Mười bắt đầu tinh tế đánh giá Ung Nguyệt Tiên môn đệ tử đời hai đại sư Tỷ Sở Yên, thấy nàng tuổi tác bất quá 23, 24, thân mang thanh nhã màu hồng quần áo, mi như mực đại, chân châu đen giống như trong con người, mang có mấy phần dịu dàng khí, nếu không coi là đứng ở Ung Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử phía trước, hầu như khiến người ta cho rằng là xuất từ thư hương môn đệ đại gia khuê tú. Tư Khấu nghe nhạn thấy đội trưởng không hề bị lay động, cho rằng là một hàn xem thưởng cùng môn nữ tu, không khỏi miệng cong lên, thản nhiên nói: "Này, chỉ sợ ngươi còn không biết chứ. Chúng ta đại sư tỷ nước đã xong linh căn, tối cân đối bất quá" Đừng xem nàng yếu đuối mong manh dáng vẻ, bất kể là tu vi vẫn là sức chiến đấu, đều chiếm giữ bản tiên môn đệ tử đợi hai đứng đầu. Chúng ta Lam hệ một mạch cũng chịu phục vô cùng. Huống chi, Sở đại sư tỷ xuất lĩnh nhưng là bản tiên môn tinh anh đệ tử. Cùng với nàng hợp đội, không đến nỗi nhục không có người chứ. Hạ Đồng, tử quên ngoại miệng tuy rằng không nói, nhưng đều là tha thiết mong chờ nhìn cùng môn. Diệp lăng lặng lẽ gật gật đầu, để Yêu Long ở chiến hồn bên cạnh ao linh lạc, đoàn người nhảy xuống long bối, đến cùng Sở Yên Úy Nguyệt tiên môn đội mạnh chào. Không giống nhau, không chờ Sở Yên khẽ mở chủ môi, Diệp Lăng liền mở môn thấy sân hỏi, Lâm Khuynh Thành có từng ở trước mặt ngươi, nhắc qua ta. Sở Yên rõ ràng nhận ra, kinh ngạc lắc lắc đầu, chưa từng. Vậy thì tốt. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, làm cho hắn dịch dung thành một Hàn anh tuấn tà dị bảng, càng tăng thêm mấy phần cảm giác cao thâm khó lường. Vì sao nhiều như vậy đội ngũ tụ tập ở chiến hồn bên cạnh ao? Xem tình hình bên trong, cung bình thường đấy biển đầm lầy không khác gì gì, chỉ là tử khí dày đặc chút. Diệp Lăng yêu cầu, chính là hung đường, tiểu đạo, tư khấu nghe nhặn các loại, chờ, trong lòng người nghi hoặc, các nàng hoàn vọng chu vi, không đơn thuần là cùng môn tinh anh đệ tử chính là huyền tiên môn đội mạnh, đều là khoanh chân ngồi tính toán, không biết đang đợi cái gì. Sở Yên chính kỳ quái, ta tu mục hàn dẫn tư khấu nghe nhạn các nàng vừa tới, sao biết được chiến hồn chỉ tên. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nghiêm túc nói, chớ xem thưởng chiến hồn trong ao đầm lầy tử khí, không cách nào vượt qua bay vọt, lúc trước muốn xuống tới, đều bị nơi này đầm lầy tử khí ăn mọn, chiêm điểm liền vong. Kỳ thực hiện tại đại gia đều đang đợi màn đêm buông xuống, chỉ có ở ban đêm âm khí nặng nhất, coi trọng nhất thì chiến hồn trì thú hồn mới sẽ thức tỉnh, cùng lúc đó, bắt đầu bay lên đầm lầy tử khí mới sẽ tiêu tan. Từ Khấu nghe nhạn tự nhiên là đối với đại lời của sư tỷ tin tưởng không nghi ngờ, khá là sợ hãi liếc mắt một cái sâu không thấy đáy chiến hồn trì trên, dâng lên đẫm đầy tư khí. Sau đó rời xa bên cạnh ao, khuynh chân ngồi ở cùng môn tinh anh đệ tử các sư tỷ chung gian, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Diệp Lăng cũng hình như có ngộ ra, xem ra này Phong Yêu Mộ Hoang bên trong cổ trận cấm pháp khá là muốn nói, là dùng để ngăn cách ngoại giới. Cũng không nằm ngoài Phong Yêu Mộ Hoang bên trong, không có đông hải yêu tộc cấp 6 trở xuống yêu tu qua lại, đầu tiên là khói xám tang loạn trận pháp mê thất yêu linh, sau lại yêu lăng trước chiến hồn trì. Chỉ có ở ban đêm âm khí nặng nhất, coi trọng nhất thời điểm mới có thể thông qua, nhưng mà thế tất sẽ tao ngộ đến chiến hồn trì thức tình yêu tộc chiến tướng thú hồn. Những loài chiến hồn, đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, không có sợ hãi cảm giác, nhưng đối với Đông Hải yêu tộc yêu thú cấp thấp tới nói, tuyệt đối là thiên địch như thế tồn tại. Phạm La vào động vật biển, yêu hồn thú phách chỉ sợ từ lâu thành chiến hồn trong bụng đồ vật, còn yêu hải cốt hải, cốt trong rừng ngang dọc tứ tung hải cốt, không phải là minh chứng sao? Đại gia đều tại đây lặng lặng chờ màn đêm buông xuống, dưỡng tinh xúc nhuệ, chuẩn bị cùng chiến hồn trì chiến hồn đại chiến một trận. Ta phòng trường chiến hồn phạm vi hoạt động, không chỉ hạn chế với chiến hồn trì mà là sẽ ba cùng toàn bộ phong yêu mộ hoàng, chỉ mong chúng ta không muốn bị trở thành cốt trong rừng thi hải. Diệp Lăng phân phó, khiến cho Tử quên không tự chủ được đánh dùng mình, cái gì? Chiến hồn còn có thể bay ra ngoài hay sao? Phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất chúng ta đánh không lại, chẳng phải là muốn chôn thây với này. Hồng Đường Ngượng cười nói, không phải là sao? Cứ may chiến hồn bên cạnh giao trên, người sẽ càng tụ càng nhiều, đến thời điểm chinh hải quân tiên phong mấy trăm tu sĩ đều đến, đến rồi, định có thể áp chế lại chiến hồn, chúng ta thực lực cũng không yếu, luôn có thể thông qua chiến hồn trì. Quy 1 chương 683, chiến chấp. Chương 683 Trình chấp. Mọi người ở chiến hồn bên cạnh ao quanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng lặng chờ đợi, đáy biển u ám, nhưng rọi vào này lờ mờ vi quang, vẫn như cũ có thể phân biệt thiên thời. Đợi đến đáy biển dần dần hắc ám thì, Trinh Hải quân tiên phong tu sĩ tiểu đội, lục tục từ phong yêu mộ hoang các nơi tới rồi, 10 người tiểu đội đại thể là lựa giếng, không, có đến người, Vĩnh Viễn mê thất ở khói sám tang loạn trong trận pháp, trở thành cổ trận cấm pháp một phần, đến cuối cùng, chiến hồn bên cạnh ao chỉ tụ tập đủ không tới 500 người. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu mạnh nhất tiểu đội, chiếm cứ đối diện chiến hồn bị có lợi vị trí, mắt thấy đến tiếp sau không còn tiểu đội tới rồi, lập tức cao cao ngự kiếm mà lên rõ về đám tu sĩ lớn tiếng nói ra phụ phái ta đến phong yêu mộ hoàng, là để ta lãnh tụ quân hùng, tới đây giết chết yêu thánh mệnh hồn. Trinh hải quân tiên phong trên dưới, hướng xem ở gia phụ trên, cũng cho bốn công tử một cái mặt, nghe ta hiệu lệnh. Đợi được chiến hồn chim mở ra thì, cần do bốn công tử chỉ huy. Diệp Lăng, Sở Yên hai chi đội ngũ, cách hắn khoảng cách vẫn còn xa, nhưng cũng nghe rõ rõ rằng, rằng liền hướng về phía tứ năm công tử như vậy bá đạo, mọi người liền không có cảm tình gì, càng không cần phải nói nghe hắn hiệu lệnh. Quả nhiên, chiến hồn bên cạnh ao một trận tao loạn, có người hét cao nói, thứ năm công tử, đại gia tu vi đều cách biệt không có mấy. Dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi? Chính là, nơi này là Phong Yêu Mộ Hoàng, không phải các ngươi gia tộc họ Chu, lại càng không là trên đất Huyền Tiên môn bên trong, ngươi muốn mượn Chu lão tổ tên tuổi giỏi chúng ta, không môn. Bốn công tử Chu Minh chiêu thấy mọi người dồn dập cổ vũ, lúng túng tiến thoái lưỡng nan, thẹn quá thành giận, đem con ngươi trừng, hung tợn nói, "Bốn công tử xuất linh chính là Trinh Hải quân tiên phong mạnh nhất tiểu đội, lại là hai đại lão tổ phong trước bộ chính ấn quan đi trước. Các ngươi không nghe ta, là muốn cãi lời lão tổ ý chỉ sao?" Ở bên cạnh hắn hộ giá Huyền Tiên môn đệ tử năm cốt, cũng theo kêu ầm lên, nếu rắn mất đầu, liền hẳn là nghe chúng ta bốn công tử Không phải vậy chiến hồn chi mở ra, Kim Đan yêu tướng thú hồn cùng xuất hiện, ai tới tổ chức chống đối, những người kia trước tiên nhập yêu lăng, cũng phải có cái kết cấu, nghe công tử nhà ta, tuyệt đối không sai. Liền ở tại bọn hắn nói khoác không biết ngưỡng kêu gạo thời khắc, một cái hoàn toàn không hợp tâm thanh, che lại bọn họ, ta thôi cảnh không phụ. Trinh Hải quân tiên phong đám tu sĩ ánh mắt, đồng loạt nhìn phía linh phủ tiên môn đội mạnh, liền thấy thôi cảnh chắp hai tay sau lưng, biểu hiện yêu căng đứng ở tiểu đội đằng trước. Diệp Lăng ánh mắt, cũng chuyển hướng thôi cảnh, thấy đội ngũ của bọn họ 10 người một cái cũng không ít, không hổ là am hiệu chế tạo đùa cùng trận pháp linh phù tiên môn tinh anh đệ tử, có thể thuận lợi thông qua khói xám tam loạn trận. Bốn công tử Chu Minh chiêu thấy tôi cảnh trước mặt mọi người không cho hắn lưu nửa điểm tình cảm, chau mày, hầu như nín thành ngủ nhỏ, cả giận nói, "Khá lắm. Đường tưởng rằng ngươi linh phù tiên môn đội mạnh rất ghớm. Ở chúng ta huyền tiên môn trước mặt, bất quá là ỷ vào linh phù uy lực mà thôi, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Ngươi, khi, làm, không được chinh hại quân tiên phong đầu lĩnh." Tôi cảnh cười lạnh nói, "Ta không gì lạ, không thèm khạc." Trinh Hải quân tiên phong vốn là có từng người xuất lĩnh 10 người tiểu đội tạm thành, mỗi cái đội ngũ đều có tìm kiếm yêu thánh mệnh hồn sứ mệnh. Ngươi muốn độc chiếm đẹp, như toán mọi người nghe ngươi chỉ huy, được ngươi sai phái, đến thời điểm đại công toán thành là ngươi." Buồn cười. "Ta đề nghị, chúng ta cắt quãng, phi vượt qua chiến hồn trì, vật vào yêu lăng, chỉ bằng vào các đội bản lĩnh." Trong lúc nhất thời, chiến hồn bên cạnh ao trên Trinh Hải quân tiên phong dồn dập phụ họa, biểu thị tán thành. "Ta tán thành." Thôi đạo Hưu nói có lý. Họ Chu vừa đi. "Đừng tưởng rằng thực lực các ngươi cường hãn, là có thể không nhìn chúng ta. Đến mấy chục đội đây, cũng trở tiến vào yêu lăng tìm kiếm yêu thánh mệnh hồn, ngươi muốn độc chiếm công lao. Không môn, thôi cảnh cực kỳ đắc ý, liếc mắt một cái đỏ lên thể diện, túi đầu đủ rũ ghim xuống ánh kiếm thứ 5 công tử, càng là Dương Dương tự đắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, màn đêm buông xuống, chiến hồn trì âm khí tích tụ đến cực hạn, chiến hồn bi bắt đầu lóe lên u quang. Quy 1 chương 684, chiến hồn ngăn trở lộ. Chương 684, chiến hồn ngăn trở lộ. Theo chiến hồn bi u quang nhất thời, chiến hồn trì trên tích tụ âm khí, rốt cục rơi xuống đến đáy biển trong vũng bùn. Âm khí chìm xuống rồi. Đại gia nhanh phi độ chiến hồn trì, vọt vào yêu lăng. Tinh Hải quân tiên phong các tiểu đội trưởng, lớn tiếng la lên, bắt chuyện trên đội hữu, dự kiếm phi độ chiến hồn trì. Sở Yên thấy thế, cũng mau mau tụ tập trên U Nguyệt Tiên môn tinh anh nữ đệ tử, chuẩn bị đồng thời phi vượt qua. Diệp Lăng nhưng lập tức đưa tay ngăn cản, chậm đã. Chiến hồn bi có biến hóa. Sở Yên cùng mọi người ngưng thần nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy chiến hồn bi từ ban đầu u quang lập loé, trong chớp mắt biến nóng ánh lóe mắt. Chưa kịp lúc đầu lỗ mang tất tất phi độ đội ngũ đi tới một nửa, các đời kim đan yêu tướng chiến hồn, tựa hồ chịu đến chiến hồn bi dẫn dắt, dồn dập từ chiến hồn trì nhô ra, dường như sói đói chụp mồi giống như, điên cuồng nuốt chửng phi độ tu sĩ. Trong lúc nhất thời, chiến hồn trì bầu trời tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ không ngừng, có tiểu đội chôn thây ở chiến hồn trì, có nhưng đang giãy giụa khổ sở, liều mạng chống đối các đại kim đan yêu tướng chiến hồn tiền công. Sở Yến xuất linh u nguyệt tiên môn nữ đệ tử, xem đều mặt sắc trắng xám, Hạ Đồng, Tư Khấu nghe nhạn tân nàng, càng là theo bản năng lùi về sau. Chờ các nàng nhìn thấy những này kim đan yêu tướng chiến hồn, chỉ là vẩn quanh ở chiến hồn bi trước, tựa hồ đang hướng về chiến hồn bi làm lễ, cùng lúc đó, nuốt trường tất cả tới gần tu sĩ. Tựa hồ cũng không có ba cùng đến chiến hồn bên cạnh ao trên tu sĩ, điều này làm cho Tư Khấu nghe nhạn yên tâm không ít, thở dài một cái lẩm bẩm than thở, cũng còn tốt cũng còn tốt. Ta còn tưởng rằng những này Kim Đan yêu tướng chiến hồn, biết bay xuất chiến hồn chỉ phạm vi đây. Trước mạnh mẽ xông vào tu sĩ, tất cả đều bại lui hạ xuống, tử tử, thương thương. Liền ngay cả thứ 5 công tử Chu Minh chiêu xuất lĩnh mạnh nhất tiểu đội, cũng không thể không lui trở về. Chu Minh chiêu tức giận nổi trận lôi đình, thiên nộ đến đội hữu trên người, đều là các ngươi bang này thùng cơm. Kéo buồn công tử sau chân, bằng không, buồn công tử đã sớm trước ở chiến hồn xuất hiện trước đây, cấp trước một bước vọt tới bờ bên kia yêu lăng. Bốn công tử bất giận. Phong yêu mộ hang bên trong, không cách nào sử dụng cấp 7 trở lên kim đan pháp bảo. Nếu không, chúng ta liệu mạng nguyên khí đại tướng cũng phải hợp lực thôi thúc cấp 7 phi hành pháp khí, đưa bốn công tử qua thứ, nhưng đáng tiếc ga đáng tiếc. Đúng đấy, bốn công tử không cần nổi trí, này không phải vẫn không có một đội có thể xông tới sao? Trải qua này một phen xung phong, chúng ta cũng mở thanh chiến hồn trì yếu tố chiến hồn lợi hại, tuy không kịp Kim Đan yếu tướng khi còn sống mạnh mẽ như vậy, nhưng thực lực cũng ở cấp 6 thú vương bên trên, các loại, chờ, những này chiến hồn chẳng phải dày đặc, chúng ta tìm đúng cơ hội, lại thừa lúc vắng mà vào. Chu Minh kêu cùng tụ hạ huyền tiên môn đệ tử nồng quát tiếng thở dài, tất cả đều rơi vào diệp lăng cùng sở yên hai đội tu sĩ trong hai Diệp Lăng cẩn thận quan sát ở chiến hồn bi trước vẩn quanh chiến hồn, đều là chết đi không biết có bao nhiêu cái năm tháng Kim Đan yêu tướng thú hồn, có chiến hồn tàn tạ, có biến thành bóng mờ giống như vậy, vừa nhìn liền biết là cực kỳ suy yếu, rất khó từ những này chiến hồn trên người tìm tới năm xưa những yêu tộc này Kim Đan chiến tướng quát tháo Đông Hải cái bóng. Chiến hồn bi, nghĩ đến là phong yêu mộ hoang cổ trận cấm pháp một phần. Cùng với nói là chiến hồn làm lễ, chẳng bằng nói là trận pháp thôi thúc, có ý định để những này chiến hồn mỗi đêm đi làm lễ một phen. Diệp Lăng âm thầm trầm tư, đến cùng là Đông Hải yêu tộc trong lịch sử, cái nào kinh thiên vĩ địa đại yêu thánh, kiến tạo như vậy rộng rãi cổ trận. Mắt thấy chiến hồn bi ánh sáng càng ngày càng sáng, dường như một cái quả sáng, diệu sáng phong yêu mộ hoàng, liền chiến hồn chỉ đối diện yêu lang vào miệng, lôi vào, đều ở chiến hồn bi chiếu rọi dưới, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Càng làm cho chiến hồn trì bên này Trinh Hải quân tiên phong đám tu sĩ vội vã không nhịn nổi, hẳn không thể những này vẩn quanh làm lễ chiến hồn, ngay lập tức sẽ lèn vào chiến hồn trì, làm cho bọn họ thương hành. Đột nhiên, hào quang chói mắt ở chiến hồn bi trên chợt lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt quy về hắc ám, điều này làm cho Diệp Lăng con người đột nhiên co rút lại, vẫn không có nhìn rõ ràng là tình huống thế nào, liền nghe đến chiến hồn trì bầu trời, dường như gạo khắp thảm thiết giống như tất cả đều là chiến hồn quái khiếu thanh. Quy 1 chương 685, phi độ. Chương 685, phi độ. Thê thảm quái khiếu thanh bên trong, các đời kim đàn yêu tướng chiến hồn rốt cục phá tan chiến hồn trì giàn ngục, dường như cú đêm giống như vậy, điên cuồng đánh về phía Trinh Hải Tiên Phong đám tu sĩ. Chiến hồn đi ra rồi. Nhanh, mau bỏ đi. Đối mặt tối om om bay nhảy ảo mà đến chiến hồn, rất nhiều tu sĩ tiểu đội vì đó sợ hãi, chỉ cầu tự vệ, tránh thoát chiến hồn tấn công. Chỉ có mấy cái đội mạnh không lùi mà tiến tới. Chu Minh Chiêu mườn rỡ, ầm ỉ cười lớn, ha ha. Chiến hồn dồn dập rời đi chiến hồn trì. Lại ra nghe ta hiệu lệnh, đồng thời xung tới. Một biến khác, thôi cảnh suất lĩnh linh linh phù tiên môn đội mạnh cũng không yếu thế, hướng về nhàu tới trước mặt chiến hồn nổ ra mấy chục đạo linh phù, giết mỡ ra một con đường máu, thẳng đến chiến hồn chỉ đối diện yêu lang. Sở Yên có chút do dự, cùng U Nguyệt tiên môn cái khác tinh anh đệ tử, vừa chống đối yêu tưởng tàn hồn, vừa nhìn lén liếc mắt nhìn chiến hồn chỉ bờ bên kia, tính toán xung tới cần mấy tức thời gian. Hạ Đồng, tử quên các loại, chờ, người tự nhiên là lấy Sở đại sư tỷ như thiên lôi sai đầu đánh đó, theo cùng môn các sư tỷ cùng tiến vào cùng lùi. Diệp Lăng mắt lạnh quan sát chiến hồn chỉ chu vi, Thấy Trinh Hải quân tiên phong các đội tu sĩ loạn làm một đoàn, có liên tục bại lui, có rắn hư mà qua, mà chiến hồn trong áo yêu tướng tàn hồn nhưng ở từ từ giảm điệu. Đi theo ta. Chúng ta cũng quá. Diệp Lăng một tiếng gọi uống, đánh ra thủy phủ bức tranh phong ma độ, vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Hồng Đường, Thanh Huyền cùng Tiểu Đào không chút nghĩ ngợi theo sát chủ nhân, Hồng Quan Lân cùng Diêu Quảng Húc thoáng sững sờ, cũng lập tức đi theo phía sau. Tư Khấu cô nương còn không mau mau chóng về đơn vị. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng quay đầu lại dặn dò, Hồng Quan Lân liền thiếu kiên nhận hô. Hạ Đồng Tự quên cùng Tư Khấu nghe nhạn các nàng chính rất hăng say, mắt thấy đội trưởng muốn xuất đội phi đội chiến hồn trì, liếc mắt một cái đại sư tỷ Sở Yên, khổ sở nói: "Đại sư tỷ, hai chúng ta đội đồng thời xông tới đi. Chiến hồn trong giao chiến hồn không hơn nhiều, chính là cơ hội tốt." Vậy mà Sở Yên sinh tính cẩn thận, không muốn mạo hiểm, lắc đầu nói: "Các loại, chờ, chiến hồn tiêu tan hầu như không còn, lại quá cũng không ổn a." Hạ Đồng tình thế khó xử, Tư Khấu nghe nhạn nhưng là liều mạng tính, dọc theo đường đi, đối với đội trưởng Mục Hàn phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, lập tức lôi Hạ Đồng cùng Tư Khấu hai người, cười nói: "Đại sư tỷ, các vị sư tỷ bảo trọng, chúng ta đi đầu một bước." Ba nữ cấp tốc về đơn vị, Diệp Lăng xuất lĩnh các nàng tránh trái tránh phải, tách ra đái dao chiến hồn công kích, kẻ sát chiến hồn mi bên trái quá khứ, cứ như vậy, liền không cần cân nhắc bên phải chiến hồn tấn công, chỉ phải đề phòng gái khác ba mặt liền có thể. Tật lực thu lại khí tức, không nên bị yếu tố chiến hồn nhìn chằm chằm. Diệp Lăng nhỏ giọng phân phó nói, đồng thời nhìn chằm chằm chiến hồn đái dao động tĩnh, ngự kiếm cũng là lúc nhanh lúc chậm. Hống Đường, tư khấu nghe nhạn tất cả đều đáp lại, liền thể tu diêu quang húc cũng nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí một ngự không mà đi mà ở phía trước nhất thứ năm công tử xuất linh mạnh nhất tiểu đội, cùng thôi cảnh suất linh huyền tiên môn đội mạnh, có ý định tranh cái cao thấp tốc độ, hành động không hề ế rẻ, một mực cẩu nhanh, nhưng hấp dẫn đầy ناو yêu tướng chiến hồn, chưa kịp đến bờ bên kia, liền bị vài cái chiến hồn vây công, muốn tốc không đạt. Tư Khấu nghe nhạn xa xa trông thấy, hưng phấn nói: "A, chiến hồn đều bị bọn họ hấp dẫn tới, chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, rất xa đi vòng qua liền không có gì đáng ngại. Cẩn thận phía sau." Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, chụp lợi mọi người sợ hết hồn. Tư Khấu nghe nhạn vội vàng xoáy mặt về phía sau quan sát, cũng không gặp một cái chiến hồn cái bóng, không khỏi kinh ngạc nói: "Không có a." Đội trưởng, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Này như là nói giỡn thời điểm sao? Ta để cho các ngươi để phòng không phải chiến hồn, mà là người." Diệp Lăng sau này chỉ tay, trầm giọng nói, "Ngũ hành tiên môn tinh anh đệ tử tìm tới môn đến rồi. Bọn họ sớm không tới, muộn không tới, một mực chờ chúng ta vọt tới giữa đường trên tới rồi, nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay." Vì bọn họ đại sư huynh Tiêu nói xa báo thủ. Hồng Quan lân kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng theo chỉ về nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy ở Cốt Lâm đấu pháp cái kia đội ngũ hành tiên môn đệ tử, lại đủ 10 người số lượng. Cầm đầu là cái thân mang huyền sắc đạo bào trung niên đạo sĩ, lạ mặt vô cùng cũng không phải nguyên lai trong độn vũ. Hồng Quan Vân nhíu mày nói, tu vi của người này chúc cơ kỳ đại viên mãn, ở ngũ hành tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ 2 thân phận cũng không thấp, nói vậy chỉ đứng sau Tiêu nói xa, sát thực không thể không đề phòng. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Là tiếp tục tiến lên, vẫn là ở chiến hồn bí nơi này chờ bọn hắn lại đây? Quy 1 chương 686, Nhiên hồn. Chương 686, Nhiên hồn. Quá. Nơi này không thể đợi lâu, chiến hồn sớm muộn sẽ vây lên đến. Chỉ phải để phòng trụ mặt sau ngũ hành tiên môn đệ tử đánh lén liền có thể Diệp Lăng ánh mắt lánh khắp nhìn lướt qua phía sau, lập tức xuất lĩnh mọi người tiếp tục vượt qua chiến hồn trì. "Hồng đường, thanh viện các loại, chờ, người, tất cả đều ngưng thần đề phòng, còn phải tùy thời lưu ý yêu tướng chiến hồn tập kích, tốc độ tiến lên khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng." Vũ Huyễn Tiên môn Huyền Y đại sư không nhanh không chậm cùng ở tại bọn hắn phía sau, từ đầu tới cuối duy trì 200 trượng khoảng cách, lẫn nhau có thể dùng thần thức tra xét, lại nhất thời nửa khắc không cách nào công kích được đối phương. Mặc dù như vậy rất xa theo đuôi, đối với Diệp Lăng bọn họ tới nói, vẫn như cũng là khá cụ uy hiếp. Đột nhiên Phía trước tứ năm công tử xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất, mạnh mẽ vọt qua chiến hồn trận, trước tiên vọt vào yêu lang vào miệng, lôi vào. Chiến hồn dồn dập gào thét, nhưng nhưng không có cách đột phá yêu lang vào miệng, lôi vào cấm pháp màn ánh sáng, từng cái từng cái bị cắt lại, xoay người lại đi tìm cái khác đội ngũ rối quậy. Không được, chiến hồn đến rồi. Tư Khấu nghe nhạn nhìn thấy một cái giữ tận yêu sa chiến hồn, phẫn nộ vọt tới, dường như tên rời cùng. Đang lúc này, Diệp Lăng phía sau bọn họ ngũ hành tiên môn đệ tử, ở viện ý đạo sĩ một tiếng hô quát bên trong, phấn khởi tiến lên, đột nhiên ra tay, đứng người triển khai đánh ra đạo thuật, hai lần ra công. Diệp Lăng cầm phong ma đồ cổ tranh, trầm giọng nói, "Các ngươi chống đối phía sau, chiến hồn do ta tới đối phó." Hồng Đường, Thanh Uyển cùng Tiểu Đào không chút do dự xoay người lại nên chiến, Tiên Tâm đem phía sau lưng giao cho chủ nhân, theo các nàng, chủ nhân nếu nói đến, liền nhất định có thể làm được. Tư Khấu nghe nhạn đều dọa mắt chôn váng, theo bản năng theo Hồng Đường các nàng đồng thời hành động, lấy ra pháp bảo phi kiếm, chống đỡ ngũ hành tiên môn đạo thuật, đồng thời dùng khẽ mắt dư quang miết càng ngày càng gần yêu xa, càng xem càng là hoảng sợ. Hồng Quan Lân ở thêm cái tấm nhãn, một tay dùng lục ngọc bút họa ra đồ vấn, vô gia, vừa ở trong bao chữ vật đảo mộ phòng ngự pháp bảo Miễn cho nhất thời không cẩn thận, chôn thây với yêu sa chi khẩu. Mắt thấy yêu sa chiến hồn tới gần, Diệp Lăng đột nhiên mà phủi xuống mở ra phong ma đồ, tỏa ra mênh mông khí tức. Nhất hồn. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, phong ma đồ ánh sáng lóe lên, yêu sa chiến hồn nhất thời bị hút vào thủy phủ trong mức tranh, hóa thành họa bên trong thủy vực, một cái nho nhỏ ngư ảnh. Phong ma đồ bên trong ma đầu hữu diễm ma quần, nhất thời kích động lên. Truyền ra vui sướng thần niệm. Yêu sa, cấp 9 yêu sa thú hồn. Tuy rằng niên đại sa xưa chút, hồn phách sinh cơ tiêu tan hơn nữa, nhưng con sâu 100 chân, chết cũng không hạng. Kha kha bản ma rốt cục có ngư ăn. Hắn vừa than thở, vừa lưu ý phong ma đồ ở ngoài cảnh tượng, lần thứ hai lớn tiếng bắt đầu kêu gào. "A, chủ nhân, nơi này kim đan yêu hồn không ít, đều thu vào đến. Để, để tiểu nhân nhỏ bé quá nhanh cần ăn, nhiều tích góp nguyên thần tinh hoa, làm tốt ta chủ hiệu lực." Diệp Lăng lạnh lùng truyền ra một đạo thân niệm, thu hút phong ma đồ chiến hồn, là dùng để làm phí linh. "Ngươi nếu như dám to gan ăn, đã bắt ngươi tản tạ nguyên thần làm phí linh. Ma đầu không tự chủ được dùng mình một cái, mau mau lấy lòng." Khà khà, "Ta chủ hiền tâm." "Tiểu nhân nhỏ bé tuyệt không dám có ý đồ với nó, này điều yêu xa đâm nhiều." cũng không giống như là ăn thật ngon dáng vẻ. Diệp Lăng không chờ hắn nói Liên Miên cần nhằn nói xong, khép lại phong ma đồ, lại quay đầu thì liền thấy Ngũ Hành Tiên môn tinh anh đệ tử dĩ nhiên đại chiếm thượng phong, dùng đạo thuật áp chế lại Hồng Quan Vân các loại. Chờ, người, cách Diệp Lăng cũng bất quá xa mấy chục trượng gần rồi, đánh xa đạo thuật bất cứ lúc nào đều có thể ba cùng đến hắn nơi này. Hồng Quan Vân, Diêu Quảng Húc cùng Tư Khấu nghe nhạn các nàng đều vội vàng hứng đối với kẻ địch, đối với Diệp Lăng làm sao thu đi yêu tướng chiến hồn, không, có xem Thái Thành, đều không biết là chuyện gì sao? Mà đối diện công tới Huyền Ý đại sĩ, nhưng xem rõ rõ ràng rằng rằng Thần Sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Lăng trong tay phong ma đồ, lộ ra sâu sắc kiên kỵ sắc. Quy 1 chương 687, lấy 1 địch 3. Chương 687, lấy 1 địch 3. Cẩn thận tà tu Mộ Hàn trong tay quyển sách pháp bảo. Ngũ hành tiên môn Huyền Y đạo sĩ, dĩ nhiên đem Diệp Lăng coi là là bình sinh đại địch, Thần Sắc nghiêm nghị phân phó nói, "Cốc sư đệ, Tuấn sư muội, chúng ta ba người hợp lực, đồng thời đối phó hắn." Ở bên người hắn, thân mang Bắc Quái đạo bảo họ Cốc đạo sĩ, cùng một thân dáng xanh đạo bảo tiểu đạo cô, gật đầu mà ứng. "Hai sư huynh yên tâm. Mộ Hàn mạnh hơn, trung pin là trúc cơ 8 tầng tu sĩ, còn kém chúng ta một đoạn." chỉ bằng chúng ta ba người đạo thuật cùng đánh, tùy ý hắn là ba đầu sáu tay, pháp bảo cứng hẳn, cũng khó có thể chống đối. Tốc sư huynh nói rất đúng, đội chúng ta đại chiếm tự phòng, nếu không là còn phải để phòng trong ao chiến hồn, đã sớm đánh bọn họ lạc hoa nước chảy, chỉ là một cái mục hàn, không lật nổi cái gì gió to lắm đến. Sợ hắn làm gì? Chưa kịp hai sư huynh điều động, hai người này liền không thể chờ đợi được nữa cấp tiến lên, huyền ý đạo sĩ cũng chỉ đảnh ngự kiếm mà lên, sau lưng bọn họ đi sát đằng sau. Hồng Đường thoáng nhìn ba người đằng đằng sát khí vọt tới, tựa hồ là thẳng đến chủ nhân đến, vội vàng cùng Thanh Huyền, Tiểu Đào che ở chủ nhân trước người hộ giá. Cứ như vậy, Hồng Quân Lân tư khấu nghe nhạn các nàng đối phó ngũ hành tiên môn đội mạnh bảy tên tinh anh đệ tử, áp lực tăng gấp bội. Nếu không là thể tu Diêu Quang Húc vung lên cự thuần tà gia hữu trận, các nàng sớm đã bị ngũ hành tiên môn đệ tử đánh ra đạo thuật đánh không có sức lực chống đỡ lại. Đột nhiên, Diệp Lăng gia chỉ trên tầng phong hộ thể, bóng người lóe lên, cùng lúc đó, trong phút chốc thủy ẩn, biến mất không còn tăm hơi. Huyền Ý đạo sĩ cùng hắn cốc sư đệ, tuân sư muội ba người, nhất thời mất đi mục tiêu, không khỏi hơi sững sờ, vội vàng triển khai hỏa nhãn thuật, thiểm mục ngưng thần quan sát. Liên ở tại bọn hắn nóng lòng tìm kiếm thời khắc. Diệp Lăng lại không có dấu hiệu nào từ thủy ẩn nũ lam bong bóng bên trong bước ra, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong tay lay động sáng loáng chiếu yêu giám, suýt nữa rịa hoa bọn họ mắt. Khá lắm, lại dám chủ động đưa lên môn đến, hỏa sát thuật. Kích lãng bại khung, xuyên vân kiếm khí. Ba người từng người triển khai mình ám hiệu đạo thuật cùng kiếm chiêu, nhưng trùng quy chậm một bước, Diệp Lăng chiếu yêu giám dĩ nhiên lóe lên ra một đạo chói mắt kỳ quang, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Phản phất đến từ thượng cổ hưng hăng, soi sáng ra cái hư viễn kim điêu thú hồn, một tiếng réo rất kêu to, phi nhào tới, liền toàn bộ chiến hồn trì yêu tướng chiến hồn cũng vì đó dựng lên dậy. Uyên ý đạo sĩ đạo thuật của bọn họ cùng kiếm khí hết mức đánh vào kim điêu trên, lông tóc không tổn hại, liền kim điêu hư ảnh thú hồn đều không có lởmở đợ phần. Theo mấy tiếng kêu đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết, uyên ý đạo sĩ cùng hắn cốc sư đệ, tuân sư muội đều bị kim điêu gió thu quắt chúng, đập xuống ánh kiếm, trực tiếp phiến tiến vào chiến hồn trì trong vũ buồn. Giờ khắc này Diệp Lăng chỉ cảm thấy chiêu yêu giám hầu như hút khô rồi chính mình toàn bộ pháp lực, mặt sắc biến trắng sảm cực điểm, vội vàng thu hồi chiêu yêu giám, chiêu dợi ra kim điêu hư ảnh thú hồn tùy theo không gặp, Diệp Lăng lúc này mới thở dài một cái, một cái nuốt vào năm hạt cực phẩm bạch mạch linh đan, cấp tốc khôi phục pháp lực mà ba người kia bị kim điêu phiến tiến vào chiến hồn trì đầm lầy ngũ hành tiên môn đệ tử, bị thương chuyện nhỏ, cũng không tính chí mạng, nhưng vận may lại hết sức không tốt. Không chờ bọn hắn từ nê bên trong xung tới, hết thảy yếu tố chiến hồn, tất cả đều bỏ qua phi độ chiến hồn trì tu sĩ, phẫn nộ vây công hạ xuống. Cơ hội tới rồi, không nên ham chiến, nhanh quá. Ta cho các ngươi sau điện. Diệp Lăng lập tức hạ lệnh, một tay nắm phong ma đồ, một tay cầm chiêu yêu dãm, che ở bọn họ phía sau. Quy 1 chương 688, phong điêu cổ giới. Chương 688, phong điêu cổ giới. Ngũ hành tiên môn cái khác tinh anh đệ tử nhất thời bị Diệp Lăng khí thế kinh sợ, không ai còn dám tiến lên một bước. "Chúng ta đi." Diệp Lăng lạnh lùng nói, điều khiển yêu long, đội theo Hồng Đường, Tư Khấu nghe nhạn cấp nàng, đoàn người thuận lợi phi độ chiến hồn trì, bước lên yêu long vào miệng, lôi vào, dường như liên hoa pháp đại tự cổ truyền trống trận. Trước mắt mọi người ánh sáng lóe lên, lại mở mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đưa thân vào thương tùng thủy bạch, cây xanh tỏa bóng giữa sườn núi trên, nghiêm nhiên một giới động tiên. Tư Khấu nghe nhạn vò vào mắt, kinh ngạc hoàn nhìn bốn phía tất cả, chung quanh mờ mịt, chúng ta đây là ở nơi nào? Làm sao không gặp nước biển? Tiểu Đào say sưa hít sâu một hơi, Vừa mừng vừa sợ nói, nơi này linh khí rất đậm. Chính thích hợp đả tọa thủ nạn tu luyện, thực sự là một chỗ tu luyện bảo địa. Trên mặt mọi người đều lộ ra hỉ sắc, Diêu Quảng Húc mau mau thả xuống cư thuận, khoanh chân ngồi ở trên núi đá, bắt đầu thủ nạn lên. Diệp Lăng hướng về tiêu nói Sa Di Lạc Địa Đồ ngọc đơn giản, truyền vào pháp lực, lần thứ 2 triển khai Phong Yêu Mộ Hoang Địa Đồ bóng mờ, chỉ nói, qua chiến hồn trì, nhập Yêu Lăng, là vì là Phong Yêu cổ giới. Chúng ta hiện tại hẳn là ở Yêu Lăng trên núi. Cư Ngọc giản đi lại, càng đi Yêu Lăng trên núi đi, linh khí càng dày đặc, nhưng sẽ gặp phải thủ lăng giáp sĩ, mãi cho đến Yêu Lăng trên đỉnh ngọn núi, chính là Phong Yêu đại vị trí. Hồng Quan Lân Hương vừa nói, ha ha, giữa sườn núi linh khí liền như vậy nồng nặc, trên đỉnh núi chẳng phải là tuyệt không thể tả. Diêu Đạo Hữu, nơi này không đáng lưu luyến, đi, chúng ta lên núi. Tư Khấu nghe nhạn cũng la hét muốn lên sườn, hồn nhiên chưa hề đem cái gì thủ lăng giáp sĩ để ở trong mắt, thậm chí Tư Khấu nghe nhạn còn tuyên bố, giành trước đi phong yêu đại, tìm kiếm Đông Hải đại yêu thánh một tia mệnh hồn, thu hoạch Trinh Hải quân tiên phong đầu công. Hạ đồng cùng tử quên nhưng có chút lưu luyến nơi này, theo các nàng, giữa sườn núi không có bóng người, cũng không có thủ lăng giáp sĩ qua lại, ngược lại cũng thanh tĩnh. Không biết lúc trước bước vào yêu lăng tu sĩ tiểu đội bị chuyển tống tới nơi nào. Hoàn vọng Yêu Lăng Sơn, một chút nhìn không thấy bờ, nghĩ đến lẫn nhau cũng khó có thể ở giữa sườn núi gập ghỡ, không chỉ có thanh tĩnh, hơn nữa dù sao cũng so với vị Lã Áo Toàn. Mà hướng đường, tiểu đạo các nàng cũng không có nhiều lời, tất cả nghe chủ nhân dặn dò, chỉ là nhìn hóa thân tà tu một Hàn chủ nhân cái kia anh tuấn tà dị khuôn mặt, lên núi. Đương nhiên muốn lên. Lại không nói chinh hải quân tiên phong sứ mệnh, là đi phong yêu đại chu diệt mệnh hồn, nhưng bằng trên núi so với bên dưới ngọn núi linh khí càng đậm điểm này, đã đáng giá chúng ta đi mạo hiểm. Diệp Lăng rất kiên định nói, đang muốn triệu Hoàn Yêu Long tại mọi người lên núi, nào có biết Yêu Long mới vừa bay lên trời. Yêu Lăng Sơn hộ Sơn trận pháp đột nhiên khẽ rung lên, đặng ra một đạo phong nhận ba văn, trực chém về phía Yêu Long. Diệp Lăng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, lập tức lấy ra phong ma đồ chống đối, đồng thời cấp tốc triệu hoán trở về Yêu Long. Liền thấy đao gió chém ở phong ma đồ trên, một trận rung động dữ dội, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Tất cả mọi người nói một tiếng may mắn, tư khấu nghe nhạn than thở, xem ra Yêu Lăng Sơn đại trận hộ Sơn, cùng phong điêu mộ hoàng khói xám tang loạn trận là một đường hằng sát, đều ở trước có cấm không cấm chế, e sợ ngay cả chúng ta cũng không cách nào ngự kiếm phi hành. May mà một đạo hữu ra tay đúng lúc. Dùng quyển sách pháp bảo đỡ hộ sơn trận pháp đánh giết, bằng không vô duyên vô cớ kích thương như thế một cái yêu long, nhiều không đáng a. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, thu hồi phong ma đồ, đối với yêu long cổ trận cấm pháp, khá là kiên kỵ. Cấp năng nơi nào biết được, vừa mới dao gió một đòn lực lượng, dĩ nhiên đem có thể chống đối kim đan một đòn phong ma đồ, đánh kịch liệt rung lên dậy, có thể thấy được dao gió cường hãn, này nếu như thật chém ở yêu trên thân rồng, hậu quả khó mà lường được. Diệp Lăng thả ra cấp 6 hoàng ngọc dược linh ở mặt trước do đường, tiện thể khửu nơi đây linh thảo, sau đó Diệp Lăng đem người bộ hành lên núi, mắt thấy sơn giao lộ giao đưa mắt vọng không tới trên đỉnh ngọn núi, tất tính ra chỉ trên tập phong hộ thể, triển khai ngự phong thuật, nhanh chóng tiến lên. Mọi người học đội trưởng dáng vẻ, cũng triển khai ngự phong thuật thân pháp theo sát phía sau, không có phong linh căn thể tu giao quan húc, chỉ có thể cùng ở phía sau phát đủ chạy gấp, chân to đạp ở giữa núi rừng, chấn động thùng thùng vang lên. Quy 1 chương 689, phân đội. Chương 689, phân đội. Mọi người được rồi mấy chừng dặm, quả nhiên phát hiện, càng đi trên núi đi, linh khí liền càng dày đặc, linh thảo linh mộ cũng càng phồn thịnh, trong đó không thiếu hơn 1000 niên đại cực phẩm linh thảo, khiến cho người tinh thần vì đó phấn chấn, toàn đội vừa hái vừa tăng nhanh tiến lên tốc độ. Trờ đến mọi người thông qua một mảnh hoàng mao lâm, chợt nghe tiếng nước róc rách, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo phi bộ, dường như thiên hà chúc xuống, rơi xuống nước khe núi, thủy linh khí dày vô cùng, nhất thời lệnh tiểu đạo cùng Tư Khấu nghe nhạn các nàng thủy linh căn tư chất xuất chúng nhu tu, vì đó say sưa. Tư Khấu nghe nhạn một đường chay như bay đến trước thác nước, cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm, trực tiếp nhảy lên trong nước núi đá, hít sâu một hơi, quay đầu lại bắt chuyện hạ đồng cùng tử quên hai vị sư tỷ, mau tới. Nơi này thủy linh khí dày nhất. Chúng ta đều có thể lấy ở thác nước hình thành dòng suối ở bên trong đà tọa, e sợ dùng không được 10 ngày nửa tháng. Tu vi là có thể lên cấp. Diệp Lăng cùng Hạ Đồng, Từ quên các loại, chờ, người cũng thuận theo đi tới phi bộ trước, Hoàng Quan Vân lân cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, lại dùng lục ngọc bút điểm ở dòng suối bên trong, từ quan sát kỹ, nhìn thấy không có gì khác thường, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, lẩm bẩm than thở. Trong nước không có động, cũng không có yếu tố qua lại để lại dưới mồi tanh, cha cha, nhìn dáng dấp nơi này thủy linh khí tinh khiết cực kỳ. Phong yêu mộ hoang bên trong, lại còn có như vậy một chỗ tiên cảnh giống như vị trí, thực sự là kỳ quái. Tư Khấu nghe nhạn cực kỳ sảng khoái dùng thác nước suối nước rửa mặt, thản nhiên nói, này có gì đáng kinh ngạc? Chúng ta thật vất vả mới thông qua chuyến hồn trì, tiến vào yêu lăng cái này phong yêu cổ giới. Tuy nói là yêu lăng, nhưng linh khí, phong cảnh cũng không tệ. Không hổ là Đông Hải Đại yêu thánh lăng mộ, chiếm hết Đông Hải địa lợi. Thử quên lên tiếng phụ họa, sư muội nói không sai. Đông Hải Đại yêu thánh yêu thánh cùng cũng tọa lạc cách phong yêu mộ hoang nơi không xa, xem tình hình, nơi đây nhất định là Đông Hải hải nhãn vị trí, cũng thảo nào Tử Thủy Linh khí như thế nặng nặc rồi. Hừ hừ, ta là không đi rồi, liền ở ngay đây đả tọa tu luyện. Hạ Đồng cùng tiểu Đảo cũng khá là lạ độc lòng, chỉ là bận tâm đến tiểu đội những người khác cảm thụ, chần chờ không tiện nói lên. Diệp Lăng nhìn thấy Tiểu Đào muốn luôn lại dừng dáng vẻ, khẽ mỉm cười nói, nếu nơi này thủy linh khí dày vô cùng, lại không có nguy hiểm, ngươi đều có thể lấy cùng tư khấu nghe nhặn các nàng ở lại chỗ này, cùng ở tại thác nước dòng suối bên trong đạt tọa tu luyện, lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thủy linh căn tư chất tầm thường, theo ta lên núi. Tiểu Đào lắc lắc đầu, cứ như vậy, tiểu đội thực lực chẳng phải là muốn suy yếu. Ta muốn cùng Hồng Đường tạ cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Đợi được chiến bại thủ lĩnh dáp sĩ, chúng ta lại phiên trở về tổ nạp thủy linh khí, cũng không vì lá chỉ mượn. Hạ Đồng cũng nói, đúng đấy. Tiểu Đào cô nương nói có lý. Chúng ta thừa mông một đạo hữu chiêu mộ vì là đồ hữu thu phục ngươi linh thạch, liền muốn tận độ hữu chi trách. Không cần phải. Diệp Lăng không thể nghi ngờ nói, trong tiểu đội có ta cùng đồng đường, Thanh Huyền, Hồng Quan Lân cùng Diêu Quán Húc, năm người là đủ. Thực lực đều không yếu, tiến thoái như thường, ngược lại linh hoạt chút. Tư Khấu nghe nhẹ nghe đến đó, mặt đỏ lên, hậm hừ nói, hay lắm. Hóa ra là coi chúng ta là thành tha sau chân. Hạ Đồng sư tỷ, để bọn họ đi được rồi. Đừng để ý tới hắn, thử. Tốt nhất để trên núi thủ lăng giáp xi si đánh mặt mày sám xịt, đó mới thật đây. Hồng Quan Lân hỏa khí đằng liền lên đến rồi. Một hồi lâu chê cười, trong đội ngũ không có ngươi, không kém phần cường. Ha ha, không biết trên núi linh khí, vượt xa nơi này, đến thời điểm chúng ta ở trên núi đả tọa tu luyện, các ngươi chỉ có thể ở thủy vực dưới, không tốn thời gian giải, người ta tu vi chiến lệch, chỉ có thể là càng lúc càng lớn. Diệp Lăng nhưng không chút phật lòng, kế tục xuất lĩnh năm người tiểu đội tố lưu mà trên. Chờ bọn hắn một đường vượt qua vách núi treo leo, đi tới phi bộ bên trên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thủy vực đồng mượn, xa ở trong núi mây mù mờ ảo, thanh truyền dòng suối, dường như một đạo ngấn nước giống như vậy, này cũng cho Diệp Lăng các loại, chờ, người chỉ điểm tiến lên phương hướng không đến nỗi đi vòng đường vòng. Đang lúc này, Hồng Quan Lân Lục Ngọc buông xa xa chỉ vào sơn đồ xuất một tảng đá lớn, ngang qua ngư nước, dường như một tòa thiên nhiên cầu hình vòm giống như chính nằm ngang ở trên sơn đạo, là lên núi tất kinh con đường. Hồng Quan Lân không khỏi kinh ngạc nói, "Xem, trên tảng đá lớn có người đạt tọa. Thật giống là Chu Minh chiêu xuất lĩnh đệ nhất đội mạnh." Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, đúng như dự đoán, quần áo trang phục nhiều là vàng sbi, chính là Huyền Tiên môn đệ tử năm cốt, khác nhau với Ngụy Thông các loại. Chờ, tinh anh đệ tử màu vàng đất, huống chi, Diệp Lăng biết Ngụy Thông xuất lĩnh tiểu đội xa ở phía sau. Trên tảng đá lớn chỉ có thể là Chu Minh chiêu xuất bọn mạnh. Quy 1 chương 690, yên lặng xem biến đổi. Chương 690, yên lặng xem biến đổi. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu đồng dạng phát hiện Diệp Lăng bọn họ, chỉ là ở trên cao nhìn xuống hờ hững nhìn bọn họ một chút, như trước ở Ngàn Qua Sơn đạo trên tảng đá lớn quanh chân ngồi tính toán, biểu hiện kiêu căng nói: "Ta cho là linh phủ tiên môn thôi cảnh tiểu nhi đến rồi, hóa ra là các ngươi." Mộ Hàn: "Số ngươi cũng may a." Lại truyền tống đến yêu Lăng chỗ cao, bất quá so với chúng ta đến, còn kém xa. Thứ thảy, đang hoàn chiếm giữ bản đội sau khi Buồn công tử tự nhiên sẽ không chấp nhặt với các ngươi, nếu nỗ lực vượt qua, vậy thì dạng không được nói không nổi rồi." Thể tu Diêu Quang Húc trừng lên trung đồng đại ánh mắt, thái độ hung dữ, quát lên, "Cái gì? Các ngươi còn dám chặn đường?" Người bên ngoài mời ngươi là Chu thị đại tu tiên gia tộc bốn công tử, ta Diêu Quang Húc nhưng không sợ." Hồng Quan Lân vội vàng kéo lại Diêu Quang Húc, hạ thấp giọng khuyên can nói, "Đối phương thế lớn, mà chúng ta chỉ có năm người, mạnh mẽ xung lên, nhất định không chiếm được tiện nghi đi. Không bằng dấu tài, tạm thời tránh mũi nhọn." "Đội trưởng, ý của ngươi như thế nào?" Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ừm. Đơn giản là ở giữa sườn núi trên thôi." phía trước vừa không có thiên tài địa bảo, lúc này động thủ rất không sáng suốt, khó tránh khỏi sẽ bị người đến sau ngư ông đắc lợi. Không bằng tùy ý bọn họ đi mở đường, chúng ta theo sát ở tại bọn hắn phía sau, ngồi mát ăn bát vàng, yên lặng xem biến đổi. Hồng Dương cùng Thanh Uyển cũng gật đầu liên tục, để Hồng Quan Vân cùng trên tảng đá lớn huyền tiên môn đệ tử nòng cốt giao tiếp. Hồng Quan Vân chắp tay ung quyền, hướng về phía trên tảng đá lớn cười và nói, tại hạ khí độc lũ bất ngờ qua lần, ngưỡng mộ đã lâu thứ 5 công tử đại danh, có thể ở yêu lang trên núi, chịu đến thứ 5 công tử trong lòng, cảm kích bất tận. Ha ha, chúng ta cam làm đệ nhị. Nếu hữu dụng đến chúng ta chỗ Bốn công tử chỉ để ý mà miệng, chúng ta nhất định ra sức." Hồng Quan Lâm nói lại khiêm tốn lại khách khí, trên tảng đá lớn Chu Minh Chiêu nghe khá là được lợi, gật gật đầu, ngậm mặt nói, "Co như ngươi thứ thời." Bốn công tử Pháp ở ngoài khai ân, đều qua một bên đi thôi. Đi theo chúng ta phía sau một quãng có hơn, không cho phép tới gần, hiểu không?" Diêu Quảng Húc nghe xong phổi đều khinh nổ, nếu không là sự thương lượng trước quá, đội trưởng lại có căng giận, đã sớm xông lên với bọn hắn liều mạng. "Hiểu, hiểu." Bốn công tử nói cái gì chính là cái đó. Hồng Quan Lâm nhưng một chút cũng không để ý, cười theo, một mực cá giun đi hót. Trở đến trên tảng đá lớn Huyền Tiên môn đệ tử nó cốt đều nhắm mắt đả tọa, Hoàng Quan lân lúc này mới sau lưng gắt một cái, "Ta phi, bất quá là ỷ vào Chu cùng An lão nhân kia hy thế, vẫn đúng là để cao bản thân rồi." Diêu Quang húc ngược lại vỗ vỗ bả vai của hắn, một mặt đồng tình an ủi, "Khó làm huynh đệ ngươi rồi. Nếu như đổi làm là ta, tha răng đầu rẫy mất, cũng sẽ không nói một câu mề mải thoại." Diệp Lăng kiểm tra bốn phía địa thế, dẫn đội ngũ rời xa sơn đạo, đi tới vách núi treo leo một bên, đón gió núi cổ tùng dưới, không chỉ có cách Chu Minh chiêu bọn họ khoảng cách vẫn còn xa, hơn nữa địa thế hiểm lãnh, có cây rừng che chắn. Từ thủy bộp dòng suối tố khê mà trên các tú sĩ, một chút vọng không thấy bọn họ nơi này. Ngoài ra, Diệp Lăng còn coi trọng nơi này phong linh khí cùng một linh khí tương đối nồng nặc, không thể so chu minh tiêu bọn họ vị trí chặn đường đã tạm kém. Năm người ngay khi cổ tung dưới, đã tọa thủ nạp nơi đây linh khí, Diệp Lăng có đường đường, thanh nguyện ở bên, không cần cảnh giác bốn phía động tĩnh, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm tu luyện. Mà Hồng Quan Lân nhưng vừa đạt tọa, vừa lậu quá thủ phụng, khi thị quan sát trên tảng đá lớn chu minh tiêu bọn họ xem có hay không xuất phát, khi thị hướng về thủy bộp dưới nhìn xung quanh. Đầy đủ quá một canh giờ, thủy bộ dưới rốt cục có động tĩnh, trong giây lát kích nổi lên cao mười mấy trượng lãng hoa, nhất thời hấp dẫn Hồng Quan Vân lân chú ý, "Ồ, đi lấy nước lộ đến, nhìn dáng dấp cũng không giống như là trong nước pháp khí." Diệp Lãng bỗng nhiên dương đôi mắt, nương thần nhìn tới, quả thực nhìn thấy một đội tu sĩ đạp thủy mà đến, tùy ý thủy bộ phi lưu chạy xiết, nhưng thủy chung không cách nào ướt nhẹ áo của bọn họ. La Linh phủ tiên môn điệp lãng trận pháp. Thôi cảnh đến. Quy 1 chương 691, trận pháp. Chương 691, trận pháp đến chính là thôi cảnh suất lĩnh linh phù tiên môn đội mạnh, tuy rằng bọn họ hầu như cùng Chu Minh Chiêu đồng thời truyền tống vào yêu lăng, nhưng vận may nhưng chênh lệch chút, một đường khẩn cảnh trệm cản, vòng quanh yêu lăng đường núi gập ghềnh, rốt cuộc tìm được thủy bộ dòng suối vị trí, lúc này mới bố trí điệp lãng trận pháp, có thể tăng nhanh tốc độ tiến lên, tố khê mà trên. Bọn họ mới vừa lên thủy bộ, chính phải tiếp tục lục lưu tiến lên, vậy mà vừa ngẩng đầu, liền trông thấy nằm ngang ở dòng suối đá tảng, cùng với trên tảng đá lớn đã tọa Chu Minh Chiêu bọn họ, cũng không nhận thấy được tới gần vách núi treo leo vách núi cổ tùng dưới, còn mùa diệp lăng cấp loại, chờ, năm người. Ha ha ha. Tôi cảnh tiểu nhi, ngươi chung quy đến chậm một bước." Chu Minh Chiêu đứng ở trên tảng đá lớn, hai tay chống nặng, cất tiếng cười to, biểu hiện kiêu căng bệ nghệ bên dưới ngọn núi, rất có một luồng ở trên hướng cao nhìn xuống bức nhân khí thế. Tôi cảnh nhăn trán mặt, thấp giọng hướng về phía sau các sư đệ giao đại cái gì? Ở chiến hồn bên cạnh cao trên, hai đội liền dương cung bạc kiếm, hầu như lãnh thủ, bây giờ kẻ thù gặp mặt, tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Không chỉ là tôi cảnh, chính là phía sau hắn linh phủ tiên môn tinh anh đệ tử, nhìn thấy Huyền Tiên môn hoàng ý điệp, trên mặt cũng đều là căm giận nhiên chi sắc. Nghe xong tôi sư huynh điều hành sau, Bọn họ từng cái từng cái gật đầu liên tục, lập tức cấp tốc phân tán ra, có bọc nát thủy ấn phù, không vào nước bên trong, có đánh ra độn thổ phù, trong chớp mắt biến mất ở dưới nền đất. Thôi cảnh gào thét một tiếng, xuất linh 3 tên cùng môn, đập lên điệp lãng trấn pháp, một đường nghịch lưu tiến lên. Chu Minh chiêu xuất linh huyền tiên môn đệ tử năng cốt, không biết bọn họ ở làm lý lẽ gì, nhưng tự phụ thực lực mạnh mẽ, tùy ý bọn họ sai cái gì hoa chiêu, đều không có gì lo sợ, dồn dập cười nhạo nói. Ha ha, linh phủ tiên môn thật lớn tên tuổi, hóa ra là chúc con chuột. Thấy chúng ta chinh hải quân tiên phong tiểu đội thứ nhất, chỉ có chạy mất dép phân nhi, 10 người khoan đất khoan đất, rơi xuống nước rơi xuống nước, chỉ còn giữ lại bốn cái rồi. Thôi cảnh tiểu nhi, ngươi nếu như thấy nhà ta bốn công tử, đã mắt bỏ chạy, hoặc là cùng cung kính kính dập mấy cái dập đầu, nói không chắc chúng ta tạm tha quá ngươi, làm sao? Xông lên là muốn kiêu khích sao? Nói cho ngươi, đường này không thông." Thứ năm công tử cũng cười lạnh nói, một đám bọn chỗ nhát. Đông đó ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đến nha, cho ta mạnh mẽ nện. Huyền Tiên môn đệ tử năm cốt, các loại, chờ, chính là bốn công tử câu nói này, cùng nhau tiến lên. Từng người vung lên trầm trọng kim linh truy, thổ linh phủ, thậm chí còn có nắm nổi lên bình bát đại năm đẫm, nổ ra cương mãnh tuyệt luân quân ảnh. Bọn họ này dương ra thân thủ, khiến cho vách núi một bên, cổ Tùng dưới thể tu giao còn húc, nhìn nhìn mà than thở, mặc cảm không bằng. Không hổ là huyền tiên môn đệ tử năng cốt, từng cái từng cái thổ linh căn tư chất phi phàm, tuyệt đối là thể tu bên trong cường giả. Ta chính là luyện 10 năm nữa, cũng chưa chắc có nhân gia khí lực đại. Hồng Quan Lâm cũng bị huyền tiên môn cương mãnh khí thế nhiếp, khá là tán thành, ừm. Không nói những khác, liền nói cổ đãng lên cương phòng, tất nhiên có khai sơn liệt thạch lực lượng. Chu Minh Chiêu xuất lĩnh này, một đội kim đan bên dưới mạnh nhất thể tu, hay cùng vững chắc bản thạch tương tự, sắp thực khó đối phó. Thôi cảnh bọn họ bó ở cùng nơi, cũng không chống đỡ được nhân gia ở trên cao nhìn xuống uy mãnh thế tiên công. Diệp Lăng tỉ mỉ quan sát, chợt thấy cử thạch hạ, thủy linh lực cùng thổ linh lực đều có báo động, Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ, là bóng đen truyện. Chu Minh Chiêu bọn họ muốn hành việc. Hồng Quan Lân cùng Diêu Quảng Húc vẫn không tin, rõ ràng huyền tiên môn đệ tử nòng cốt đại chiếm thượng phong, lại sao sẽ bị thua. Ai biết không quá hai tức thời gian, Thôi cảnh cùng ba tên cùng môn cùng nhau lùi về sau, cấp tốc chạy rất nhanh. Thứ năm công tử Chu Minh Chiêu thấy thế, Trắng sử sở, lập tức cười ha ha, đánh không lại liền chạy. Đắc tội rồi buồn công tử, còn muốn toàn thân trở ra sao? Các huynh đệ, tiến lên. Huyền tiên môn đệ tử nòng cốt từng cái từng cái gào gào kêu quá dị, như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Đột nhiên, dòng suối bên trong, xung quanh núi đá, trận pháp màn ánh sáng phóng lên trời, hình thành phạm vi 200 trượng bóng đen đại trận, kể cả đá tảng cùng chu minh chiêu các loại, trở, người đều bao quát tiến vào. Thậm chí chặn dòng suối, khiến cho dòng suối đổi đường, từ hai bên vòng qua trận pháp màn ánh sáng, lúc này mới tụ hợp lại một nơi, chuyển vào thủy bộ bên trong. Cùng lúc đó, Linh phủ tiên môn 6 người kia từng người từ dưới nền đất, trong nước ló ra, đập định phương vị, cho bóng đen đại trận trận dắt thiêm thả linh thạch, duy trì đại trận vận chuyển. Thôi cảnh quay đầu lại, tung tiếng cười dài, "Chu Minh Chiêu, ngươi trúng kế rồi. Một đám mắt vu, chỉ có thể khiến man lực ngu như lợn. Các ngươi không phục thử xem, nhìn có thể không đánh cho động bản tiên môn thượng cổ trận pháp." Chu Minh Chiêu đột nhiên bị vây ở trong trận, vừa giận vừa sợ, nhưng đối với phá trận mà ra vẫn rất có tự tin. Mãi đến tận nghe Thôi cảnh nói là thượng cổ trận pháp, trên mặt không khỏi hơi sắc biến, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ luân trầm trọng pháp khí phá trận. Chỉ thấy huyền tiên môn đệ tử nòng cốt từng người ra sức, oanh kích trận pháp màn ánh sáng, nhưng không ngờ mấy chục thanh giày đặc nổ vàng qua đi, bóng đen đại trận chỉ là hơi rung động mà thôi, căn bản không có bương lòng cùng vỡ tan dấu hiệu. Thôi cảnh càng là đắc ý, cách bóng đen đại trận, lại là châm biếm lại là trào phúng, chêu đến chu minh chiêu các loại, trợ, người gào thét không ngừng. Thôi cảnh nhưng căn bản không để ý lắm, lấy người thắng tự sưng, Dương Dương tự đắc, cuối cùng thản nhiên dặn dò các sư đệ, "Chúng ta đi." Đem Linh Thạch Hòa vào bóng đen trong trận. Để bóng đen đại trận vận chuyển cái 10 ngày nửa tháng, đến thời điểm bọn họ đi ra, hoàng hoa món năm đều nguội. Ha ha ha ha. Một tên trong đó linh phủ tiên môn đệ tử con mắt hơi chuyển động, vội vàng đề nghị: "Tôi sư huynh, ta xem không bằng như vậy, tất tính ở ngày này điểm nơi, tái thiết một trận, chiệt để phá hỏng mặt sau đến tu sĩ lên núi con đường, chỉ có chúng ta có thể thông hành." "Chú ý này làm sao?" "Diệu." "Tuyệt không thể tả." "Nhanh, bãi cái sáu đi trận, phong ấn ngàn trượng." Từ núi đá đến yêu lang thượng cổ cấm pháp, đưa hết cho phá hỏng. "Để ngươi đến sau, xuyên xí khó độ." Tôi cảnh cấp tốc chỉ huy cùng môn sư lệ, lập tức bãi trận. Ở vách núi treo leo bên cạnh, quan sát giật lằng, hồng đường cùng diêu quảng húc các loại, "Chờ, ngươi." Sơ sơ còn tưởng rằng thôi cảnh nốt lại Chu Minh Chiêu, xem như là thế bọn họ ngoại trừ một đại cản trở, chính chờ bọn hắn quá khứ, sau đó là có thể xa xa đổi tới, nào có biết bang này linh phủ tiên môn đệ tử, lại vẫn muốn ram giữ sơn đạo. Sáu đỉnh trận. Diệp Lăng nhíu mày, hắn tử linh phủ tiên môn trưởng lão nơi đó chiếm được ba đại thượng cổ trong trận pháp, không có này quái lạ chi trận, nghĩ đến là rất khó phá trận. Liên Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, bắt chuyện hồng quang lân, giao quan húc, đồng thời nhảy ra ngoài. Quy 1 chương 692, ra tay. Chương 692, ra tay. Diệp Lăng các loại, chờ năm người một lộ diện. Ngược lại đem linh phủ tiên môn đệ tử sợ hết hồn. "Tôi sư huynh, nơi này còn có người." Tôi cảnh bắt đầu cũng là sửng sợ, lập tức nhìn thấy cầm đầu là Tạ Tu Mộ Hàn, không nhịn được cất tiếng cười to, điềm nhiên nói, "Mộ Hàn, tiểu gia tìm ngươi đã rất lâu rồi. Tới thật đúng lúc, cái này kêu là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không môn xưa nay đâu." Bốc trưởng lão để tiểu gia đặc biệt chăm sóc ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa lên môn đến rồi. Ha ha ha. Diệp Lăng cầm trong tay chiêu yêu giám, kia không để ý chút nào tôi cảnh nói ầm nói tạ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm con ở bài 6 đỉnh trận linh phủ tiên môn đệ tử. Sau khi hướng về phía bóng đen trong đại trận nuốt lại Chu Minh Chiêu cùng với Huyền Tiên môn đệ tử mạnh, không lạnh không nhặt nói, linh phủ tiên môn đệ tử tự ý giam giữ sơn đạo, thứ năm công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Giết bọn họ. Một đám 2000 đao ra hỏa. Chu Minh Chiêu tức giận nổi trận lôi đình, quyền ảnh dường như một đoàn đoàn kim diễm, mạnh mẽ đánh về trận pháp màn ánh sáng, nhưng thủy chung không cách nào phá trận. Đồng thời bị nuốt lại Huyền Tiên môn đệ tử năm cốt, tương tự là từng cái từng cái phẫn nộ phát điên, quá mắng. Thôi cảnh tiểu nhi không dám theo chúng ta chính diện giao phong, ngầm hạ ngáng chân, gian chá tiểu nhân. Một hàn đạo hữu Chúng ta biết ngươi thật sự có tài, thay chúng ta diệt bang này bọn chuột nhắt. Bước bọn họ mở ra trận pháp, nhà ta bốn công tử tất có tham tạ. Thứ năm công tử suýt nữa lựa giận công tâm, khí bị văng đầu, nghe được thủ hạ như thế nói, thật giống như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, mau mau hướng về Diệp Lăng chắp tay chắp tay, một đạo hữu. Cần phải giúp chúng ta một chút sức lực, đem thôi cảnh tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Bốn công tử nơi này có trăm vạn linh thạch, đều là ngươi. Ngươi đội hữu cũng có phần, phàm là xuất lực dạ, mỗi người 50 vạn linh thạch, bốn công tử lấy đạo tâm tri thể, tuyệt không nuốt lời. Diệp Lăng, Hồng Đường cùng Thanh Uyển, đều là cảm thấy bất ngờ. Kiếm thấy nông quổng tự đại thứ 5 công tử sẽ vô cùng khẩn thiết hướng về bọn họ cầu viện, vừa lên tiếng chính là 3 triệu linh thạch mức thượng, hồn nhiên không đem linh thạch khi, "Làm, linh thạch xem, hảo quang tiến kim." Hồng Quan Lân cùng Diêu Quảng Húc nghe xong, cũng đều không kiềm chế nổi rồi. Nguyên bản đối mặt linh phù tiên môn tinh anh đệ tử 10 người, hai người dù sao cũng hơi lo sợ bất an, nhưng nghe đến mỗi người 50 vạn linh thạch, dục khí nhất thời liền trắng lên. "Không phải là đấu pháp sao? Ai sợ ai? Họ thôi, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây. Đừng xem chúng ta chỉ có 5 người, đối phó các ngươi bang này chỉ có thể dùng linh phù cùng bãi trận pháp để tu, căn bản không sợ." Diêu Quang Húc cũng hào phóng tán môn, Têu Gào nói, có bao nhiêu linh phủ, đều đánh ra đến. Nhìn là linh phủ của các ngươi lợi hại, vẫn là Diêu Mộ cửu thuần phòng ngự cường hãn. Chưa kịp linh phủ tiên môn đệ tử phản nuôi tương kỳ, bóng đen trong đại trận khốn huyền tiên môn đệ tử nòng cốt liền dồn dập cổ vũ ủng hộ lên. Diêu Đạo Hữu, vừa nhìn chính là chúng ta bên trong người, chỉ để ý yên tâm lớn mật với bọn hắn được. Thủ tổn tổn, chúng ta cho ngươi bù đắp. Sau khi chuyện thành công, tiếp dẫn ngươi đến Huyền Tiên môn, có bốn công tử thế ngươi ở lão tổ trước mặt nói tốt vài câu, nhất định sẽ đứng hàng đệ tử nòng cốt, theo chúng ta bình thường nhất quán. Thứ năm công tử Chu Minh tiêu gật đầu liên tục, lúc này đã ứng. Đúng. Sau đó chúng ta chính là cùng môn sư huynh đệ, Diêu Lao đệ, đánh đánh bọn hắn. Thôi cảnh thấy thế, giận dữ cười, chỉ Diệp Lăng cùng Diêu Quảng Húc các loại, "Chờ, ngươi, cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi, cũng dám theo chúng ta linh phủ tiên môn đội mạnh động thủ." An Gan hùng hổ báo, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu căn lượng. Bài trận. Vây nốt một hàn, đừng làm cho bọn họ trốn thoát rồi. Linh phủ tiên môn đệ tử ầm ầm mà ứng, có từng người bóp nát thủy ấn phù, độn tổ phù, lẻn vào dưới nền đất rở lại cho cũ, muốn lén lút bày xuống trận pháp cấm chế, đóng kín bọn họ đừng lui. Diệp Lăng thấy bọn họ bãi lại là bóng đen đại trận, không khỏi lại là tức giận lại là bực cười. Nếu như những khác trận pháp, Diệp Lăng không hẳn có thể phá, thế nhưng thượng cổ trận pháp bóng đen trận, Diệp Lăng nhưng là rất quen với ngực, thậm chí nghiên tập so với bọn họ còn muốn tinh tạm nhiều lắm. Đi theo ta, đều theo sát tiến lên. Diệp Lăng một tiếng hít, xuất linh hồng đường, Thanh Huyền, cùng Hồng Quan Lân, Diêu Quảng Húc, đập định phương vị, cấp ở dưới nền đất linh lực ba động vọt tới trước ra. Cùng lúc đó, Diệp Lăng chiếu yêu giám hướng về thôi cảnh trước người bọn họ loán một cái, một tia sáng trắng lướt qua. Rõ ràng là một con to lớn vượn tuyết thú hồn, ngửa mặt lên trời gào thét, nắm lên hai cái gò đất to nhỏ nằm đẫm, hướng về thôn cảnh bọn họ vị trí đập xuống đi. Thôi Cảnh mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn trời quang tung ra một đám lớn thổ giáp tấm chắn linh phù, chỉ nghe kèn kẹt vài tiếng tiếng vỡ vụn, mấy chục tầng thổ giáp so với tờ giấy còn mỏng yếu đối, tất cả đều bị xuyên thủng rồi. Quy 1 chương 693, phá trận. Chương 693, phá trận. Thôi Cảnh căn bản không ngờ rằng, nhìn như tầm thường cổ kính pháp bảo, soi sáng ra vượn tuyết thú hồn dĩ nhiên cường hãn như vậy, dọa cho hắn hồn phi phách tán. Vội vàng bóp nát một tấm vàng rực rỡ linh phù, trong nháy mắt hình thành một cái đại chuông vàng, bọc lại bọn họ. Cong! Tín liệt rung động chuông vang thanh, ba cùng mấy trăm trưởng sa gần, núi đá vì thế mà chấn động, liên đôi bóng đen bên trong đại trận thứ 5 công tử cùng dưới tay hắn huyền tiên môn đệ tử năm cốt, đều bị nảy một tiếng chuông vang chấn động siêu siêu mèo mèo. Nhưng mà lúc này, Diệp Lăng pháp lực suýt nữa bị Triều Yêu Giám hút khô, mặt sắc trắng sáng cực điểm, ở điếc tai muốn lung chuông vang trong tiếng, Diệp Lăng mau mau thu hồi Triều Yêu Giám, vượn tuyết thú hồn cũng tiêu tán theo. Cũng may chuông vàng dưới thôi cảnh các loại, chờ linh phù tiên môn tinh anh đệ tử đứng mũi chịu sào, nhất thời nửa khắc vẫn không có từ đánh mất trạng thái bên trong khôi phục như cũ, không cách nào đi ra phản kích. Điều này làm cho Diệp Lăng dù bận vận đung dung, nuốt vào cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan khôi phục pháp lực, đồng thời Hồng Đường, Thanh Huyền, Hồng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc cũng cấp tốc đã định lần lại, cấp ở Diệp Lăng đằng trước, chỉ chờ chuông vàng tiêu tan, cho thôi cảnh bọn họ đến cái đón đầu một đòn. Vậy màn này chuông vàng linh phụ, dĩ nhiên kéo dài mười mấy tức thời gian không tiêu tan, người bên ngoài không đánh vào được, bên trong thôi cảnh bọn họ nhưng một vừa thoát khỏi đánh mất trạng thái. Thôi cảnh nghiến răng nghiến lợi chỉ Diệp Lăng Hắn nói, "Là tiểu gia đánh giá thấp ngươi, lại có như vậy một khối bảo kính, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi chớ đắc ý quá sớm, tiểu gia thượng cổ cực phẩm linh phù có chính là dùng đi một tâm tính là gì?" Nói tới chỗ này, Thôi Cảnh khẽ miệng rõ ràng một danh sách, hiển nhiên là hệ thống cực điểm, nhưng ngoài miệng như trước là nói năng hùng hồn, nói rừng rừng như không. "Chư vị sư đệ, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết mục hàn." Thôi Cảnh vừa rêu giao lên, vừa vung mở gia thượng cổ chung vàng linh phù tặng ảnh, xuất lĩnh các sư đệ triển khai điên cuồng trả thù, giết hướng về phía Diệp Lăng cùng Hẩm Quan Vân bọn họ. Thay ta ngăn cản trước lát, Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, Hồng Quan Vân cùng Diêu Quảng Húc cho rằng hắn áp dụng lần thứ 2 cho chiêu yêu giám truyền vào pháp lực, chỉ có nhắm mắt trên. Ai biết Diệp Lăng pháp lực chưa kịp hoàn toàn khôi phục, liền lắc mình bay lượn đến nhốt lại Thứ 5 công tử các loại, "Trở, người bóng đen đại trận ở ngoài." Một đạo hữu, "Ngươi muốn làm gì?" Trận này vững chắc vô cùng, vận chuyển đại trận linh thạch cũng đều tan vào đi tới, trận pháp lưu chuyển, không phá ra được. Thứ 5 công tử bất đắc dĩ thở dài nói, "Cái khác huyền tiên môn đệ tử năm cốt, cũng đều trực thán hổ lạc động bằng bị chó bắt nạt, mạnh mẽ khiến không lên." Tôi cảnh đang theo Hồng Quân Lân Đấu Pháp, nếu không có La Kiên Kỵ Hán Quốc công, đã sớm bức gần nổ ra linh phù, giờ khắc này hắn khẽ mắt dư quang thoáng nhìn tà tu một hàn đến bóng đen đại trận trước mặt, không khỏi tung tiếng cười dài, ngạo nghễ nói, "Mục Hàn, bản tiên môn thượng cổ đại trận, coi như là tu sĩ kim đan tới đây, không có cái thời gian mấy ngày cũng không phá ra được, càng không cần phải nói là tiểu tử ngươi rồi." Cập lúc hết hy vọng, nào có biết, Diệp Lăng một không cách dùng bảo pháp khí, hai không cần ma diễm vênh kích, chỉ là chỉ bấm ra ân quyết, hướng về bóng đen đại trận mắt trợn chém xuống. Ồ, tôi cảnh mặt sắc nhất thời thay đổi. Ngơ ngác nhìn Diệp Lăng động tác này, trong lúc nhất thời thất thần, khiến hồn quan Lân Độc Yên dường như triệu như nước kéo tới. Nương theo thôi cảnh một tiếng gào lên đau đớn, bóng đen đại trận ầm ầm sụp đổ. Lần này, không chỉ có là đang theo hướng đường, Diêu Quảng Húc kích chiến, Linh Phủ Tiên môn tinh anh đệ tử cùng nhau biến sắc. Chính là thứ năm công tử cấp loại, trợ, Huyền Tiên môn đệ tử năm cốt, cũng hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. A, chúng ta rốt cuộc thoát về rồi. Một đạo hữu lại có thể dễ dàng phá trận. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thứ năm công tử Chu Minh Triều, vừa mừng vừa sợ kêu lên, "Một đạo hữu, thật sự có ngươi!" Này một túi 3 triệu linh thạch cho ngươi, bổn công tử nói được là làm được. Tùy ý ngươi phân cho đồ hữu. Các huynh đệ, đều đi theo ta, giết đi tiện vô liêm sỉ tội cảnh điểu nhi. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Huyền Tiên môn đệ tử nồng cốt si khí tăng vọt, từng cái từng cái dường như mãnh hổ hạ sơn, từng người lấy ra trùng pháp khí, vung lên bình bát đại nam lẫm, nổ ra quyền ảnh, quyền phong liên liệt, liệt, đều tới linh phủ tiên môn đệ tử trên người bắt chuyện. Hồng đường các nàng áp lực nhất thời giảm bớt. Diêu Quảng Húc cũng đầu đầy mồ hôi lùi đi, chỉ có Hồng Quan lâm độc tấn công đến mức tay, độc tổn thương tôi cảnh, như hình với bóng ở phía sau truy kích. Quy 1 chương 694, trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chương 694, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hồng Quan Lân ném lục bảo bút, mấy lần đều bị Thôi Cảnh nổ ra linh phù chống đối, mỗi khi đều là dã tràng xe cát. Diệp Lăng biết rõ Thôi Cảnh giữ lại liền là kẻ gây họa, mắt thấy linh phù tiên môn tinh anh đệ tử, được phải huyền tiên môn đệ tử nòng cốt điên cuồng phạt công, hoàn mỹ chạy đi trợ giúp, chính là Chu Diệt Thôi Cảnh cơ hội tốt. Bất quá Diệp Lăng rồi hướng Thôi Cảnh thượng cổ cực phẩm linh phù thật là kiên kỳ. Ai biết hắn ở cùng đường mạt lộ thì có thể hay không lại đánh ra một tầm đến, liền Diệp Lăng ngược lại nhìn về phía giết đỏ cả mắt rồi thứ năm công tử Chu Minh Chiêu, lớn tiếng nhắc nhở, "Thôi Cảnh muốn chạy trốn." Thứ năm công tử, tại hạ pháp lực chưa khôi phục, nhất thời nửa khắc e sợ không cách nào ngăn cản hắn. Chu Minh Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Thôi Cảnh ở Hồng Quan Lân dưới sự truy kích càng chạy càng xa, Chu Minh Chiêu lớn tiếng cao giọng hét lên, "Thôi Cảnh tiểu nhi, trốn chỗ nào? Nguyên cực phẩm linh phù làm sao đạt được người bên ngoài, nhưng không làm gì được bọn công tử." Liền thấy thứ năm công tử bỗng nhiên về phía trước nhảy một cái, quyển ảnh lập loè chói mắt thổ tinh sắc ánh sáng trực tiếp hướng về Thôi Cảnh đánh tới. Hồng Quan Lân thấy cú đấm này cương mãnh tuyệt luân, vội vàng tránh ra, không còn dám kẹp ở Chu Minh Chiêu cùng Thôi Cảnh Chu Gian. Chợt nghe ầm một tiếng nổ vang, nửa người chúng độc Thôi Cảnh đội vàng đánh ra một đạo tường băng phủ, bị thứ 5 công tử quyền hành oành chia 5 x 7. Cùng lúc đó, Thôi Cảnh không lùi mà tiến tới, lại làm một tấm cực phẩm phá ma phù, bạch quang lóng lánh, ở giữa mảnh nào tới Chu Minh Chiêu. Huyền Tiên môn đệ tử nòng cốt thấy tình cảnh này, đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hồng Quan Lân cũng ám đạo không được, khoảng cách gần như thế muốn tránh cũng không được, bị cực phẩm phá ma phù bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Nào có biết Chu Minh Chiêu ỷ vào cực phẩm pháp Ý Liệt, giáp bảo vệ cùng bao cổ tay cường hãn phòng ngự, còn có bản thân tổ tinh hộ thể, mạnh mẽ chống lại rồi thôi cảnh linh phù hành kích, tuy rằng có chút chật vật, nhưng cũng không bị thương nặng. Đi chết. Chu Minh Chiêu hét lớn một tiếng, song quyền công kích, quyền phong liệt liệt, quyền ảnh gào thét mà ra. Thôi cảnh mãn cho rằng Chu Minh Chiêu tất nhiên bị thương, nào có biết phản kích nhanh như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại chưa kịp đánh ra linh phù, nhất thời bị Chu Minh Chiêu quyền ảnh đánh bay. Liền nghe đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thôi cảnh hộ thể phán nát, toàn thân đứt gân gãy xương. Dường như như diều đất dây tự ngã ra hơn trăm trượng xa, đánh vào yêu lăng sơn trên núi đá, xuất thành tinh nghệ, liền hồn phách cũng không kịp thoát hiếu, liền thần hồn câu diệt rồi. Diệp Lăng mắt thấy thôi cảnh túi chứa đồ rơi xuống, vội vàng chúc mừng bốn công tử vi vũ. Một quyền đấm chết linh phủ tiên môn đại đệ tử, khiến cho chúng ta mở mang tầm mắt. Nơi này còn có mấy cái linh phủ tiên môn tinh anh đệ tử, tất cả đều giao cho bốn công tử. Chu Minh chiêu được Diệp Lăng này một nắm, ở thêm vào cùng môn các sư đệ cùng kêu lên ủng hộ, càng lâng lâng lên, liên tiếp nổ ra quyền ảnh, thu thập cái khác linh phủ tiên môn đệ tử. Chu Minh chiêu lại nơi nào biết được Ngay khi hắn quay người lại nháy mắt, Diệp Lăng lén lút phái cấp 6 Hoàng Ngọc Dược Linh nhanh đi kiếm về túi chứa đồ. Chờ đến Hồng Quan Vân Lân phản ứng lại, muốn đi kiếm thì đã sớm bị Hoàng Ngọc Dược Linh bắt thủ, cho Diệp Lăng đả trở về. Hồng Quan Vân Lân mặt sắc có chút khó coi, nếu không là Tà Tu Mục Hàn thân là đội trưởng, hắn lại tự nghĩ chính mình sức chiến đấu có hạn, đánh không lại Mục Hàn, không dám trở mặt. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Lăng trong tay túi chứa đồ, trong ánh mắt vẫn là lưu lộ ra mấy phần tham lam chi sắc, không nhịn được ngượng ngùng nói, "Đội trưởng, thôi cảnh trong bao chữ vật, cực phẩm bữa trứ có không ít chứ?" Diệp Lăng cũng không phủ nhận, hướng hồ gật gật đầu, "Đáng tiếc thượng cổ cực phẩm bữa trứ" chỉ có rất ít vài tờ mà thôi, đều bị hắn lãng phí đi, thực sự là đáng tiếc. Ngươi độc thương thôi cảnh có công, hắn hết thảy linh thạch, kể cả thứ năm công tử phân hạ xuống 50 vạn linh thạch, đều quy ngươi. Đồ chú quý ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đem trang bị sắp tới 100 vạn linh thạch túi chứa đồ, không chút do dự phân cho Hồng Quan Lân, làm cho Hồng Quan Lân trước không nhanh biến mất, cười rạng rỡ, ha ha, cái kia hóa ra được. Tiểu đệ muốn bùa chú tác dụng không lớn, cũng làm cho cho đội trưởng, vẫn là linh thạch tốt. Cha cha, kết nối với trước đội trưởng phân cho ta, vượt quá 100 vạn linh thạch, tiểu đệ đời này đều không có có tiền như vậy quá. Quy 1 chương 695, Đầm Minh. Chương 695, Đầm Minh. Diệp Lăng cùng Hồng Quan lân lén lút chia cắt tôi cảnh túi chứa đồ, lẫn nhau ngầm hiểu ý, cùng giết hướng về phía Linh phủ Tiên môn tinh anh đệ tử. Bây giờ hai đội chiến một đội, đặc biệt là tôi cảnh vừa chết, Linh phủ Tiên môn đệ tử càng thêm không chống đỡ được, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Cuối cùng chỉ còn giữ lại 4 tên đệ tử, dựa vào Linh phủ cùng trận pháp cốn thủ một chỗ, trú ở hai mặt cấp 6 cực phẩm trận kỳ phía sau, lại bố trí trận pháp, ra bên ngoài nổ ra Linh phủ. Cứ như vậy, phòng ngự cường hãn hơn nữa Huyền Tiên môn đệ tử nằm cốt, nhất thời nửa khắc ngược lại cũng gặm không xuống khối này xương cứng. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu tự thân xuất mã, xuất linh tâm phúc thủ hạ, liền xung tới vài lần, đều không thể phá trận. Hắn đánh lâu không xong, quay đầu lại nhìn thấy một hàn tiểu đội cũng hội tụ đến, chính đang cho hướng đường, thanh viện cùng Diêu Quảng Húc phân phát linh thạch. Chu Minh chiêu vội vã chào hỏi, một đạo hữu. Người tinh thông trận pháp, này bốn cái gia hỏa sức chiến đấu kém xa chúng ta, nhưng dựa vào địa lợi, rùa rụt cổ ở trận kỳ sau, thực sự khó có thể đối phó. Muốn diệt trừ bốn người này, còn phải xem một đạo hữu." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, bọn họ chỉ có bốn người, đối với ta các loại, chờ, không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì co như trở lại tìm tới cùng môn, cũng không còn cường giả cùng thứ 5 công tử chống lại, không nổi lên được gió to lắm đến. Cần gì phải mất công sức diệt trừ? Trước mắt, khẳng định có càng ngày càng nhiều đoàn ngũ truyền tống vào Ưu Lăng Sơn, bốn công tử vẫn là xuất lĩnh chúng ta lên núi quan trọng. Chu Minh Chiêu nghe được lợi cực điểm, chừng ngâm điếu điểm đầu đắc ứng. Nhưng dưới tay hắn huyền tiên môn đệ tử năm cốt, bị vây ở bóng đen bên trong đại trận tức giận chưa tiêu, bất điều quên, mục hình cũng không thể như thế quên đi. Hiện tại tha cho bọn họ một mạng, không hẳn ghi nhớ chúng ta tốt, các loại, chờ, chúng ta lên núi. Ở bốn cái gia hỏa lại ở trong núi hiểm yếu nơi bày xuống trận pháp, chặn chúng ta đường về, cái kia nên làm thế nào cho phải? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, có ta ở, không có pha không được trận pháp. Diệp Lăng nói mặt bất biến sát tâm không kiêu, kỳ thực hắn nghiên tập trận pháp thời gian còn thấp, chỉ là đối với linh phủ tiên môn ba đại thượng cổ trận pháp tương đối quen thuộc mà thôi. Thôi cảnh trong bao chư vật tuy có ghi chép cấm chế trận pháp Ngọc Giản, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lăng thì lại làm sao có thể học đủ. Bất quá Diệp Lăng nắm giữ thôi cảnh di lưu lại thượng cổ cực phẩm của chú, hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá trận, ngược lại cũng không phải phô trương thành thế. Hung qua lần, hung đường tắc loại, chờ Người nghe được đội trưởng lời thể so sát, thần sắc ngạo nghễ, nó như chặt đinh xem xét, cùng thật sự như thế, đều là sáng mắt lên. Nhất thời hiểu được, đội trưởng lời ấy, chính là muốn cho thứ năm công tử trở nên quan trọng, đem bọn họ 5 người cho rằng đồng minh tới đối sự, không đến nổi bậy vì thực lực cách biệt quá lớn, mà tổn sự coi thường. Vì vậy, Hồng Quan Vân bọn họ cũng dồn dập thế đội trưởng nói quát. Đúng đấy. Đội trưởng của chúng ta ở cấm chế trận pháp trình độ trên, vừa sai những ngày vô học ra hỏa, liền bọn họ những này trò mèo, không chịu nổi một đội trưởng ấn quyết vỗ một cái. Thì không ta chờ, bốn công tử không nữa lên núi. Chị sợ cũng sẽ bị người đến sau đội qua, lưu lại này bốn tên linh phù tiên môn đệ tử, để bọn họ đối phó mặt sau đến tu sĩ đội ngũ, mượn dao giết người, cứ sao mà không làm. Thứ năm công tử rốt cuộc gật đầu, "Ừm." Nói có lý, bại tướng dưới tay, tha cho bọn họ một mạng cũng chính là. Liền hắn hướng về phía Trần Kỳ, lớn tiếng gọi uống, linh phù tiên môn dư nghiệt nghe thật. Các ngươi những này nhát gan bọn chuột nhắt, hiện tại lại làm con rùa đen giúp đầu? Hừ. Buồn công tử chiến chính là cứu giả, lại chấp nhận với các ngươi. Ngày hôm nay xem ở mục đạo hữu trên, bỏ qua cho các ngươi, tương lai đừng vội bị buồn công tử va vào. Ha ha ha. Thứ năm công tử cười dài một tiếng, dẫn Huyền Tiên môn đệ tử năm cốt trực tiếp lên núi. Đi rồi một lát nhưng không thấy một hẳn các loại, chờ người theo tới, Chu Minh chiều hơi kinh ngạc, lại quay đầu nhìn nhìn lên, đã thấy một hẳn, Hồng Quan Vân bọn họ lại vẫn y theo trước quyết định, cùng bọn họ duy trì hơn một rằm khoảng cách. Quy 1 chương 696, kinh động. Chương 696, kinh động. Thứ năm công tử thấy một hẳn tiểu đội như vậy thật thời, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, rất xa chào hỏi, "Một đạo hữu, không cần như vậy khách khí, theo chúng ta đồng hành." Phong yêu trên này, thiếu không được ngươi phá cấm thuật. Huyền Tiên môn đệ tử nam cốt, cũng cho rằng như vậy cam chịu phía sau bọn họ đồ mình, đáng giá lôi kéo. Liền cũng lên tiếng phụ họa. "Đúng đấy, Mộ huynh, Diêu lão đệ, trải qua trận chiến này, hai chúng ta đội phối hợp hết sức ăn ý, sau đó thiếu không được mấy vị đến giúp chúng ta một chút sức lực. Nhà chúng ta bốn công tử xưa nay là thượng phạt phần mình, có cái gì chiến lợi phẩm, thiếu không được các ngươi." Những người này ngươi một lời ta một lời, nói Diêu Quảng Húc thật là độc lòng, la hét muốn theo phía trước đi, gia nhập Chu Minh Chiêu đệ nhất đội mạnh. Hồng Quan Lâm nhỏ giọng, cười lạnh nói, "Diêu huynh đệ, ngươi thật là một hồn người." vừa mới phân cho ngươi 50 vạn linh thạch, tuy nói là thứ năm công tử, nhưng ngươi không nên đã quên, là ai thay chúng ta kiếm lời đến." Diêu Quang Húc hổ khu chấn động, gật đầu lia liệng, "là đội trưởng. Nếu không là Hồng huynh nhắc nhở, tiểu đệ suýt nữa vâng bạn, xấu hổ xấu hổ. Thứ năm công tử bọn họ trước cũng xem thường chúng ta, cái này mật mũi là đội trưởng cho chúng ta dành lại đến." Ở phòng yêu mộ hoàng, chúng ta tất cả nghe đội trưởng, không bị bọn họ lôi kéo. Còn sau đó có hay không gia nhập Huyền Tiên môn, ta lão Diêu còn phải xem bọn họ là chân tâm hay là giả dối." Diệp Lăng cười nói, "Diêu huynh đệ có thể ở thêm cái tâm nhãn, đúng là có tiến bộ." Hồng Minh, thay ta khước từ bọn họ. Liên nói tình nguyện sao điện, cam chịu thứ hai, duy thứ 5 công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó, làm sao hắn nói khép nép liền nói thế nào, mục đích chỉ có một cái, để bọn họ thả lỏng cảnh giác cho chúng ta mở đường. Hồng Quan Lân Liên thanh đồng ý, lập tức mở rộng cổ họng, cao giọng cảm ơn thứ 5 công tử chăm sóc, không hổ là bạch diện nho sinh, nói khiêm tốn cực điểm, cao mũ đỉnh đầu đỉnh đầu đưa lên, vô nông ngựa không được vết tích, khiến cho thứ 5 công tử Chu Minh tiêu cùng huyền tiên môn đệ tử năm cốt, nghe vô cùng dễ nghe, đều thán quen biết hơn luật. Thậm chí thứ 5 công tử còn đập ngược bồ đánh cam đoan, được. Khó được các ngươi hiểu quy củ biết tiếng thôi. Căn loại, chờ Chu Diệp Phong yêu trên đại yêu thánh mệnh hồn, trở lại bổn công tử thì sẽ báo cáo gia phụ, cho các ngươi tiểu đội cũng ghi lại một công, đến thời điểm tiên môn liên minh còn có thể có trong tượng. Diêu Quảng Húc sau khi nghe xong mừng tím mắt, quay đầu lại hướng Diệp Lăng cùng Hổng Quan Lân, cục lốc cười nói, "Khà khà, tiểu đệ hiện tại mới hiểu được, nguyên lai đội trưởng cùng Hổng huynh đoàn chắc chu minh chiêu, lợi hại lợi hại." Giamba câu liền hứng đạt được một cái công lớn, công lao này đến ung dung dễ dàng, còn có thể huyền tiên môn lão tổ trước mặt lộ mặt, xem ra tiểu đệ còn phải theo chào hai vị hiếu học. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến kế tục xuất linh đội ngũ, đi theo từ đằng xa chu minh tiêu bọn họ, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách một ổn giảm. Hai đội liền như vậy, vẫn hướng về yêu lăng sơn thượng, càng đi lên đi, linh khí càng dày đặc, thậm chí còn ngưng tụ thành đám mây, liên thảo lộ bệnh thấp đều mang theo nồng nặc một linh khí cùng thủy linh khí, không chỉ có hỗ nạp hô hấp đối với tu vi rất hữu ích nơi, chính là pháp lực hồi phục lại, cũng so với giữa sơn núi trên nhanh rất nhiều. Đột nhiên, yêu lăng sơn rậm rạp trong rừng rậm, bay lên một đoàn yêu cầm, xoay quanh ở yêu lăng trên núi không, tựa hồ phát hiện tung tích địch, che ngập bầu trời giống như bay về phía chu minh tiêu xuất linh đệ nhất đội mạnh. Nhanh ra xuống, thu lại khí tức Cẩn thận bị yêu cầm phát hiện. Diệp Lăng dặn dò một tiếng, Hồng đường cùng đồng thanh nguyện lập tức túi người. Hằng Quan lăn mắt thấy Lít Nha lít nhít yêu cầm xoay quanh mà đến, da đầu đều hơi tê tê, vội vàng đem Diêu Quang Hấp thân thể mập to đè ngã. Quy 1 chương 697, một điều. Chương 697, một điều. Diệp Lăng các loại, chờ, năm người tất cả đều nằm ngoải rừng cây bên trong, tức lực thu lại tự thân khí tức, nín hơi ngân thần, xuyên thấu qua là cây khe hở, hướng về trên núi bay tới nhóm lớn yêu cầm nhìn tới. Nay một nhìn kỹ không quan trọng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khiếp sợ chi sắc. Hồng Quan Lân sợ hãi nói, này bầy yêu cầm không có linh vũ, tất cả đều là khô xương. Nhìn dáng dấp lạ yêu cầm thi hải luyện thành con rối, Thanh Huyền trầm ngâm nói, lẽ nào này yêu lang trên núi, có Đông Hải yêu tộc chết rồi, lại tu luyện quỷ nói hay sao? Diêu Quảng húc đầu to trừng hoàng, một mực phủ nhận, ta thở nhỏ sinh trưởng ở ven biển, hải yêu thi thể thường xuyên bị vọt lên bờ một bên, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói qua, Đông Hải yêu tộc bên trong từng ra quỷ tu. Hồng Quan Lân cười lạnh nói, nơi này là Phong Yêu mộ hoàng, chúng ta vị trí là Phong Yêu cổ giới yêu lang sơn. Không thể lẽ thưởng suy đoán. Liền Đông Hải yêu thánh một tia mệnh hồn đều ở phong yêu trên này, lấy yêu thánh khả năng, đem yêu cầm bộ tộc thi hài luyện thành quan hồn rối, cũng không phải việc khó. Ngươi không thấy cốt trong rừng hải cốt, cùng chiến hồn trong ao các đợi kìm đan yêu tướng chiến hồn sao? Theo ta thấy, này phong yêu mộ hoàng chính là Đông Hải yêu thánh tu luyện quỷ nói chỗ. Diêu Quang Húc vừa nghe, rất dị giác có lý, không cách nào cãi lại. Liên Hùng Đường cùng Thanh Huyền cũng đều âm thầm gật đầu, hừ, thông đạo Hữu suy đoán không phải không có lý, muốn cái kia Đông Hải yêu thánh mệnh hồn ở đây, thuần nửa là vì tu luyện một bộ quỷ tu phân thân. Vâng, nhất định là như vậy. Hồng Quan Lân càng nghĩ càng đúng. Mắt thấy Chu Minh chiêu xuất lĩnh huyền tiên môn đội mạnh đứng nuôi triệu sào, bị yêu cẩm con rối vây quanh, nếu không có là bọn họ phòng ngự tự cường, đã sớm để yêu cẩm con rối phun ra quỷ diệm âm quả cầu lửa nhấn chìm. Diệp Lăng quan chiến một lúc lâu, trước sau chưa phát một lời, mãi đến tận yêu lăng trên núi có dị dạng tiếng chim hót, phản phất như chút tiếng địch xuyên vân xé vải giống như vậy, lúc yêu cẩm con rối nhất thời thay đổi thế tiến công, từ xoay quanh phun ra âm quả cầu lửa, trong nháy mắt đều đã biến thành lao xuống, dùng cốt chảo, răng nanh cắn xé. Diệp Lăng hơi run run, vội vàng từ đông đảo yêu cẩm con rối bên trong tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cục phát hiện huyền bí trong đó. Thanh linh có một con mộc điểu đang trị uy lũ yêu cầm con dối, bất kể là bay lượn vẫn là kêu to, tiến thối đều có pháp luật, đặc biệt là mộc điểu chế tác xảo đoạn thiên công, nơi nào như là Đông Hải yêu tu độ vận. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, lạnh nhạt nói: "Yêu lang trên núi lộ ra quái lạ, các ngươi đoán không hẳn chuẩn xác, rất khả năng kém chi ngàn dặm." Ta nghĩ, này phong yêu cổ giới yêu lang trên núi, thuần nửa là do tu sĩ nhân tộc chủ thể. Lại như là tinh nham quần đảo chi Bắc Viễn Hải độc tiên, tương tự có rất nhiều yêu thị còn dối. Kha kha, dù như thế nào, Chu Minh chiêu bọn họ có chịu, chúng ta nghĩ biện pháp đi vòng qua." Dứt lời, Diệp Lăng cũng không tránh nhóm lớn yêu cẩm con rối, trực tiếp từ trong bụi rậm nhảy ra ngoài, dán vào vách núi đi, chỉ ẩn núp một điểm một cái. Hồng Đường, Thanh Uyển thấy chủ nhân lớn mật như thế, tựa hồ hồn nhiên chưa hề đem yêu cẩm con rối coi là chuyện to tát, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lo lắng lo lắng cùng ở phía sau. Hồng Quan Lâm thấy tình cảnh này, đặc biệt là nhận ra được, yêu cẩm con rối tựa hồ cũng không có phát hiện đội trưởng hành động, không khỏi âm thầm kinh ngạc, cũng học đội trưởng dáng vẻ, thoát ra rừng cây, nghiêng người kề sát ở vách núi bên cạnh. Cuối cùng là giơ khoảng húc, nhìn thấy bọn họ không có chuyện gì, cũng bước nhanh đi theo phía sau. Hồng Quan Lân quay đầu lại liếc mắt nhìn, càng là không rõ vì sao, ngạc nhiên nói, "Quái thai." Diệu huynh đệ lớn như vậy một đống, liền hơn một dặm Chu Minh chiêu bọn họ đều nhìn thấy, một mực yêu cầm con rối nhắm mắt làm ngơ. Diệp Lăng dẫn bọn họ, vừa nhìn một điều quý tức bay, vừa dán vào vách đá hướng về yêu lăng trên núi nhiều đi. Quy 1 chương 698, thủ lăng giáp sĩ. Chương 698, thủ lăng giáp sĩ. Hồng Quan Lân thấy đội trưởng gia trì một tầng phong linh hộ thể, ở vách núi treo leo trên triển khai ngự phong thuật, như dẫm trên đất bằng, không khỏi âm thầm thán thở. Trở hắn lại quay đầu quan sát trên núi Lượn vòng yêu cẩm con rối, cách bọn họ càng ngày càng xa, cuối cùng liền chu minh tiêu xuất linh huyền tiên môn đệ tử nòng cốt hộ quát thanh đều không nghe được, Hồng Quan Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Niêu Thiên Chi hạnh, không có bị yêu cẩm con rối phát hiện, cuối cùng cũng coi như là vòng qua đến, đến rồi. Diêu Quang Húc thật vất vả mới truy đuổi trên mọi người, tự ở trên vách đá, thở hộc hộc, khá lắm, lui chết ta rồi. Từ lúc chút cơ sau đó, còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy chạy vội quá, này yêu lăng sơn cũng quá cao rồi. Diệp Lăng cùng Hồng Đường các nàng dõi mắt hướng về trên núi nhìn tới, chỉ thấy linh khí nồng nặc ngưng tụ thành vân, vân bên trong ngở ngỡ có thể biện trên đỉnh một núi, tựa hồ trúc có bệ đá, xem hình dáng, lúc gần lúc hiện như là liên hoa biện. Hồng Đường mừng rỡ kêu lên, cách trên đỉnh ngọn núi không phải rất xa, chúng ta hẳn là chinh hại quân tiên phong bên trong, đi tuất đảng trước đầu tiểu đội. Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm. Nơi đây linh khí rõ ràng so với giữa sơn núi nồng nặc mấy lần, chúng ta làm hết sức hướng về trên núi đi." Cư Tiêu nói xa địa đầu ngọc đơn giản ghi chép, con đường phía trước hẳn là còn có thủ lăng giáp sĩ, đại gia thiết không thể xem thường. Tật Lộc không muốn kinh động thủ đằng giáp sĩ, bằng không sẽ như thứ năm công tử Chu Minh chiêu bọn họ như thế, hám sâu cũng buồn, tự lo không xong. Mọi người đồng ý, Diệp Lăng lại thả ra cấp 6 Hoàng Ngọc dược linh ở phía trước do đường, phát hiện phía trước mấy rặng núi rừng, kể cả từ trên núi chút xuống thanh truyền dòng suối chu vi, chỉ có tươi tốt ngàn năm cổ mục, cùng thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh thảo, cũng không khác thường. Diệp Lăng lúc này mới xuất linh tiểu đội xuất phát, ven đường hái cực phẩm linh thảo linh hoa. Thanh Huyền say sưa hít sâu một hơi, cha cha thắt thở, núi rừng cả đũ, một Diệp thanh phân, linh khí cực kỳ nồng nặc, đến trước ta tuyệt đối không ngờ rằng Phong yêu mộ hoang bên trong, lại có bực này nơi đến tốt đẹp. Hùng Đường cũng là mừng tít mắt nói, không phải là sao. Nơi đây linh thảo linh mục, được trên núi linh khí ảnh hưởng, đều là lên niên đại cực phẩm linh mục, tuy rằng không phải cái gì hi hữu giống, nhưng thải đào trở lại cũng có thể lấy lòng chút linh thạch. Lại đi đi xem, nếu như con đường phía trước hung hiểm, chúng ta đều có thể lấy ngay tại chỗ đạt tọa tu luyện, ta không nhìn ra 10 ngày công phu, tu vi tất có tiến bộ. Vậy mà Hùng Đường thanh âm chưa dứt, vẫn ở cực phẩm linh mục linh thảo bên trong, vui vẻ cấp tốc chạy hoàng ngọc dư linh, đột nhiên dừng lại, tựa hồ sợ cực kỳ cái gì, vèo chạy trốn trở về. Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, dù chưa nhìn thấy, nhưng căn cứ Hoàng Ngọc dược linh phản ứng, rất rõ ràng là người được khí tức nguy hiểm. Dừng bước, trốn đến núi đá sau, vẫn như cũ muốn cực lực thu lại khí tức. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, "Tiểu đội mọi người tất cả đều trong lòng dùng mình, mau mau làm theo." Chờ đến bọn họ đều giấu kỹ sau đó, Diệp Lăng đem phần lớn tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm vào tiên phủ ng hộ. Sau khi hắn triển khai cấp cao thủy ấn thuật, Lặng Yên không một tiếng động phi thân lực lên phía trước tán cây, hướng về tới gần trên đỉnh ngọn núi Sơn nhìn tới. Chỉ thấy mặt trên núi rừng, kém xa nơi này rậm rạp, cỏ dại loan lổ. Đầy đất tàn tạ, thậm chí còn có tân phiên bùn đất. A, đúng rồi. Nhất định là thủ lĩnh giáp sĩ qua lại tuần tra, đạp lên cây cỏ, khiến tới gần liên hoa trạm trên đỉnh ngọn núi khắp nơi chùi lủi, cùng yêu lăng sơn những nơi khác rất không tương xứng. Diệp Lăng nằm ở ngọn đê, kiên trì chờ đợi, quả nhiên, quá có tiểu thời gian nửa canh giờ, có tới 3 đội thủ lĩnh giáp sĩ đồng thời xuất hiện ở Diệp Lăng tầm nhìn. Có chính là đồng giáp, có chính là thiết giáp, lẫn nhau giao xoa tuần tra, chúng nó duy nhất tương đồng địa phương là, mặc giáp bên trong đều là một nhân con rối. Thủ lĩnh giáp sĩ thực tại không ít, không biết sức chiến đấu làm sao. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm, Cuối cùng vẫn là không có manh động, từ trên tán cây rút về. Quy 1 chương 699, Bạch phụ trận. Chương 699, Bạch phụ trận. Hồng Đường cùng Thanh Huyền còn ở núi đá phía sau lặng lặng chờ đợi chủ nhân, cấp nàng thông qua dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, biết được chủ nhân cũng không có ma hiểm. Ma Hồng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc, nhưng là đợi một lát cũng không thấy đội trưởng trở về, một mặt lo lắng chi sắc, nhỏ giọng thầm thì, "Này đều qua nửa canh giờ, đội trưởng vẫn chưa về, sẽ không phải là tao ngộ bất trắc." Diêu lão đệ, người ta đường hành, kết bạn đi tìm, nhìn trên núi đến cùng có cái gì?" Diêu Quảng Húc đang muốn gật đầu đáp ứng. Diệp Lăng bóng người từ thủy ẩn u lam bóng bóng bên trong một bước bước ra, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. "A, đội trưởng, người rốt cục trở về rồi. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người." Diêu Quảng Húc cộc lốc nở nụ cười, hồn nhiên không có ý thức đến chính mình nói sai lời. Hồng Quan Lân xông thẳng hắn mắt trợn trắng Hà Châu, suy suy nói, "Cái gì gọi là sẽ không còn được gặp lại rồi? Đội trưởng các nhân tiến tướng, sức chiến đấu lại vượt xa chúng ta, coi như gặp gỡ phiền phức, cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an." Cũng may Diệp Lăng biết Diêu Quảng Húc là cái hồn người, cũng không để ý lắm, lạnh nhạt nói, "Trên núi thủ làng giáp sĩ đông nào?" đều là một con rối khoác giáp trụ. Ta cũng không có mạo muội ra tay, chỉ là tử quan sát kỹ một trận, phát hiện chúng nó phạm vi hoạt động giới hạn với trên núi, bên này cây cỏ cũng không có bị đạp lên quá, hơn nữa mỗi 7 cái thủ lăng giáp sĩ làm một đội, rất có quy luật ở Tuần Sơn. Bởi vậy quan tri, chúng ta 5 người nếu muốn lên đỉnh núi đi, vô cùng không dễ. Cần đợi được Trinh Hải quân tiên phong tụ tập lên đại đội nhân mã, đồng thời hướng về trên núi xuất phát, lúc này mới có vọt qua thủ lăng giáp sĩ hy vọng. Hằng Quan Lâm cùng Diêu Quảng Húc nghe xong dù sao cũng hơi há hốc mồm, mãn cho rằng trước tiên lên núi đến Liên hoa biện tự trên đỉnh ngọn núi đang ở trước mắt, Phong Yêu Đả yêu thánh mệnh hồn cũng cách không xa, nơi nào biết được còn phải kiên trì chờ đợi. Hung Dương thấy chủ nhân thần sắc trùng cùng tự nhiên, trên mặt cũng không nào náo nhiễu sắc, biết chủ nhân đã có chủ ý, hỏi hỏi, cái kia y theo đội trưởng ý tứ, chúng ta là ở chỗ này chờ đi. Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm. Nơi này linh khí phi thường nồng đậm, chính thích hợp đạt tọa thủ nạp tu luyện. Chúng ta đi tới cũng mới có lợi, có thể chiếm cứ linh khí dày đặc nhất chỗ." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại thả ra cấp 6 hoàng ngọc dư linh, đầy khắp núi lượn chạy, nhận biết nơi nào linh khí nồng ngặc, nơi nào linh khí hỗn tạp. Thích hợp hắn này tám linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ thổ nạp tu luyện. Hồng Quan Lân cùng Diêu Quan Húc, từ lâu bỏ lại canh giữ ở đội trưởng bên người Hồng Đường cùng Thanh Huyền, không thể chờ đợi được nữa đi tìm thích hợp bản thân linh căn địa bàn. Diệp Lăng nhìn bọn họ vì là từ người 43, đi ra bóng lưng, khẽ khẽ thở dài, sau đó bắt chuyện trên Hồng Đường cùng Thanh Huyền, ba người đi tới một chỗ lâm thâm diệp mộ vị trí, hầu như không có đặt chân nơi. Hồng Đường cùng Thanh Huyền đều cảm nhận được này linh khí nồng đậm, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong rừng dâng lên linh vụ đến, Thanh Huyền tế cất cánh kiếm, muốn đi khám chỉ riêng này bên trong cây rừng, thật cho chủ nhân đả ra khoanh chân ngồi tĩnh tọa không gian. Diệp Lăng khoát tay náo một cái, chấm đã. Do ta tự mình đến chém, phạm vi 5 bên ngoài hơn 10 trượng trên cây khô, sẽ có ta đao tức kiếm khắc xuống tụ ngân, mỗi người các ngươi năm 40 tầng cấp 6 thượng phẩm linh phù, lún vào tụ ngân bên trong. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng ném cho các nàng linh phù tiên môn đệ tử rơi xuống túi chứa đồ, lấy ra Tu La Ma đao cùng Chu Tà kiếm, ở trong rừng cây mở ra đạt tọa không gian, sau đó lại đang 50 trượng đến 100 trượng trong phạm vi, dựa theo bách phù trận phương vị, đem những kia cổ thụ chọc trời hoặc tước hoặc khác, đều lưu lại vết tích. Hồng Đường cùng Thanh Huyền sáng mắt lên, hiểu được, chủ nhân là muốn bại phù trận. Hai nữ tuy rằng không có từng trải qua Bách phù trận uy lực, nhưng nhìn thấy chủ nhân thật tính như thế trong chú trước mắt, khắc xuống tụ ngân, cũng đều không dám thất lễ, từng cái đem linh phù đặt trong đó. Đợi đến cuối cùng 20 tấm linh phù, do Diệp Lăng tự mình bày ra, đều là chọn tôi cảnh trong túi chứa đồ cấp 6 cực phẩm linh phù, thậm chí còn có thượng cổ đùa chú cùng quần công linh phù. Quy 1 chương 700, đả tọa thủ nạp. Chương 700, đả tọa thủ nạp. Bách phù trận dọn xong sau, Diệp Lăng lại bày xuống bóng đen trận, các loại chờ, thần thần phòng hộ đều bố trí thỏa cần cố, Diệp Lăng lúc này mới quanh chân ngồi tính toán, thủ nạp nơi đây linh khí nồng đậm. Thông đường cùng Thanh Huyền hai bên trái phải, vừa là chủ nhân hộ pháp, đồng thời cũng có thể đạt tọa tu luyện. Ma Hùng Quan Lân cùng Diêu Quảng Húc nhưng từng người tìm cùng mình linh căn tương xứng linh khí nồng nặc vị trí, rất xa đạt tọa, lẫn nhau khoảng thời gian cách rất xa, nhưng thật vào thời khắc này không người phải dậy, cũng có thể thỏa thích hấp thu yêu lang sơn linh khí. Diêu lão đệ, nếu có tu sĩ tiểu đội lên núi đến, người ta hấp dẫn lẫn nhau, nếu thế tới hung hăng, chúng ta cần mau chóng cùng đội trưởng bọn họ hội hợp. Hùng Quan Lân mắt thấy Diêu Quảng Húc vị trí thổ linh khí nồng nặc chỗ, địa thế thấp hơn, lại đang lên núi muôn trùng, liền lớn tiếng nhép nhợ. Diêu Quảng Húc cộc lốc nở nụ cười, kha kha. Tiểu được, nơi này rất tốt. Hồng huynh cứ việc yên tâm, tiểu đệ thủ ở chỗ này, nhiều hơn lưu ý chính là. Hai người cao một tiếng thấp một tiếng hô ứng, Hồng Đường cùng Thanh Uyển đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhẹ giọng lại nói, "Chủ nhân, tiểu đội chúng ta 5 người hẳn là tụ ở một chỗ mới lạ, vì sao chủ nhân không bắt chuyện bọn họ tiến vào chuyện?" Diệp Lăng thản nhiên nói, "Người có chí riêng, miễn cư không, cưỡng kéo bọn họ đi vào, thế tất sẽ lệnh hai người lòng sinh bất mãn, nhận vì bọn ta không thông tình lý, đoạt nhân tạo hóa." Tràng băng để bọn họ ở bên ngoài đầu, vừa có thể thuận ý, lại có thể thay chúng ta trông chừng tuần tiếu. Dứt lời, Diệp Lăng không nói nữa. Chuyên tâm đạt tọa tu luyện, thủ nạp hấp thu bốn phía hỗn tạp linh lực, linh hải một mảnh không minh. Hồng Đường cùng Thanh Huyền không dám nữa quấy rầy chủ nhân, cũng đều là nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm thủ nạp. Qua nửa ngày, yêu lang trên núi Thủ Lăng Giáp sĩ quả nhiên không có một cái hạ sơn đến, chỉ ở trên đỉnh ngọn núi phụ cận tuần sơn, cũng không có đặt chân giệp lang bọn họ vị trí trong rừng. Hồng Quan Vân cùng Diêu Quảng Húc sơ khai bắt đầu vẫn là lo lắng đề phòng, đạt tọa bên trong, còn thỉnh thoảng vọng vừa nhìn trên núi, đến lúc sau bọn họ thấy không có động tĩnh, cũng không nhiều làm để ý tới, chỉ là để Diêu Quảng Húc bảo vệ sơn đạo, nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi. Lại quá một canh giờ, Hồng Quan lần cuối cùng cũng coi như là triệt để dễ lòng, an tâm đạt tọa, cũng dần dần tiến vào nhập định trạng thái. Diêu Quang Húc nhưng là cái thực thành hắn tử, vừa thổ nạp dày đặc thổ linh khí, vừa nhìn chằm chằm sơn đạo, chưa từng quên chức trách của chính mình. Đột nhiên, bên dưới ngọn núi lóe qua mấy cái vầng sẫm sắc bóng người, cầm đầu chính là thứ năm công tử Chu Minh Chiêu. Hắn dưới tay huyền tiên môn đệ tử nồng cốt thương vong gần nửa, xuống sót cũng là từng cái từng cái quần áo tàn tạ, vết máu loang lổ, hiển nhiên là trải qua cùng yêu cầm con rối một hồi ác chiến, thật vất vả mới thoát khỏi cảnh khó. Chu Minh Chiêu chính một não môn quan tỏa, liền than xối quảy Mánh mẩm đầu nhìn thấy Diêu Quảng Húc rưng rưng ngồi ở trên sân đạo, không khỏi vừa giận vừa sợ, thầm toạ: Các ngươi ngã, cũng đến sớm, dám chặn buồn công tử lộ. Diêu Quảng Húc từ lâu nhìn thấy Thứ năm công tử đội ngũ, không nghĩ tới Thứ năm công tử vừa thấy mặt đã đổ ập xuống quát mắng một trận, Diêu Quảng Húc tự giắt trên mặt tối tăm, nhưng hắn bãi vào Huyền Tiên môn xuất ruột, cũng chỉ có cựỡng chế trong lòng tức giận, nhìn một chút, gấp lập nói: Bốn công tử đến đến rồi, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, chúng ta nào dám ngăn cản bốn công tử. Chỉ là nơi đây thổ linh khí nồng nặc, tiểu đệ trước đó chiếm lĩnh mảnh đất này, xin mời bốn công tử cùng chư vị Huyền Tiên môn sư huynh, cùng đến tổ nạp tu luyện. Chu Minh Chiêu nghe hắn nói đến thành, lại cười giận rỡ, "Liên xin ngợi mang đệ." Chu Minh Chiêu mặt sắc lúc này mới đẹp đẽ chút. Hồng Quan Lâm từ lúc tọa bên trong thất tỉnh, vội vàng mở mắt ra liền, thấy Chu Minh Chiêu thủ hạ còn có 5 người, đều là trúc cơ 9 tầng trở lên cường giả, thực lực vẫn còn, không thể trêu chọc, liền hắn lập tức đứng dậy ôm quyền, thuận miệng nói dối nói, "Ha ha, thứ 5 công tử xuất đội cùng trên núi yêu cầm con rối ác chiến, chúng ta cũng không khá hơn chút nào, vốn tưởng rằng có thể rất xa tránh thoát, nào có biết vẫn là gặp phải một tiểu cô yêu cầm, may mà đội trưởng theo chúng ta hợp." Lực Trừ Sạch, lúc này mới một đường trốn lên núi. Công nghị tới dĩ nhiên so với bốn công tử nhanh hơn một bước, kinh hoàng kinh hoàng. Thứ năm công tử khoát tay nào nói, "Thôi, buồn công tử không với các ngươi tính toán cái này. Nơi này cách trên đỉnh ngọn núi không phải rất xa, vì sao không lên sơn đi? Lẽ nào là vì các loại chờ, buồn công tử đến đây sao?" Khà khà, cái này mà. Hồng Quan Lân con ngươi chủ truyện, cười khan nói, "Không chỉ có như vậy, chủ yếu hơn chính là, cấp trên có thủ lĩnh giáp sĩ Tuân Sơn, số lượng đông đảo, chúng ta tự nghĩ thực lực quá yếu, không cách nào xung lên, chỉ có ở đây đạt tọa tu luyện. Thật ở đây linh khí vô cùng đậm đặc, ngược lại cũng đúng là cái không sai chỗ tu luyện." Chu Minh Chiêu Thiên không tin cái này tà, hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh Huyền Tiên môn năm tên đệ tử năng cốt, trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Chờ bọn hắn chuyển qua rừng cây, giương mắt khó nhìn, nhìn thấy dị lăng, hồng đường cùng Thanh Huyền ở một chỗ chặt cây sạch sẽ cổ mục trong rừng đã tạo tú luyện, chu vi bày xuống bóng đen trận cùng khắp nơi lượng lắc lắc, lắc linh phù, khiến cho Chu Minh Chiêu con người đột nhiên co rụt lại, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Quy 1 chương 701, Thu mùa. Chương 701, Thu mùa. Chu Minh Chiêu nhất thời thu hồi đối với tà tu một hạt sự coi thường, thất kinh hỏi, "Một đạo hữu, nguyên lai like ngươi cũng sẽ bãi linh phù tiên môn quỷ dị trợ pháp?" Những mẻ linh phù là, Diệp Lăng vẫn như cũng là nhắm mắt đã toạ, chuyện đến nước này, thân ở phù trận cùng bóng đen trong trận, mặc dù là Chu Minh chiêu xuất linh hết thảy viện tiên môn đệ tử đến đây, đều không thể uy hiếp đến hắn. Ở chỗ này tính tu, Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được linh khí nhập thể, đối với tu vi tăng lên có nhiều chỗ tốt, vì vậy Diệp Lăng cũng không muốn người khác ở đây ồn nào, miễn cho quấy nhiễu loạn tâm thần, liền không lạnh không nhạt đáp lại, nơi này là ta bãi phù trận, thứ năm công tử cẩn thận rồi. Bước lên phù trận, mặc ngươi phòng ngự mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ lạc cái không chết thì bị thương kết cục. Chu Minh chiêu mặt sắc hơi đổi, cau mày, lại hỏi một đạo hữu bái trợn, vì là chính là cái nào giống như là ở để phòng người nào. Người ta hai đội là đồng minh, chẳng lẽ không thật không? Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Thứ năm công tử không nên đa tâm, tại hạ lần này không phải vì phòng bị người nào, mà là trên núi thủ Lăng Giáp sĩ, không tin thứ năm công tử có thể đi lên xem một chút." Y Nhi ta nói, "Cần đợi được Trinh Hải quân tiên phong cùng lên núi, mới chắc chắn đối phó thủ Lăng Giáp sĩ." Chu Minh Chiêu ban tiến bắn nghi, một hàng cùng hổng quan lâm đều nói như thế, quả thực canh gác Lăng Giáp sĩ nói trên đời này có 102, hầu như thổi tới bầu trời, Chu Minh Chiêu không lại hỏi dò. Tư khắc xuất linh thú hạ nằm tên sư đệ, bước nhanh hướng về trên núi đi đến. Hồng Quan Lân cùng Diêu Quang Húc tới rồi tham gia trò vui, rất xa cùng ở phía sau quan sát. Không quá bao lâu, đông nghe đến trên núi một trận tiếng la giết, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết tê lương, Hồng Quan Lân cùng Diêu Quang Húc hai người như như bay chạy trở về, thở không ra hơi, sợ hãi không thôi. Làm sao? Thủ Lăng Giáp Sí si có từng truy sát đến trong rừng. Diệp Lăng ở bách trong phủ trận, không nhanh không chậm hỏi dò. Diêu Quang Húc thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói, những kia một nhân giáp sí si cùng nhau tiến lên, sức chiến đấu thực tại cường hãn, mỗi một cái đều có chút cơ hậu khí sức chiến đấu. Mấy mà chúng ta không dám tới gần, thế nhưng huyền tiên môn đệ tử nòng cốt liền đối với chúng ta như thế gặp may mắn, lại chết rồi ba tên trúc cơ 9 tầng đỉnh cao cường giả. Đúng đấy. Cứ may thủ lăng giáp sĩ đuổi tới bỉ rừng, liền như triều như nước lui trở lại, cũng không có đạp lên bên này từng con cây cỏ, thực sự là kỳ thai quái vậy. Hồng Quan Vân Mạn sắc cũng trắng xám vô cùng, vẫn có chướng nghi hoặc chi sắc. Diệp Lăng từ lâu ngờ tới Chu Minh Chiêu sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, lạnh nhạt nói, "Này không kỳ quái, yêu lăng trên núi con rối giáp sĩ, đều bị trước đó xác định phạm vi hoạt động." Liên giống với giữa sơn núi một điều suất linh yêu cầm con rối, chỉ có thể chiếm giữ ở phía dưới núi rừng, cũng không có bay lên sơn đến. Đang khi nói chuyện, Chu Minh Chiêu ở Hiểm Hoai còn sót lại hai tên sư đệ nương nữa, khập khiễng bị thương mà quay về, đi ngang qua thì lặng lẽ không nói, không mặt mũi nào tạm biệt Tà Tu Mộ Hàn, chỉ là ngã ngồi ở Diêu Quảng Húc chiếm, cứ thổ linh căn đồng nặng chỗ, lượng lớn nuốt vào đan dược cùng mấy viên quý giá từ tháng quả, chữa thương khôi phục. Hồng Quan Lân biết điều chẳng quan tâm, không ở tại bọn hắn trên vết thương sắt ngu ấy, Diêu Quảng Húc ngồi trở về, cũng chỉ là than phục, thủ lăng giáp xí lợi hại a. Chúng ta cần phải cấp loại, chờ Trinh Hải quân tiên phong đến đông đũ không thể lại mạo muội làm việc. Chu Minh Chiêu cũng không có túi đầu dụ, như trước là không cam lòng nói, không sao. Bản Tiên môn cũng không có thiếu đệ tử gia nhập Trinh Hải quân tiên phong. Tỷ như Ngụy Thông sư đệ xuất lĩnh tinh anh đệ tử, đều muốn nghe bổn công tử hiệu lệnh. Diêu Quảng Húc gật đầu liên tục, cục lốc nở nụ cười, tiểu đệ cũng có thể trợ bốn công tử một chút sức lực a. Không biết tiểu đệ có hy vọng gia nhập quý tiên môn, thành vị là đệ tử nòng cốt sao? Chu Minh Chiêu thái độ so với trước đây thân thiết rất nhiều, lập tức bảo đảm, đương nhiên, không có vấn đề. Bản Tiên môn đệ tử nòng cốt thiếu mất nhân thủ, bốn công tử đương nhiên phải để gia phụ đủ đáp ngươi có thể làm gốc công tử hiệu lực, toán một mình ngươi." Diêu Quang Húc trước đó nghe xong Hồng Quan Lân nhắc nhở cùng đội trưởng Lợi Nguyên, thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, càng lạ ở thêm cái tấm nhãn, "Khà khà, thật sao? Huyền Tiên môn đệ tử nòng cốt lương tháng linh thạch có thể có bao nhiêu? Còn có, này tự thuần pháp bảo cũng có vết rách, e sợ chữa trị không dễ a." Chu Minh Chiêu không ngờ tới cái này, nhìn như hàm nốc thành thật giá hỏa, ngược lại cũng tinh minh vô cùng, "Ha ha cười nói, bổn công tử chính là dùng người thời khác, tất cả dễ bàn. Trước tiên cho ngươi 10 vạn linh thạch, cấp 6 cực phẩm hệ đất pháp khí cùng pháp y một bộ." Mặc khắc, này 20 vạn linh thạch là bổn công tử cho một đạo hữu, xem như là tụ tập người chi phí, ngươi lại bổn công tử đưa lên, ta liền không đi." Diêu Quảng Húc hỉ mi hoa mắt người, vội vàng thu hồi, mặc vào mới tinh cực phẩm trang bị, mang theo trang bị 20 vạn linh thạch túi chứa đồ, hướng thú bừng bừng đi tới Diệp Lăng, hôm đường cùng thanh nguyện vị trí bạch phù ngoài trận, một cùng đến. "Đội trưởng, thứ tiểu đệ không thể đi theo ở đội trưởng cổng trừng, trái phải, thứ năm công tử mệnh tiểu đệ đến đưa lên 20 vạn linh thạch, xin mời đội trưởng vui lòng nhận." Hôm đường cùng thanh nguyện đều là đôi mi thanh tú cao lại, Đối với Diêu Quảng Húc thoát ly đội ngũ bất mãn hết sức, một chỗ huyền tiên môn đệ tử nòng cốt thân phận, cùng một bộ cực phẩm trang bị liền bắt hắn cho thu mua đi rồi. Diệp Lăng nhưng không phản đối, mở mắt ra liêm, lắc lắc đầu, nhẹ giọng lại nói, "Linh thạch ta có, này 20 vạn linh thạch, ngươi chỉ để ý lấy đi. Lên núi sau, như nếu các ngươi đội ngũ phát hiện cái gì thiên tài địa bảo, nhớ kỹ lén lút cho chúng ta đánh ra bữa truyền âm, thông báo một tiếng là tốt rồi." Quy 1 chương 702, hội tụ. Chương 702, hội tụ. Diêu Quảng Húc miệng đầy lắp lời, cẩn thận từng ly từng tí một đem 20 vạn linh thạch thu cẩn thận. Trước khi đi chưa quên hướng về Bạch trong phủ Trận Diệp Lăng thuủi người hành lễ, lúc này mới hứng thú bừng bừng lui ra, lôi kéo Tạng Môn kêu lên, "Thứ năm công tử, một hàn đáp ứng rồi." Từ nay về sau, tiểu lệ liền đi theo thứ năm công tử, gia nhập Huyền Tiên Môn đội ngũ, kha kha. Chu Minh chiều nơi nào biết được hắn cùng Diệp Lăng trong bóng tối thương nghị, vỗ vỗ bả vai của hắn, lấy đó cổ vũ, còn đưa cho hắn Huyền Tiên Môn lệnh bài, phái hắn hạ sơn đi nghênh đón một cái khác Huyền Tiên Môn đệ tử, tốc tới nơi này hội họp. Diêu Quảng Húc này vừa đi chính là hơn nửa ngày, cũng may yêu Lăng Sơn thuộc về phong yêu cổ giới. Quả thật là phong yêu mộ hoang bên trong một giới động thiên, trong núi không nhật nguyệt, cũng không có không có ngày đêm phân chia. Đại thể đến canh tư khí trời, Diêu Quảng Húc mới đầu đầy mồ hôi chạy về đến giao lệnh, rất xa hồ, bốn công tử. Đại hỉ a, bản tiên môn đệ tử đều đến rồi, còn có 23 người. Đầu lĩnh chính là Ngụy Thông Ngụy sư huynh. Chu Minh chiêu cùng hắn hai tên thủ hạ, chính các loại, chờ, Tâm Tiêu, nghe thấy lời ấy, vội vàng đứng lên, từng cái từng cái trên mặt đều lộ ra hỉ sắc, 23 người. Tới đem gần một nửa cùng môn, cũng còn tốt cũng còn tốt. Bất quá bọn hắn đảo mắt liền nhìn thấy ngoại trừ thân mang hoàng sam huyền tiên môn đệ tử ở ngoài, trả lại không ít người, trang phục khác nhau, hiển nhiên là Trinh Hải quân tiên phong bên trong cái khác tiên môn đệ tử cùng tán tu đội ngũ. Hồng Quan Vân theo dưới sườn núi đến, hướng về trong đám người nhìn tới, ngược lại có mấy cái nữ tu, nhưng không thấy tư khấu nghe nhạc, tiểu đào các nàng bóng người, chỉ có một thân màu hồng quần áo Vũ Nguyệt tiên môn đại sư tỷ Sở Yên cùng một gã khác thân mang nhạc hoàng quần áo họ Trần nữ tu, Hồng Quan Vân dù sao cũng hơi ấn tượng. Đoàn người trước nhất đầu, là Như Tháp Sắt đại hán Ngụy Thông. Thủ hạ tinh anh đệ tử còn sót lại 8 tên, còn lại 15 tên huyền tiên môn đệ tử, nhưng là mỗi người có đội ngũ, cũng không phải là ngụy toàn bộ trúc. Bọn họ nhìn thấy bốn công tử Chu Minh chiêu chào đón, bên người cũng chỉ có hai tên sư huynh, không khỏi hơi kinh ngạc, vội vàng chắp tay hô quyền, "Bốn công tử." Các anh em đến nuốt một bước, để bốn công tử đợi lâu, cái khác mấy vị sư huynh đây. Chu Minh chiêu thở dài một hơi, "Đều chết rồi. Có chôn thây với yêu cầm con dối, có chôn thây với yêu lang giáp sĩ. Các người tới thật đúng lúc. Ngụy huynh đệ, ngươi xuất lĩnh bản tiên môn tinh anh đệ tử ngã, cũng đến không ít, đều đến buồn công tử dưới chúng đi." Ngụy Thông Long mày rậm nhăn lại, lắc đầu liên tục, "Chấm đã. Các huynh đệ theo ta vào sinh ra tử, Ngụy Mộ bất tài, bảo đảm cho bọn họ dọc theo đường đi sơn." Nếu ở lại bốn công tử bên người, không chắc ai lại sẽ nói tiêu mệnh vẫn rồi. Đúng đấy, chúng ta dọc theo con đường này, thừa Mông Ngụy sư huynh chăm sóc, vẫn là ở lại Ngụy sư huynh bên người tốt. Bốn công tử tuyển một người khác người bên ngoài, thứ chúng ta đã có đội ngũ, lẫn nhau phối hợp hết sức gắn ý, không muốn lại từ đầu tổ đội. Chu Minh chiêu tức giận dung nhan càng biến, đối với Ngụy Thông trợn mắt nhìn, nhưng Ngụy Thông nhưng dường như không gặp, xuất lĩnh huyền tiên môn tinh anh đệ tử, trực tiếp lên núi đi tới. Chu Minh chiêu không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, đè nén lửa giận trong lòng, quát hỏi còn lại 10 lẳng tên đệ tử, các ngươi thì sao? Là cùng cái kia họ Ngụy vẫn là đồng ý đi theo bốn công tử. Theo ta, mỗi người 10 vạn linh thạch, các ngươi đều nghĩ rõ ràng rồi. 15 tên đệ tử vốn đang do dự bất định, vừa nghe có 10 vạn linh thạch, lập tức liền có quyết đoán, đương nhiên là cùng bốn công tử. Ngụy Thông đưa kia đi ngược lại, dám không nghe bốn công tử hiệu lệnh. Trở lại chúng ta liền rõ ràng 10 10 bẩm báo cho lão tổ, để hắn chịu không nổi. Ngay khi Chu Minh chiêu một lần nữa tổ đội thời điểm, Sở Yên cùng Trần Quế rong dọc theo đường đi sơn, bị Hồng Quan Lân ngăn cản, yêu xin các nàng hướng về lộ trưởng, Hồng Đường cùng Thanh Huyền vị trí bách phủ chợ đến. Sở Yên nhìn thấy linh phủ lóng lánh bách phủ chợ trận, cũng là cảm giác kinh ngạc. Sâu sắc liếc mắt nhìn trong trận nhắm mắt đã tọa Tà Tu Mộ Hàn, thở dài nói, một đạo hữu ngực bên trong rất nhiều khâu hắc, có thể nói là trận pháp đại sư rồi. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Bên cạnh Hồng Đường nhưng vội vã hỏi, các ngươi không thấy tiểu đạo cùng tư khấu nghe nhạn các nàng sao? Ngươi ở nơi nào? Sẽ không phải là bị yêu cầm con rối ngăn trở. Trần Quế Dung cười nói, yên tâm, các nàng ở giữa sườn núi thủy bộ phụ cận, bình yên đã tọa, còn có ta mang đến bản tiên môn quốc hệ lệ tử, cũng cùng các nàng ở một chỗ, chỉ nói nơi đó thủy linh khí nồng nặc, đều không muốn lên núi. Sở Yên cũng gật gật đầu, ừm. Ung viện tiên môn chỉ có 2 người chúng ta lên núi, lại không người bên ngoài, các nàng thực lực không đủ, tới cũng là khó đoán sống chết, chẳng bằng liền an ổn ở giữa sân núi đả tọa, tuy rằng linh khí không như núi trên, nhưng thắng ở an toàn. Quy 1 chương 703, tứ đại trận doanh. Chương 703, tứ đại trận doanh. Hồng Dương cùng Thanh Huyền lúc này mới yên lòng lại, báo cho Sở Yên cùng Trần Quế Dung tạm thời không thể lên núi, cần đợi được Trinh Hải quân tiên phong đến gần đủ rồi, mới có thể mạnh mẽ công lên đỉnh núi. Sở, Trần Hai nữ đồng ý. Thấy đám tu sĩ đều ở chúng quanh đây đóng quân, cấp nạng cũng tìm được Thanh Khê bên, Thủy Linh khí nồng nặc địa phương, bày xuống trận kỳ, tiến tính đả tọa. Liên tiếp mấy ngày, lục tục có tu sĩ lên núi, nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi phụ cận thủ Lăng Giáp Sĩ, còn có Thứ năm công tử Chu Minh chiêu xuất lĩnh đệ nhất đội mạnh thất bại tan tác mà quay trở về nghe đồn, đều làm bọn họ chù bước, chỉ có đả tọa tổ nạp kiên trì chờ đợi. Thất ở trên núi địa thế trống trải, mọi người không khó tìm đến đả tọa địa phương, còn linh khí dày vô cùng vị trí, đều bị đội mạnh chiếm cứ, người yếu không thể làm gì khác hơn là lui khỏi vị trí một bên. Diệp Lăng cùng Hồng Đường, thay nguyện vị trí Bạch phủ trận. Tàng Phong tu khí, chiếm hết địa lợi, tám loại linh khí tụ tập ở đây, nhưng đám tu sĩ nhiếp với Bạch phủ Trần Oai, không người dám tới gần, liền ngay cả linh phủ tiên môn tinh anh đệ tử, thấy tình cảnh này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, rất xa cách ra. Trải qua mấy ngày, Trinh Hải quân tiên phong đã tụ tập hơn 200 người, trong đó ở đây đã đạt tọa thủ nạp linh khí, tu vi đột phá có mấy chục người, hồng đường cùng thanh huyền tu vi cũng đều có sự khác biệt trình độ bổ ích. Mãi cho đến ngày thứ 6 trên đầu, Chu Minh Chiêu nhìn thấy Trinh Hải quân tiên phong nhân số tụ tập đến sắp tới 300 người, người đến sau rất ít không có mấy, có thể lên núi cùng thủ làng giáp sĩ một trận chiến rồi liên hán suất linh huyền tiên môn đệ tử, trung quanh cổ động, để tên to xác thừa thế xông lên, chúng lên đỉnh núi, giữa Đông Hải yêu thánh một tiếng mệnh hồn. Diêu Quảng Húc phụng mệnh đi tới Bách phủ ngoài trận, xin mời Tà Tu một hàn bọn họ xuất chiến, đồng thời giảm thấp thanh âm nói, "Mục hình, thứ năm công tử đã liên hợp một nhóm lớn các châu quận tu tiên gia tộc tu sĩ, còn Hoa Linh Thạch lôi kéo một chút Tà Tu, chuẩn bị ngày hôm nay muộn chút thời gian lên núi. Các ngươi có phải hay không sớm làm dự định, theo chúng ta cùng nhau lên núi lay." Hồng Dương nhìn phía chủ nhân, thấy hắn nhắm mắt đả tọa, bừng tỉnh không nghe thấy, hiển nhiên linh đải một mảnh không minh, đến tu luyện thời khắc mấu chốt. Hồng Dương chần chờ một chút, Tất tính thế chủ nhân hồi đáp, ngươi đi về trước, bẩm báo bốn công tử, liền nói không cần chờ chúng ta, chúng ta còn phải ở chỗ này tĩnh tu một quãng thời gian. Cuối cùng đừng quên, có cái gì tình huống khẩn cấp, nhổ tới đánh bữa truyền âm. Diêu Quảng Húc cộc lốc nở nụ cười, đập ngực bố bảo đảm, đội va đi tới. Mắt thấy Trinh Hải quân tiên phong đám tu sĩ, trải qua mấy ngày nay chuẩn bị, từng cái từng cái làm nóng người, nóng lòng muốn thí, đồng thời tách ra trận doanh. Dẫn người mấy nhiều nhất chính là Chu Minh chiêu đồng minh đội ngũ, có tới trăm người số lượng, đại đa số đều là hướng về phía hắn tên tuổi cùng sau lưng của hắn huyền tiên môn lão tổ chú cùng ăn đi. Nhân số cùng thực lực, chỉ đứng sau Chu Minh Chiêu là mình, là Kim Cắc Tiên môn làm chủ, lấy Kim Cắc Tiên môn đại đệ tử Lô Xuyên dẫn đầu. Hoa vào cái khác mấy đại tiên môn đệ tử, như Ngũ Hành Tiên môn, Linh Phụ Tiên môn, Bị Thương Nặng, 10 không còn một, hiếm hoi còn sót lại đệ tử cũng bị Lô Xuyên thu nhận. Sở Yên cùng Trần Quế Dung, hai người bọn họ Ưu Nguyệt Tiên môn đệ tử, tự nhiên cũng ở Lô Xuyên danh sách mời. Hai nữ vốn định cùng Tà Tu Mục Hàn liên thủ, chỉ tiết Mục Hàn, hồng đường các nàng đều không xuất trận, sau đó cũng chỉ đánh ra nhập Lô Xuyên xuất Linh Tiên môn đồng minh trận doanh cho tới đệ tam đại trận doanh, nhưng là Ngụy tông xuất lĩnh, lấy viện tiên môn tinh anh đệ tử là chủ lực, cũng có ba mươi mấy người, điều này làm cho Chu Minh chiêu hận hằm răng nữa, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao vào lúc này đối mặt thủ lĩnh giáp sĩ, cùng thất thao mưu là rất không sáng suốt. Còn lại tu sĩ, dần bắt đầu tự phát tụ tập cùng nhau, luận hò hét náo thành một mạnh. Hồng Quan Lâm đồng dạng không chờ được đến đội trưởng Mục Hàn xuất quan, trước tiên đi theo này tự phát tụ tập cùng nhau đệ tử trận doanh bên trong, nỗ lực hồn thủy mạo ngư, không chắc ngay khi cùng thủ lĩnh giáp sĩ đại chiến thời khắc, xấn loạn trùng lên đỉnh núi. Mắt thấy Trinh Hải quân tiên phong hội tụ tập ở đây, Chu Minh chiều hứng thú cực cao, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua đệ tam trận doanh nguy thông, sau đó hướng về phía mọi người làm cái cái giấy ấp, lớn tiếng nói, "Chư vị, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, đại gia thương thế cơ bản hồi phục, thể lực, pháp lực cũng đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, thậm chí tốt hơn một chút người đạo hạnh đều có tăng lên, hoàn toàn có thể cùng yêu lăng sơn thủ lăng giáp sĩ quyết một trận tử chiến. Hiện tại, chính là trùng lên đỉnh núi thời cơ tốt. Đại gia theo ta đồng thời." Vậy mà hắn lời còn chưa dứt, một trận hào phóng tiếng cười dài, ngắt lời hắn đậu, vô cùng phong quang nói, "Các huynh đệ, xung pha chiến đấu!" Hay là muốn xem chúng ta? Chu đại sư Minh xin mời sống chết mặc bay, do Ngụy Mộ Suất lĩnh bản tiên môn tinh anh đệ tử cùng các vị đạo hữu đánh trận đấu, nhìn lần này, chúng ta có thể không xứng với đệ tử nòng cốt tiên gọi. Chu Minh chiêu mặt thành gan heo sắt, hóa ra là Ngụy Thông không phục hắn cũ rồi. Mà Ngụy Thông dưới tay huynh đệ, cũng đều bất mãn Chu Minh chiêu suất lĩnh đệ tử nòng cốt bài ở tại bọn hắn đằng trước. Quy 1 chương 704, chúc cơ 9 tầng. Chương 704, chúc cơ 9 tầng. Chưa kịp trận thứ nhất doanh Chu Minh chiêu tiếp lời, kim cấp tiên môn lô xuyên cao giọng đáp, Ngụy đạo hữu can đảm lắm. Lư Mộ nguyện đem người tiên môn đệ tử, theo Ngụy đạo hữu cùng đi vào. Ngụy Thông Ngược Dĩ có người chống đỡ, đặc biệt là hai đại trận doanh liên thủ, dĩ nhiên che lại Chu Minh Chiêu trận thứ nhất doanh, cấp giật yêu thánh mệnh hồn phần tháng tăng nhiều. Hai đại trận doanh đồng thời xuất phát, Chu Minh Chiêu âm trầm mặt, cũng đem người lên đường, chuyển động thân thể, cuối cùng là tạp loạn không chương tán tu độn ngũ, hồng quan lân chen lẫn ở giữa, cũng hướng về trên núi xuất phát. Đang lúc này, trong rừng truyền ra một trận hét vang. Tiếng hô reo rắt, hiển nhiên là trong cơ thể linh khí rối rạo, khí phát đan điền. Là trong rừng phụ trận phương hướng, lẽ nào là Tà Tu Mục Hàn, tu vi lên cấp? Chính là hắn. Mấy ngày thời gian trong, Mục Hàn rốt cục lên cấp đến chốc cơ chín tầng. Nhìn dáng dấp linh căn tư chất cũng không xuất chúng. Bất quá nghe tiếng hú của hắn, chu ký mười phần, hẳn là đã hấp thu không ít linh lực. Chu Minh Chiêu nghe xong, sơ sơ còn không để ý lắm, bất quá là trúc cơ 8 tầng đến trúc cơ 9 tầng, lên cấp thì phóng thích linh lực, đơn giản thét giải trên mấy tức thời gian cũng là thôi, nào có biết từ bọn họ lên núi, đều sắp tới gần thủ lăng giáp sĩ tuần sơn ơi, một hàn âm bị thét giải thanh, thật lâu không ngừng. Lần này, không chỉ có Chu Minh Chiêu thần sắc biến đổi, chính là ở phía trước mở đường ngụy thông cùng lô xuyên xuất linh hai đại trận doanh, hết thảy tu sĩ cũng vì đó ngơ ngác. Một hàn hấp thu yêu lang trên núi bao nhiêu linh lực Người thường đại thể tu luyện 1-2 loại linh căn, tình cờ có 3 linh căn cùng tu, còn tứ linh dễ cái cùng tu, đúng là hiếm thấy. Nay Mộc Hàn đến cùng tu luyện vài loại. Hắn quét giải thanh, lúc đầu như chạy bằng khuy núi rừng, sau đó như sương tuyết băng phòng, như luân minh, vừa giống như thác tiên ngọc, hiện tại nhưng là hồn dày vô cùng, chí ít là ngũ linh căn cùng tu. Dĩ nhiên hấp thu như vậy hỗn tạp linh lực, thật là một tu luyện của nhân. Mọi người khe khẽ tư nghị, thứ năm công tử Chu Minh cheo những mày, hừ lạnh một tiếng, người này hoặc là linh căn tứ chất bình thường cực điểm, loại nào linh căn đều không xuất chúng, hoặc là chính là cố ý hành động ngoại trừ tư chất tu luyện xuất chúng linh căn, còn muốn đi tu luyện chúc tính bình thường linh căn, tính toán giả đại. Đi theo hắn trận thứ nhất doanh chúng tu tiên gia tộc con cháu, lên tiếng phụ hòa nói, "Đúng đấy. Mục Hàn hẳn là thuộc về người sau, tu luyện nhiều linh căn, vì là chính là triển khai các loại đạo thuật, sử dụng các loại không cùng thuộc về tính pháp bảo, không tiếp tu luyện tiến triển chậm một chút." "Ừm." "Đúng là như thế, ngược lại cũng làm có hắn." Đường Băng Phảng không đi, một mực là đi nhầm đường, cũng thảo nào tự sức chiến đấu của hắn vẫn xa chúng ta, hóa ra là nhiều hoa vài lần công vụ. Chỉ một lúc sau, thét dài thay ngừng lại, lực chú ý của bọn họ cũng bị trên núi đồng giáp Thiết Giáp Thủ Lăng Giáp Sĩ hấp dẫn. Mà trong rừng bạch trong phủ trận, Hồng Đường cùng Thanh Uyển nhưng là vừa mừng vừa sợ hướng về Diệp Lăng Vạn Phúc thí lễ, cho chủ nhân chúc mừng. Chúc mừng chủ nhân tu vi lên cấp. Chủ nhân, Trinh Hải Quân tiên phong sắp tới 300 tu sĩ cũng đã xuất phát, giết tới sơn đi tới. Chúng ta là lưu ở chỗ này kế tục đạt tọa thủ nạp tu luyện, vẫn là với bọn hắn lên núi, nhân cơ hội phá tan thủ lăng giáp sĩ phong tỏa. Lúc này Diệp Lăng, bất kể là thể lực, pháp lực vẫn là sức mạnh, đều có hiện ra tăng lên, đặc biệt là thần thức phàm vi, có thể quét ngang ra sắp tới 200 trượng xa. Hắn hít sâu một hơi, thuận lợi thu hồi bách trong phù trận 20 tấm cực phẩm linh phù cùng tượng cổ đỗ chủ, trầm giọng nói: "Tu vi mới vừa mới tiến cấp, vẫn cần củng cố một quãng thời gian, lại đi xung kích chúc cơ kỳ đại viên mãng cảnh giới, đạo hạnh mới có thể vững chắc. Chúng ta không thể bỏ qua lên núi thời gian, cơ hội chỉ có lần này, nhất định phải nắm chắc. Đi theo ta, theo đội Trinh Hải quân tiên phong đại đội nhân mã, tùy thời mà động." Ba người ra phù trận, một đường triển khai ngự phong thuật bay nhanh, vô dụng bao lâu, liền đổi tới loạn hò hét tán tu trận doanh. Hồng Quan Lân cuối cùng cũng coi như đợi được bọn họ, cả đội vàng tiến lên chào, "Ha ha, đội trưởng rốt cục lên cấp!" Hiểm Thầy hiếm thấy, ta còn tưởng rằng các ngươi không đến nữa rồi. Nay đệ tứ trận doanh liền giống với là một đoàn tàn sa, rắn bắt đầu, đội trưởng có ý định làm này đệ tứ trận doanh thủ lĩnh sao? Nhất định là nhất hô bá hứng. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, hắn lên núi đến, không không phải muốn vượt qua yêu lăng giáp sĩ phong tỏa, lại há có thể xuất lĩnh toàn bộ trận doanh, đến mấy chục người cùng lên núi. Thế tất sẽ bị bọn họ kéo sau chân. Lúc này, Trình Hải quân tiên phong phía trước nhất ngũ thông trận doanh, đã cùng thủ lăng giáp sĩ giao binh, tiếng la hét cùng tiếng hét phẫn nộ vang lên liên miên, khắp nơi là pháp bảo cùng pháp khí ánh sáng. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, lại nghiêng tai lắng nghe, nguyên lai like những này tiếng la hét cũng không phải là ngụy thông các loại, trợ, người phát ra, mà là xuất từ thủ lăng giáp sĩ mục nhân chi khẩu. Quy 1 chương 705, triệu tập tử giả. Chương 705, triệu tập tử giả. Diệp Lăng quan sát chốc lát, dĩ nhiên có chú ý, báo cho Hồng Đường các nàng, thủ lăng giáp sĩ tán mà không loạn, bài binh bảy trận, công thủ có độ, xem ra bố trí giáp sĩ con rối người không phải chuyện nhỏ. Chúng ta cũng tới, đông giáp một người sức phòng ngự cũng không mạnh, chỉ là số lượng đông đảo thôi, thiết giáp mục nhân sức chiến đấu mạnh hơn một chút, nhưng cũng không đáng sợ. Hồng Đường, Thanh Uyển cùng Hồng Quan Vân gật đầu mà ứng, tùy tùng đội trưởng lao ra tán tu trận doanh, lại bay lượn qua Chu Minh Chiêu khai quản đệ tam trận doanh. Hồng Quan Vân quay đầu lại hướng về sứ sở trụ Diêu Quang Húc Chen Mi là mắt, cười ha ha, sau đó tiêu sái bãi làm lục ngáp bút, lại theo đội trưởng thẳng đến hướng về Kim Cắc Tiên môn lô xuyên xuất linh trận thứ hai doanh. Chu Minh Chiêu bọn họ cái sau vượt cái trước, cũng là cảm giác kinh ngạc, thì thào nói, kỳ quái, hiện ở trên núi thủ lăng giáp sĩ càng ngày càng nhiều, tại sao một hàn một mực kiếm vào lúc này lên núi? Đến nha, chúng ta cũng tới. Rất xa đi theo lô xuyên cùng Ngụy Thông bọn họ phía sau, tọa quan kỳ biến. Diệp Lăng trực tiếp xuất đội vượt qua lô xuyên xuất linh cấp tiên môn cường giả, cùng Ngụy Thông vị trí trận doanh kể vai chiến đấu, trực diện giao phong. Diệp Lăng cầm trong tay hẹp dài băng nguyệt tự tinh hồng cùng, hắn mang lực qua, thủ lăng giáp sĩ hoặc là bị động xuyên gỗ lô, hét lên rồi ngã gục, hoặc là đồng giáp bị băng tiễn xạ xuyên, trong chốc mắt quanh thân bao trùm tầng băng, rơi vào đống băng trạng thái. Hồng Đường cùng Thanh Uyển cũng từng người vung vậy hỏa linh sợi tơ cùng băng linh kiếm, gia nhập chiến đoàn. Chỉ có Hồng Quan Lân Lô Công, đối với đồng giáp một người không có bất kỳ hiểu quả nào. Sau đó thẳng thắn tiến nổi lên một cái trầm trọng bốn chân động phương định, dung đỉnh đập về phía thủ lĩnh giáp sĩ, lúc này mới có đánh giết một nhân năng lực. Bốn người bọn họ gia nhập, không phân trận doanh, chỉ là dung cảm tiến tới, rất lớn cổ Vũ Nghị Thông cùng Lô xuyên các loại, chờ, người. Nghị Thông vung lên tổ linh bộ lớn, giết tiến vào đồng giáp một người ở trong, cùng một hàn hội hợp, thồ lô dung cảm cười ha ha, ta liền biết mục đạo hữu không cam lòng là hậu. Nhất định sẽ trước đến lên chiến. Không giống bốn công tử xuất linh cái nhóm này tu tiên gia tộc con cháu, nhân số là không ít, nhưng Lâm trận lùi bước không trước, khiến người ta rất xem thường. Diệp Lăng ném cho hắn một bình cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi huynh đệ ta, không cần nhiều ngôn. Ta xem ngươi vẫn xung phong tới, thể lực tiêu hao quá lớn, viên thuốc này ngươi ở Ngô Thủ Đồ Thành dùng quá, dự hiệu tự biết." Ngụy Thông nghe đầu óc mơ hồ, không biết Mục Hàn sao lại đột nhiên nhắc lên Ngô Thủ Đồ Thành, phảng phất với hắn rất không khách khí dáng vẻ. Hắn tiện tay mở ra bình thuốc vừa nghe, không khỏi hồ khu chấn động, trường lớn trung đồng giống như con mắt nhìn chằm chằm Mục Hàn, lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. "Ngươi, ngươi là Diệp?" Ngụy Thông mừng rỡ kêu lên, lại bị Diệp Lăng khiến cho cái mắt sắp ngừng lại, Ngụy Thông lúc này mới đổi giọng: "A." Không trách hồng đường cùng thanh nguyện tâm nàng, một đường tùy tùng người, hóa ra là huynh đệ người, khà khà, dịch dung thành như vậy, đem tất cả mọi người đều đã lừa gạt rồi. Diệp Lăng Hoàn nhìn trái nhìn phải, khoát tay áo nói, các ngươi huyền tiên môn lão tổ không tha cho ta, này người cũng biết. Việc này trời mới biết, ngươi biết ta biết, không nhưng đối với người bên ngoài luận nói, đặc biệt là không thể dạy thứ năm công tử biết, hiểu chưa? Ngụy Thông đập ngực bố bảo đảm, hiểu. Diệp huynh chỉ để ý yên tâm, hai ta giao tình là đồng hương bạn tốt. Cái kia Chu Minh chiêu tính là thứ gì? Ta đã sớm thấy ngứa mắt, ở tiên môn bên trong hoành hành vô kỷ lệ tử nòng cốt tất cả đều là thủ hạ của hắn. Hiện tại ta công nhiên với hắn trở mặt, chính là vì gia này một cơn giận. Diệp Lăng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Ừm. Hiện tại còn không là tự khoát thời điểm. Ta trông coi Lăng Giáp sĩ quần quần không ngừng xuất hiện, sức chiến đấu cường thiết giáp một nhân cũng rõ ràng tăng nhanh, cần mau chóng xông lên đi tới, không thể hàm chiến. Ngươi xuất lĩnh ra trận trong doanh trại thực lực mạnh nhất tu sĩ, lại liên hợp lô xuyên bọn họ, theo ta đồng thời, thử thừa thế xông lên xông lên. Cho tới những người khác liền không cách nào bất tâm, nói cho bọn họ biết, có thể xông lên liền trùng, trùng không lên đỉnh núi." cũng không muốn miễn cưỡng, đúng lúc đánh lui thân dưới, trở lại còn có thể đạt tọa tu luyện. Ngụy Thông nghe sáng mắt lên, đúng vậy. Tập trung cường giả, hãy cùng đầu mâu như thế xuyên đi tới. Bằng không đại đội nhân mã rơi vào thủ lăng giáp sĩ vũng bùn, vĩnh viễn cũng không xông lên được. Kha kha, ngược lại giết chết yêu thánh mệnh hồn, dùng không bao nhiêu người, cứ làm như thế. Ngay sau đó Ngụy Thông quay đầu lại đi bắt chuyện cùng môn sư đại bên trong đắc lực giúp đỡ, lại mời mấy cái trúc cơ chín tầng đỉnh cao cường giả, lại cùng Diệp Lăng cùng đi mời Lô Xuyên, cùng hắn vị trí tiên môn đệ tử trận doanh bên trong cường giả. Lô Xuyên đối mặt thủ lăng giáp sĩ áp lực nặng nề, Đánh bại không xong, cũng là cảm giác vướng tay chân, thấy Tạ Tu Mộc Hàn cùng Ngụy Thông chủ động tới mời hắn, nói là vô cùng có lý. Đặc biệt là Lô Xuyên nhìn thấy từng ở trên võ đài đánh bại hắn Mộc Hàn, trong lòng tranh luận chi tâm trùng nhiên, như có thể ở trên đỉnh ngọn núi Phong Yêu trên này một hồi hùng trượng, xem hai trước tiên chém giết yêu thánh mệnh hồn, cũng không phải vì một cái cuộc đời khoái ý sự. Được, Lư Mộ tùy các ngươi đi, còn có vị nào cường giả nguyện hướng về? Thằng như thực lực không đủ, không cách nào theo chúng ta sòng pha chiến đấu, chớ trách Lư Mộ vô tình bỏ lại bỏ ngươi. Lô Xuyên hết sức noi theo thượng cổ kiếm tu, cử chỉ đầu đủ, tự có một luồng cao ngạo thái độ. Ta nguyện hướng về, ta cũng đi, chắc chắn sẽ không kéo các ngươi lùi về sau." Sở Yên cùng Trần Quế dong đầy lùi trước mắt đồng dạng mọi người, nhảy một cái đến lô xuyên, Diệp Lăng bọn họ phụ cận. Quy 1 chương 706, Phong yêu đại hải. Chương 706, Phong yêu đại hải. Không lâu lắm, hai đại trận doanh tụ tập hai mươi mấy tên cường giả, nhiều là các đội đội trưởng. Diệp Lăng lén lút cho Hồng Đường sao chép một khối trận pháp Ngọc Giản, báo cho nàng cùng Thanh Huyền, nếu thấy tình thế không ổn, không xông lên được liền lập tức rút về phụ trận, không cần mạo hiểm. Ngụy Thông Thô lỗ tán môn, vung tay hô to, "Các huynh đệ, thừa thế xông lên, trùng lên đỉnh núi!" Zạ. Lô Xuyên cũng thế lên thanh kiếm, lấy kiếm khí bén nhọn mở đường, tương tự cường tấn công tới. Trong lúc nhất thời, hai đại trận doanh tu sĩ anh dũng về phía trước, pháp bảo đạo thuật dường như mưa rơi giống như đánh về thủ lăng giáp sĩ, đặc biệt là xung phong ở trước nhất hai mươi mấy tên chúc cơ cường giả, mỗi cái sức chiến đấu cường hãn, lẫn nhau phối hợp lại, uy thế càng thêm, giết tiến vào đồng giáp mộc nhân trận bên trong, như vào chỗ không người. Diệp Lăng chém ra tu la ma đao, trong ánh đao mang theo mảnh liệt ma sát khí, mặc dù là sức chiến đấu khá mạnh thiết giáp mộc nhân, cũng bị liền một con rối mang thiết giáp, cùng phách làm hai nữa. Đùng. Ngụy Thông vung lên tổ linh bộ lớn, Tương tự đem trận đường thiết giáp hộ nhân, đập cho ngực khẩu ao lún xuống, dưới, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng ánh đao lên xuống, chà chà than thở, thần thức truyền âm nói, không nghĩ tới Diệp huynh sức chiến đấu cường hãn như vậy. Từ khi ngày xưa Phong Tiểu Chấn Đông Linh Trạch cùng rèn luyện sau, đã rất lâu không có cùng Diệp huynh liên thủ săn bắn yêu rồi. Kha kha, bọn họ quyết định ý đến, truyền khắp Lai Dương thành tà tu một hạt tên, nhưng là Diệp huynh, ha ha ha. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, ừm. Kim cấp tiên môn lô xuyên, so với chúng ta còn muốn ra sức, vọt tới phía trước nhất. Xem ra là tâm có cùng chúng ta tỉ thí một chút. Sơn bên trên xuống tới thủ làng giáp sĩ càng ngày càng nhiều, ngươi để thủ hạ già bảo vệ cẩn thận hai cánh, chúng ta một lần phá vòng vây, tranh thủ vượt qua bọn họ. Nay rất khả năng chúng ta trùng lên đỉnh núi duy nhất cơ hội." Ngụy Thông lập tức đi bắt chuyện sư đệ của hắn, bố trí nhân thủ, chuẩn bị phá vòng vây. Mà vào lúc này, xa ở phía sau Chu Minh Chiêu lệ thuộc tu tiên gia tộc trận doanh, cũng không còn cách nào rĩ giật đại lao. Từng cái từng cái đưa cổ dài quan sát, ngạc nhiên nói: "Lô Xuyên cùng Ngụy Thông hai đại trận doanh, tựa hồ bắt đầu liên thủ rồi." Bọn họ thay đổi chiến thuật, phái ra cường giả, nhìn như là muốn phá vòng vây lên núi. Chu Minh Chiêu nhất thời tỉnh ngộ, cả kinh nói: Không được, trên núi Thủ Lăng Giáp sĩ từ trước mấy trăm đến hiện tại vượt quá ngàn mấy. Bọn họ là muốn làm lần gắng sức cuối cùng, nhanh, chúng ta không thể chờ, mau tới, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Thứ năm công tử ra lệnh một tiếng, theo hắn huyền tiên môn đệ tử dồn dập xung hướng, Diêu Quang Húc cũng các loại, chờ, thiếu kiên nhẫn, sớm biết Chu Minh chiêu như vậy thất sách, làm hỏng thời cơ chiến đấu, còn không bằng theo Mộc Hàn lên núi. Đến cuối cùng, không chỉ có là Chu Minh chiêu xuất tu tiên gia tộc trận doanh, chính là phía sau cùng tạp loạn không chương tán tu trận doanh, cũng bắt đầu tấn công núi. Toàn bộ yêu lang trên núi, gọi tiếng hô rít rung trời. Đây khắp núi đối đầu pháp ánh sáng, Diệp Lăng, Ngụy Thông cùng Lô Xuyên các loại, chờ, chúc cơ cường giả, lần lượt mà lên, giết mở ra một con đường máu, khí thế như cầu đồng, xông thẳng trên đỉnh ngọn núi. Đi theo ở Diệp Lăng phía sau hàng đường, Thanh Huyền các loại, chờ, người, dần cảm thể lực không chống đỡ nổi, đối phó liên tiếp không ngừng gọt tới thiết giác mục nhân, có chút giật gấu và vai. Diệp Lăng thấy thế, mệnh các nàng mau chóng lui ra, sẵn loạn còn có thể rút về núi rừng bên trong phụ trận. Hồng Quan Vân thấy hai người bọn họ lui, nhưng mắt nhìn Liên Hoa Biện tự trên đỉnh ngọn núi không xa, không tam tâm, vẫn như cũng là cắn răng kiên trì. Đột nhiên, trên núi giết hạ xuống một đội thiết giáp hộ nhân, hành động thật là trị tệ. Tiếp theo ánh bạc lóng lánh, thình lình đi cái kế tiếp cầm trong tay trường kích ngân giáp một người. Thật vất vả giết tới đến đám tu sĩ thấy tình cảnh này, đặc biệt là nhìn thấy ngân giáp một người tỏa ra kinh người khí tức, mạnh mẽ uy thế, không khỏi mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Kim đan thủ vệ. Chơi ạ. Phong yêu cổ giới yêu lang trên núi, sao sẽ xuất hiện kim đan thủ vệ? Thiên môn cung cấp địa đồ ngọc đơn giản, cũng không đánh dấu. Ngân giáp thủ vệ trường kích quét ngang, kình phong lướt qua, cắt bay đá chạy, ôm hết chi vi của một cũng bị khảm làm hai đoạn. Một tên huyền tiên môn tinh anh đệ tử né tránh không kịp, bị ngân giáp thủ vệ trưởng kích quát trúng, hắn đều không rên một tiếng, thủ giáp hộ thể nát tan, trong nháy mắt mất mạng. Hằng Quan Vân mục lộ tuyệt vọng, không dám tiến lên nữa xung phòng, quay đầu liền chạy. Bị ngân giáp thủ vệ khí thế nhiếp tu sĩ không phải số ít, dồn dập bỏ chạy, Ngụy Thông với Thanh Quát bảo ngừng lại, đều không thể ngăn cản bọn họ lùi bước. Diệp Lăng biết rõ, mặc dù là kim đan thủ vệ, cũng bất quá là một bộ con rối, tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chúng quy là không có linh trí vật chết, so với cấp 7 linh thú còn không bằng, lại càng không dùng cùng tu sĩ kim đan đánh đồng với nhau. Hắn hơi thêm suy tư. Cùng trước đối phó một điều các loại, chờ, yêu cầm con dối như thế, chỉ cần không bị nhìn chằm chằm, là không sao. Liên Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng, Nguy Vinh, tránh nặng tim nhẹ, rời xa nó, không nên trêu chọc nó, chúng ta đi vòng qua. Hai người rất xa tránh nẽ ra đến, từ mặt khác một bên dết hướng về trên đỉnh ngọn núi, lô xuyên các loại, chờ, tiên môn đệ tử bên trong cường giả nhất thời tình nộ, cũng sau đó đổi tới. Ngân giáp thủ vệ trong lúc nhất thời dết không nổi, kéo dài công phu, chính cho bọn hắn trùng lên đỉnh núi cơ hội. Giới đại thư năm công tử Chu Minh Chiêu, mắt nhìn bọn họ liền muốn xông lên Liên Hoa Biện tự trên đỉnh ngọn núi, vừa vội vừa giận, thét ra lệnh thủ hạ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết tới đi. Đã như thế, trên đỉnh ngọn núi giới chiến đấu so với trước còn khốc liệt hơn vài lần, mà Diệp Lăng, Ngụy Thông, Lô Xuyên các loại, chờ, người, dĩ nhiên đến gần rồi trên đỉnh ngọn núi. Tới gần Liên Hoa Biện Trạm trên đỉnh ngọn núi thời gian, Diệp Lăng trong nháy mắt thủy ẩn, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Sở Yên cùng Trần Quế Dung hai nữ thấy cũng đội vàng làm theo, triển khai thủy ẩn thuật. Ngụy Thông cùng Lô Xuyên bọn người lá sững sờ, biết bọn họ là phòng bị trên đỉnh ngọn núi có cái gì dị dạng nhưng không có thủy linh căn, không biết mơi ẩn chiếm đa số, chỉ có tế lên các loại phòng ngự pháp bảo, pháp khí, nhắm mắt trùng lên núi đỉnh. Hững, trên đỉnh núi một tiếng giống to. Ba văn quý tán, nguy thông, lỗ xuyên các loại, chờ, chúc cơ cường giả, chợt cảm thấy một luồng bái sơn đạo hải giống như đại lực kéo tới, có đặt chân bất ổn, trong nháy mắt bị cuốn xuống sơn đi. Lỗ xuyên thanh kiếm trực xuyên ở mặt đất, gắt gao nắm lấy, chống đỡ lấy thân thể không bị quét xuống đi, nguy thông vội vàng dùng thổ linh bùa lớn kẹt ở khe đá trên, thêm vào hắn thân là thể tu, tu luyện hệ đất công pháp, hai chân vững vàng đóng ở trên mặt đất, dù là như vậy cũng bị tiếng gào mang theo ba văn, chấn động đãng tạ diêu hú hoàng. Theo tiếng giống thảm ngừng lại, Sở Yên cùng Trần Quế Dung từ thủy ẩn bên trong đi ra, thấy bị tiếng gào chấn động xuống sáu cái, té ngã thủ lăng giáp sĩ bên trong, xinh tự chưa biết, bây giờ trên đỉnh núi hiếm hoi còn sót lại, không đủ mười người, không khỏi mặt gợi trắng sám. Mọi người tỉnh táo lại, lúc này mới hướng về trên đỉnh núi nhìn tới, rõ ràng là một cái theo ngọn núi địa thế xây dựng, cùng yêu lăng sơn hòa làm một thể, liên hoa pháp tỏa tự thế đàn. Phong yêu đại. Trong truyền thuyết phong yêu đại. Lô xuyên kích động bắt đầu kêu gào. Ngụy Thông vẫn như cũ không dám rút ra hắn thổ linh bộ lớn, sợ mất một nói. Cái kia một tiếng rung trời giới tiếng đảo, chính là phong yêu trên đại truyền tới. Chẳng lẽ còn có thủ lâm thú? Mọi người mặt sắc đều là nghiêm nghị cực điểm, Trần Quế Dung Đông nhiên nói, ta tu mộ hàn đây, làm sao không gặp hắn hiện thân? Sẽ không phải là cũng bị chấn động hạ sơn đỉnh đi tới. Ngụy Thông cùng Lô Xuyên lại là cả kinh, vội vàng trung quanh hoảng vọng, trừ bọn họ ra tám người ở ngoài, không gặp có bất kỳ bóng người nào, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quy 1 chương 707, yêu thánh mệnh hồn. Chương 707, yêu thánh mệnh hồn. Ngay khi Ngụy Thông, Lô Xuyên cùng Sở Yên các loại chờ 8 tên trùng lên đỉnh núi tu sĩ, mở miệng trùng quân thì Liên hoa pháp tòa tự phong yêu trên này, truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm. Bọn ngươi chín người, có thể phá tan con rối giáp sĩ phong tỏa, leo lên Liên Sơn đỉnh, hẳn là nô cốc chúc cơ tiểu bối bên trong kết suất. Chỉ tiếc, các ngươi trên đạt được đỉnh núi, nhưng trên không được đại sen. Nay âm thanh uy nghiêm, giọng nói như trung đồng, chấn động người lỗ tai vang lên ào ngọ, Ngụy Thông các loại, chờ, người cùng nhau vì đó sắp biến. Lô xuyên tế lên thanh mang kiếm, ngự kiếm vẩn quanh quân thân, cảnh giác nhìn cùng ngọn núi hồn làm một thể liên hoa tự tế đan, lạnh lùng nói, ngươi đừng vội dọa chúng ta. Liên Sơn, không phải là yêu lang sơn sao? Cái gì đại sen? Rõ ràng chính là Phong Yêu Đài. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi là ai. Bị trấn áp ở đây Đông Hải yêu thánh một tia mệnh hồn mà thôi, bất ở chỗ này trang thần làm quỷ. Sở Yên cùng Trần Quế Dung không khỏi vì thế mà chấn váng, xem ra này Kim Cấp Tiên môn lại đệ tử, nắm giữ không ít liên quan với Phong Yêu mộ Hoang Bí ẩn, đối với Phong Yêu cổ giới Yêu Lăng Sơn, nhược chỉ trưởng. Ngụy Thông cũng tỉnh ngộ lại, đều nói yêu thánh mệnh hồn ở Yêu Lăng Sơn Phong Yêu Đài phụ cận, chỉ có thể là nó. Nhưng vừa mới tiếng gào, thực tại làm người chấn động, điều này làm cho Ngụy Thông không thể không cẩn thận đối xử, nằm ngang tổ linh bộ lớn, thời khắc duy trì chiến đấu trạng thái. Phong Yêu trên này Âm thanh uy nghiêm lại vang lên, tung tiếng cười dài, ha ha ha. Tu sĩ nhân tộc bên trong, xưa nay không thiếu thông tuệ hạng người, ngươi có thể đoán được cũng chẳng có gì lạ. Bọn ngươi run rề chi tu, nếu biết được bản thánh uy danh, còn dám lên núi đến? Không lư lăn, hôm nay liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, lại làm một trận điếc thai muốn lung tiếng hô. Lần này, Lô Xuyên cùng Ngụy Thông bọn họ đều đang cực lực đề phòng, không giống nhau, không chờ ba văn khuyết tản đến, vội vàng vận hộ thể chống đỡ. Khẩn đó lấy, liên hoa pháp tòa tự phong yêu trên đài, dâng lên một cái khổng lồ hư ảnh thú hồn, lớn rồi cái miệng lớn như chậu máu. Ngựa mặt lên trời gào thét. Mà ở này hư ảnh thú hồn dưới, chậm rãi đi ra khỏi một cái như ẩn như hiện bóng người, xem hình mạo là cái người đàn ông trung niên rắn rớp, thể trạng to lớn, biểu hiện nghiêm nghị, rất có vài phần oai hùng khí. Đông Hải Đại yêu thánh, cùng tiên môn bên trong treo lơ lửng yêu thánh chân dung, giống nhau như lúc. Lô Xuyên tâm thần chấn động, tuy rằng trước đã có suy đoán, thế nhưng chờ hắn tận mắt nhìn yêu thánh bước ra phong yêu đại, như trước là làm hắn ngơ ngác cực kỳ. Sở Yên Kinh Hồ, nguyên lai ngựa mặt lên trời gào to chính là hắn thú ảnh. Chơi ạ, yêu thánh mệnh hồn xem ra đã tu luyện thành Đông Hải Đại yêu thánh một bộ phân thân. Chúng ta xong. Từ phong yêu trên đài, từng bước từng bước đi xuống oai hùng nam tử, Điềm Nhiên nói, các ngươi ngây thơ cho rằng, đại sen có thể trấn áp lại bạn thánh mệnh hồn, thật là tức cười. Ngàn năm qua, bạn thánh vẫn là Liên Sơn chi chủ, Đông Hải Chí Tôn. Yêu thánh mệnh hồn hóa thân oai hùng nam tử, một bước đạp xuống, mà ở hắn đỉnh đầu dâng lên thú ảnh, cũng thuận theo bước ra phạm vi mười mấy trượng to lớn đồ lớn. Đùng. Đồ lớn hạ xuống, trên đỉnh núi nhất thời thêm ra một cái hố sâu, cùng lúc đó, toàn bộ yêu lăng sơn vì đó rung động. Lô xuyên các loại, trợ, người, càng bị chấn động đã siêu siêu mèo mèo, tám người ở trong, còn có hai cái bị dọa vỡ mật. Sợ hãi đến dịện không người sắc, vội vàng nhảy một cái nhảy xuống trên đỉnh ngọn núi, tha răng đối mặt thủ lang dã sĩ, cũng chỉ lo chết ở yêu thành dưới chân. Đang lúc này, giữa không trung dần hiện ra một cái u lam bong bóng bóng, Diệp Lăng từ bên trong phi thân mà ra, lấy ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Quy 1 chương 708, Phô chương thánh thế. Chương 708, Phô chương thánh thế. Lô Xuyên dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ta tu một hàn sẽ vào lúc này hiện thân, xem tình hình là thẳng đến Đông Hải đại yêu thánh phân thân đi. Càng làm cho hắn kinh hãi không ngớt. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này quả thật chính là thiếu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Sở Yên cùng Trần Quế Dung cũng không ngờ rằng, một hàn lại đột nhiên xuất hiện, chỉ bằng vào hắn thủy ấn thuật, có thể ở thú oảnh tiếng gào bên trong ẩn dấu lâu như vậy, này cũng đã lệnh hai nửa hoảng sợ. Mà đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận tám đại kiếm linh con rối vừa ra, Sở Yên chưa từng gặp, ngược lại cũng thôi, Trần Quế Dung nhưng là khẽ ồ lên một tiếng, trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào một hàn. Mắt thấy Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, các yêu thánh phân thân càng ngày càng gần, Ngụy Thông dưới tình thế cấp bách nói lỡ miệng, một tràng tốt lên, Diệp Vinh, không thể. Trần Quế Dung nghe thấy lời ấy, thân thể chấn động, thì thào nói, quả nhiên là hắn. To lớn thu quanh dưới, Đông Hải Đại yêu thánh mệnh hồn hóa thân oai hùng nam tử, khóe miệng khinh bỉ nhếch lên một cái độ cong, giơ lên tay phải, hướng về Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, hướng về hư không nhấn một cái. Chỉ một thoáng, hắn đỉnh đầu thú ảnh cũng giơ lên rồi như gò núi nhỏ tự thú trưởng, mạnh mẽ đánh xuống. Mọi người sợ hãi đến nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn, nào có biết Diệp Lăng đột nhiên từ đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong giọ ra tay đến, một hơi nổ ra ba đạo thượng cổ đồ chú. Vẫn uy phong lẫm lẫm Đông Hải Đại yêu thánh mệnh hồn, nhìn thấy những này sức sát thương cực mạnh thượng cổ đồ chú, nhất thời dung nhan cảm biến, lại nghi thu tay lại, dĩ nhiên đã muội Liền nghe đến ầm ầm nổ vang, thú trưởng còn chưa cùng vỗ tới đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận trên, liền bị ba đạo liên tiếp nổ tung linh phù, phá hủy tiêu tan hầu như không còn. Kể cả toàn bộ thú ảnh đều cấp tốc lờ mờ thu nhỏ lại xuống, đều không đủ vừa mới một nửa to nhỏ rồi. Lại nhìn yêu thánh mệnh hồn hóa thân oai hùng nam tử, bóng người một lần như ẩn như hiện, tay phải đều không còn tồn tại nữa rồi. Diệp Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, trong tay còn thủ sẵn vài tờ thượng cổ linh phù, nhưng không có xông lên phía trước săn thắng truy kích. Mọi người mở mắt nhìn lên, nhất thời bị trước mắt tình cảnh ngải mê hoặc. Thấy Diệp Lăng khỏe mạnh, mà Yêu Thánh Phân Thân nhưng hư nhược rồi rất nhiều, Sở Yên ha ha nói, "Này, đây là chuyện gì sao?" Mục Hàn dĩ nhiên chống lại rồi yêu thánh phân thân đánh ra. Ngụy Thông thấy tình cảnh này, tự nhiên là mừng rỡ, "Ha ha. Diệp Hạch, một đạo hữu, thật sự có ngươi. Nguyên lai Yêu Thánh Phân Thân cũng không có giống chúng ta tưởng tượng ở trong như vậy mạnh mẽ." Trần Quế do muốn luôn lại dừng, nghe Ngụy Thông như thế nói, ngược lại cũng không liền đem Diệp Lăng tiêu ra khỏi miệng, tắt tính nhuyễn miệng cười, "Một đạo hữu linh phủ cực kỳ lợi hại a. Coi như là linh phủ tiên môn đệ tử, e sợ cũng không có uy lực mạnh mẽ như vậy được chứ?" Yêu thánh mệnh hồn hùng trung giống như âm thanh, lại vang lên, "Thử cho mèo. Bản thánh đơn giản là thương hại bọn ngươi tuổi còn trẻ, tu hành không dễ, không muốn động thủ tiêu diệt. Nếu bọn ngươi còn không biết phân biệt, chọc giận bản thánh, bản thánh liền từ trong các ngươi tuyển một bộ, thích hợp đoạt xác thi thân." Sở Yên cùng Trần Quế dông kích linh linh dùng mình một cái, Lô Xuyên cùng Ngụy Thông cùng với hai gã khác chốc cơ chín tầng đỉnh cao cường giả, cũng có chút lơ vực, lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, càng không có người nào chủ trương là chiến vẫn là trốn, trong lúc nhất thời lại lâm vào trạng có tình trạng giằng co. Diệp Lăng không để ý tới yêu thánh mệnh hồn tiêu gào, tay cầm thượng cổ đũa chú, không coi ai ra gì ra chỉ trên tập phong hộ thể, ở phong yêu trùng quanh đại cấp tốc cấp tốc chạy, chỉ bần quyết bố trí phụ trận. Yêu thánh mệnh hồn hóa thân ai hùng nam tử, nhíu mày, lớn tiếng quát, "Tiểu tử, ngươi dám coi rẻ bản thánh, liền không sợ chết sao?" Diệp Lăng với hắn từ đầu tới cuối duy trì khá xa khoảng cách, vừa bãi trận, vừa cười lạnh nói, "Các hạ lại yêu thánh một tia mệnh hồn không rõ, nhưng thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế, lại còn coi ngươi là Liên Sơn chi chủ, coi như ngươi bản tôn đến đây, cũng không cách nào chúa tệ này rồi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nghi vấn bản thánh?" "Ngươi, ngươi Vai Hùng Nam tử mặt sắt thay đổi mấy lần, lớn tiếng quát tháo, nhưng rơi vào sở yên cùng Trần Quế Dung những này vô cùng cẩn thận nữ tu trong mắt, đơn giản là đang cực lực che giấu. Trần Quế Dung hé miệng nở nụ cười, "Phụt." Một đạo hữu thật tinh tường, hắn quả thực trột dạ rất. Diệp Lăng chỉ yêu thánh mệnh hồn phía sau Phong Yêu Đài, cất cao giọng nói, "Như ngươi nói, Yêu Lăng Sơn là Liên Sơn, Phong Yêu Đài là Đại Sen. Như vậy Đại Sen ở giữa động phủ môn trước, tại sao lại bày ra Yêu Thánh đại nhân hình thú tượng đá?" Đường Đường Yêu Thánh, thanh danh hiển hách, được xưng là Đông Hải Chí Tôn, nguyên lai bất quá là Đại Sen động phủ môn trước một cái xem môn thú nhỏ thôi. Ngươi nếu có thể chúa tể đạt được nơi dưới, vì sao bên dưới ngọn núi con rối giáp sĩ không nghe ngươi hiệu lệnh, không lên đỉnh núi đến trợ ngươi? Ha ha ha. Diệp Lăng từ lúc Huyền Hải Động Tiên, liền từng trải qua các thần điện hóa thần tiền bối động phủ bảo vệ, trước lại đang thủy ẩn thì tế quan sát kỹ, thêm vào yêu thánh mệnh hồn một fan vẽ rắn thêm chân làm ra vẻ, Diệp Lăng tự nhiên là rất dễ dàng liền nhìn thấu nó phô trương thanh thế. Theo Diệp Lăng tung tiếng cười dài, yêu thánh mệnh hồn phảng phất bị giẫm đến đuôi tự, mặt sắc khi thì đỏ gắt, khi thì ầm trầm. Ngụy Thông, Lô Xuyên nhất thời bình tĩnh, lại nhìn về phía yêu thánh mệnh hồn, dĩ nhiên không có vừa mới ý sợ hãi, tất cả đều là làm nó ngây. Nóng lòng muốn thí. Quy 1 chương 709, cơ công. Chương 709, cơ công. Dứt. Yêu Thánh mệnh hồn cũng chỉ đến như thế. Mọi người cùng nhau tiến lên, diện nó. Lô xuyên lớn tiếng cao giọng hét lên, thanh mang kiếm phóng lên trời, khí thế kinh người. Ngụy Thông cũng bung lên tổ linh cự phụ, Sở Yên cùng Trần Quế Dung mấy người cũng đều từ người lấy ra pháp bảo phi kiếm, đồng thời cùng tiến lên. Diệp Lăng như trước là đều đâu vào đấy bố trí trận pháp cấm chế, âm thầm đề phòng, cũng không có tới gần đại sen. Ở Diệp Lăng xem ra, vì rằng chức dùng ba đạo thượng cổ đùa chú tổn thương yêu thánh mệnh hồn một tay, nhưng con sâu 100 chân, chết cũng không hạng, có thể thương tổn được nó cũng là xuất kỳ bất ý. Đặc biệt là Đông Hải đại yêu thánh bản tôn, có thể so với tu sĩ hóa thần, là có thể cùng chúa tể nô quốc tu tiên giới các thần điện đối kháng tồn tại. Nó ở lại phong yêu cổ giới này một tia mệnh hồn, mặc dù tu vi có hạn vô cùng, nhưng tuyệt không chỉ liền điểm ấy thực lực. Mắt thấy Lô Xuyên, ngụy thông pháp bảo của bọn họ công trên, yêu thánh mệnh hồn hóa thân ai hùng nam tử, nhưng ở cấp tốc lui về sau, đỉnh đầu thú hồn tàn ảnh, cũng thuận theo lui bước, trong chớp mắt trở về đến liên hoa pháp tòa tự phong yêu trên đài. Cẩn thận Diệp Lăng cao giọng gọi uống, nhắc nhở mọi người. Hắn đặt mình trong cung ngoại, xem rõ ràng, yêu thánh mệnh hồn rõ ràng có sức đánh một trận, nhưng trở về chạy, trong này tất có duyên cớ. Chỉ tiếc Lô Xuyên cầu công sốt ruột, trong lúc nhất thời không có nghe được tà tu một hàn là ở quát bảo ngừng lại, ngược lại cho rằng là một hàn là thuận miệng nói một chút, để bọn họ cẩn thận nên chiến. Lô Xuyên lấy ra thanh mang kiếm khí, dĩ nhiên chém về phía Phong Yêu trên đài xoay người lại yêu thánh mệnh hồn, đồng thời lớn tiếng hét một tiếng, thôi thúc pháp lực, ánh kiếm tăng gọn. Yêu thánh mệnh hồn hóa thân oai hùng nam tử, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc chi sắc, hai chân đạp ở Phong Yêu đài ngọc giai trên. Phản phất xúc động phong yêu đại kỳ dị lực lượng, trong chớp mắt cánh tay phải sóng lại, hư ảnh thú hồn khôi phục, một lần nữa ngựa mặt lên trời giãy gào. Hống, tiếng gầm gừ đãng ra cương phong ba văn, hơn xa trước cái kia một tiếng. Lô Xuyên cách gần nhất, trong chớp mắt thanh mang ánh kiếm có lực, suýt nữa đem mình chặn ngang chém làm hai đoạn. Cũng may hắn dùng thanh mang kiếm lâu ngày, khá cụ linh tính, đánh nát chủ nhân hộ thể sau, hình như có dãy rủa, chỉ là cọ sát ra một đạo vết máu mà thôi. Cùng lúc đó, cương phong ba văn lướt qua, cũng chưa hề đem Lô Xuyên, Ngụy Thông bọn họ qua đi, vừa vặn ngược lại, cương phong ba văn khiến cho bọn họ 6 người nhất thời rơi vào đánh mất trạng thái, đứng ở địa phương. Phảng phất mê mất tâm trí giống như vậy, động đạn không được. Diệp Lăng thấy tình cảnh này, vội vàng đem hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ Ngọc bội. Chờ đến cương phong ba văn quét đến Hàn thị, có hắn bố trí xuống phù trận cùng bóng đen đại trận ngăn cản hai lần, tiếng gào ảnh hưởng dĩ nhiên suy yếu. Dù là như vậy, Diệp Lăng vẫn như cũ cảm giác được một luồng cao kỉnh mà lại hung hăng khí tức kéo tới, kích động hắn khí huyết cuộn, cuộn. cũng may hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ở tiên phủ Ngọc bội người trung gian cầm tình táo, không có bị đánh ngất. Ồ. Yêu Thánh mệnh hồn thần sắc hơi đổi, đứng lặng ở phong yêu trên này, tràn ngập nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, thấy hắn thân mang viêm vu bảo. Yêu Thánh mệnh hồn nhất thời một mặt lệ khí, Điềm Nhiên nói, lại ở bản thánh tiếng gào dưới, vị nhưng bất động. Trên người ngươi xuyên chính là Viêm Vũ bảo, người bên ngoài nhận không ra, bản thánh lại nhận được. "Ngươi, chính là cái kia các thần điện hóa thần lão quái phân thân." Đối thủ một mắt một còn, biển lớn một trận chiến, người ta chưa phân thắng bại. Lần này dĩ nhiên sống đến bản thánh ra môn khẩu, bản thánh coi như không giết được ngươi, cũng thế tất đưa ngươi cuốn ở chỗ này. Diệp Lăng tâm thần chấn động, nhìn dáng dấp này yêu thánh mệnh hồn, hiển nhiên là coi chính mình là thành là, vị kia ban cho hắn Viêm Vũ bảo, truyền thống thạch các thần điện hóa thần tiền bối. Ngay khi yêu thánh mệnh hồn tay áo vung dậy, tụ tập đại sen động phủ ở ngoài trận pháp lực lượng thì trên đỉnh ngọn núi dưới vang lên một trận náo động thanh. "Bốn công tử, chúng ta rốt cục đến rồi." Chu Minh chiêu âm thanh quen thuộc đó vang lên, âm chắc chắn nói, hơn trăm người chết trận sắp tới 9 phần 10. "Nói tiêu còn đều là tu tiên gia tộc con cháu, cái này đánh đổi thực sự là quá lớn." "Bốn công tử nếu như không giành được Chu Diệt yêu thánh mệnh hồn công lao, coi như là gia phụ cũng không thể dễ tha." "Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, trên đỉnh núi bất luận là ai trước hết giết yêu thánh mệnh hồn, cần phải không để lại một người sống." "Đều tính là là bốn công tử giết, hiểu chưa?" "Rõ ràng." thuộc hạ rõ ràng. Trinh Hải quân tiên phong bên trong thì có ai dám cùng bốn công tử các công? Diệp Lăng nghe bọn họ âm thanh từ xa đến gần, dĩ nhiên rõ ràng là Chu Minh chiêu xuất đội đến thành công, liền hắn lập tức triển khai cấp cao thủy ẩn thuật, biến mất không còn tăm hơi. Quy 1 chương 710, liên thủ. Chương 710, liên thủ. Chu Minh chiêu xuất lĩnh 7 tên trúc cơ 9 tầng đỉnh cao cường giả, đang lên núi đỉnh. Từng cái từng cái trên người pháp y tổn hại, vết máu loang lổ, hiển nhiên là cùng thủ Lăng Giáp sĩ ác chiến một hồi. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phong yêu dưới lại, Nguy Thông, lỗ xuyên các loại, chờ 6 người trực rất rất đứng thẳng. Sau đó liền thấy phong yêu đài ở giữa, yêu thánh mệnh hồn hóa thân ai hùng nam tử, hai con ống tay áo cổ đãng, chính hấp thu đại sen động phủ ở ngoài trận pháp lực lượng. Đây là tình huống thế nào? Ngụy Thông bọn họ làm sao không lúc nức, thực tại quỷ dị. Phong yêu trên đài người kia là ai? Thật giống chưa bao giờ từng gặp, không phải chúng ta Trinh Hải quân tiên phong. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu cầu công xuất ruột, mắt thấy lô xuyên bọn họ hưởng công vô ích, còn bị vây ở yêu thánh dưới đài, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Họ Ngụy còn muốn theo ta tranh trường luận ngắn, thế nào? Không xong rồi đi. Ca Minh đệ, tiến lên sát quang bọn họ, còn có phong yêu trên này, không quan tâm là ai, giết hết. Chuyện đến nước này, yêu thánh mệnh hồn đem Diệp Lăng coi là là các thần điện hóa thần lão quái phân thân, là cuộc đời đại địch. Cho tới tân tới tám cái chúc cơ tu sĩ, dưới cái nhìn của hắn, muốn so với Diệp Lăng uy hiếp không lớn lắm. Vì vậy, yêu thánh mệnh hồn hồn nhiên không đem Chu Minh Chiêu bọn họ để ở trong mắt, đợi được bọn họ vọt tới yêu thánh đại phủ cận, yêu thánh hư ảnh thú hồn lại là ngựa mặt lên chơi rít gào, thanh chấn động trên đỉnh núi. Chu Minh Chiêu các loại, chờ người một đường để phong ai hùng nam tử xuất kích, nhưng không ngờ rằng dĩ nhiên là thú ảnh rít gào. Mắt thấy đã ra bà Văn sắp quét đến bọn họ, Chu Minh chiêu hét lớn một tiếng, thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ sáng loẻo loẻo thổ tinh sắc áo giáp. Giáp bảo vệ, bao cổ tay, dây nặng thổ linh hoa, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Diệp Lăng ở thủy ẩn u lam bong bóng bên trong, tuy không thể tản ra thần thức, nhưng bằng thịt mắt cũng xem rõ ràng, biết này nguyên bộ thổ tinh áo giáp, nhất định có lai like lực lớn, khẳng định là Chu thị thủy tổ Chu cùng Anna cái lao ra hỏa, vì là tứ nhi tinh tâm chuẩn bị toàn bộ bạo khai giáp bảo vệ. Chu Minh chiêu mang đến 7 tên thủ hạ, đều bị thú oảnh tiếng gào đánh ngất. Mà trước người của hắn nhưng có thổ tính sắc áo giáp tỏa ra màu vàng đất hộ thể ánh sáng, Miễn cương chặn lại rồi ba văn tập kích, cũng không có rơi vào đánh mất trạng thái. Hừ, chỉ là thú hồn ngân vũ, cũng muốn chống đỡ được bổn công tử bất tiến. Nam Ninh Khai Sơn Viện, khảm. Thứ năm công tử hai tay cầm như viên nhận búa lớn giống như Nam Ninh Khai Sơn Viện bực này trọng khí, vút nhanh xông lên phong yêu đại hải, hướng về tụ khí ngưng lực yêu thánh mệnh hồn trực bổ xuống. Muốn chết. Yêu thánh mệnh hồn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo trở về tụ lại, cổ đãng ra cương phong dường như sóng lớn vô bờ, hết mức đánh vào Chu Minh Chiêu trên người. A! Nương theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thứ năm công tử thật giống như là như diều đất giấy tự, rất xa rơi xuống ra xa mấy chục trượng, ngã vào trên đỉnh ngọn núi bên cạnh. Thổ tinh áo giáp dù chưa tổn hại, nhưng ao ham xuống, Chu Minh Chiêu càng là được đòn nghiêm trọng trong này, hoa mắt, trời đất quay cuồng, dãy rùa nửa ngày không có bò lên. Đang lúc này, Diệp Lăng từ thủy ẩn trạng thái bên trong, một bước bước ra. Lập tức triển khai cấp cao về xuân thuật, cho Chu Minh Chiêu chữa thương, đồng thời đánh ra ba hạt cực phẩm bạch mạch linh đan, nhét vào trong miệng hắn. Nhanh! Vận chuyển đại tiểu Chu Thiên, hấp thu dược lực. Người ta liên thủ, cùng đối phó yêu thánh mệnh hồn. Diệp Lăng âm thanh tràn ngập sâu độc hoặc, giả vờ đến thành nói rằng: "Ngươi yên tâm, có ta bày xuống phù trận, yêu thánh mệnh hồn nhất thời nửa khắc giết không nổi, có thời gian chữa thương khôi phục." Đầu công tặng cho ngươi. Bốn công tử chỉ cần ở chu thị thủy tổ trước mặt, thay ta nói tốt vài câu liền cảm kích bất tận. Chu Minh Chiêu vừa nhìn Lạt Tà tu một hàn cho hắn chữa thương, trước tiên sẽ tin phần, sau đó thấy hắn nói có tình có lý, càng là hoàn toàn tin tưởng. Chu Minh Chiêu mọc ra một ngụm cho khí, trùng Diệp Lăng gật gật đầu, lại phẫn bực tức nói: "Ừm. Nguyên lai phong yêu trên đài tên đáng chết này chính là yêu thánh mệnh hồn, quả nhiên ra tay bất phàm." Chờ một lúc xem buồn công tử, nhất định giết nó hồn phi phế tán. Quy 1 chương 711, chủ thể một giới. Chương 711, chủ thể một giới. Yêu Thánh mệnh hồn thấy Diệp Lăng dĩ nhiên cùng tên này một thân cực phẩm bảo khải thể tu liên thủ, còn vì đó chữa thương, giúp đỡ khôi phục, điều này làm cho nó càng thêm kinh nộ giao tập. Hừm. Yêu Thánh mệnh hồn hấp thu đại sen trận pháp lực lượng, thú hồn từ bóng mờ ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gầm. Trong phút chốc, không chỉ là yêu đằng trên đỉnh núi, phong vân vì đó sẽ biến. Hơn 1000 thủ lăng giáp sĩ cũng không tự chủ được chuyện nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, mỗi cái mục nhân con rối hành động đều có chần chờ, tựa hồ là một loại triệu hoán, sắp xỉ với chúng nó chủ nhân sức mạnh triệu hoán. Liên Nguy Thông, Lô Xuyên, Sở Yên các loại, chờ, người, cùng với Chu Minh Chiêu mang đến thủ hạ, cũng bị nảy một tiếng kinh thiên rít gào đánh thức, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết của quận cùng nhau phun ra máu tươi, mất mạng rơi thoát đi phong yêu đại. Nhìn thấy Tạ Tu mục hàn chính cho Chu Minh Chiêu chữa thương, Ngụy Thông bọn họ lại là ngẩn ra, nhưng chuyện đến nước này, ai còn quan tâm được những kia? Bốn công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn vẫn là không trốn? không nhìn thấy bốn công tử bị thương, chúng ta có ngươi hạ sơn. Nếu như đi đã muộn, nhưng làm mất mặt rồi." Sở Yên lo sợ bất an vội hỏi Diệp Lăng, "Một bảo hữu, thiệt thòi ngươi còn trấn định như thường, yêu thánh mệnh hồn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, này như thế nào cho phải?" Diệp Lăng thản nhiên nói, "Không ngại sự, có thứ năm công tử ở, trời sập không tới." Các ngươi từ đánh mất trạng thái bên trong tỉnh lại vừa vặn, trốn ở ta bày xuống phù ngoài trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngụy Thông cùng Lô Xuyên bọn họ không nói hai lời, nhất thời rất trực xuống lưng, không thể ở nữ cạm mặt trước làm mất đi nam tử hán khí khái, đặc biệt là không thể thua cho thứ năm công tử Chu Minh Chiêu. Sở Yên cùng Trần Quế Dung cũng an tâm đến, nhưng thần đệ phòng càng ngày càng mạnh yêu thánh mệnh hồn. Bọn họ làm sao biết, Diệp Lăng ngoài miệng nói ung dung, trong lòng đối với phụ trận cùng bóng đen trận có thể không chống lại yêu thánh mệnh hồn mượn lực công kích, thực tại không chắc chắn, đối với Chu Minh chiêu càng sẽ không quá kỳ thác hy vọng, duy nhất có thể dựa vào chính là, có thể nhiếp hồn phong ma đồ. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng cũng không muốn vận dụng phong ma đồ. Chủ yếu là bởi vì trước mắt phong yêu trên đài không ngừng bành trướng yêu thánh mệnh hồn, mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là Đông Hải yêu thánh một kia mệnh hồn mà thôi. Nó bản tôn vẫn còn biển lớn, có thể so với hóa thần lão quái một khi dùng phong ma đồ thu đi mệnh hồn, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến thời điểm không chỉ có sẽ bị Đông Hải yêu tộc truy sát, náo vật bạo lộ, còn có thể bị Mưu đồ gây rối đoạt bảo tu sĩ ghi nhớ trên, e sợ đời này lại không một nhật an bình. Mọi người ở đây toàn bộ tinh thần đề phòng thì, đột nhiên, ba phủ phong yêu cổ giới thượng cổ trấn pháp, xuất hiện tiên thủy dị tượng. Thượng cổ trong trấn pháp, đi ra một bóng người, tuy là bóng mờ, không thấy rõ ngũ quan tướng mạo, nhưng cũng nhìn ra được là mặt không hề cảm xúc. Ở phong yêu cổ giới, khắc nào tiên uy bình thường tồn tại, tự có một luồng chí cao vô thượng khí thế. Đang điên cuồng hấp thu đại sen trận pháp lực lượng yêu thánh mệnh hồn, ngựa đầu vừa nhìn, nhất thời kinh sợ đến mức hồn bay lên trời. "Ta, ta chủ." Yêu thánh mệnh hồn dưới khiếp sợ, nhưng tụ thú hồn vội vàng nằm rạp trên mặt đất, liều mạng thu lại khí tức, nhưng đáng tiếc dĩ nhiên đã muộn. Cái kia giống như thiên uy giống như bóng người, nhìn trời chỉ tay, những tụ thú hồn nhất thời tiêu tan hơn nữa, lần thứ hai suy yếu xuống, yêu thánh mệnh hồn tùy theo cũng phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quy 1 chương 712, thượng cổ đại năng. Chương 712, thượng cổ đại năng. Giữa bầu trời này một dị biến, nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đặc biệt là yêu thánh mệnh hồn nơm nớp lo sợ hô lên cái kia một tiếng ta chủ, càng la là làm cho tâm thần người rung mạnh. Vậy là ai? Tựa hồ ngự trị ở Đông Hải Đại yêu thánh bên trên. Thật giống là phong yêu cổ giới thượng cổ trận pháp biến ảo ra đến, các người nghe. Trên đỉnh ngọn núi dưới thủ đăng giáp sĩ đều đang reo hò. Tựa hồ đang nhìn trời làm lễ. Lẽ nào bóng người này mới thật sự là phong yêu cổ giới chi chủ? Chu Minh Chiêu, Ngụy Thông cùng Lô Xuyên bọn họ, tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong tình cảnh này, đặc biệt là cái kia giống như thiên uy giống như bóng người, tuy là trận pháp biến ảo bóng mờ, nhưng dường như này giới quân vương, chúa tể phong yêu cổ giới tất cả Diệp Lăng từ lâu đem hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể, ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, khí tức tu luyện đến mức tận cùng, sau đó trong nháy mắt thủy ẩn. Trần Quế Dung phát hiện Diệp Lăng biến mất rồi, mau mau kéo Sở Yên ống tay áo, hai nữ đồng thời thủy ẩn. Chỉ để lại trên đỉnh núi, còn đang bị trước mắt một màn chấn động chu min chiêu, ngụy thông các loại, chờ mười mấy người. Liền thấy giữa bầu trời bóng người cách không một trảo, đã tiêu tan hơn nửa thú hồn yêu thánh mệnh hồn, lại phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị người ảnh năm lấy, yêu thánh mệnh hồn hảo không nửa điểm sức phản kháng, ở giữa không trung không ngừng run lên dậy, nơi nào còn có nửa phần Đông Hải đại yêu thánh uy nghiêm và khí độ. Tiêu, khắc nào thiên uy giống như bóng người, tiện tay đem đi, yêu thánh mệnh hồn hay cũng như diều đất giấy tự, tan mất đại sen động phủ môn trước tượng đá, cùng tượng đá hợp thành một thể, mặc cho yêu thánh mệnh hồn làm sao không cam dãy rủa, cũng trước sau bị vây ở trong tượng đá. Thứ 39 thứ rồi, ngang năm qua, dòng dã 39 thứ. Chúng có một ngày, bản thân muốn triệt để rời đi lên sơn, rời đi linh khí này mỏng manh đông hải. Tôi thốc yêu thánh mệnh hồn, lớn tiếng gào thét, lên án, mà giữa bầu trời bóng người nhưng dường như không nghe thấy, chỉ là tối đầu nhìn phía trên đỉnh núi Chu Minh Chiêu, lỗ xuyên các loại, chờ, người khi không thấy rõ ngũ quan tướng mạo, nhưng tùy ý ai cũng nhìn ra được, trận pháp này biến ảo ra bóng người, cử chỉ, thần sắc đều có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi giơ lên tay phải. Mọi người kinh hãi muốn tử, có năm dạp trên mặt đất, không được quỳ bái, có nhưng vội vàng hướng về bên dưới ngọn núi tiêu, chỉ có Lô Xuyên, ngụy thông nghỉ vào la gan, nỗ lực tế lên thanh mang kiếm, vung lên thổ linh đùa lớn để ngăn cản. Đột nhiên, mọi người phía sau vang lên diệp lăng lạnh lạnh âm thanh, muốn muốn mạng sống, không bằng một đánh cược. Tắt tính hoặc là không làm, giết tiến phong yêu trên đài đại sen độc phủ. Trận pháp này biến thành nại giới chi chủ bóng người, rõ ràng không hề linh trí chỉ là ấn lại trận pháp tuần lưu ý chí làm việc, hẳn là không cách nào tiến vào động phủ. Nguyên Lai Diệp Lăng ở này trong chớp mắt mơ hồ đoán được, Phong Yêu cổ giới từ ngoại giới khối sám, đến bên trong Phong Yêu mộ hang, trong ngoài trận pháp đều là vị này thượng cổ đại năng đã từng bố trí. Mà Đông Hải Đại yêu thánh chỉ có điều là thủ vệ ở động phủ môn trước linh thú thượng đã thôi, ai biết Đông Hải Đại yêu thánh linh thể là làm sao thoát ly động trước trận pháp giằng buộc, ra Phong Yêu cổ giới họa loạn Đông Hải, nghiêm nhiên thành Đông Hải chí tôn. Mắt thấy Phong Yêu trên đại đài xem động phủ, trận pháp lực lượng đều bị yêu thánh mệnh hồn hấp thu tiêu hao gần đủ rồi, động trước trận pháp dĩ nhiên không lòng chính là tiến vào động, cơ hội tốt. Đặc biệt là Diệp Lăng nghĩ đến, nếu là Đông Hải đại yêu thánh vực này, nhân vật mạnh mẽ đến thủ vệ đô phủ, đại sen động trong phủ, nhất định là vô cùng thần bí. Lần này Liều Lĩnh tuyệt đại nguy hiểm đến đây, lại há có thể giao cánh tay thất chi. Quan trọng hơn chính là, tiến vào động hay là còn có một chút hy vọng sống, bằng không rất có thể bị thượng cổ trận pháp tiêu diệt. Quy 1 chương 713, phá cấm chế. Chương 713, phá cấm chế. Diệp Lăng một lời đánh thức người trong động. Ngụy Thông cái thứ nhất hưởng, ứng, việc này không nên chậm trễ. Thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao xông vào đại sen độ phủ, đánh cuộc. Có Ngụy Thông đi đầu, lỗ xuyên cấp loại, chờ, người dồn dập theo, nhắm phía phong yêu đại đại sen độ phủ, liền Sở Yên cùng Trần Quế Dung, nàng hai thủy ẩn thuật không sánh được Diệp Lăng, cũng chỉ có thể hiện thân, cùng mọi người đồng tới chủng. Đến hiện tại, thứ 5 công tử Chu Minh tiêu đối với tà tu một hàn tin tưởng không nghi ngờ. Đội vàng nâng lên hắn năm đinh khai sơn viết, ỷ vào này một thân cực phẩm thổ tinh áo giáp, bước nhanh chạy đến đằng trước, cùng Ngụy Thông không phân cao thấp. Diệp Lăng như trước ở thủy ẩn trạng thái bên trong, mắt thấy Ngụy Thông Chu Minh Chiêu cùng Lô Xuyên đồng thời bước lên phong yêu đài, hắn cũng theo sát phía sau, yên lặng xem bí nội, cũng không có ra tay. Lúc này, thượng cổ trận pháp biến ảo ra thiên uy giống như bóng người, tay phải cách không một trảo, chạy trốn chậm tu sĩ, nhất thời bị nhốt đi. Ánh mắt trong nháy mắt biến dại ra mê thất, toàn bộ thân hình lập tức cuốn vào giữa bầu trời thượng cổ trận pháp, biến mất không còn tăm hơi. Chu Minh Chiêu quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật giống như là nhìn thấy khói xám bên trong mê thất yêu linh, một khi bị ngài này uy giống như tồn tại năm lấy, kết cục liền với bọn hắn như thế, vĩnh viễn trở thành trận pháp một phần. Hắn lớn tiếng hô quát nói, "Nhanh, nhanh!" Nộ nát yêu thánh mệnh hồn tượng đá, vọt vào đài sen độ phủ. Ngụy Thông vung lên thổ linh bộ lớn, chiếu thoi thóc yêu thánh mệnh hồn hình thú tượng đá đem tới. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, tượng đá lung lay mấy hoàng, thủ động trận pháp ánh sáng kịch liệt lập loé, nhưng không có vỡ vụn. Sau đó Chu Minh Chiêu năm đinh khai sơn viết đột bảo, tượng đá lại là loáng một cái, động cầu trận pháp nhưng mơ hồ có chút đúng lòng. Yêu thánh mệnh hồn từ trong tượng đá lộ ra mà đến, lớn tiếng cao giọng hét lên, giương tay. Các ngươi dám to gan tạp bản thánh pháp thân, các ngươi giờ chết đến rồi. Ngụy Thông một lươi bước đem yêu thánh mệnh hồn đập phá trở lại, cười gần nói, để ngươi hung hăng Nếu không là ngươi hấp thu quá nhiều trận pháp lực lượng, tự uỷ cấm chế, chúng ta còn trùng không lên này phong yêu đại. Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Co như tạm không hủy ngươi tượng đá, diệt không được mạng của ngươi hồn, nhưng này lại xem động phụ động khẩu cấm chế, đã bắt đầu rung lòng rồi. Lô xuyên tế lên thanh mang kiếm, mắt thấy yêu thánh hình thú tượng đá rắn chắc vô cùng, căn bản không thể lập ra, thẳng thắn dùng thanh mang kiếm đi đánh khảm động khẩu cấm chế màn đánh sáng. Cuối cùng liền câu công sốt ruột chu minh chiêu, bạch với không trung thiên uy giống như bóng người áp lực, cũng không thể không từ bỏ giết chết yêu thánh mệnh hồn, với bọn hắn một đạo hành kích động khẩu cấm chế. Yêu Thánh mệnh hồn thấy thế, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Một khi động khẩu cấm pháp thất thủ, nó cái này thủ động tượng đá, coi như là triệt đệ trách, tất nhiên sẽ bị thượng cổ trận pháp tồn lưu chủ nhân ý niệm mệnh giết. Húng. Yêu Thánh mệnh hồn hình thú tượng đá, khác nào sống lại giống như vậy, che ở đài sen động phủ một trước, phát sinh một trận tiếng gầm gừ, nỗ lực lần thứ 2 đánh ngất những kẻ xâm lấn này. Nào có biết này rít lên một tiếng, so với trước bất kỳ lần nào, đều nhỏ yếu nhiều lắm. Trên người mặc tổ tinh áo giáp Chu Minh chiêu càng là không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, quăn lên, ngươi đã là cung dương hết đà. Chu Minh chiều vung lên năm đinh khai sơn Việt, đột nhiên đánh bay yêu thánh mệnh hồn hình thú tượng đá, rơi xuống đến phong yêu giới đại. Giữa bầu trời tiên uy giống như bóng người, trong lúc nhất thời đình chỉ thu đi tu sĩ, tay phải giọ ra, cách không nắm lấy hình thú tượng đá, lại một lần nữa đem nó vững vững vàng vàng ném trở về đại sen động phủ môn khẩu thạch chỗ ngồi. Trần Quế rông sáng mắt lên, tốt. Nguyên lai thượng cổ trận pháp biến thành bóng người, quả thực như mục hàn từng nói, không có nửa phần linh trí, chỉ là dựa vào trận pháp tồn lưu ý niệm làm việc. Thứ năm công tử, Ngụy đạo huynh, các ngươi lập lớn, sẽ đem tượng đá ném đi, để giữa bầu trời bóng người không công phu thu đi chúng ta Ngụy Thông nhất thời đến rồi tinh thần, ngừng. Các người gia tăng oanh kích động khẩu cấm chế, quan tượng đá sự tỉnh, giao cho ta rồi. Yêu thánh mệnh hồn a, ngươi giựt cổ ở trong tượng đá, chúng ta là không giết được ngươi, nhưng có thể để cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Ha ha ha. Ngụy Thông đảo ngược thổ linh bữa lớn cả lửa, thừa dịp giữa bầu trời bóng người tay phải giơ lên, càng làm yêu thánh tượng đá va rơi xuống phong yêu đại. Quy 1 chương 714, Đài sen đọc phụ. Chương 714, Đài sen đọc phụ. Đến hiện tại, có yêu thánh tượng đá chống đối thượng cổ trận pháp, ngoại trừ nỗi lo về sau, mọi người cũng không tiếp tục cần lo lắng bị trận pháp biến ảo ra bóng người đột nhiên nhất đi. Dần dần, đại sen động phủ động khẩu cấm chế, ở Chu Minh Chiêu, Lô Xuyên, Sở Yên cùng Trần Quế Dung ra sức quanh tích dưới, biến càng ngày càng गुम lỏng. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Chu Minh Chiêu năm đinh khai sơn viện không chỉ có phá tan cấm chế, thậm chí ngay cả đại sen động phủ thành môn đều đập ra một cái đại động. Đại gia mau nhanh tiến vào động phủ. Ngụy Đạo Hữu, ngươi cũng tới. Trần Quế Dung thấy Chu Minh Chiêu cấp trước một bước vào vào, cũng đội vàng bắt chuyện Sở Sư Tỷ cùng Lô Xuyên, Ngụy Thông bọn họ nối đuôi nhau mà vào. Trần Quế dù rằng không biết tùy ẩn bên trong Diệp Lăng Phương vị, nhưng nói vậy hắn nhất định cũng theo mọi người, cùng tiệm vào Đại Sen động trong phủ. A! Nương theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, động phủ ở ngoài yêu thánh tượng đá thủ động bất lực, bị thượng cổ trận pháp biến ảo thiên uy giống như bóng người một chưởng đánh giết, hóa thành bột mịn. Đông Hải đại yêu thánh này một tia mệnh hồn, cũng từ đây triệt để tiêu vong. Ngụy Thông đi ở cuối cùng, xem thật sự, mau mau hướng về u ám động trong phủ chạy gấp, đuổi qua lô xuyên bọn họ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, yêu thánh mệnh hồn lại bị trận pháp đánh giết rồi. Rốt cục đại công cáo thành. Bất quá không có yêu thánh tượng đá, chúng ta e sợ không ra được. Chu Minh Chiêu, Lô Xuyên cùng Sở Yên, Trần Quế Dung hai nữ, nghe thấy lời ấy, đều nhíu mày, nhìn ngó sâu thẳm hắc ám đại sơn động phủ nơi sâu xa, trong lúc nhất thời, năm người đều không quyết định chắc chắn được, không người nào dám tự ý tiến lên, cũng không nghĩ ra an toàn rời đi động phủ biện pháp tốt. Ngụy Thông lớn tiếng reo lên, "Không có đường lui, là quyết định không được. Diệp Hinh, đến hiện tại, ngươi còn không chịu hiện thân sao? Đại gia đều là trải qua đồng sinh cộng tử lão hữu, yêu thánh mệnh hồn đã chết, toán chúng ta 6 người cùng lao, miễn đi một phen chết chóc, ngươi cũng là thời điểm nên đi ra rồi." Ở Ngụy Thông trong lòng, Diệp Lăng muốn so với bọn họ ở trong bất luận người nào, cũng phải có chú ý nhiều lắm. Chu Minh Chiêu thứ 5 công tử, đơn giản là lão tổ con trai bà bối, đại tu tiên gia tộc công tử bột, đến kêu đi hét, với mặt hất hàm sai khiến vẫn được, để hắn nghĩ biện pháp, nhưng là tuyệt đối không thể. Sở Yên cùng Trần Quế Dung, ưu nguyện tiên môn nữ lưu hạng người, có thể có chú ý gì tốt. Cho tới Lô Xuyên, tuy rằng sức chiến đấu không xài, nhưng ở Ngụy Thông trong mắt, đơn giản là một cái gàn bướng tự kiêu kiệm tu, không thể nói là túc trí đam nhu, hắn có thể nghĩ đến tự nhiên chỉ có Diệp Lăng một người. Vậy mà, Ngụy Thông Diệp huynh hai chữ nói ra khỏi miệng, rơi vào trần quế dung trong thai ngược lại cũng thôi, vị Chu Minh Triều, Sở Yên cùng Lô Xuyên bọn họ nghe được, nhưng lại đại hoặc không rõ, Diệp Hình, ngươi là nói thủy ẩn mục Hàn mục đạo hữu sao? Lúc này Diệp Lăng, từ lâu lặng yên truyền, lẻn vào đài sen động trong phủ Lâm Thẩm quan sát, hắn đã sớm nghe được Ngụy Thông lớn tiếng gọi nhượng, nhưng không có theo tiếng, trong lòng thầm than, Ngụy Thông vẫn là tâm trực tính cảnh a, cái gì gọi là đồng sinh cộng tử đạo hữu? Ngươi coi bọn họ là bằng hữu, nhân gia có thể không hẳn mua người chướng. Đặc biệt là hiện tại thân ở đài sen động phủ, thượng cổ đại năng di tích, có thể nói là thân ở bảo địa, một khi phát hiện cái gì hiếm thấy bảo vật, Lúc trước đồng sinh cộng tử là không dựa dẫm được. Nói trở mặt liền trở mặt, giúp đao đối mặt cũng là sẽ tìm thường bất quá. Diệp Lăng cân nhắc chắt chẽ, Ngụy Thông nhưng không hề hay biết, vẫn ngay thẳng cười nói, các ngươi có chớ không biết, ta tu một Hàn chính là ta đồng hương Diệp Lăng dịch dung giả dạ dạng, các ngươi với hắn chưa từng gặp mặt, nhưng nói vậy cũng có thể biết được hắn tông sư luyện đan tên. Nói đến Diệp Lăng, Ngụy Thông khá là tự hào, Diệp Lăng nhưng trong bóng tối chỉ có cười khổ. Quy 1 chương 715, Quan Tài Thủy Tinh. Chương 715, Quan Tài Thủy Tinh. Cái gì? Một Hàn chính là Diệp Lăng. Chu Minh kêu gọi lên, hầu như không thể tin vào tai của mình. Lô Xuyên càng là tâm thần hung mạnh, hắn từng thua ở một hàn trong tay, nghiêm nhiên đem một hàn xem là là tà tu bên trong cường giả, sử dụng hồn phiên, triển khai ma diễm, còn có công kích linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là làm người không thể tưởng tượng nổi tà tu cùng công pháp ma đạo. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cường giả như vậy, dĩ nhiên là Tiên Đan Tiên môn tông sư Luyện Đan. Thôi, thôi, liền Đan tu đều có sức chiến đấu như thế, lơ mố mặc cảm không bằng. Xin mời Diệp tông sư ra gặp một lần. Sợ yên trong con ngươi, cũng lộ ra mấy phần thần thái, cười khanh khách nói, "Đúng đấy, Diệp tông sư, chúng ta đều là chín đại tiên môn đệ tử." Ngươi cùng Trần Sư Muội có giao tình, lại rất được U Nguyệt Tiên tử thưởng thức, cùng chúng ta U Nguyệt Tiên môn rất có ngon nguyện, tính ra chúng ta đều là người mình. Diệp Lăng ở thủy ẩn bên trong, thờ ơ lạnh nhạt, dưới cái nhìn của hắn, liền hắn ở bên trong 6 người ở trong, Sở Yên cùng Trần Quế Dung sư tỷ bội có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cùng sức chiến đấu mạnh nhất Chu Minh Chiêu cùng Lô Xuyên bọn họ so ra, hiển nhiên là rất khó chống lại. Sở Yên động tác này, có thể thấy được này nữ khá có tâm cơ, không không phải muốn cực lực lôi kéo hắn, miễn cho hắn ngã về Ngụy Thông một bên, lệnh thế cuộc tất ảnh, nói như vậy, Sở Yên cùng Trần Quế Dung liền hoàn toàn ở thế yếu. Ngụy Thông nhưng không hề hay biết, trước mắt tình thế đã phát sinh biến hóa thế nhị, còn ở hồ to Diệp Hình. Diệp Lăng không muốn hiện thân, miễn cho bị Chu Minh chiêu cùng Lô Xuyên nhìn chằm chằm, liền ở đài sen động phủ trong bóng tối, thản nhiên nói, không cần hô, ta cũng không có thoát vậy phương pháp. Bất quá dưới cái nhìn của ta, đài sen động phủ cực kỳ sâu thẳm, tựa hồ không giống như là tiên gia độc tiên, cũng như là rất sâu sân động, không biết đi về nơi nào. Ta tiến lên dò đường, vẫn là duy trì thủy ẩn trạng thái được, miễn cho lại gặp gỡ cái gì thủ lăng giáp sĩ, bị công trở tay không kịp. Diệp Lăng nói có tình có lý, vừa duy trì cùng mọi người ở bề ngoài hòa khí, lại có thể công khai kế tục thủy ấn xuống. Thứ năm công tử Chu Minh trêu những mày, sải bước hướng về động bên trong đi đến, lấy hắn nguyên bộ thổ tinh áo giáp cùng cường hãn sức phòng ngự, không sợ với bất kỳ thủ lang giáp sĩ. Chu Minh trêu tuy không biết Diệp Lăng ẩn thân với nơi nào, nhưng vẫn là khuyên, Diệp Lăng, bổn công tử xem ngươi không giống như là các tộc nhân nói tới tội ác tày trời. Ngươi giết tộc thúc Chu Trủng, lại đắc tội rồi tộc thúc công chu nguyên cùng Chu Hư Vũ, hơn nữa tam ca lục đệ mất tích, hai vị thúc công đem chịu tội đều đẩy ở trên thân thể ngươi, để gia phụ đối với ngươi khá có thành kiến, nhưng những này cùng bổn công tử không liên quan. Thằng nếu chúng ta có cơ hội rời đi nơi đây, Bốn công tử thì sẽ ở nhà phụ trước mặt nói rõ. Bất quá, ngươi phải tiếp tục hiệp trợ Bốn công tử, hiểu không? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ha ha, hiếm thấy bốn công tử như vậy thông tình đại lý, chúng ta sáu người thân hãm nhà tụ, tự nhiên là phải làm đồng sức đồng lòng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Ngụy huynh đệ, Lô Xuyên, các ngươi nói có đúng không? Đó là tự nhiên. Ngụy Thông phòng phán nói, Bốn công tử, đừng xem ngươi sư huynh của ta đệ xưa nay bất hòa, nhưng trước mắt, thủ hạ ngươi đệ tử Nam Cốt, theo ta tinh anh đệ tử các sư đệ, đều tổn hại hơn nữa. Có chuyện gì, các loại, chờ Dợi đi nơi quỷ quái này lại nói, Lô Xuyên cũng gật gật đầu, Diệp Tông sư nói đúng lắm, nếu có thể bình yên rời đi Đài Sen Độc Phủ, tương lai Lư Mộ còn muốn lĩnh giáo Diệp Tông sư biện pháp hay. Ha ha ha. Được. Diệp Lăng tiếng cười dài, ở Đài Sen Động Phủ Sơn Động bên trong vế đãng. Chu Minh Chiêu nghe thanh âm này dần dần đi xa, cũng vội vàng bước nhanh hơn, hướng về Sơn Động bên trong chạy gấp. Hắn nơi nào biết được, Diệp Lăng mới vừa bay lượn ra mấy chục trượng, liền lén lút trốn ở động bên trong vết đá, buông tha Chu Minh Chiêu đi, để hắn ở phía trước dẫn đường. Lô Xuyên, Sở Yên các loại, chờ, người, không rõ ý tưởng cũng gấp bận bịu đi theo Chu Minh Chiêu phía sau. Theo đoàn người càng chạy càng sâu, phát hiện này đại sen động phủ liền giống với một cái hẹp dài sơn động hành lang, vừa không có linh khí nồng đậm, cũng không có phát hiện bảo vật gì, chỉ là cái theo thế núi đạo tới thăm động mà thôi. Đến sau đó, hành lang hầu như là chuyển tiếp đột ngột, Sở Yên người được một tia thủy linh khí, bất ngờ phát hiện, tuy rằng thủy linh khí tương đối mỏng manh, nhưng cũng tinh khiết cực điểm. Đi suốt dọc trước đầu Chu Minh Chiêu cùng đi thông, từ đầu đến cuối không có gặp gỡ bất kỳ chặn đường thủ vệ cùng yêu thú. Chu Minh Chiêu cảm giác kinh ngạc, kỳ quái, đại sen động phủ tại sao lại sửa chữa như thế trưởng một cái hành lang? Lối thẳng yêu lăng sơn trong lòng núi, đi rồi mấy chục dặm cũng chưa tới phần cuối. Trần Quế Dung thản nhiên nói, nếu có thể làm cho Đông Hải yêu thánh tượng đá đóng giữ độc đấu, còn bố trí xuống phong yêu cổ giới này chờ thượng cổ đại trận, nơi đây động chủ nhất định là vị thần thông quảng đại thượng cổ tu sĩ, đại sen động trong phủ, nhất định có kinh thế hai tộc bảo vật. Cũng may hành lang như thế chật hẹp, nhất định sẽ không có cái gì quái vật khủng lồ giống như hộ động linh thú. Thứ năm công tử chỉ để ý bạo gan tiến lên. Sở Yên cùng Trần Quế Dung một sướng một họa, quả nhiên rực dây chu minh chiêu tăng nhanh tốc độ. Mọi người lại theo hành lang Đi xuống được rồi có hơn 60 dặm, bệnh thấp càng ngày càng nặng, Sở Yên cùng Trần Quế Dung hai nữ, trên mặt đều lộ ra sắc xưa thần sắc. Liên Thủy ẩn bên trong giếng lăng, cũng cảm giác được động bên trong xương mù mông lung, thậm chí hắn cũng không cần luốt vào cực phẩm bạch mạch linh đan, bằng vào động bên trong thủy linh khí, là có thể duy trì cấp cao thủy ẩn thuật vô lam bóng bóng. Đến cuối cùng, hành lang bên trong thủy linh khí nồng nặc đến trên vách đá tất cả đều là lộ châu, tí tí tách tách đi xuống, liền phản phất là từng hình ảnh thủy liêm tương tự. Ha, phía trước có tia sáng. Ngụy Thông đi rồi hồi lâu, rốt cục nhìn thấy ánh sáng, xa xa nhìn tới, tựa hồ là một mảnh xanh thẳm phản chiếu ở trên vách đá và quang lưu động. Mọi người từng người lấy ra pháp bảo pháp khí, tăng mạnh đề phòng, lúc này mới cảnh giác tới gần, đợi được xanh thẳm ba quang lấp loé trong phạm vi, trước mắt mọi người rộng dài sáng sủa, nguyên lai hành lang phần cuối, dĩ nhiên là một cái có tới phạm vi ngàn trượng đá thủy tinh động. Bất kể là độc bích, vẫn là dưới chân thiên đá, đều là do đá thủy tinh xây thành, có thiên nhiên, cũng có gọt giũa vết tích. Sở Yên liếc mắt liền thấy thủy tinh động bên trong, một khối toàn thân xanh thẳm, không có một tia tạp sắc lam thủy tinh, liền như một gian phòng xá to nhỏ, tỏa ra bóng ánh xanh thẳm ánh sáng. Chơi ạ. Đây là thượng phẩm lam thủy tinh thật một khối to, có thể làm thành bao nhiêu khối thượng phẩm thủy linh thạch. Chúng ta phát ra. Ha ha, toàn bộ tiên môn linh thạch chất đống ở một chỗ cũng không bằng khối này thượng phẩm lam thủy tinh. Chấm đã. Lam thủy tinh trên, thật giống có một bộ quan tài thủy tinh. Xem chất liệu, tự hồ, tự hồ là cực phẩm lam thủy tinh. Chúng tâm thần người chấn động. Mỗi người nóng bỏng trong ánh mắt, đều lộ ra cực kỳ tham lam chi sắc. Diệp Lăng tuy rằng ở thủy ẩn trạng thái bên trong, không cách nào lan ra thần thức, nhưng chỉ cần thấy được quan tài thủy tinh ánh sáng lấp lẫy, với hắn chỉ có một viên cực phẩm thủy linh thạch giống nhau như lúc, Diệp Lăng liền kết luận quan tài kiếng này giá trị Một khi để ngoại giới biết được, nhất định sẽ náo động toàn bộ lô quốc tu tiên giới, khiến cho hết thảy tu sĩ vì đó điên cuồng. Quy 1 chương 716, trong quan tài người. Chương 716, trong quan tài người. Mọi người bay lượn đến to vàng gian nhà thượng phẩm lam thủy tinh trên, đi vào trong nhìn lại, liền thấy cực phẩm thủy tinh làm ra trong quan tài tiếng, lặng lặng nằm một tên nữ. Tướng mạo cực đẹp, thân mang cung trang, khóe miệng hình như có ý cười, nhìn qua trông rất sống động, phảng phất vẫn chưa chết đi, mà là ở trong quan tài tiếng ngủ say. Sở Yên cùng Trần Quế dông trợn mắt lên nhìn tên này nữ, so sánh với đó, mặc cảm không bằng. Đặc biệt là hai nữ thấy nàng nằm ở này, một bộ phú khả địch quốc cực phẩm trong quan tài kiếm, càng là đấu kỵ pháp điên. Lô Xuyên thị thào nói, ta nguyên tưởng rằng, trong quan tài kiếm tịch liễm, là cái kia thượng cổ trận pháp biến ảo ra thiên uy giống như bóng người, là nãi giới chi chủ. Ai muốn nhưng là một tên nữ, kỳ thai quái vậy. Ngụy Thông cũng có chút há hốc mồm, Chu Minh chiều so với hắn không khá hơn bao nhiêu, hai người không hẹn mà cùng dùng tổ linh đũa lớn cùng năm đinh khai sơn viết đập chém thượng phẩm đá thủy tinh, nhưng gặp phải trận pháp cấm chế lực cản, căn bản khảm không ra một vết nứt đến, khiến cho hai người một hồi lâu nhập trí. Trần Quế Dung Thông Minh nhanh trí, Đã sớm ngờ tới quan tài thủy tinh không phải dễ dàng có thể lấy ra, nàng trầm tư một lát, chà chà than thở, "Này nữ không biết chết rồi có bao nhiêu cái năm tháng, dùng thượng phẩm thủy tinh đá tảng làm mộ thất, còn dùng cực phẩm quan tài thủy tinh." Nói vậy là đến bảo tồn dung nhan của nàng cùng thể thân. "Ta đoán, nàng hơn nửa là nệ giới chi chủ đạo nữ, hoặc là người yêu, hay là thiên kim, hồn ngọc quý trên tay." "Bằng không, nệ giới chi chủ là sẽ không mở ra này phong yêu cổ giới, sẽ không lấy yêu lăng sơn vì là sơn, mệnh yêu thánh tượng đã bảo vệ. Nghiêm mật như vậy sắp xếp, e sợ dựa vào chúng ta tu vi, là muôn vàn khó khăn mở ra." Lô Xuyên lặng lẽ gật gật đầu, "Ừm." Chân đạo Hưu nói cực kỳ, coi như chúng ta mở ra đá thủy tinh, chiếm lấy cực phẩm quan tài thủy tinh, ra không được này đại sen động phủ cũng là ổn công. Cuối cùng kết cục, chỉ sợ là làm thủ lăng là người, đợi được tuổi thọ tiêu hao hết, cho nải trong quan tài nữ làm chỗ cùng. Chu Minh chiêu cùng Ngụy Thông còn không cam lòng, lao lực khí lực, cuối cùng cô hướng ngã ngồi, yên lặng không nói, từng người ở tính toán kế sách tương đối. Sở Yên nhẹ nhàng thở dài, nhưng là say mê trong nóng, vị chỗ tệ này này giới thượng cổ đại năng, đúng là si tình rất. Lại không nói những khác, năng lực một nữ, tụ tập thiên hạ thủy tinh, chế tạo cực phẩm quan tài thủy tinh. Phóng tầm mắt ngo quét tu tiên giới, người nào có thể làm được? Thứ năm công tử, các ngươi Chu gia được xưng là nô quốc to lớn nhất tu tiên gia tộc, con cháu tộc nhân trải rộng 9 đại tiên môn, cũng không có như thế tài lực cùng quyết đoán, chế tạo như vậy một bộ cực phẩm quan tài thủy tinh. Chu Minh kêu hừ lạnh một tiếng, mặc dù gia phụ có thể làm đến nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, cũng đoạn không sẽ vì một bộ nữ thi làm thành quan tài thủy tinh. Này giới chi chủ, thực sự là ngu không thể nói. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có chúng ta không ra được, hơn nữa nhìn quan tài thủy tinh cũng chỉ có trông mà thèm phân nhi, thực sự là sối quệ. Sớm biết, bổn công tử liền không đến giết cái gì yêu thánh mệnh hồn, càng sẽ không bị trở thành này nửa thủ la người. Ngụy Thông nghĩ tới, chúc cơ tu sĩ bình thường là có 2 khoảng trăm năm tuổi thọ, 9 phần 10 sắp sửa cuối đời với này đại sen đạo phụ, Ngụy Thông thỉ có chút phát điên, lớn tiếng gào lên, "Không được, tuyệt đối không được. Ta chính là thà rằng lao ra động đi, bị thượng cổ trận pháp biến ảo ra này giới chi chủ một trưởng gỗ tử, cũng không muốn lao chết ở chỗ này." Diệp Hinh, ngươi nói xem." Ngụy Thông hoàn vọng bốn phía, bất quá là ngàn trượng phạm vi thủy tinh động bên trong, hắn này một gọi, Diệp Lăng khẳng định là có thể nghe được. Vậy mà Giờ khắc này Diệp Lăng tuy rằng ở Thủy ẩn Trạm Thái bên trong, ánh mắt nhưng không ở Thủy Tinh Đá tạng cùng tự phẩm quan tài Thủy Tinh, mà là nhìn phía Thủy Tinh động mộ huyệt động ích. Nhìn như là do tầm thường trung phẩm Thủy linh thạch xây thành, có trận pháp vần quanh, nhưng rơi vào Diệp Lăng trong mắt, Thủy Tinh động trận pháp đối với cổ trận pháp bóng đen trận, có hiệu quả như nhau tuyển định diệu. Quy 1 chương 717, sinh tử một đường. Chương 717, sinh tử một đường. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Thủy Tinh động động ích, quan sát một lúc lâu, đột nhiên đưa tay phải ra, chỉ bất quyết, bóng người một cách tự nhiên từ Thủy ẩn Trạm Thái bên trong hiện hiện. Chưa kịp chu minh triêu, Ngụy Thông cùng Lô Xuyên bọn họ phản ứng lại, Diệp Lăng cấp tốc đem ấn quyết đập tiến vào thủy tinh động mắt trận bên trong. Ầm ầm ầm nổ vang, toàn bộ thủy tinh động rung động, Diệp Lăng trước người động bích, nhất thời chìm xuống phía dưới đi, lộ ra một cái so với thủy tinh động còn muốn to và rộng động thất, bên trong chỉ có một tòa cao có mấy trăm trượng to lớn truyền tống trận, thật giống như là rộng rãi cung điện miếu thờ. Cổ truyền tống trận. Diệp Lăng tâm thần vì đó dung một cái. Thinh Linh nhìn thấy cổ truyền tống trận linh trụ trên, có khắc mấy thủ hành rồng bay phượng múa đại tự. "Hồng Liên, ta đi vậy. Vì là nữ đạm cấp cửu Lê Hạo Tổ, tìm kiếm tiên tài địa bảo, định kiến như dung nhan vĩnh chủ, tuổi thọ không rớt." Diệp Lăng chỉ nhìn một lần, nhất thời tình nộ, định lần này giới chi chủ, thượng cổ đại năng, vì quan tại thủy tinh nữ, thuận tiện ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo, lúc này mới ở Đệ Sen động trong phủ bố trí cổ truyền tống trận. Lại nhìn truyền tống trận mặt khắc một cái cổ sáng trên có khắc truyền tống địa đồ, không chỉ có nô quốc, Đông Hải, ở Đông Hải bên ngoài còn có truyền tống điểm. Chu Minh Chiêu, Ngụy Thông bọn họ, nhìn thấy Diệp Lăng mở ra động trong phủ dĩ nhiên có cổ truyền tống trận, từng cái từng cái vừa mừng vừa sợ. Sở Yên vui vẻ nói, nhờ có Diệp tông sư, ở trận pháp phương diện rất có trình độ, mở ra thủy tinh động nội thất, lần này được rồi. Chúng ta có thể thông qua truyền thống trận, rời đi đáng chết này lập phụ." Chu Minh Chiêu nhất thời yên lòng, thở dài một cái, "Diệp đạo hữu, thật sự có ngươi. Ngươi giống như ngươi mới, hiếm có a, dù cho trước cùng ta gia tộc họ Chu có quan hệ, nhưng bổn công tử nhất định sẽ ở nhà phụ trước mặt lực bảo đảm ngươi. Sau này đi theo bổn công tử, làm ta phụ tá đắc lực, làm sao?" Ngụy Thông phóng khoáng cười nói, "Đúng đấy, Diệp huynh đại tài, cùng đến Huyền Tiên môn, huynh đệ ta cũng bảo đảm ngươi." "Khà khà, nếu có thể đem Quan Tài Thủy Tinh cùng Đá Thủy Tinh cùng trở đi, đó mới thần lý." Rang rắc. Một tiếng tiếng động rất nhỏ từ thủy tinh trên tảng đá lớn truyền đến. Trú tâm thần ngự vì đó chấn động, tiếp theo toàn bộ thủy tinh đá tảng từ bên trong nứt ra một đạo hẹp dài khe hở, trong nháy mắt nứt thành hai nửa. Quan tài thủy tinh ở giữa không trung trôi nổi mà ra, chưa kịp Chu Minh Chiêu, Ngụy Thông bọn họ vui mừng khôn xiết, muốn đi cướp này cực phẩm thủy linh thạch chế tạo thành quan tài thủy tinh. Trong quan tài nữ thâm thẳm thở dài, suýt nữa đem mọi người dọa một hạng. Người trở về. Trong quan tài nữ hai con mắt mở, chỉ một thoáng, toàn bộ thủy tinh động bị nàng thần thức mạnh mẽ bao phủ, hầu như ép người không thở nổi. Chu Minh Chiêu một mặt ngơ ngác, phát hiện mình không cách nào về phía trước di chuyển một bước, muốn chạy đều chạy không được. Sở Yên cùng Trần Quế Dung càng là kinh sợ đến mức hàm răng run lên, thậm chí ngay cả Lô Xuyên Thanh mang kiếm, kiếm khí có linh, ánh kiếm lạnh rung lấp lóe, hiển nhiên cũng là sợ cực. Diệp Lăng một cái chân đã bước vào cổ truyền tổng trận, nhất thời bị trong quan tài nữ khủng bố thần thức ba phủ, mạnh mẽ uy thế đồng dạng làm hắn không cách nào nhúc nhích. "Nguyên anh, Hoa Thần, này nữ đến cùng là tu vi gì? E sợ chỉ cần thổi một hơi, chúng ta sẽ biến thành tro bụi." Diệp Lăng mắt thấy vì là sơn chiến trường, dã tràng xe cát, một luồng nguy cơ sống còn xông lên đầu, nhưng nhưng không có cách tránh né, khiến cho hắn hoàn toàn tinh giống như trong con người, độc ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Diệp Lăng lập tức đem hồn phách thân thể cùng hơn nửa tâm thần, thu hút tiên phù ngọc bội bên trong, mặc dù thịt bỏ mình vong, chỉ cần hồn phách vẫn còn tồn tại, thì có còn sống một chút hy vọng sống. Trong quan tài nữ chậm rãi ngồi dậy, không biết ngủ say có bao nhiêu năm tháng, nàng hiếu kỳ đánh giá Sở Yên, Trần Quế Dung hai nữ, sau đó lại nhìn một chút huy thông, Chu Minh Chiêu cùng Lô Xuyên, nữ sinh đẹp tuyệt trần, nam anh tuấn khôn ngo. Cuối cùng, nàng con nhìn thấy một cái chân bước vào truyền tống trận Diệp Lăng, kinh ngạc đánh giá vài lần, nhất thời nhìn thấu Diệp Lăng sử dụng tới dịch dung đan, bản thân tưởng tượng, kém xa thủy tinh đá tặng cái khác này mấy cái. Này càng làm cho trong quan tài nữ nghi hoặc không rõ, ngạc nhiên nói, chúng ta đại xem đỗ phủ, từ nơi nào bước lên nhiều như vậy chốc cơ tiểu bối đến. Đều là ngươi làm đến phục thị ta sao? Hử, ngươi cũng biết ta tố hỉ thanh tịnh. Ồ, ngươi người đâu? Diệp Lăng tâm thần chấn động, nhất thời hiểu được ý, là chính mình mở ra thủy tinh động nội thất, thức tỉnh trong quan tài nữ, làm cho nàng lầm tưởng là này giới chi chủ trở về, tỉnh lại nhưng không nhìn thấy bóng người. Diệp Lăng nghĩ tới đây, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, lại âm tâm đoán, này nữ thiên nộ bên dưới, nhất định sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Liên Diệp Lăng vội vàng dạ vờ trấn định tự nhiên, cao giọng nói rằng, hồi bẩm tiền bối. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng liền cảm thấy hối hận, rõ ràng cảm giác được phía sau trong quan tài kia nữ, hình như có một luồng sát khí phảng phất chạm được vậy ngược của nàng. Diệp Lăng vãng nhìn truyền tống trận cổ sáng trên, nơi giới chi chủ có khắc sắp chia tay nữ, lập tức đổi giọng, bẩm hồng liên tiên tử. Tôn chủ mệnh chúng ta thường xuyên quét tước đại sen động phủ, cung tiên tử điều động. Đừng xem chúng ta tu vi ở tiên tử trước mặt bé nhỏ không đáng kể, nhưng lòng nô cốt chúc cơ tu sĩ bên trong kiệt xuất. Tôn chủ có ý định gồi dưỡng chúng ta, cảm kích chảy nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được quy mô chương 718, lửa. Chương 718, lửa. Trần Quế trong cỡ nào thông minh nhanh trí, vội vàng tiếp nhận diệp lăng câu truyền đến, vô cùng oán mọn nói, "Đúng đấy, tiên tử, ta cùng Sở Yên tỷ tỷ đều là tôn chủ phái tới phục thị ngài thị nữ. Nay mấy cái thú cặp gã sai vật, đều là đến quét tước đại sen đỗ phủ. Không nghĩ tới tiên tử đến ngày nay thức tỉnh, thực sự là không thể tốt hơn rồi." Ngụy Thông nhất thời chưa kịp phản ứng, há to miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lô Xuyên gấp cho hắn đè mắt sát, ngăn cản lại hắn. Thứ năm công tử Chu Minh Triều, từ lúc từ nhỏ ở Chu thị lại tu tiên trong gia tộc, chính là khiến nô hoàn tỷ chỉ có người khác tới phục thị hắn, còn chưa từng có hướng về bất kỳ ai tối đầu. Nhưng đến hiện tại, manh liệt nguy cơ sống còn, tương tự bao phủ ở đỉnh đầu của hắn, khiến cho thứ năm công tử cũng không khỏi không phục nhuyễn, liều mạng ngẩng đầu, đúng đây đúng đấy. Đừng xem tiểu tử từ nhỏ cầm ý ngông thực, sinh trưởng ở ngôi quốc đệ nhất đại tu tiên trong gia tộc, thế nhưng ở tiên tử trước mặt, chỉ là cái thị đồng gã sai vặt. Tiểu tử cam nguyện vì là tiên tử làm châu làm ngựa, không một câu oán hận. Có thể phục thị tiên tử, là tiểu tử mấy đời đã tu luyện phúc khí. Thứ năm công tử đem trong ngày thưởng tộc nhân cùng thủ hạ, A Duôn định quát hắn, ngược lại thổi phồng trong quan tài kiếng hồng liên tiên tử, tự nhiên là không tồn sức chút nào. Hồng Liên tiên tử tuy rằng ngồi dậy, nhưng cũng không hề rời đi quan tài thủy tinh, đối với bọn họ đầu tiên là tin mấy phần, lui lại khủng bố thần thức, bất quá như trước là một mặt không thích, nhìn chằm chằm Diệp Lăng nói, không trách ngươi còn nhỏ tuổi, có thể mờ nước tinh động nội thất, hóa ra là phu quân Tân Thu thị đồng. Thế nhưng ngươi bước vào cổ truyền tông trận, là muốn cóng lấy chủ nhân, tự tự chạy trốn sao? Nói tới chỗ này, Hồng Liên tiên tử tiếng nói dần chuyển nghiêm khắc. Liên Chu Minh Chiêu, Lô Xuyên bọn họ đều kích linh linh dùng mình một cái. Sở Yên cùng Trần Quế Dung càng là Jun Yi ma chiến, nào có biết Diệp Lăng một không hoàng hốt, hai thông thả, định lực mười phần, bình thản đung dung nói, tiên tử lời ấy sai rồi. Tại hạ là phụng tôn chủ chi mệnh, ra ngoài tìm kiếm luyện định nhan đan dự tài. Tiên tử có thể trang nghiệm, những thứ này đều là ta luyện chế dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan, không phải ta tự hồi, đối với đan đạo một đường, tại hạ rất có trình độ, dĩ nhiên là Ngô Quốc Tam đại tông sư luyện đan một trong. Hồng Liên tiên tử quét mắt qua một cái những này cực phẩm dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan, lấy đạo hạnh của nàng Tự nhiên có thể nhìn ra đang dược trên có Diệp Lăng khí tức, nàng thần sắc hơi đổi, thì thào nói, còn trẻ như vậy chúc cơ khởi tông sư lại đan, không trách phụ quân sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi, xác thực là rất nhiều tiền đồ. Ồ, không đúng. Mấy người các ngươi trên người sao không có phù quân dấu ấn? Còn có ngươi, mở ra cổ truyền tông trận, là muốn linh thạch cực phẩm. Ta nhìn ngươi tuổi chưa đủ, linh thạch thượng phẩm cũng không ít, nhưng không có một khối linh thạch tự phẩm. Ngươi dám gạt ta? Trần Quế Dung, Chu Minh cheu bọn họ, mặt sắc trắng bệ, sợ nói không ra lời. Diệp Lăng nhưng không chút Phật lòng cười nhạt một tiếng xoay tay phải lại, từ tiên phủ ngọc bội bên trong niếp ra một khối từ thi ấm con rối nơi đó chiếm được linh thạch cực phẩm, thản nhiên nói, tại hạ sao dám lựa gạt tiên tử. Tôn chủ nếu mệnh ta ra ngoài thải dược, đương nhiên sẽ cho ta linh thạch cực phẩm. Tiên tử lo xa rồi, ha ha. Đang phi nói chuyện, Diệp Lăng tiện tay đem linh thạch cực phẩm luồn vào cổ truyền tống trận khắc đá trên bản đồ, chỉ một thoáng, cổ truyền tống trận trận pháp màn ánh sáng mở ra. Quy 1 chương 719, chạy trốn. Chương 719, chạy trốn. Diệp Lăng dùng linh thạch cực phẩm mở ra cổ truyền tống trận, lần này, không chỉ có Trống Quan tại kiếng hồng liên tiên tử hơi run run, Chu Minh Chiêu Lô Xuyên cùng Ngụy Thông bọn họ cũng lạ tâm thần chấn động, hắn lại có linh thạch cực phẩm. Chu Minh Chiêu phát hiện chính mình lại một lần đánh giá thấp Diệp Lăng. Mắt thấy Diệp Lăng trong dòng bức vào cổ truyền tông trận trận pháp màn ánh sáng, Sở Yên cùng Trần Quế Dung tim đều nhảy đến cổ rồi. Đang lúc này, trong quan tài Hồng Liên Tiên tử hừ lạnh một tiếng, người đi chính là Đông Tang đạo, nơi đó là hoàng vương nơi, lại sao có luyện chế định nhàn đan cực phẩm linh hoa. Tật tiểu tử. Liên buồn tiên tử cũng dám lựa gạn, đi cho đi. Hồng Liên Tiên tử tản ra khủng bố thần thức, ngưng tụ thành một đạo chói mắt hồng mang, trực chém về phía cổ truyền tông trận bên trong Diệp Lăng. Ngụy Thông, Trần Quế Dung các loại, trợ, người cùng nhau kinh ngạc tốt lên một tiếng, có thể đem thần thức hóa hình, khởi sướng ác liệt thế tiến công, ở tại bọn hắn trong lẫn thượng, thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, coi như là tiên môn điện tịch bên trong, cũng không tồn tại. Mắt thấy thần thức hồng mang xuyên thấu cổ truyền tống trận màn ánh sáng, thẳng đến Diệp Lăng đi tới, bọn họ gần như bất nhẫn lại nhìn. Một luồng mãnh liệt nguy cơ xuống còn, ba phủ ở Diệp Lăng trong lòng. Mặc dù là ở cổ truyền tống trận bên trong, như trước bị hồng liên tiên tử thần thức khóa chặt, muốn tránh cũng không được. Diệp Lăng ở dưới tình thế cấp bách, lập tức bộc nạt sư tôn Lưu Quân Đường bàn tặng bảo mệnh ngọc giàn đồng thời lấy ra phong ma độ chống đối. Ầm. Thần chưa có kim đan lực lượng huyết sắc ngọc giản nổ tung, nhưng ở này khủng bố thần thức hồng mang dưới, kim đan lực lượng một đòn toàn lực, cũng là như muối bỏ biển, không cách nào chống đối, chỉ là hơi chặn chặt thần thức thế tới. Khẩn đó lấy, thần thức hồng mang đánh vào phong ma độ còn chưa triển khai quyền sách tiến lên. Lệnh hồng liên tiên tử kinh ngạc chính là, nàng thần thức hóa hình dĩ nhiên không hề xuyên thủng này quái lạ quyền sách. Lần thứ 2. thiên, cuối cùng động xuyên Diệp Lăng sườn trái, biểu ra một đạo huyết tuyến. Diệp Lăng bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần triển khai cấp cao về xuân thuật chữa thương, thì thân còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mắt thấy cổ truyền tống trận trận pháp vòng sáng liền muốn hạ xuống, trong quan tài kiếng hồng liên tiên tử vừa giận vừa sợ, không cam lòng lần thứ 2 lấy thần thức như thế, ác liệt bá đạo quét ngang qua Diệp Lăng, muốn cho hắn thừa không chịu được này khủng bố linh áp, hồn tử thân diệt. Nào có biết, hồng liên tiên tử thần thức mạnh mẽ đảo qua Diệp Lăng, nhưng phảng phất đánh vào chỗ trống, càng là ngạc nhiên, ồ, không có hồn phách. Này, sao có thể có chuyện đó? Ngay khi hồng liên tiên tử ngạc nhiên nghi ngờ trước mắt, cổ truyền tống trận rốt cục hạ xuống màn ánh sáng, truyền tống ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Lăng bóng người cũng thuận theo ở cổ truyền tống trận bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét! Hồng Liên tiên tử cong lấy quan tài thủy tinh, phi thân lực đến cổ trước truyền tống trận, đang muốn mở ra trận pháp, ai biết có khắp địa đồ cổ sáng trên, cái kia đông tang đạo bà chữ, trong nháy mắt đen tối xuống. "Tật tiểu tử, dĩ nhiên phá hoại một đầu khắc cổ truyền tống trận, xem như ngươi lợi hại. Lao nương sớm muộn muốn bắt được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Hồng Liên tiên tử khuôn mặt đẹp trên khuôn mặt, nhưng tràn đầy khó có thể tương xứng oán độc chi sắc, nàng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn quét Sở Yên, Trần Quế Dung, Lô Xuyên, Ngụy Thông cùng với Chu Minh chiêu năm người, khiến cho bọn họ kích linh linh rùng mình một cái, không dám thở mạnh trên một cái. "Các ngươi những này thằng nhóc con" Cùng cái kia tặc tiểu tử là đống đàng, trong miệng không có một câu nói thật. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu vội vàng quỳ xuống, dập đầu như đạo toán, tiên tử minh giám. Là hắn tự ý chạy trốn, chúng ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta tình nguyện phục thị tiên tử, tuyệt không hay lòng. Trần Quế Dung cũng mau mau nói rằng, xin mời tiên tử bớt giận. Chúng ta cùng đường mặt lộ, không chỗ nương tựa, có thể bái ở tiên tử môn dưới, khiến cho chúng ta tạo hóa. Sở Yên, Ngụy Thông cùng Lô Xuyên tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng chuyện đến nước này, bảo mệnh quan trọng, chỉ được đuổi tới hai người quỳ xuống, lạy lại bái, chỉ cầu tiên tử thương hại. Hồng Liên tiên tử hừ lạnh một tiếng, xem mấy người các ngươi thẳng nóc con ngược lại cũng tức thời, thôi. Lão nương lần này thức tỉnh, quả thật có chút muộn đến hoàng, tiện nghi các ngươi, đều ngẩng đầu lên. Năm người không dám trái lời, vội vàng chực rất rất quỳ lên. Hồng Liên tiên tử bẩm quyết như liên, ngọc chỉ phi đạn, chỉ một thoáng, năm người mi tâm bị lạc rơi xuống hình như hồng liên hoa dấu ấn. Hồng Liên tiên tử lạnh lùng nói, từ nay về sau, các ngươi chính là bổn tiên tử nô bộc. Không tôn ta lệnh, hồn phi phế tán. Trần Quế Dung biết lúc này mạng nhỏ là bảo vệ, còn nhận Hồng Liên tiên tử cường giả như vậy làm chủ, tự hồ cũng không phải chuyện xấu gì lập tức cung cung tính tính liệm nhầm tỷ lệ. Nguy thông, Lô Xuyên bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ được đang đầu gói điểm, ôn quyền thần phục. Quy 1 chương 720, chứa thương. Chương 720, chứa thương. Diệp Lăng đè lại sườn trái vết thương, mới ra truyền tống trận này một đầu, lập tức đập nát truyền tống trận của sáng. Hắn từng ở thổ tinh pháp chiến thuyền, ngăn cản quá yêu tu thám tử bài truyền tống trận, chặn được truyền tống trận mộc dạng, còn từng nghiên tập quá một thời gian, tuy rằng ở trận pháp trên trình độ không tính là tinh trạng, nhưng cũng biết rõ, chỉ có phá hoại này một con truyền tống trận Hồng Liên tiên tử coi như lại có thêm bản lãnh thông thiên tri địa, cũng không cách nào chuyện đưa tới. Huống chi, căn tứ Diệp Lăng phán đoán, Hồng Liên tiên tử trước sau không thể rời bỏ quan tài thủy tinh, đối với thủy tinh đá tảng cũng hình như có không muốn xa rời, hơn nữa đại sen động phủ chi chủ, vì là Hồng Liên tiên tử tìm kiếm dung nhan vĩnh chủ, tuổi thọ không dứt tiên tài địa bảo, trong này chắc chắn bí ẩn. Diệp Lăng kết luận, Hồng Liên tiên tử sẽ không tự ý rời đi phong yêu cỗ giới, không hẳn có thể truy xa như vậy. Đông Tang đạo, ở cổ truyền tống trận có khắc trên bản đồ, ở vào Đông Hải phía đông nhất. Lần này truyền tống tiêu hao một viên linh thạch thực phẩm, nhưng ngang qua Đông Hải, không biết có bao xa. Diệp Lăng ngã ngồi ở không chọn vẹn một trụ trước truyền tống trận, ngước nhìn tối om màn đêm, hai nghe đến gió biển gào thét, kích lãng vài khung, trùng kích núi đá, tình cơ còn có thể có lãng hoa tung tóe, rơi ra ở Diệp Lăng chu vi. Diệp Lăng cũng mặc kệ thân ở nơi nào, hiện tại trọng yếu nhất là chữa thương quan trọng. Ở cuối cùng chuyện đưa tới thời điểm, Diệp Lăng người bị Hồng Liên Tiên tử thần thức công kích, tuy rằng phần lớn tâm thần cùng hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ ngộp bội, thế nhưng lưu ở trong người duy trì linh đải thanh minh một tia tâm thần, lại bị Hồng Liên Tiên tử khủng bố thần thức hủy diện, thương tới hồn phách. Chỉ có trước tiên chữa trị xong hồn phách thương thế, mới có thể toàn lực ứng phó triển khai cấp cao về xuân thuật, trị liệu sườn trái động xuyên ngoại thương. Diệp Lăng đánh ra đá của chợ bản, ba phủ lại tự thân, khuynh chân ngồi tĩnh tọa, nuốt vào năm viên cực phẩm bạch mạch linh đan, cấp tốc bổ sung linh lực trong cơ thể, lại đi phía trái lật vết thương phù lên long nha tán, miễn cho trọng thương dẫn đến chảy máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, đến thời điểm chữa trị thì thân liền không dễ dàng. Sau đó hắn toàn bộ tâm thần đều tiến vào tiên phủ ngọc bội, bị thương hồn phách thân thể thẳng đến tiên phủ táng phong tụ khí lưng chừng núi đỉnh, tắm rửa ở ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong. Thời gian một tức một tức qua khứ, Diệp Lăng hồn phách thân thể ở lưng chừng núi đỉnh gió núi cùng ánh sao tắm rửa bên trong, dần dần khôi phục, đợi được hai nén hương sau, Diệp Lăng hồn phách thân thể dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Hồn phách trở về cơ thể, Diệp Lăng đົງ nhiên dương đôi mắt, lập tức triển khai cấp cao về xuân thuật, huy nghênh ánh sáng xanh lục chiếu vào sườn trái trên, vết thương lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại. Chẳng bao lâu nữa, Diệp Lăng nội thương ngoại thương toàn bộ chữa trị, lại lấy cực phẩm bạch mạch linh đan cố bản nguồn nguyên, cả người một lần nữa biến thần thái sáng láng. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới lui lại đá cuộn chợ bản, đập động túi linh thú, cho gọi ra cấp 7 bằng điểm Điệp nữ vô băng lam sắc đẹp dự, dường như một con băng tuyết tinh linh, xuất hiện ở Diệp Lăng phủ cận. "Chủ nhân, ngươi bị thương." Băng Điệp một chút thoáng nhìn chủ nhân Viêm Vu bảo trên cùng trên đất vết máu, La Thất Thành lập tức cấp tốc hoàn vọng bốn phía, điều tra tung tích địch. "Không ngại sự, đã chữa trị, kẻ địch không ở phủ cận." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, trải qua một phen sinh tử, ở này rời xa Ngô Quốc địa phương, có thể có linh thú làm bạn, Diệp Lăng lúc này mới không cảm thấy cô tịch. "Theo lý mà nói, chúng ta là truyền thống đến Đông Tang đạo." Ngươi bay đến trên trời nhìn, ta luôn cảm thấy chúng ta vị trí là một chỗ tiểu đảo nhỏ tiểu không giống như là chân chính Đông Tang đạo. Bang Diệp theo chủ nhân dẫn dò, vô địa dục, trên không trung bay lượn một hồi lâu, lúc này mới trở xuống đến, nói: "Hồi bẩm chủ nhân, nơi này đúng là một chỗ đáng ngầm, chu vi tất cả đều là nước biển, tựa hồ hướng đông nam có tối om om lục địa, cách quá xa, thấy không rõ lắm, không biết có phải là chủ nhân nói tới Đông Tang đạo." Diệp Lang gật gật đầu, ở trên đá ngầm bố trí xuống bóng đen đại trận, ẩn dấu không chọn vẹn cổ truyền tông trận, sau đó hắn chuẩn bị cho gọi ra xích họa thanh vị báo độ hải thị, nhưng có chút chần chờ, âm thầm trầm ngâm nói: Xích Hỏa Thành Vị Báo không giống với băng điệp, trời sinh phản cốt, giá tính khó trừ, vẫn không có triệt để thuần phục, dần dần, khó tránh khỏi sẽ không nghe sai khiến, cũng may có khu vòng. Quy 1 chương 721, Diệp Lăng giá vọng. Chương 721, Diệp Lăng giá vọng. Diệp Lăng đem đưa về phía túi linh thú thì, lén lút nhận biết khu vòng trên thần thức dấu ấn, phát hiện dấu ấn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới cho gọi ra Xích Hỏa Thành Vị Báo. Hứng. Xích Hỏa Thành Vị Báo vừa rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời rít gào, cả người xích diễm cuồn cuộn, khí thế thật là uy mãnh. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, khu vòng trên kim quang lập loé. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không tự chủ được run lắc cấp, tiếng gầm gừ im mặt đi, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, lay động thanh vĩ, nhưng đỏ chót báo trong mắt đều là có cố kiêu càng khó thuần hí. Diệp Lăng Phi thân lực lên xích hỏa thanh vĩ bảo lưng, xa xa chỉ vào dưới màn đêm, phần cuối của biển, cái kia tối om om bờ biển đường viền cái bóng. Trước hừng đông sáng, cạn tới đó. Bất luận là lục địa, vẫn là đông tang đảo, ta đều muốn lên mạng, hiểu không? Xích Hỏa Thanh Vĩ báo tuy không thể miệng nói tiếng người, nhưng vẫn là chỉ trỏ báo đầu, nương theo rít lên một tiếng, vọt vào hải ba bên trong. Băng điệp trên không trung bay lượn, theo sát ở chủ nhân khoảng chừng, trái phải Bất cứ lúc nào hộ giá, để phòng trên biển khả năng xuất hiện yêu cầm cùng Hải yêu. Đến hiện tại, Diệp Lăng mặc dù là rời sang lô quốc, truyền tống đến Đông Hải này một đầu, Hải Thiên Minh Ngông, một thân một mình, nhưng như trước là không có gì lo sợ. Có băng điệp, Sích Hỏa Thanh Vĩ bảo hộ giá, hơn nữa cái neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu này hai đại kim đan ngư yêu, bất kể đi đến nơi nào, đều là một luồng không thể khinh thường thế lực. Bây giờ, một chốc là không thể quay về, mặc dù chữa trị được rồi cổ truyền tống trận, truyền tống trận một đầu khác là đại sen đập phủ, trở lại cùng tự chui đầu vào lưới không khác. Trừ phi nghĩ một biện pháp, một lần nữa cải tạo cổ truyền tống trận kiến cho truyền tống xuất hiện sai lệch, lúc này mới có trở lại khả năng. Bằng không nên ngông đông hải, vượt qua không biết có mấy chục triệu dặm, coi như lên đường bình an mà lớn, tránh thoát nguy hiểm hải vực, trở lại cũng phải 3 năm rưỡi quãng cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thở dài trong lòng, hắn nghiên tập quá truyền tống trận mộc giản, chữa trị truyền tống trận cũng không khó, có thể dùng cái khắc linh thạch thay thế trận thạch. Cải tạo nhưng là là một chuyện khác, không chỉ cần muốn tinh thông trận pháp, hơn nữa cần thiết vật liệu, đến cùng nguyên lai truyền tống trận giống nhau như lúc mới được. Tâm tương ngắn khoảng cách truyền tống trận ngược lại cũng thôi, cổ truyền tống trận trận thạch nhưng là khó tìm. Dù như thế nào Trước tiên đi chỗ đó mảnh lục địa xem rõ ngọn ngành, hẳn là chính là truyền tống trận trên ghi chép Đông Tang đạo, cố gắng có thể ở nơi đó tìm được cái tạo cổ truyền tống trận trận thạch. Mặt khác nơi đây rời xa Ngô quốc, không biết nơi này tu sĩ, theo Tang Ngô quốc chính đại tiền môn có hay không có liên hệ. Nếu là một tòa hoang đạo, cái kia cũng không thể gọi là, vừa vặn tìm một chỗ không người, luyện chế kết kim đan. Đến thời điểm tu vi cũng từ chốc cơ chín tầng, đạt đến chốc cơ kỳ đại viên mãn, vừa vận độ tiểu thiên kiếp, xung kích kim đan đại đạo. Diệp Lăng biết rõ, tuy rằng thu thập được luyện chế kết kim đan bốn vị dự tài, Thiên Hỏa minh quả, Cẩm thảo, Long tinh phong lan cùng hỏa phượng yêu hoa, cũng có thể ở tiên phủ Ngọc Bội Trích Tinh trong vách núi trồng ra cực phẩm. Nhưng Diệp Lăng vẫn chậm chạp không hề động thủ luyện chế, không nằm ngoài là luyện chế kết kim đan nghịch thiên như vậy đang được, tiêu hao thời gian dài dằng dặc, không, có thời gian nửa năm là không thể luyện thành. Nếu như có thể ít giấu chân người địa phương, chuyên tâm luyện chế, ngược lại cũng không tồi. Đợi được trở thành tu sĩ kim đan, thực lực tăng mạnh, trở lại nắm liền thể càng lớn. Nếu đông tang đạo linh khí nồng nặc cực điểm, có thể nói là tu luyện thánh địa, Diệp Lăng cũng sẽ không đội vã trở lại, còn đông hải cuộc chiến khi nào kết thúc, cũng không đáng kể, ngược lại giết chết yêu thánh mệnh hồn sau, các thần điện phong thượng chạy không thoát. Diệp Lăng giấu trong lòng này hai loại không giống mục đích, bất luận Đông Tang đạo tình huống là thế nào, cân nhắc hơn thiệt, đều đối với mình có lợi, Diệp Lăng tâm trạng ngược lại cũng vô cùng thản nhiên. Dọc theo đường đi, Sích Hỏa Thanh Vi báo ở trong nước biển thửa phong phá lãng, như dẫm trên đất bằng, chạy về phía lục địa quyết tâm, cùng chủ nhân không khác nhiều. Đồng thời trải qua bang điệp điều tra, ven đường hải vực linh khí mờ mành, đừng nói là yêu cầm, chính là hải điểu cũng không thấy một con. Trong biển cũng chỉ có một ít cấp thấp cá tôm, bị Sích Hỏa Thanh Vi báo tỏa ra khí tức cuồng bạo, kinh sợ đến mức lèn vào đáy biển, không một cái dám lộ đầu, làm cho chuyến này vô cùng thuận lợi. Diệp Lăng vừa lúc ở Sách Họa Thanh Vị Báo trên lưng đạt tọa, tiến hành hàng ngày tu luyện, làm cho thể lực cùng pháp lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mãi cho đến thiên quang càng sáng, Sách Họa Thanh Vị Báo mang theo Diệp Lăng, rốt cục tiếp cận lục địa, thật dài đường ven biển mênh mông bát ngát, ở sơ dương chiếu rõ dưới, có vẻ đặc biệt đổ sộ. Quy 1 chương 722, Đông Tang đạo. Chương 722, Đông Tang đạo. Diệp Lăng nhìn chăm chú hẹp dài đường ven biển, vẫn thông đến Hải Thiên giao tiếp nơi, như trước không gặp phần cuối. Sắp tới bờ biển thì, Diệp Lăng tức khắc ngừng lại Sách Họa Thanh Vị Báo, để băng điệp đi vào rào đường. Băng Điệp triển khai bông tuyết giống như đặc dự, bay lên bờ biển, đã xoay quanh một vòng lớn lại xoay chuyển trở về, hồi bẩm nói, "Bẩm báo chủ nhân, trên bờ biển xanh um tươi tốt, đâu đâu cũng có cây rừng cùng bãi cỏ, bất quá linh khí như trước mờ manh, liền yếu tố cấp thấp đều vô cùng ít ỏi, cũng không có thấy một bóng người." Diệp Lăng gật gật đầu, để Sích Họa Thanh Vĩ báo lên mở, thủ hắn một đường hướng đông chạy vội. Sích Họa Thanh Vĩ báo vẫn ở vùng rừng núi trên Thảo Nguyên, chạy ra ngàn dặm xa gần, đang lúc này, giữa không trung ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt tới Băng Điệp, đột nhiên cho Diệp Lăng truyền ra một đạo thần niệm, mừng rỡ nói, "Chủ nhân, phía trước có người." Trợ hộ là trúc cơ kỳ thể tu, một thân hộ săn bắn chư phục, thể trạng vô cùng to lớn, thân thủ mạnh mẽ. Diệp Lăng đang muốn tìm người hỏi thăm tin tức, ai biết mảnh này trên đất bằng, người ở thưa thớt, tìm cá nhân so với tìm kiếm yếu tố cũng có khăn, hiện tại băng điệp thật vất vả phát hiện một bóng người, lại há có thể giao cánh tay thất chi. Diệp Lăng chỉ lo băng điệp cùng xích hỏa thanh vị báo linh áp, làm sợ đối phương, tất tính đem này hai đại cấp 7 linh thú triệu hoàn tiến vào túi linh thú bên trong. Sau đó Diệp Lăng lại nghĩ đến người mặc viêm vu bào. Này tân tà tu trang phục có chút rở người, thẳng thắn lại đổi trở về hắn nguyện sắc đoạn trường sam, cả người vẻ vô hại hiền lành, lúc này mới ngự lên chu tà phi kiếm, không nhanh không chậm bay tới đằng trước. Quả nhiên, được rồi hơn mười dặm, một cái thân mang giá hồ y áo thiếu niên, mạnh mẽ như viên hổ giống như ở trong rừng bay vọ, bả vai đeo chéo kim quang lấp loé phát cùng, so với Diệp Lăng tinh hùng cũng còn muốn trưởng. Hộ săn bắn trang phục thiếu niên cũng nhận ra được Diệp Lăng anh kiếm, trợn mắt lên, cảnh giác theo dõi hắn, sau đó lập tức từ lọ tiền đánh ra một nhánh kim linh tiễn, chậm rãi kéo dài kim sắc phát cùng, nhắm ngay Diệp Lăng, quát hỏi: "Người tới người phương nào? Bộ lạc nào?" Diệp Lăng hơi run run, khoát tay đạo nói, "Chẩm đã." Tại hạ hiện ra hải đường xa mà đến, cũng không hay ý, không biết nơi đây là Đông Tang đạo sao? Đông Tang đạo, Kim Ô bộ." Hộ săn bắn thiếu niên cao giọng đáp, trên tay nhưng không có hạ xuống kim sắc pháp cùng. Diệp Lăng thấy thiếu niên này bất quá 15, 16 tuổi, tu vi dĩ nhiên đến chốc cơ trung kỳ, làm khó hắn sinh tính như vậy cảnh giác, thấy người xa lạ tới chơi, trước sau là hết sức chăm chú đề phòng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Ta lần đầu đăng đạo, ở xa tới là khách, này chính là các ngươi Kim Ô bộ đạo đái khách sao?" Hộ săn bắn trang phục thiếu niên nhưng không được bộ, lớn tiếng nói, "Người đứng lại!" Không cho phép tới gần vùng rừng Tùng này. Tộc trưởng có lệnh, bất kể là ai, phàm là xâm phạm bản bộ tộc lãnh địa, giống nhau xả giết. Diệp Lăng thấy hắn như thế không thông tình lý, Hàn Tinh giống như con mắt buốc ra một tia tinh quang, nhưng nghĩ lại lại vừa nghĩ, chính mình trung quy là đường xa mà đến, hai mắt tối thui, đang muốn tìm hiểu đồng tang đạo tình huống, không đáng cùng người thiếu niên này phân cao thấp, tiện đà đắc tội rồi một bộ tộc, thế tất bước đi liên tục khó khăn, liền hắn vìm xuống chu tà anh kiếm, chắp hai tay sau lưng, đứng ở Tùng Lâm ở ngoài, cất cao giọng nói, đã như vậy, mời các ngươi Kim Ô bộ tộc, trưởng đến đây, theo ta một tự. Đệ 723 Kim Ô bộ tỉ đệ. Hộ săn bắn thiếu niên như trước là cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lăng, cầm trong tay kim sắc pháp cùng với hắn giằng co, cũng không trở về mặt báo ý tứ. Diệp Lăng nhíu mày, chính tính toán có phải là cho gọi ra cá neo lao yêu đến, dọa hắn một hồi dọa, tựa hồ hiệu quả sẽ tốt hơn. Đang lúc này, trong rừng rậm lại bay lượn ra một bóng người, mấy cái lên xuống liền đến đến hộ săn bắn thiếu niên trước người, nhưng là một cái thân mang điều cũ trang phục thiếu nữ, ánh khí bức người, thân thủ mạnh mẽ, không kém chút nào hộ săn bắn thiếu niên. "Tỷ tỷ, có ngoại đỉnh xâm lấn, còn nói muốn thấy chúng ta tộc trưởng." "Ngươi tới thật đúng lúc, ta một người e sợ không phải là đối thủ của hắn." Tỷ tỷ vừa vặn giúp ta một chút sức lực. Diệp Lăng nghe được này, quật cường hộ săn bắn Thiếu Niên đối với hắn địch ý không giảm, trong lòng âm thầm kỳ quái, chính mình từ Ngô Quốc ngang qua Đông Hải, đường xa mà đến, cùng Đông Tăng người trên đảo tố không quen biết, không biết này Kim Ô bộ Thiếu Niên sao đối với hắn như vậy chống cự. Vậy mà này điêu cũ trang phục thiếu nữ, nhưng trên một chút dưới một chút đánh giá Diệp Lăng, đôi mắt sáng bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc chi sắc, muốn luôn lại dừng, từ đầu đến cuối cũng có lấy xuống trang sức có hoa hoàn tự cùng. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới lưu ý đến đó nữ bột hạng bên trong, mang theo một chuỗi huyết sắc ngọc châu giống như dây chuyền, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới dạng người rực rỡ, vừa nhìn liền không phải vật phàm, cũng không là linh thạch, cũng không phải tầm thường luyện khí dùng bảo thạch, Diệp Lăng trong lúc nhất thời không cách nào suy đoán xuất huyết sắc ngọc châu chất liệu, có vẻ suy tư. "Này, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Nhưng là ngạo đến quốc tu sĩ." Điều cựu trang phục tiểu nữ, âm thanh lanh lảnh dường như xuất cốc chim hoàng oanh, huyền chuyển nếm hai. Diệp Lăng hơi run run, ngạo đến quốc lại là nơi nào? Hắn còn chưa từng có ở bất kỳ tiên môn diện tích cùng địa đầu ngọc đơn giản từng thấy, chỉ là thản nhiên nói, "Tại hạ là từ Đông Hải bị ngạn, một cái cực kỳ xa xôi quốc gia đến đây, ở vào Cựu Lê Hạo Tổ." Ngươi nghe nói qua sao? Diệp Lăng đối với tự xưng nô cốt tu sĩ đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng, nói cho nàng càng rộng lớn hơn Cửu Lê Hạo Tổ, tựa hồ cũng có chút nguy hiểm. Quả nhiên, cái kia thiếu nữ tối đầu nghĩ đến chốc lát, mở miệng lắc lắc đầu, "Cửu Lê Hạo Tổ? Chưa từng nghe nói." Diệp Lăng cười nói, "Đây chính là rồi. Ngươi nói cái gì ngạo đến quốc, ta cũng chưa từng từng nghe nói qua, chính như ngươi không biết Cửu Lê Hạo Tổ như thế." Điều Cửu Trang phục thiếu nữ trầm ngâm một lát, cuối cùng chần chờ nói, "Cũng được, nếu ngươi không phải ngạo đến quốc tu sĩ, ta có thể dẫn ngươi đi thấy tộc trưởng, liền xem ngươi có dám theo hay không chúng ta đi." Vụ săn bắn thiếu niên nghe thấy lời ấy, còn muốn khuyên tỉ tỉ, lại bị Điêu Cửu thiếu nữ ngăn trở. Có gì không dám. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ra chỉ trên tầng phong hộ thể, thả người bay lượn tiến vào Tùng Lâm, tuy nói là ngự không mà đi, nhưng luận thân pháp tốc độ, nhưng không so với bọn họ tỉ lệ trượng. Điêu Cửu thiếu nữ vừa dẫn đường, vừa quay đầu lại hỏi dò, "Cửu Liên Hạo thổ khách mời, ngươi tên là gì?" "Ta thật đi hồi bẩm tộc trưởng." "Diệp Lăng." Diệp Lăng thẳng thản nói, dưới cái nhìn của hắn, lô quốc đi về Đông Tang đạo cổ truyền tông trận, đã bị hắn di chuyển, đại sen động phủ Hồng Liên tiên tử không thể là giết hắn một cái chút cơ tiểu tu. Do đó đại phí Hoàng Hốt xa độ Đông Hải. Mặc dù vạn dặm có cái một, Hồng Liên Tiên tử thật sự xa thiệp Đông Hải lại đây, nếu Hồng Liên Tiên tử có thể nhìn ra hắn sử dụng tới Dịch Dung Đan, địch là hóa thần trở lên, cao nhân tiền bối. Có thông thiên triệt địa khả năng, không đến liền thôi, nàng muốn tới, bất luận Diệp Lăng dịch dung dùng tên giả thành tả tu một hàn, cũng không tốt xứ. Vì vậy, Diệp Lăng căn bản không có mặc cho cần gì phải, hướng về những nơi cách xa ở Đông Hải này, một con hoàn toàn xa lạ Kim Ô bộ tộc người ẩn dấu, bọn họ vừa không biết cửu Lê hạ thổ, càng sẽ không biết được hắn Diệp Lăng là, là ai cơ chứ. Đơn giản là bèo nước gặp nhau. Nếu không là Diệp Lăng trên Đông Tang đạo tìm hiểu tình hình, e sợ đời này kiếp này cũng không có duyên gặp lại. Điều Cửu thiếu nữ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trả lễ lại nói: "Diệp Lăng, ngươi là chúng ta Kim Ô bộ khách mời, nếu như được tộc trưởng tán thành, chúng ta tỉ đệ tự nhiên sẽ coi ngươi là thành bằng hữu đối xử, xin tha thứ xá đệ cẩn thận." Ta tên Trùng Vàng, xá đệ Kim Đồ Mục. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, theo sát Trùng Vàng bước tiến, dù cho Trùng Vàng như phi điểu đậu lâm, vô cùng linh động chạy vội nhảy lên, Diệp Lăng trước sau đều có thể đuổi tới. Hộ săn bắn trang phục Kim Đồ Mục, chung quy là thiếu niên tâm tính, thấy tỉ tỉ hết tốc lực chạy gấp, Hắn cũng có ý định cùng Diệp Lăng Tranh cao thấp một hồi, nào có biết mấy cái lên xuống sau, Trúng Quy vẫn là thân pháp tốc độ chậm một chút, chênh lệch càng lúc càng lớn, rất xa bị để qua phía sau. Quy 1 chương 723, tộc trưởng. Chương 723, tộc trưởng. Diệp Lăng tùy tùng chuông vàng tỉ đệ, đi tới Tùng Lâm nơi sâu xa, thình lình nhìn thấy một tòa do linh song gỗ lan làm thành một trại, mỗi cách một khoảng cách thì có một tòa vọng tháp cùng tháp tên, trong đó có cầm trong tay pháp cung kim ô bộ tộc người canh gác. Những này kim ô bộ tộc người, tương tự chúng thấy ra ngoài tuần tra chuông vàng cùng kim độ một tỉ đệ. Còn lĩnh trở về một cái thân mang nguyện sắc đoạn trưởng sam tu sĩ, từng cái từng cái trừng mắt ỉu hận con mắt, từng người kéo động pháp cùng, nhắm ngay Diệp Lăng. Đồ mục, các ngươi đứng lại. Hắn là ai? Lai lịch ra sao? Chúng vàng, đệ đệ ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu sao? Đông tang trên đảo ngoại trừ xâm lấn náo đến quốc tu sĩ, bộ tộc khác chúng ta đều nhận ra. Tộc trưởng có lệnh, tự ý đem náo đến quốc tu sĩ mang vào chúng ta bộ lạc, lấy gian tế luận sự, các ngươi cũng biết tội. Diệp Lăng nghe được bọn họ hô to gọi nhỏ, nhất thời hiểu được, nguyên lai like Kim Ô bộ tộc nhân đều ăn qua ngạo đến quốc tu sĩ thì lớn, mà đông tăng trên đảo ngoại trường ngạo đến quốc tu sĩ, không còn tu sĩ khác, những người khác đều là bản đạo tổ. Vì vậy, không chỉ có bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng này thân tranh phục, nhận làm là kẻ thù, kết nối với trước trung vàng cùng kim đồ một tỉ đệ, cảnh giác rất nặng, nói vậy cũng là như thế. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng trả lời, trung vàng lênh lảnh truyền chuyển âm thanh, lớn tiếng nói, hắn không phải náo đến quốc tu sĩ, mà là từ một cái tên là Cửu Lê Hạo tổ địa phương, xa độ đông hải mà đến, chúng ta là mang về hắn tới gặp tộc trưởng, để tộc trưởng định đoạt. Tháp tiên cùng trên tháp quan sát kim ố bộ cung thủ, đều là sứ sở Từ không nghĩ tới ngoại trừ cùng Đông Tang đạo lãng giềng ngạo đến đảo, coi đời này còn có chốc khác. Mọi người dồn dập nói khích, xa độ Đông Hải. Cái này không thể nào. Tư khẩu khẩu tương truyền bộ lạc truyền thuyết, trên biển rộng vô biên vô hạn, phạm vi 10 triệu dặm, chỉ có chúng ta Đông Tang đạo cùng phương Bắc náo đến đảo. Mặc dù phần cuối của biển lớn có loài người ở lại, nhưng bằng tu vi của hắn, mạnh hơn chúng ta không đi nơi nào, là tuyệt đối không thể độ hải mà đến. Kim Độ một đối với tộc nhân nghị luận, tự biết đối lý, không nói tiếng nào, trông vàng nhưng mặt đỏ lên, đang chờ với bọn hắn cái lại. Đang lúc này, Diệp Lăng cất cao giọng nói, "Các vị, tại hạ một thân một mình" Đến đây bài viết Kim Ô tộc trưởng. Các người Kim Ô bộ nhân số đông đảo, chẳng lẽ còn sợ ta chỉ là một người hay sao?" Diệp Lăng nói bình thản ung dung, ngôn từ đúng mực, thần sắc càng là vô cùng bình tĩnh, ba làn không sợ hãi, khiến cho Kim Ô tộc nhân á khẩu không trả lời được, từng cái từng cái trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, tuy rằng còn đang hoài nghi Diệp Lăng thân phận, nhưng trên tháp quan sát bộ tộc thủ, nhưng là vung tay phải lên, mệnh tộc nhân mở ra trại môn. Chung Vàng quay đầu lại nhìn một chút Diệp Lăng, khóe miệng bỏ ra vẻ tươi cười, cũng đang bí ẩn bội phục Diệp Lăng dũng khí cùng thông dong khí độ. Diệp Lăng ở dưới con mắt mọi người, cùng Chung Vàng tỉ đệ, xuyên qua linh sông Golan, Đối với Kim Ô tộc nhân Cựu thị đã không để ở trong lòng, chỉ là lưu ý nơi này linh mục kiến trúc, cùng với bàn đá, ghế đá, khắp nơi đều có chút nhân lựa trại, mặt trên điều khiển nhanh nướng chín con ngồi các loại, chờ món ăn dân dã, thì vương phân tán. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Kim Ô bộ có chút giống trong truyền thuyết viễn cổ thị tộc bộ lạc, hoàn toàn là một cái rựa vào săn thú làm chủ trợ săn bộ lạc, bộ tộc người, nhiều lại am hiểu cùng tiên thể tu, trong ngày thường rựa vào tiêu lục một ít yêu thú linh thịt đến bổ sung thể lực cùng linh lực. Như vậy bộ tộc, tuy rằng công tiến mạnh mẽ, tộc nhân dũng hãn, nhưng công kích cùng phòng ngự thủ đoạn có chút chỉ một vừa không có hộ trại đại trận, bại bởi nạo đến quốc tu sĩ, cũng chẳng có gì lạ. Diệp Lăng vừa âm thầm suy đoán, vừa theo trung vàng đi tới trại bên trong một tòa linh mục lũy thành gãy cao, mặt trên có rộng lớn linh nhà gỗ xá. Chưa kịp trung vàng thông báo, dây nặng viên bẻ gỗ thành một môn, một tiếng cọt kẹt vang động, từ bên trong đi ra một cái cổ đồng sắc da thịt, thể trạng to lớn trung niên đại hán đến, ánh mắt như lưỡi dao giống như vậy, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Quy 1 chương 724, ở xa tới là khách. Chương 724, ở xa tới là khách. Kim Đan sơ kỳ. Diệp Lăng nhất thời cảm nhận được này cổ đồng đại hán uy thế. Còn có sau lưng của hắn tà khóa Trường Cung, nhìn qua như kim mà không phải kim, hiện ra ám kim sắc, nhưng mặt trên huyết sắc chi khí chính đúng, liền dường như ám kim không lưng trên, bao trùm một tầng đỏ như máu chi mang, cùng trùng vàng bội trên gãy huyết sắc ngọc châu như thế. Bất quá Diệp Lăng cũng nhận ra được này cổ đồng đại hán, cũng không phải là một giới ma phù, so với trại bên trong cái khác kim ô bộ tộc người trầm ổn nhiều lắm. Kim đồng mộ hữu quyền bảy năm, giam ở ngực trước, hướng về cổ đồng đại hán cung cung kính kính cúi người hành lễ, hồi bẩm tộc trưởng: "Ta cùng tỉ tỉ đến Tùng Lâm biên giới tuần tra, phát hiện người này." Hắn tự xưng là đến từ Cựu Lệ Hạo thổ tu sĩ, tên là Diệp Lăng không biết là không phải ngạo đến quốc phái tới danh thế, đặc biệt lĩnh trở về để tộc trưởng định đoạt. Tất cả những thứ này đều là đồ một tự ý làm chủ, nếu xảy ra sai sót, cũng do ta một mình gánh chịu, cùng tỷ tỷ không có quan hệ. Chung vàng gọi hỏi, "Tộc trưởng, là ta cố ý dẫn hắn đến." Ta nhìn hắn không giống như là người xấu, cùng ngạo đến quốc cái nhóm này cùng hung cực gắt tu sĩ rất thân nhau. Bởi vì trên người hắn tựa hồ có một luồng cây cỏ khí, chúng cùng tự nhiên, nếu như đúng là bốn tộc kẻ địch, sẽ không như thế ở hữu. Diệp Lăng hơi run run, xem ra bọn họ tỷ đệ tỉnh tâm, ở tộc trưởng trước mặt cấp thừa gánh trách nhiệm, đặc biệt là rất có vài phần anh khí chu vàng tâm tư nhưng như vậy nhắn nhủi, xiu ra trên người hắn cây có tây cỏ thiên nhiên khí, cái kia rõ ràng là hắn thường thường tiếp xúc cực phẩm linh thảo, mở lô luyện đan, một cách tự nhiên nhiễm phải linh thảo cùng đan dược linh khí. Cố đông đại hán trùng kim linh cùng kim độ mục tỷ đại hai, mỉm cười gật đầu, tỏ rõ vẻ đều là quan ái tình, đồ mục thận trọng là đúng, linh nhi phán đoán cũng không sai, người này xác thực không phải náo đến quốc người. Bộ tộc trưởng nhìn kỹ mi tâm của hắn, không có náo đến quốc tu sĩ đặc biệt hắn, đồng thời cũng không phải hết sức chế lập. Ha ha, đường xa mà đến khách mời, mời đến. Kim Linh Nhi cùng Kim Độ Mục trước như phạm lỗi lầm hại tử, nghe được tộc trưởng Khoang Dung, lại biết được Diệp Lăng không phải ngạo đến quốc người, nhất thời biến thần thái sáng láng lên. "Diệp đại ca, tộc trưởng cho mời. Trước là tiểu đệ hiểu là ngươi, thiết chớ trách tội." Kim Độ Mục vội vàng hướng về Diệp Lăng bồi tội, hưu quên mệnh ngực, không người thi lễ. Chung Vàng cũng ngay này nói, "Trước xá đệ là có chút lỗ mãng, xin mời Diệp đại ca thứ lỗi." Diệp Lăng trùng bọn họ khẽ mỉm cười, ba người cùng tùy tùng Kim Ô tộc trưởng tiến vào rộng lớn linh nhà gỗ xá. Cốc xá bên trong trang hoàng cực kỳ đơn giản, đơn giản là bàn gỗ ghế đá mà thôi, trung gian mộc ra đống lửa. Nương nóc nhà treo lơ lửng hạ xuống bình gốm, từ bên trong lộ ra mùi rượu thơm đến. Linh nhi, cho ở xa tới khách mời rót rượu. Ngày hôm nay bổn tộc trưởng tự mình làm khách mời đón gió tây trần. Đồ mục, ngươi cũng có thể ngồi tọa, thoải mái che chén, cùng uống cạn này một bình gốm rượu mạnh. Diệp Lăng có thể thấy này, linh một phòng xá mới xây không lâu, tự nhiên cũng nghe được ra bình gốm bên trong linh củ, tuy không biết là cái gì linh quả sản xuất, nhưng xem cấp bậc, đơn giản là cấp 5 thượng phẩm linh củ. Đường Đường Kim Ô bộ tộc trưởng, Kim đang kỳ thể tu, lại dùng như vậy linh củ đãi khách, Diệp Lăng trên mặt không khỏi lộ ra quái lạ chi sắc. Quy 1 chương 725. Mặt trời mọc đông tàng kim ố bên trên. Chương 725, mặt trời mọc đông tàng, kim ố bên trên. Trung vàng ôm bình gốm rót rượu, nhìn thấy Diệp Lăng trên mặt quái lạ chi sắc, không rõ vì sao, vẫn mời rượu, Diệp Đại ca, đây chính là tộc trưởng cất giữ rượu ngon, linh khí cực kỳ nồng đậm, Diệp Đại ca không cần kinh ngạc, xin mời. Diệp Lăng trên mặt quái lạ chi sắc càng đồng, chỉ là cấp 5 thượng phẩm linh hữu, ẩn chứa linh lực cực kỳ có hạn, đừng nói là cùng tự phẩm bạch mạch linh đan so với, chính là hắn tùy ý luyện chế cực phẩm nguyện quất linh hữu, một chén nhỏ linh lực, cũng vượt xa này một bình gốm rượu mạnh. Đồ Mộc Tha Thiết mong chờ nhìn chằm chằm bình uống gò miệng không tự chủ được chảy xuống một nước, cười hắc hắc nói, "Ngày hôm nay chúng ta tỉ lệ lấy diệp đại ca phúc, may mắn thưởng thức tộc trưởng rượu ngon, không chỉ có thể bổ sung thể lực cùng linh lực, còn có thể sử dụng làm tu luyện, càng thêm mấy phần khí lực." Kim ô tộc trưởng lấy xuống huyết sắc chi khí bao trùm ám kim bảo cùng, vô cùng khách khí hướng về Diệp Lăng gật đầu ra hiệu, "Ở xa tới khách mời, xin mời." Bộ tộc trưởng còn có một việc tỉnh, muốn cùng các hạ thương lượng. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Dễ bản." "Ha ha, thứ tại hạ nói thẳng, ta cùng nhau đi tới, xem các ngươi đông tang đạo linh khí mầm manh, thật là hoang vu, ven đường đều rất hiếm thấy đến linh thảo cùng yêu thú." Không biết các ngươi Kim Ô bộ tộc nhân, trong ngày thường là dựa vào cái gì duy trì tu luyện cùng bổ sung thể lực cùng linh lực? Không giống nhau, không chờ Kim Ô tộc trưởng tiếp lời, đồ mục một, một đại khẩu linh củ và bụng, cất lời nói, Diệp đại ca có chỗ không biết. Nơi này tích nơi Đông Tang đạo Tây đạo, đương nhiên là vô cùng hoang vu rồi. Người ở thưa thớt, ngạo đến quốc tu sĩ muốn tìm đến chúng ta, nhưng cũng không dễ. Bằng không, chúng ta lại sao chạy đến nơi đây đến tị nạn? Ngươi là không biết, chúng ta trước đời đời ở tại Nạo đến quốc Đông đạo, nơi đó linh khí nồng nặc, trong ngày thường dựa vào hái linh quả, săn giết yêu thú, thắng ngày quá vô cùng khoái hoạt. Đáng tiếc, bị náo đến quốc cái nhóm này giặc cướp chiếm cứ quê hương. Nói tới chỗ này, Kim Độ mộp lại là một đại khẩu linh thủ và bụng, chứng đỏ mặt tiến hai, còn nhỏ tuổi, nhưng có như thế phẫn nộ khí, hiển nhiên đối với náo đến quốc tu sĩ cử hận, khắc vào cốt tủy. Diệp Lang gật gật đầu, thì ra là như vậy. Không trách các ngươi đối với tu sĩ cử thị, nhìn thấy ta, cũng lầm tưởng là náo đến quốc tu sĩ. Kim Mô tộc trưởng một trận thở dài, mặt trời mọc đông tang, Kim Mô bên trên. Đông tang đạo từ xưa tới nay, chính là chúc cho chúng ta. Ta người tộc trưởng này, không thể xuất linh tộc nhân đánh đuổi dị tộc, khôi phục quê hương, thực sự là thẹn với tổ tiên kẹn với tổng nhân. Linh Nhi, rót rượu. Trung Vàng thấy tộc trưởng cùng đệ đệ của nàng đổ mồ, tạ một bát hữu một bát mượn tiểu dỗi sầu, nhưng thủy chung không thấy Diệp Lăng uống vào, cho hắn ngã, cũng vẫn là tràn đầy, vội vàng mời rượu, "Diệp đại ca, ngươi làm sao không uống?" "Này bình linh tửu, hay là chúng ta di chuyển thời điểm, từ Đông Đạo Đảo mang đến đây." Diệp Lăng nguyên tưởng rằng Đông Tang đạo Đông Đạo Linh Khí, thật sự như kim đồ mộc từng nói, vô cùng nồng nặc, nào có biết cũng chỉ đến như thế. Bọn họ nói tới linh khí nồng nặc, đặt ở Ngô Cốc tu tiên giới căn bản không đáng giá được nhắc tới, xem ra toàn bộ Đông Tang đạo, cũng cùng một tòa hoang đảo không khác. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với trưởng trụ này đạo, nhất thời mất đi hứng thú. Chỉ muốn ở hoang vắng trên hòn đảo, luyện chế thành kết kim đan, đợi được độ tiểu thiên kiếp, trở thành tiểu kim đan đại đạo thì liền rời đi nơi đây, tốt nhất có thể tìm tới cổ truyền tông trận trận thạch vật liệu, sướng ngày chuyện đưa trở về tuyệt đời. Ở trên hoang đảo này tu luyện, tuyệt đối không có bất kỳ tiền đồ. Chung Vàng thấy hắn trầm ngâm không nói, không khỏi có chút tức giận, sáng giọng, "Diệp đại ca, ngươi đúng là nói chuyện nha. Chúng ta Kim Ô bộ linh thú, nhập không được pháp nhãn của ngươi sao?" Diệp Lăng này mới phục hồi tinh thần lại, không nói tiếng nào đập động túi chứa đồ, từ bên trong trôi nổi ra bốn đàn cực phẩm nguyệt quất linh thú. Trong tiểu cùng linh khí nồng nặc, chỉ một thoáng phiêu mãn ban ốc. Trung vương trận to hai mắt, Kim Đồ Mục từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, liền Kim Ô tộc trưởng cũng là trở nên động dung, sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Ba vị, xin mời." Quy 1 chương 726, Kim Ô bộ khách khanh. Chương 726, Kim Ô bộ khách khanh. Kim Đồ Mục tiếp nhận cực phẩm nguyện quốc linh cựu vào rượu, để mũi vừa nghe, vô cùng say sưa, không nghĩ tới Diệp đại ca lại có bực này rượu ngon. Linh khí so với tộc trưởng cất giấu rượu ngon còn muốn nồng nặc nhiều lắm, tiểu lệ không khách khí rồi. Nói, Kim Đồ Mục rầm rầm quán xuống. Thật một trận nốc ngược, hô to vui sướng. Trung Vàng cũng vạn vạn không ngờ rằng, trước mắt vị này đến từ Cửu Lệ Hạo tổ Diệp Lăng, sẽ bên người mang theo linh khí như vậy nồng nặc linh khí, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không bỏ huống được, thiển niệm một cái miệng nhỏ, trầm ngâm nói, "Tốt như vậy linh khí, ta vẫn là giữ lại hằng ngày tu luyện dùng đi." Kim Ô tộc trưởng nhưng không có hứng vào cực phẩm nguyệt quất linh khí, chỉ là vội vàng hỏi, "Không biết Diệp huynh đệ còn có bao nhiêu như vậy linh khí? Chúng ta Kim Ô bộ cần gấp a, toàn mua lại rồi, có thể dùng linh thạch, hoặc là yêu đan thú phách, cực phẩm yêu thú vật liệu, cùng Diệp huynh đệ giao dịch." Diệp Lăng biết Đông Tang đạo linh khí mảng manh, linh hảo Linh quả vô cùng tiêu tổn, đối ứng, linh tựu cùng linh đan khẳng định cũng là vô cùng lợi. Nhưng Diệp Lăng cũng không có trực tiếp cho bọn họ lấy ra tốt nhất linh tựu cùng linh đan, chỉ là cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói rằng, tại Hạ Tinh Thông Đan đạo, am hiểu luận đan, tuy rằng không có bao nhiêu thành đan cùng linh tựu, đúng là có không ít thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh thảo, đến thời điểm hầu như chuyển hết rồi vài cái tông môn dược kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu Kim Ô bộ có yêu cầu, ta có thể giúp các ngươi luân chế, cho tới linh thạch những vật này, tại hạ không có hứng thú. Ta hiện tại cần chính là một khối cổ truyền thống trận trận thành, không biết các ngươi đông tăng trên nào, có thể có vật ấy. Kim Ô tộc trưởng vừa nghe Hàn Nam hiểu luận đàn, chính là tu sĩ ở trong cực kỳ hiếm thấy đã tu, lại mang đến không ít linh ảo, này vui vẻ không phải chuyện nhỏ. Sau đó hắn lại nghe được Diệp Lăng yêu cầu, không khỏi âm thầm cau mày, cười khổ nói, cổ truyền tống trận trận thành. Ai, Diệp huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta Kim Ô bộ đời đời ở tại Đông Tang trên đảo, chỉ có thể săn bắn, đối với cho các ngươi tu sĩ trận pháp, đỗ chú, đang dược, một mực không thông, bằng không cũng không bị thua thảm như vậy. Bất quá, náo đến quốc đúng là có không ít người tinh thông đạo này, ở bờ biển Đông xây lên quá truyền tống trận, có thể từ bọn họ náo đến đảo bất cứ lúc nào đánh điều nhân thủ. Quân quân không ngừng chuyển tống mà tới. Tà Sơ lần đầu gặp gỡ đến Diệp huynh đệ đến đây, cũng không biết ngươi là đàn tu, còn muốn xin ngươi cho chúng ta Kim Ô bộ bố trí trận pháp, gia cố linh sông Golan. Diệp Lăng ngục lộ trầm tư, nghĩ đến chốc lát, lạnh nhạt nói, "Bố trí trận pháp, ngược lại cũng không khó, cho các ngươi luyện đàn cũng được, thậm chí có thể thỏa mãn các ngươi toàn bộ bộ lạc nhu cầu. Chỉ là không biết tộc trưởng có thể cho tại hạ cung cấp gia sao náo vật." Kim Ô tộc trưởng nghe xong, trong mắt bắn ra vô hạn hy vọng. Quả thực đem Diệp Lăng xem là oặc thần tiên, liên tục chắp tay, "Thẳng nếu chúng ta Kim Ô bộ có thể đến Diệp huynh đệ giúp đỡ, ơn cùng tái tạo." Toàn bộ tộc trên dưới đều đồng ý vì là Diệp huynh đệ ra sức. Trong tộc tử không chuyên ra ngoài luyện thể thuật, cùng với Kim Ô công pháp cũng có thể truyền thụ cho người. Mà khác, xem Diệp huynh đệ chúc cơ chín tầng tu vi, xung kích cảnh giới Kim Đan sắp tới, tương lai độ tiểu thiên kiếp thì chúng ta Kim Ô bộ quê hương có một chỗ Lôi Trì Thánh Địa, ở nơi đó độ kiếp có thể mức độ lớn chống đỡ uy lực của thiên kiếp. Bộ tộc trưởng mặc dù có thể tránh thoát thiên kiếp, thuận lợi xung kích Kim Đan kỳ, toàn lại bộ tộc Lôi Trì Thánh Địa. Chúng vàng cùng Kim Đồ Mộc tỷ đại hai, vào giờ phút này, mắt Diệp lăng ánh mắt cũng không giống tràn ngập sùng bái cùng chờ đợi, theo tộc trưởng khuyên, đúng đấy. Chúng ta Kim Ô bộ thần miếu liền xây dựng ở Lôi Trì bên bờ, trong ngày thường sấm vang chớp giật, ở ngoài người không thể tiến vào, liền ngay cả ngạo đến Quốc Tu Sĩ, mặc dù chiếm cứ nhà của chúng ta viên, cũng không cách nào tới gần Lôi Trì một bước. Chỉ có tu luyện bổn tộc luyện thể bí thuật, thu được Lôi Thần tán hành, mới có thể bước vào Lôi Trì. Diệp Đại Ca, ngươi liền lưu lại giúp chúng ta đi. Chỉ cần có linh đan linh tự bổ sung thể lực, chúng ta đối phó cái nhóm này ngạo đến Quốc Giả Cướp, phần thắng tăng nhiều. Đến thời điểm Diệp Đại Ca không chỉ có thể ở Lôi Trì độ kiếp, còn có thể bức bách ngạo đến Quốc Tu Sĩ trên giao cổ truyền thống trận trận thành. Đối với chúng ta Kim Mộ bộ, đối với Diệp Đại Ca, đều mới có lợi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, cung cấp đan dược linh tựu cùng bố trí trận pháp, dưới cái nhìn của hắn đều là dễ như ăn cháo, thẳng nếu thật có thể đánh bại ngạo đến quốc tu sĩ, tiến vào lưu trì, không người quấy rầy, đúng là cái luyện chế kết kim đan cùng độ kiếp địa phương tốt. Hùng chi, Diệp Lăng có bốn đại kim đan linh thú, không sợ Kim Ô bộ đòi ý. Liền hắn lúc này gật đầu đáp ứng, được. Đại trưởng phu nhất luôn cựu đỉnh, chỉ mong có thể giúp các ngươi Kim Ô bộ một lần chiến thắng ngạo đến quốc giặc cướp. Kim Ô tộc trưởng vui mừng khôn xiết, vội vàng mệnh đồ mục gợi lên triệu tập tộc nhân cái lệnh. Một trận hùng hồn mà lại dài lâu tiếng kèn lệnh vang lên, Kim Ô bộ hết thảy cung thủ cùng tộc nhân Từ bốn phương tám hướng tới rồi, dồn dập tụ tập ở linh mục dựng đài cao bên dưới. Kim Ô tộc trưởng cất cao giọng nói, "Mọi người nghe lệnh! Từ hôm nay trở đi, nhận lệnh vương xa quý khách Diệp Lăng, vì ta Kim Ô bộ khách khanh, cho đại gia Lửa Đan sản xuất linh cữu, giúp đỡ ta Kim Ô bộ khôi phục quê hương. Để tỏ lòng chúng ta cảm kích, sau này toàn tộc trên dưới đều nên vị coi Diệp khách khanh vì là ân nhân, vì là Diệp khách khanh ra sức, nghe theo hắn điều khiển." Quy 1 chương 727, Tản dược. Chương 727, Tản dược. Kim Ô bộ lạc chúng tộc nhân cùng cung thủ Vừa nghe vị này phương xa quý khách Diệp Lăng là đưa cho bọn hắn lự đan, chế riêng cho linh cửu, lại đến rất được tộc trưởng tín nhiệm, dồn dập hữu quyền đặt tại nước trước, khôn người thi lễ. Chúng ta tham kiến diệp khách khanh. Diệp khách khanh đường xa phong trần tới rồi, có thể tương giúp chúng ta kim ô bộ, mọi người cảm kích bất tận. Thiên tử ta kim ô bộ, một vị biết lự đan, sản xuất linh tựu khách khanh. Không biết diệp khách khanh cần muốn chúng ta thu thập cái nào linh thảo. Diệp Lăng hướng về mọi người chắp tay, khẽ mỉm cười nói, ta mang đến rất nhiều linh thảo, luyện chế thành linh đan linh cửu, đầy đủ mấy vạn người chi phí. Những này là ta bên người mang theo lễ ra mắt, một nhóm cấp 4 đến cấp 6 thượng phẩm thậm chí cực phẩm thanh linh đan, nguyệt quất linh tiểu cùng quy linh hoàn, tán cho Kim Ô bộ bên trong, bảo vệ bộ lạc công thủ cùng chiến sĩ. Nói, Diệp Lăng liên tiếp đánh ra mấy cái túi chứa đồ, trôi nổi ra lượng lớn đan dược cùng linh khí, nồng đậm dược hương cùng linh khí, chỉ một thoáng giật đầy bên dưới đài cao, khiến cho Kim Ô bộ chúng tộc nhân cùng công thủ, trong mắt tỏa ánh sáng, trên mặt phóng ra kinh hỉ cực kỳ độ cười. Kim Ô tộc trưởng cùng chôn vàng, Kim Lồ Mục, cũng không ngờ rằng vị này đợi mấy bộ lạc khách khanh ra tay như vậy phang khoáng, cho lễ ra mắt quý trọng cực điểm. Lúc này Kim ô tộc trưởng tràn ngập cảm kích hướng về Diệp Lăng gật gật đầu, từ phía sau lưng hầu bao bên trong, mò ra hai tấm nhìn qua vô cùng cũ kỹ ra giấy quyển, giao cho Diệp Lăng, Diệp Khách khanh thành ý, khiến cho chúng ta Kim ô bộ trên dưới hết sức cảm động. Đây là bản bộ tộc luyện thể bí thuật cùng Kim ô cung pháp. Bất luận gân cốt tư chất làm sao, chỉ cần tu luyện bản bộ tộc luyện thể bí thuật, lực đạo đều sẽ tăng nhiều. Chờ Diệp Khách khanh tu luyện gần đủ rồi, ta thị sẽ vì là ngươi lựa chọn một cái thích hợp ngươi bảo cùng. Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Ừm, đa tạ tộc trưởng." Ta còn có thể cho các ngươi linh sòng gỗ lan phụ cận, bố trí xuống bóng đen đại trận, mặc dù ngạo đến quốc tu sĩ tìm đến chỗ này, có bóng đen đại trận chống đối, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào tấn công vào hàng giáo bên trong. Kim ô tộc trưởng càng là mừng rỡ, chúng vàng cùng kim độ một tỉ đệ, cũng dùng cường nhiệt sủng bài ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng. Diệp đại ca, ta này liền vì là ngươi lựa chọn trong tộc tốt nhất ốc xá, cùng ngươi ở lại. Chúng vàng vô cùng cẩn thận, nhắc nhở tộc trưởng, mau lòng đi sắp xếp Diệp Lăng nơi ở. Diệp Lăng khoát tay nào nói, ta luyện đan không thích người khác quấy rầy, tốt nhất là trong rừng rậm, ưu thích thanh tĩnh nơi đi. Dù cho là ở bộ lạc ở ngoài cũng không thể gọi là ta tự có cấp cao linh thú bảo vệ. Kim Ô tộc trưởng Liên Thanh xứng phải, nghe được có cấp cao linh thú bảo vệ, cũng là tâm thần chấn động, đối với Diệp Lăng càng là lưu ý, có hắn cấp cao linh thú giúp đỡ, khôi phục quê hương, càng càng thêm mấy phần trợ lực. Liên Kim Ô tộc trưởng đội vàng dặn dò bên dưới đài cao tộc nhân, không thể tùy ý kinh động Diệp khách Xanh Lửa Đan, mọi người tự nhiên là ầm ầm đồng ý. Diệp Lăng đang chờ dưới đài cao, đi bố trí bóng đen đại trận, bỗng thoáng nhìn chung vàng nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ có hơi dị dạng. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, hướng mọi người chắp tay cười nói, Diệp Mộ trước đây dùng dịch Dung Đan lại có thêm cái 10 ngày nữa tháng, dự hiệu qua đi sẽ khôi phục diện mạo thật sự, tướng mạo rất là giống như vậy, các ngươi sau này thấy không muốn kinh ngạc, bàng vào ta nguyện sắc đoạn trưởng sam vị là ký. Kim Ô bộ các tộc nhân hơi run run, vội vàng đáp, trong truyền thuyết có thể thay đổi dung mạo dịch dung đan. Diệp khách khanh, ngươi quá thần kỳ rồi. Theo chúng ta, bất luận ngài trưởng chính là xấu là tuấn, đều là thiên hạ cao cấp nhất mỹ nam tử. Đúng đúng. Diệp khách khanh là chúng ta đại ân nhân, tướng mạo mỹ xấu, đều không ngăn nổi ngài ở chúng ta trong lòng địa vị. Diệp Lăng nghe xong chỉ có cời khổ, lại nhìn chung vạn thị. Vẫn như cũng là cái kia phó sùng bái dáng vẻ, càng là cảm thấy kinh ngạc. Quy 1 chương 728, bố trí trận tường. Chương 728, bố trí trận tường. Diệp Lăng đi xuống đại cao, ở Kim Ô tộc nhân chen chúc dưới, đi thẳng tới vẩn quanh Kim Ô bộ lạc Linh Song Golan. Muốn đem thượng cổ trận pháp bóng đen trận, dựng thành bao phủ lại toàn bộ Kim Ô bộ lạc hộ trại đại trận, không phải chuyện một sớm một chiều. Ta chỉ có thể cho các ngươi xây dựng thành lẫn nhau trong lúc đó liền thành một vùng trận tường, để ngăn đạo đến quốc tu sĩ nhất thời nửa khắc công không tiến vào. Con lui địch, hay là muốn dựa vào các ngươi Kim Ô bộ công thủ xạ giết? Kimô tộc trưởng gật đầu liên tục, nơi này chỉ có điều là bộ lạc tránh né ngạo đến quốc tu sĩ, Lâm Thời tị nạn vị trí, hắn nguyên bản cũng không nghĩ kiên vĩnh cự hộ trại đại trận, chỉ cần có thể chống đối tu sĩ một trận, làm cái tường thành cùng tấm khiên tác dụng, tự có linh song gỗ lan tháp tên trên cùng trên tháp quan sát cung thủ chiếm cứ địa lợi lên chiến. Kimô tộc trưởng vung tay lên, phân phó nói, các ngươi hết thảy đều nghe Diệp khách khanh điều khiển. Bộ tộc cung thủ có thể dùng Diệp khách khanh cung cấp linh đan cùng linh tự luyện thể, tranh thủ tu vi có đột phá, tăng cường bản bộ lạc thực lực. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, ở Diệp Lăng phân công dưới, Kim Ô bộ lạc tộc nhân từng người hớn lại hắn chỉ điểm phương vị, bày ra linh mục, thu xếp linh thạch. Diệp Lăng ở nơi chín cái linh mục trong lúc đó, bày xuống bóng đen đại trận, dùng linh thạch đến duy trì trận pháp vận chuyển. Kim đồ một gánh linh mục, trung vàng điểm thả linh thạch, tỷ đệ hai vẫn đi theo ở Diệp Lăng bên người, nghiêm nhiên lấy Diệp Lăng thủ hạ tự xưng. Diệp Lăng y theo trong rừng rậm địa thế, xem nơi nào phòng ngự bậc lực, dễ dàng gặp tập kích, liền ở nơi nào bóng đen đại trận ở ngoài, lại nhiều bố trí một tầng phù trận. Kim Ô bộ lạc trên dưới, vẫn với hắn bận bịu từ đến quá nửa đêm, quay trùng quanh bộ lạc trận tường rốt cục dựng thành. Kim Ô tộc trưởng xem qua, thật là thỏa mãn, vui vẻ nói: không nghĩ tới Diệp khách khanh không chỉ có am hiểu luyện đan, hơn nữa còn tinh thông trận pháp thuật. Bây giờ có trận tường cùng linh song gỗ lan hai tầng phòng ngự, mặc dù ngạo đến quốc tu sĩ quy mô lớn tiến công, đến trên mấy ngàn người, cũng đầy đủ chống đỡ. Diệp Lăng tuy rằng không biết ngạo đến quốc tu sĩ mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng xâm lấn Đông Tang đạo, không thể diệt Kim Ô bộ, xem ra cường hãn nhất tu sĩ, so với Kim Đan sơ kỳ Kim Ô tộc trưởng chẳng mạnh đến đâu, càng không thể có nguyên anh lão quái. Cho tới còn lại chốc cơ tu sĩ, đơn giản là ỷ vào người đông thế mạnh, thật muốn đối địch lên, chốc cơ tu sĩ căn bản không ngăn được hắn bốn đại kim đan linh thú. Chỉ là Diệp Lăng nhớ Kim Ô bộ Lôi Chỉ Thánh Điệu, chỉ có giúp đỡ Kim Ô bộ lạc loại bộ ngạo đến quốc gia cướp, trùng kiến quê hương, được Kim Ô bộ chống đỡ, thu được Lôi Thần tán thành, mới có thể bước vào Lôi Chỉ, để ở nơi đó luyện chế kết kim đan, độ tiểu thiên kiếp. Hết thảy đều bố trí sẵn sàng sau, Diệp Lăng nói muốn luyện đan, cùng chúng vãng, Kim Độ Mộc tỷ đệ hai, rời đi Kim Ô bộ lạc khu dân cư, đi thẳng tới Tùng Lâm nơi sâu xa. Kim Độ Mộc nhìn khắp nơi rừng rậm u ám, thì thào nói: "Diệp đại ca, chúng ta đã rời đi bộ lạc gần trong rậm, nơi này lâm thâm dị mật, có phải là quá hẻo lánh điểm?" Diệp Lăng thản nhiên nói: "Luyện đan chính là muốn tìm nơi thanh tĩnh chỗ." Không có người ngoài quấy rầy, gia đan suất mới cao. Kim Lộc Mộc như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, hắn chưa từng có luyện quá đáng năng lực, liền lo luyện đan đều chưa từng thấy, Diệp Lăng nói cái gì chính là cái đó, ngược lại trong lồng ngực ôm một vào cực phẩm nguyệt quất linh hữu, phảng phất cho hắn vô cùng sức mạnh. Chung vàng dù sao cũng hơi sợ sệt, nàng thân là Kim Ô tộc công thủ, ngược lại không là e ngại trong rừng hám, chỉ là cách bộ lạc cả xa, luôn có chút lo lắng, trầm ngâm nói, dù vậy, Diệp Đại Ca đã rời xa bộ lạc, vạn nhất ngạo đến cốt tu sĩ trước tiên công chiếm nơi này, đối với Diệp Đại Ca bất lợi, cái tiên nên làm thế nào cho phải? Diệp Lăng một trận cười gằn, bọn họ không đến liền thôi. Nếu như dám đến trêu chọc ta, vậy chính là có đến không về. Quy 1 chương 729, luyện thể bí thuật. Chương 729, luyện thể bí thuật. Diệp Lăng ở rừng rậm u ám bên trong, dùng chu tà phi kiếm mở ra một cái sân động. Kim đồ một đội vàng đi chặt cây cây tối, dựng li ba hàng rào, chúng vàng nhưng ôm đến không ít cỏ tranh, hoa diệp, cho Diệp Lăng trang điểm đợ phụ. Diệp Lăng nhìn bọn họ tỉ lệ bận bịu tứ phía dáng vẻ, khoát tay hào nói, "Thôi, ta động phủ với các ngươi kim ô bộ lạc không giống, thì sẽ bày xuống cấm chế trấn pháp, còn có linh thú bảo vệ. Các ngươi trở lại, mỗi cách 3 ngày, tới chỗ của ta lĩnh đan dược cùng linh thú." Có băng điệp tiếp dẫn các ngươi, không có mạng của ta lệnh, bất luận người nào không được tự tiện xông vào. Chúng vàng cùng đồ một không lời đồng ý, đối với vị này đường sam mà đến giúp đỡ bọn họ bộ lạc Diệp Đại ca, tuy rằng không giống tộc nhân như thế đối với hắn kính như thần linh, nhưng dĩ nhiên đem hắn coi là là ngoại trừ tộc nhân bên ngoài, tin cậy nhất người. Diệp Lăng cho gọi ra cấp 7 băng điệp, điệp nữ triển khai được dục, ở thâm lâm bầu trời bay một vòng, trở xuống đến trùng chủ nhân gật gật đầu, phạm vi trăm dặm trong vòng, đều là biển rừng, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một ít yêu thú cấp thấp lỉ lại. Chúng vàng tỷ đệ tử lâu xem ở lại, Sững sờ, nghe được điệp nữ miệng nói tiếng người, càng là kinh hãi. Các nàng ở tại linh khí mỏng manh đông tang trên đảo, nơi nào gặp kim đan linh thú? Thậm chí ngay cả linh trí đã mở, thông người ngữ linh thú, cũng không từng nghe đã nói. Trung Vàng cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Điệp tỷ tỷ, chúng ta sau 3 ngày tới nơi này, là ngươi tới đón đưa sao? Đến thời điểm có thể muốn nhận ra chúng ta a?" Băng Điệp khẽ mỉm cười, "Ừm. Các ngươi đi thôi, có ta bảo vệ chủ nhân, không có sợ hở nào." Kim Độ Mục ở băng điệp mạnh mẽ linh áp dưới, cũng không dám thở mạnh trên một cái, nghe thấy lời ấy, vội vàng sau khi từ biệt Diệp Lăng, cùng tỷ tỷ Trung Vàng rời đi. Bọn họ đi rồi, Diệp Lăng ở Sơn Động Phủ cẩn bố trí xuống cấm chế trận pháp, bày ra lò luyện đan nhưng không luyện đan. Trong túi đựng đồ của hắn có trước đây luyện chế có đủ nhiều thành phẩm linh đan cùng linh dược, đầy đủ chống đỡ lấy Kim Ô bộ lạc hàng ngày chi phí. Diệp Lăng sợ dĩ lựa chọn rời xa Kim Ô bộ lạc thâm trong rừng, không phải là muốn rượi vào luyện đan tiếp tuổi, khỏe mạnh niên tập một fan Kim Ô tộc trưởng tặng cho hắn gia dễ quyển, Kim Ô bộ luyện thể bí thuật cùng Kim Ô công pháp. Trước đó, Diệp Lăng còn từ không ngờ quá tu luyện thể thân, trở thành một tên thể tu. Dù sao mỗi người ngoại trừ linh căn tư chất không giống, gần cốt tư chất cũng là khác biệt, có trời sinh cao to khôn nhỏ tính trạng uy mãnh, nhưng nguy đồng, chu minh chiêu các loại, chờ, người, liền thích hợp luân thể. Đặc biệt là ở nô quốc trong giới tu tiên, loại ý nghĩ này thâm căn cố đế. Gần quốc tư chất bình thường người muốn luân thể, thế so với lên trời, coi như là có thành tựu, lực đạo cũng kém xa thể trạng tương trắng. Thế nhưng từ khi Diệp Lăng nhìn thấy chuông vàng người nhẹ như yến, dĩ nhiên cũng là thể tu. Lại nghe Kim Ô tộc trưởng nói, bất kể là ra sao thể trạng, tu luyện Kim Ô bộ luyện thể bí thuật, đều có thể khiến tự thân lực đạo tăng nhiều. Điều này làm cho Diệp Lăng tâm động không ngừng. Khi hắn triển khai ra giấy quyển, nhìn thấy mặt trên kim ô bộ luyện thể bí thuật cũng không phải là văn tự đi lại, mà là vẽ một vài bức luyện công đồ phổ, cổ lão mà lại hình tượng, đặc biệt là đồ phổ phía dưới, còn có dung hợp thú hồn thú phách phức. Đây là dung hợp thú hồn thú phách, lấy manh thú lực lượng, luyện thành linh thú đan, để tăng cường tự thân lực đạo. Diệp Lăng thân là tông sư luyện đan, liếc mắt là đã nhìn ra trong đó đầu mối, không trách kim ô bộ lạc mỗi cái thân khinh thể kiện, lực đạo lớn đến kinh người, nguyên lai luyện thể ở ngoài, trong ngày thường dùng ngăn ngoại trừ manh thú trên người hít, còn có thú hồn thú phách dung luyện thành linh thú đan. Đáng tiếc đông tang trên đạo linh khí mỏng manh, Đông đảo còn bị náo đến quốc giặc cướp chiếm cứ, có thể có bao nhiêu yếu tố? Chỉ cần khoét phạm vi lớn, cấp đoạt một cái đến. Diệp Lăng khẽ cau mày, lập tức cho gọi ra cá Miêu lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, đưa cái này chuyện khó giải quyết, giao cho hai đứa chúng nó đại kim đăng ngư yêu đến làm. Quy 1 chương 730, Kim Ố cung pháp. Chương 730, Kim Ố cung pháp. Diệp Lăng đuổi đi hai đại ngư yêu, ngay khi này u ám thâm lâm sơn động bên trong, tu tập luyện thể bí thuật. Trong lúc nhất thời không có tăng cường gân cốt cùng sức mạnh linh thú đan, Diệp Lăng hay dùng bạch mạch linh đan cùng một ít cố bản bồi nguyên đan dược đến tối thể, ngoài ra còn có thể trồng một ít bổ sung thể lực cực phẩm linh quả, duy trì tu luyện. Chờ đến tiên quang tảng sáng, cá neo lão yêu chạy về, bỏ lại một con cấp 6 yêu hùng cùng hai con cấp 5 yêu lang, vẻ mặt đau khổ hướng về Diệp Lang ngồi bẩm, "Tôn chủ, đây là cái gì phá đạo?" Hoàng Vu cực kỳ, lão hộ cấp đoạn phạm vi ngàn dặm, còn tới phụ cận hải vực xem xét nhìn, mới tìm được này ba con yêu thú. Thanh Hắc Ngư yêu thấy phía Đông tụa hồ linh khí vẫn còn có thể, đi tới động đạo, nhất thời nửa khắc còn chưa có trở lại, lão hộ sợ tôn chủ cần gấp, sớm trở lại. Diệp Lang gật gật đầu, "Này đảo hoang vắng, nhanh như vậy tìm tới yêu thú, đã rất tốt rồi." Ta nghe nói Đông Đạo bị náo đến quốc giặc cướp chiếm lĩnh, người đi tiếp ứng Thanh Hắc Nữ yêu, thuận tiện tìm hiểu náo đến quốc tu sĩ hư thực, mặc khác, thiết không thể để bọn họ lần theo tới nơi này. Thuộc hạ rõ ràng, một khi đã kinh động bọn họ, liền đem bọn họ dẫn tới trong biển, khà khà. Cá neo lão yêu tu lệnh, xoay người lại đi tới. Diệp Lăng tức khắc bắn lên chu tà anh kiếm, chém giết yêu hùng cùng yêu lang, lấy chúng nó no thú hồn cùng tu phách, y theo Kim Ô bộ lạc dung luyện phương pháp, dung hợp thú hồn tu phách, lấy manh tu lực lượng, ngưng tụ thành một đoàn hồng quang, tỏa ra cuồng bạo khí, cuối cùng luyện thành ba hạt linh thú đan. Diệp Lăng dùng thần thức tự quan sát kỹ, cũng không khác thường, lúc này mới một cái nuốt vào một hạt. Chỉ một thoáng, cuốn bạo khí theo kinh lạc xương cốt, tràn ngập đến toàn thân, một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh ở Diệp Lăng trên người ngưng tụ. Hóa manh thú lực lượng để bản thân sử dụng, linh thú đan công hiệu sát thực phi phàm. Bất quá linh thú đan cường điệu với tăng lên gần cốt cùng sức mạnh, tăng cường tự thân thể trạng. Đối với trong ngày thường bổ sung thể lực cùng linh lực, hiệu quả nhưng kém xa linh đan linh kỹ. Diệp Lăng thử nắm chặt nắm đấm, chỉ là ra chi một đạo thổ giáp hộ thể, cũng không có sử dụng linh lực, đan dùng sức nói, một quyền đánh vào trên núi đá. Ầm một tiếng, núi đá vỡ vụn vết rách theo khe đá kéo dài ra xa mười mấy trượng, so với gì vãng phải cường hãn hơn hơn nhiều. Diệp Lăng đối với Kim Ô bộ lạc luyện thể bí thuật, thật là thỏa mãn, trở về núi động bên trong kế tục tu luyện, cùng lúc đó, hắn lại bây giờ lực đạo to nhỏ, tu tập đối ứng Kim Ô công pháp, tương tự là lấy cổ lão đồ phổ phương thức, tỉ mỉ ghi chép làm sao toàn lực làm, tập trung tự thân lực đạo với một điểm, xả ra công tên. Ngoài ra, còn có chế tác các loại không giống cùng tiến bản vẽ, lấy một chi tinh hoa, hoặc là luyện kim gia tiết, phụ chi lấy mỏ linh thạch nham cùng không cùng thuộc về tính của linh lực, rèn luyện thành công tiến. Diệp Lăng xem thôi, lại căn cứ trước dùng Hải Đông Tuyết Hoa hoa chấp cùng Băng Tủy hợp thành đan dịch, nung nấu tinh hồn cùng kinh nghiệm, cùng Kim Ô cung pháp chế tác cùng tiến kết hợp, sẽ tìm một ít thiên nhiên vật liệu đến nung nấu tinh hồn cùng, khiến cho phù hợp tự thân lực đạo yêu cầu, đến thời điểm, tinh hồn cung nên có cải tiến, biến càng sắc bén hơn. Đông Tang đạo sản xuất xích tinh thạch cùng mục văn kim thủy, hoàn toàn có thể dùng ở tinh hồn cung trên, khiến cho cứng cỏi. Đã như thế, mặc dù sức mạnh của ta tăng cường, dùng nung nấu sau tinh hồn cung, cũng sẽ cảm thấy thuận lợi. Chỉ là không biết xích tinh thạch cùng mục văn kim thủy đến cùng phân bố ở Đông Tang đạo nơi nào. Việc này không đợi, các loại chờ Trùng vàng cùng kim độ mục tỉ đệ tới lấy đan dược thì lại hỏi dò. Quy 1 chương 731, xuất phát. Chương 731, xuất phát. Diệp Lăng liên tiếp 2 ngày, mỗi ngày một hạt linh thú đan, luyện thể tẩy tủy, tăng lên tự thân căn cốt cùng sức mạnh. Lệ Diệp Lăng kinh ngạc chính là, 2 ngày qua, cá neo lão yêu đi tìm thanh hắc ngư yêu, dĩ nhiên một đi không trở lại. Không nữa thấy có yêu thú đưa tới. Sơ sơ Diệp Lăng còn tưởng rằng là đông tang trên đảo linh khí mỏng manh, yêu thú thực tại khó tìm, khả năng hai đại ngư yêu đến phương xa đi tìm, cũng chưa biết chừng. Thế nhưng đến sau đó, tin tức hoàn toàn không có. Liên bộ truyền âm đều không có trở về đánh một tấm. Cũng may hắn cùng Băng Điệp trưởng không hai đại ngư yêu hồn huyết vẫn còn, không có bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Diệp Lăng yên tâm không ít. Đến ngày thứ 3 trên đầu, chúng vàng cùng Kim Độ Mộc tỷ đệ đúng hẹn mà tới, cho tộc nhân lĩnh đàn dược. Băng Điệp dẫn bọn họ tới gặp Diệp Lăng, tỷ đệ hai đối với Diệp Lăng chấp lễ rất, gì cùng, chuyển trí tộc trưởng cùng các tộc nhân lòng biết ơn, Kim Độ Mộc hứng thú bừng bừng nói, Diệp đại ca có chỗ không biết, 3 ngày bên trong, chúng ta Kim Ô bộ lạc cũng thủ, huống vào Diệp đại ca chế riêng cho cực phẩm nguyệt quất linh dược, xung kích cảnh giới, có ba mươi mấy người đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đúng đấy. Nhờ có Diệp Đại Ca giúp đỡ, đến hiện tại, chúng ta Kim Ô bộ lạc lại lớn mạnh mấy phần, đối phó những kia ngạo đến quốc giặc cướp, càng tăng thêm mấy phần tự tin. Diệp Lang gật gật đầu, lấy sạch ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng, chứa đầy linh đan linh tiểu túi chứa đồ, đưa cho bọn hắn, phân phó nói, nơi này đâu còn có ta cho các ngươi tộc trưởng chuyên môn luyện chế cấp 7 cực phẩm linh đan, tương đối quý giá. Mà khác, còn có một chuyện, không biết các ngươi tỷ đệ hai cái tuổi còn trẻ biết được sao. Trúng vàng bận bịu đáp, Diệp Đại Ca chỉ để ý nói đi, phàm là chúng ta tỷ đệ hai biết đến, nhất định nói cho ngươi. Liền coi như chúng ta không rõ ràng. Còn có thể đi trở về hỏi dò tộc trưởng." Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Kim Ô cung pháp trên, ly chú rõ Đông Tang đạo sản xuất xích tinh thạch cùng mục văn kim tụy, cụ thể phân bố ở nơi nào? Các ngươi Kim Ô tộc có sao? Trung vương bình tĩnh, Diệp đại ca là muốn luyện cung sao? Thật không dám giấu giếm, bản bộ lạc nguyên bản là có xích tinh thạch cùng mục văn kim tụy các loại, trợ luyện cung vật liệu, bất đắc dĩ bị náo đến quốc giặc cấp chiếm cứ quê hương, những tài liệu này chưa kịp mang đi. Còn phân bố, một chỗ ở Đông Nam bờ biển, một chỗ Kim Ô trên núi, đều ở Đông Tang đạo đồng trên đảo, tương tự bị náo đến quốc giặc cấp chiếm lĩnh." Diệp Lăng nghe xong nhíu mày, Kim Độ một cẩn thận từng ly từng tí mà khuyên, các loại, chờ, bản bộ Lạc cung thủ môn tu vi tiến vào, có dịp đại ca tặng cho đan dược bổ sung thể lực, đến thời điểm giết bọn họ ngạo đến cốt tu sĩ không còn manh giáp, muốn bao nhiêu xích tinh thạch cùng mục văn kim thủy, liền có bao nhiêu. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm, để cho hai người trở lại đưa đan dược, để Kim Ô bộ lạc mau chóng cháng lớn lên. Chờ bọn hắn tỉ lệ hai đi rồi, Diệp Lăng triệu hắn đến băng địa, lại cho gọi ra Xích Hỏa Thanh Vi báo, dặn dò một tiếng, xuất phát. Đi đông đảo. Băng địa, ngươi thông qua hồn huyết trong lúc đó liên hệ, cảm ứng cái neo lão yêu vị trí phương vị. Xích Hỏa Thanh Vi báo bốn chân tung bay, Dường như một ngựa tuyệt trần, mang theo chủ nhân chạy vội ra thâm lâm, nhằm phía Đông Tang Đạo Đông Phương Bao là trên hoàng gia. Băng Điệp ở giữa không trung theo sát phía sau, trực lực nhận biết cái neo lão yêu hướng đi. Băng Điệp ở giữa không trung ngồi hồi nửa ngày, lúc này mới bay trở về, hồi bẩm chủ nhân. Cá neo lão yêu tựa hồ không ở Đông Phương, ngược lại tốt như là ở phía Nam rất xa xa, hồn huyết trong lúc đó liên hệ vô cùng yếu ớt, khả năng nó đi cửa xa, hẳn là rời đi Đông Tang Đạo, tiến vào phía Nam Hải vực. Diệp Lăng nắm thanh Hắc Ngư yêu hồn huyết, rõ ràng nhận biết được, thanh Hắc Ngư yêu phương vị là ở đồng trên nào, cùng cá neo lão yêu rất thân nhau. Kỳ quái Ta mệnh cá neo lão yêu đi đông đảo tìm Thanh Hắc ngư yêu, hai đại ngư yêu từ trước đến giờ là cân không rời đả, cá neo lão yêu lại sao bỏ qua nó mà đi. Trong này nhất định có kỳ lạ. Truyền hướng nam, trước tiên đi tìm về cá neo lão yêu. Quy 1 chương 732, náo đến quốc tu sĩ. Chương 732, náo đến quốc tu sĩ. Sinh hỏa thành vĩ báo tổ Diệp Lăng, một đường năm muôn. Băng điệp nhưng là ở giữa không trung phiên phiên lượn vòng, bất cứ lúc nào lưu ý phạm vi mấy chục dặm trong vòng tất cả dừng đi. Lần này đi ngang qua đông tang đạo tây đạo, Diệp Lăng càng thêm cảm nhận được nơi đây ma vụ, giọng lớn hơn dã, tuy có cây cỏ Nhưng lạ linh khí mỏng manh, đừng nói là yêu thú, chính là liền dã thú đều không có vài con. Kim Ô bộ lạc là lấy săn bắn làm chủ bộ tộc, lại bị náo đến quốc giặc cướp chiếm cư quê hương, bị ép di chuyển đến này hoang vu tây trên đảo, cũng thảo nào tử Kim Ô bộ lạc trên dưới, đối với báo thủ, đối với khôi phục quê hương nhớ mãi không quên. Diệp Lăng đang trầm tư thời khắc, đột nhiên, băng điệp bay xuống, vẩn báo, hồi bẩm chủ nhân. Phía đông đến rồi mấy anh kiếm, đều là trúc cơ tu sĩ. Diệp Lăng tinh thần vị đó dung một cái, trầm giọng nói, "Chào." Muốn hoạt, nhưng không thể cho bọn họ lưu lại bất kỳ hô bằng dẫn bạn cơ hội. Tuân mệnh. Băng Điệp tức khắc bay đi, chỉ một lúc sau, băng phong bắt trói ba người hình tự băng, rơi vào xích hỏa thành vị báo trước. Diệp Lăng xem này đóng băng ba người quần áo trang phục, quả nhiên cùng nô quốc tu tiên giới không giống, đều là áo đuôi ngắn vải thô, loạn phát chân trần, đặc biệt là bọn họ mi tâm có một khối to bằng ngón tay hắc sắc dấu ấn, lóe lên quang, thật là quỷ dị. Diệp Lăng tiện tay bố trí xuống bóng đen trận cùng cách âm cấm chế, hình thành một cái kết giới, tách ra hai cái tự băng, sau đó để băng điệp dung mở cái cuối cùng tu vi thấp nhất, còn trẻ nhất tu sĩ, để hắn lộ ra mặt đến. Hừ. Xích hỏa thành vị báo nhìn ra chủ nhân là muốn đơn độc thẩm vấn người này. Hết sức phối hợp rít lên một tiếng, hướng về phía tượng băng trận tròn bá mắt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sắc nhọn báo nha hiện ra um tùm hà quang. Mắt đi đóng băng đông lại, tên tu sĩ này nguyên bản ngạc nhiên trên mặt, nhất thời đã biến thành sợ hãi. "Nhiều, tha mạng." Tiểu nhân nhỏ bé gầy trơ xương, không bao nhiêu tiền, báo ra ra, báo tổ tông tha mạng. Tu sĩ trẻ tuổi sợ mất mặt, lắp ba lắp bắp xin tha. Sính hỏa thành vi báo tuy không thông nhân ngôn, không nói ra được lời ngữ, nhưng linh trí dần mở, nghe thấy lời ấy vô cùng dễ nghe, biểu hiện kiêu căng vùng lên báo đầu đến. Tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, cản đội vặn nói, "Báo ra ra tây trên đảo Hoang Vu, yêu thú cực nhỏ, ngài nếu như muốn an tịnh, đến Đông Đạo. Có Kim Ô Sơn sơn chân, bờ biển Đông Hải vị, còn có một con tân bắt được cấp 7 thanh hắc cá lớn, bảo đảm hợp ngài khẩu vị. Sích Họa Thanh Vĩ báo nghe đến đó, bá mắt một lần nữa trừng lên. Không tự chủ được nhìn phía huyền chuyển nhảy múa băng điệp, lại quay đầu lại nhìn một chút chủ nhân. Diệp Lăng nhíu mày, nhìn dáng dấp phái ra đi thanh hắc lư yêu, lại bị bắt được rồi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Đốt. Ngươi là ngạo đến quốc tu sĩ." Tu sĩ trẻ tuổi chính một mực lấy lòng trước mắt Sích Họa Thanh Vĩ báo, ánh mắt chỉ đặt ở kim đan linh thú trên người. Đối với chúc cơ chín tầng thân mang nguyện sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng, cũng không có quá mức lưu ý, nghe được Diệp Lăng câu hỏi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nào có biết Xích Họa Thanh Vĩ báo nghe được chủ nhân thanh âm lén khốc, tích linh linh rùng mình một cái, không tự chủ được toàn thân run run một cái, mau đăm đăm thụ. Vội vàng nằm rạp trên mặt đất, cung xin chủ nhân dưới và cưới. Tu sĩ trẻ tuổi thấy tình cảnh này, lại trước mắt vị này Nguyệt Sắc Đoạn Trưởng Sam tu sĩ, chút nào không dám thất lễ. Bận điểu cười theo, cẩn thận từng ly từng tí một nói, tiểu nhân chính là ngạo đến quốc tu sĩ. Tôn khách đến từ phương nào? Tựa hồ không giống như là Đông Tang đạo người. Khắc khắc, cũng không biết tiểu người ở đâu bên trong chỗ đắc tội. Làm phiền tôn khách đại giá. Diệp Lăng hai hàng lông mày mộ hiền, điểm nhiên nói, nơi này chỉ có ta câu hỏi phân nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, hỏi một câu đáp một câu. Còn dám lắm mồm, kể cả khối băng cùng nhau đánh nát. Tu sĩ trẻ tuổi do đến mặt sắc trắng bệnh, liều mạng gật đầu. Không dám nói thêm câu nữa. Quy một chương 733, bản hỏi. Chương 733, bản hỏi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, các ngươi ngạo đến cốt tu sĩ, vì sao phải trùng xuất Kim Ô bộ lạc, chiếm cứ Đông Tang đạo? Cái kia tu sĩ trẻ tuổi không dám thất lễ cũng không biết Diệp Lăng Lai lịch, lại càng không biết hắn dĩ nhiên là Kim Ô bộ tộc khách khanh, cho rằng hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây, thuận miệng hỏi dò, lúc này rõ ràng mười mươi nói. "Hồi bẩm Tôn khách." Tiểu nhân là ngạo đến Quốc Tam Đại Tông môn một trong Nam Ngư Tông đệ tử bài mộng, bản tông ở ngạo đến đảo phía Nam, cùng Đông Tang đạo cách hải liền nhau. Chỉ vì thiếu tông chủ Miêu Vạn Dũng độ tiểu thiên kiếp sắp tới, tông chủ vừa ý Đông Tang trên đảo Kim Ô bộ lạc Lôi Trì Thánh địa, lúc này mới xuất lĩnh Nam Ngư Tông dốc toàn bộ lực lượng, công chiếm Đông Tang đảo Đông Đạo. Vậy mà chúng ta Nam Ngư Tông tuy rằng chiếm cứ Kim Ô Sơn, nhưng không có Kim Ô bộ cung phụng Lôi Thần che chở, như trước không cách nào bước vào Lôi Trì một bước. Tiểu nhân cùng hai vị này sư huynh là phụ mệnh đến Đông Đảo Tổ Trà, tìm kiếm Kim Ô bộ dư nguyệt chỗ nút, nghĩ cách được lôi thần che chở phương pháp, quả thật là một cái công lớn. Không thừa muốn gặp phải Tôn khách, khak khak, tiểu nhân không biết Tôn khách giá lâm, cản Tôn khách con đường, là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân cho ngài buổi tội. Diệp Lăng một trận cười gằn, ta còn nói náo đến quốc tu sĩ hết mức điều động, nguyên lai chỉ đến rồi một cái nam lưu tông. Bắt được Thanh Hắc Ngư yêu lại là chuyện gì xảy ra? Tu sĩ trẻ tuổi ban nhãn cũng không có nhận ra được Diệp Lăng ánh mắt chuyển lệnh, như trước ở Tráng Chiến nói khó nói, Tôn khách có chỗ không biết, bản tông đối biển, am hiểu nhất chính là võ động và biển. Ngày hôm trước dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một con cấp 7 thanh hắc ngư yêu, chính đánh vào tông chủ lão nhân ra người trong tay. Bị chúng ta Nam Ngư Tông trấn tông chi bảo thành tác phục ma võng, chói chặt chẽ vướng vàng. Ngày hôm qua lại tới nữa rồi một con cấp 8 cá nheo yêu, có chút đặng hạnh, nhưng nó nhìn thấy tông chủ thành tác phục ma võng, cũng chỉ có bỏ cửa chạy lấy người phân nhi. Khà khà, ha ha. Hạch. Diệp Lăng một cái bóp lấy mảnh màu cái cổ, trong ánh mắt hàm ý càng sâu. Lệnh Bành Mộ kích linh linh dùng mình một cái, đang ở tượng băng bên trong, nhưng chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chờ đến Diệp Lăng buông tay ra, Bành Mộ ho khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Tôn khách, tôn khách bất dữ." Tiểu nhân nói những câu là thật, không dám tiếp tục có nửa câu hư ngôn a. Ta nghe nói xâm lấn Đông Tang đạo, có 3 tên tu sĩ kim đan, trừ bọn ngươi ra tông chủ, còn có ai? Mặt khác, cái tia thanh tác phục ma vóng lại là cái gì cấp bậc pháp bảo?" Nói, Diệp Lăng trầm giọng có hỏi. Bang Diệp biết được hai đại kim đan ngư yêu tao ngộ, tương tự là căm phẫn sục sôi, thúc dục, nói mau. Tịch Hỏa thành vị bảo, nhưng là dựng thẳng lên lốt hai, cẩn thận nghe, có thể đem thanh hắc ngư yêu bắt được, càng làm cái neo lão yêu đánh chạy trối chết thanh tác phục ma võng, để nó không thể không lưu ý lưu ý, cùng lúc đó, Tịch Hỏa thành vị báo trả lại băng điệp truyền ra thần niệm, điểm nữ. Này nam ngư tông trấn tông chi bảo lợi hại a. Ngàn vạn quên bảo chủ nhân, không thể mạo muội làm việc, nếu không, hai chúng ta cũng đến đổi tới xui xẻo. Băng điệp quay đầu lại trừng nó một chút, liền nghe bánh mậu lẩm lẩm lo sợ nói rằng, tông chủ lão nhân gia người là kim đan trung kỳ tu vi, sử dụng thanh tác phục ma võng, truyền thuyết là một cái thượng cổ chí bảo, vẫn truyền lưu đến nay. Tông chủ đem thanh tác phục ma vong giàn luyện đến cấp 8 cực phẩm. Ngoại trừ tông chủ, bản tông còn có đại trưởng lão Miêu Chính Trạch là tông chủ tộc đệ, hai trưởng lão Hà Vân Thần, nhưng là ngạo đến quốc Hà thị gia tộc từng giả, đều là kim đan sơ kỳ tu vi. Diệp Lăng nghe được là thượng cổ chí bảo, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra loé lên. Sau đó lại hỏi dò Thanh Hắc Ngư yêu tình huống căn kẽ, nhưng là bị nam ngư tông chủ chăn nuôi ở Đông Tang đảo Đông đảo hải vực, nỗ lực bồi dưỡng thành vợ cưới. Nghe đến đó, bang điệp thở dài một cái, cũng còn tốt, Thanh Hắc Ngư yêu không chết. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi cứu Thanh Hắc Ngư yêu sao? Diệp Lăng trầm ngâm nói: đơn độc thần vẫn mặt khắc hai cái tự bằng, nếu tất cả cùng Bành Mậu nói tương xứng, tới trước phía Nam Hải vực cũng cá neo lao yêu hội hợp, lại đi cứu viện cũng không vì là chỉ mượn. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng chỉ Bành Mậu mi tâm, muốn đánh xuống dấu ấn linh hồn, nào có biết người này mi tâm hắc ẩn, tựa hồ có một luồng chống cự lực lượng. "Hả? Ngươi dám phản kháng?" "Tử, vẫn là hoạt. Làm nhanh lên cái lựa chọn." Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh, dường như băng sơn giống như lênh khốc, khiến cho Bành Mậu dung nhan càng biến, diện sắc như đất, mau mau gọi dậy và thiết quyết, tôn khách tha mạng. Không phải tiểu nhân chống cự. Thật sự là mi tâm cẩn, không tự chủ được ngăn cản tôn khách dấu ấn linh hồn, đây là chúng ta ngạo đến quốc tu sĩ, người người đều từ lúc sinh ra đã mang theo, không ai nói rõ được là cái gì dấu ấn. Khắc khắc, tiểu nhân là cam tâm tình nguyện làm đầu khách ra sức. Bất đắc dĩ này hắn. Chưa kịp Bạch Mậu nói xong, Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, mệnh băng điệp lần thứ 2 đóng băng nổi lên Bạch Mậu, hóa thành tự băng. Sau đó, Diệp Lăng mục lộ trầm tư, âm thầm đoán, cái sự, ngạo đến quốc tu sĩ đều có hắn. Tiên môn điện tịch bên trong từng ghi chép, nô quốc nam bộ họa rất nơi có vũ tộc tinh thông nguyên dược thuật, có thể làm cho người xuất hiện tình huống khác thường, chẳng lẽ bọn họ là chịu đến nguyên dược? Lại hoặc là chính là bị vị nào thượng cổ đại năng triển khai đại thần thông đạo thuật, cho bọn họ gieo xuống từ lúc sinh ra đã mang theo nó ấn. Quy 1 chương 734, chưa thương. Chương 734, chưa thương. Băng Điệp lại phân biệt hòa tan mở mặt khác hai cái tự băng, đôn độc thần vẫn, nói cùng bành mộ cách biệt không có mấy, thậm chí còn khai ra thanh hắc ngư yêu bị trận pháp khó khăn đông đảo hải vực phương vị, cùng trận pháp điểm yếu. Đóng băng bọn họ, này mấy cái túi chứa đồ quy ngươi, chúng ta đi. Diệp Lăng tiện tay ném cho Băng Điệp ba cái túi chứa đồ, một cái làm cho nàng trang tự bằng, một trong đó trang có mấy chục vạn linh thạch, cái cuối cùng, bên trong chứa có Băng Điệp thích ăn nhất cực phẩm hệ băng linh quả cùng linh hoa. Băng Điệp mừng rỡ, này vẫn là chủ nhân hồi thứ nhất ban thưởng cho nàng túi chứa đồ, ngoại trừ bên trong linh thạch cùng đồ ăn bên ngoài, còn có càng sâu một tầng hang nữa, sau đó liền ủy thác nàng độc lập làm việc rồi. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo xem đỏ mắt nhí nhặt, nam sắp trên mặt đất trực lay động Thanh Vĩ. Diệp Lăng ném cho nó một ít cực phẩm hỏa linh quả, thản nhiên nói, ngươi cũng muốn có túi chứa đồ. Chờ ngươi linh trí đã mở, hóa thành hình người nói sau đi. Má Khác không có công không nhận lộc, ngươi lớn bao nhiêu cùng nào, ta liền tặng ngươi bao lớn tạo hóa. Đi. Đảo Nam Hải vực, tìm được trước cá nheo yêu. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo nhất thời đến sức lực đầu, bốn chân như phi, thổ chủ nhân thẳng đến Đảo Nam. Dọc theo đường đi, Băng Điệp lại phát hiện mấy đội Nam Ngư Tông tuần tra tu sĩ, đều là túm năm tụm ba, phân tán ở đồng trang đảo các nơi tuần tra, lần này có chủ nhân dặn dò, đã thẩm vấn ra tin tức, không cần phải đi ngày càng rắp rối, càng không cần bởi vậy đánh rắn động cỏ, đã kinh động Nam Ngư Tông tu sĩ. Liên Băng Điệp xa xa trông thấy tuần tra tu sĩ sau, tức khắc thông báo Sích Hỏa Thanh Vĩ báo, trước đó dịch ra Dường như một ngựa tuyệt trần giống như chay như bay đến Nam Hải ngạn, vọt vào trong nước biển. Bang Điệp Nóng nhìn Hải Tiên một sắc, vân thủy mênh mông, bẩm báo, "Chủ nhân, thông qua hồn huyết trong lúc đó liên hệ, nhận biết được cá neo lão yêu, nó tựa hồ cũng nhận ra được ta triệu hoán." Diệp Lăng gật gật đầu, hắn ở bằng mộng trong miệng biết được, cá neo lão yêu là bị thương mà chạy, này một phen trốn tính mệnh, hành động khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, liền Diệp Lăng tiếp tục mệnh lệnh Sích Họa Thanh Vĩ Báo tiến vào đảo Nam Hải vực, một đường tiến lên liên tiếp. Sích Họa Thanh Vĩ Báo trùng ba phá lãng, đầy đủ tiến lên hơn 2000 dặm, cuối cùng cũng coi như trông thấy cá neo lão yêu chống sừng cá trượng thân hình. Chờ đến phủ cận, Diệp Lăng cùng Băng Điệp chúng nó mới nhìn thấy cá neo lão yêu diện sắc hôi bại, đầy người vết máu, là dây rựa chạy tới, thấy Diệp Lăng còn muốn hành lễ. Diệp Lăng ngừng lại nó, từ trong túi chứa đồ đánh ra cực phẩm thủy linh quả, để cá neo lão yêu dùng, sau đó lại triển khai cấp cao về xuân thuật, vì đó chữa thương. Chờ cá neo lão yêu thị thân khôi phục sau đó, Diệp Lăng lại chi lên bảy rượu lò luyện đan, cho nó luyện chế một lò khôi phục khí huyết cấp tám cực phẩm đan dược. Cá neo lão yêu tự nhiên là cảm kích bất tận, tuy rằng thị thân khôi phục, khí huyết cũng ở từng bước khôi phục ở trong, lần này không có tổn thương nguyên khí dùng không được mấy ngày là có thể triệt để khôi phục, nhưng cá neo lão yêu vẫn là một mặt sở dụng, thở dài nói, làm phiền tôn chủ tự mình đến đây, vì là lão hủ chữa thương. Hiện nay Thanh Hắc lão đệ bị Nam Ngư tông chủ bắt, không rõ sống chết, ai là lão hủ vô năng, không có thể cứu đạt được Thanh Hắc lão đệ, còn suýt nữa rơi vào hắn lưới đánh cá ở trong. Quy 1 chương 735, Kim Ô Sơn. Chương 735, Kim Ô Sơn. Diệp Lang gật gật đầu, việc này ta đã biết hết. Tối nay, liền đi cứu Thanh Hắc ngư yêu. Cá neo lão yêu nhất thời tỏa sáng thần thái, vội vàng chống sương cá chượng, đứng dậy cảm ơn chủ nhân. Thanh Hắc Lao Đệ là lão hủ nhiều năm hình đệ, thừa Ngô Tôn chủ vì là lão hủ chữa thương, lại nhọc lòng cứu viện Thanh Hắc Lao Đệ, lão hủ dám không tận lực. Ngụy Lâm Tôn chủ điều động. Bang Điệp cũng là căm phẫn sục sôi nói, nào đến Quốc Nam Ngư Tông chiếm cứ Kim Ô bộ lạc quê hương ngược lại cũng thôi, lại dám chủ động trêu chọc đến trên đầu chúng ta. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp giết tới đầu não, quét dời cho bọn họ cái long trời lở đất. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo ngựa mặt lên trời rít gạo một tiếng, lấy tăng thanh thế, bốn chân từ lâu không nhẫn mại được, muốn đi là cùng, đi đại diện Trần Uy, nhanh chóng thu được phối có túi chứa đồ tư cách. Diệp Lăng nhưng trầm giọng nói, "Trầm đã. Nam Ngư Tông nhân số đông đảo, có 3 tên tu sĩ Kim Đan tọa trấn, còn có chấn tông chi bảo thành tác phục ma võng, không thể liệu. Chúng ta cứu viện Thanh Hắc Ngư yêu quan trọng, còn đối phó Nam Ngư Tông, đợi được Kim Ô bộ lạc đầy đủ lớn mạnh, lại đi thừa cơ trả thù." Cá neo lão yêu gật đầu liên tục sử phải, dù sao cũng là nhiều năm lão yêu, lại là tự mình trải qua Nam Ngư Tông chủ lợi hại, lúc này mới làm cái bị thương chạy trối chết kết cục, so với băng điệp cùng Sích Hỏa thành vị báo đương nhiên phải thận nặng hơn nhiều. Diệp Lăng dặn dò một tiếng, "Đi." Trước ở trời tối thì vòng qua bờ biển Đông. Nếu ven đường gặp gỡ nam ngư tông tu sĩ, hoặc hỗn hoặc giết, không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Băng Điệp cùng cá Miêu lão yêu cùng kêu lên đồng ý, Xích Hỏa Thanh vị báo cũng thả ra bốn chân, chúng ba phá lãng, một đường rời xa Đông Tang đảo bờ biển đi vòng. Đoạn này lộ cá Miêu lão yêu lưu vong thời điểm, đi qua một hồi, khắc sâu ấn tượng, nơi nào tương đối bí mật, nơi nào có thể được, cá Miêu lão yêu đều là rõ rõ rằng rằng, làm cho Diệp Lăng một nhóm rất thuận lợi vòng quanh Đông Tang đảo đâu cái vòng tròn, rốt cục trước ở canh đầu tiên, đi tới Đông Tang đảo lấy Đông Hải vực. Cá Miêu lão yêu chỉ phía xa Đông Tang đảo ven bờ, lẫm ta lẫm tấm ngư hỏa. Nhẹ giọng lại nói, "Tôn chủ, những này ngư hỏa chính là ngạo đến quốc 5 ngư tông phái ra tuần tra thuyền đánh cá, bọn họ ngạo đến quốc chế tạo thuyền đánh cá, ở trong vùng biển hành động như phi, không chút nào so với cấp 5, cấp 6 động vật biển bơi lội tốc độ trưởng." Nam ngư tông chủ và các trưởng lão cối đại thuyền đánh cá thì càng lê gớm, lão hủ phí đem hết toàn lực, thật vất vả mới thoát khỏi. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, xem ra này Đông Hải bị nạn tu sĩ, tuy rằng vị trí sát rồi, linh khí mỏng manh, nhưng cũng mỗi người có chỗ đở đáp. Đông Tang đạo Kim Ô bộ lạc nắm giữ luyện thể bí thuật cùng Kim Ô Cứ Pháp, am hiểu săn bắn, ngạo đến quốc Nam Ngư Tông nhưng là một cái trên biển tông môn, am hiểu hiện ra hải bắt cá. Bang Điệp phân biệt phương vị, lại cùng cá neo lão yêu xác nhận, cuối cùng xác định Thanh Hắc Ngư yêu bị nhốt trận pháp phương vị, chỉ tới gần bờ biển Đông một chỗ hiện ra u quang vị trí, chủ nhân, ban mẫu bọn họ khai ra Thanh Hắc Ngư yêu bị giam áp địa phương, hẳn là là ở chỗ đó. Chu Vi quả thật có không ít nghi hoặc. Diệp Lăng ánh mắt nhìn phía tối om om đông đảo bờ biển, một tòa nguy nga núi lớn đứng vững bầu trời đêm, mặt trên cũng mơ hồ bốc ra ánh lửa. Diệp Lăng Suy Tư nói, những này tuần tra thuyền đánh cá ngược lại cũng tôi, lấy thực lực của chúng ta đủ để bắt. Mà Nam Ngư Tông tu sĩ, đại thể tụ tập ở Kim Ô trên núi. Kim Ô tộc trưởng từng nói, mặt trời mọc đông tàng, Kim Ô bên trên, nói vậy chính là đạo đầu đông ngọn núi lớn này rồi. Khoảng cách Thanh Hắc Ngư yêu bị nhốt địa phương, bất quá mấy trăm dặm xa. Quy 1 chương 736, Độc sông Long Đàm. Chương 736, Độc sông Long Đàm. Cá neo lão yêu cũng biết rõ trong đó lợi hại, một khi đã kinh động Kim Ô trên núi Nam Ngư Tông chủ các loại, chờ tu sĩ Kim Đan, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ cứu ra Thanh Hắc Ngư yêu, căn bản không thể Liên cá neo lão yêu trầm tư chốc lát, quyết định, xung phong nhận được nói, "Tôn chủ, chúng ta đến cái Dương Đông phía Tây, điệu hổ Lý Sơn, lão hổ đi tấn công Kim Mô Sơn, dẫn ra bọn họ, các ngươi đi cứu viện." Băng Điệp sáng mắt lên, lên tiếng trả lời, "Ý kiến hay." Vậy mà Diệp Lăng nhưng lắc lắc đầu, "Không được, chuyến này quá mức nguy hiểm, liền coi như chúng ta cứu đến gia thân hắc ngư yêu, thế nhưng sẽ đem ngươi rơi vào đi, bị năm ngư tông chủ bắt giết, còn không bằng tình hình dưới mắt." Cá neo lão yêu khí tức vì đó cứng lại, nó một lòng muốn cứu huynh đệ trong nhà, từ lâu đem sinh tử không để ý, nghe được chủ nhân không đồng ý, chỉ có thở dài. Túy Đầu trầm tư suy nghĩ những khác đối sách. Bang Điệp cũng vừa viễn vọng Kim Ô Sơn cùng trên mặt biển Thanh Hắc Ngư Ưu bị nốt ú quang trận pháp vị trí, vừa cân nhắc cứu viện phương pháp thì thảo nói: "Nếu như chúng ta từ dưới mặt biển phá trận, nhất thời nữa khắc không muốn kinh động bất kỳ tuần tra thuyền đánh cá, càng sẽ không kinh động Kim Ô trên núi Kim Đan cường giả, thần không biết quỷ không hay đem Thanh Hắc Ngư Ưu cứu đi, há không rất tốt." Cá Neo lão yêu nhĩ mày nói: "Trận pháp là Nam Ngư tông chủ bố trí xuống, một khi phá trận, hắn lại sao không biết? Bảo đảm so với những kia tuần tra thuyền đánh cá còn muốn phát hiện nhanh." Đến thời điểm xuất linh nam ngư tông các trưởng lão cùng đệ tử, một đường đuổi tới, chúng ta muốn chạy cũng không kịp rồi. Chỉ có thể cứng đối cứng, còn không bằng lão hộ buông tha này điệu mạng già, đem bọn họ dẫn ra, cho các ngươi tranh thủ đến bệnh viện thời gian. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng một khắc, ngẩng nhìn hướng về tối om om dạ sắt dưới, đạo đồng đứng sừng sững kim ô sơn, ánh mắt biến cực kỳ kiên định, các ngươi cũng không cần mạo hiểm, do ta lên núi đi một lần. Cá neo lão yêu cùng băng điệp sợ hết hồn, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía chủ nhân, thấy thế nào chủ nhân cũng không giống như là thuận miệng nói một chút dáng vẻ, biểu hiện dứt khoát, vô cùng chắc chắn. Chủ nhân Ngươi muốn lên sơn đi? Quá nguy hiểm, vạn vạn không được. Tôn chủ, Nam Ngư Tông thực lực mạnh mẽ, không thể xông vào. Nghe lão hủ một lời, vẫn để cho lão hủ đi dẫn ra bọn họ. Diệp Lăng thản nhiên nói, ai nói ta muốn đi xông vào? Ta xa độ Đông Hải, từ Cửu Lên Hạo tổng nô quốc mà đến, ở xa tới là khách. Bọn họ ngạo đến quốc Nam Ngư Tông trên dưới, ai nhận ra ta? Lại có ai biết được ta là Kim Ô bộ lạc khách hành? Mặt khác, ta thân là tông sư Luyện Đan, ta liền không tin Nam Ngư Tông sẽ đem ta cử chi môn ở ngoài. Cá nheo lão yêu cùng Băng Điệp nhất thời tỉnh ngộ, Băng Điệp trầm ngâm nói, Muốn lai chủ nhân là muốn xa hơn khách thân phận, lên núi đi tìm tỏi hư thực. Kế này ngược lại cũng có thể được, chỉ là quá mức hành hiểm. Vì chủ nhân an toàn suy nghĩ, nhất định phải không có sơ hở nào mới được, ta cùng Sích Họa thành vị báo theo chủ nhân lên núi, cá neo lão yêu ở tại túi linh thú bên trong, đến thời điểm vạn nhất đánh tới đến, chúng ta cũng có thể yểm hộ chủ nhân chạy trốn. Cá neo lão yêu cũng gật đầu liên tục, cảm giác sâu sắc chủ nhân đại nghĩa, chấp tay nói, tôn chủ vì là thanh hắc lão đệ mạo ngày này đại nguy hiểm, lão hủ cảm kích chảy nước mắt. Bộ xương già này, vượt tại kim ôi trên núi, nói cái gì cũng phải hộ đến tôn chủ chu toàn. Diệp Lăng nhưng khoát tay nào nói Không, chỉ một mình ta đi. Các ngươi còn muốn ở lại phụ cận Hải vực, tùy thời mà động, bất cứ lúc nào chuẩn bị phá trận, cứu viện Thanh Hắc Ngư yêu. Ta cho các ngươi lưu lại hai tấm uy lực mạnh mẽ phù bảo, là từ Đông Hải yêu tu thám tử nơi đó đoạt được, được, một tấm là Liệt Diễm phù bảo, một tấm là Dư Hoàng Hóa Lưu Ly li Pháp Đao phù bảo, một khi tôi thúc lên, có thể so với Kim Đan hậu kỳ một đòn, hơn nữa các ngươi ba đại Kim Đan linh thú ở bên ngoài công kích, Thanh Hắc Ngư yêu ở trong trận công kích, chỉ đánh trận pháp bạc lực nơi, coi như là lại vững chắc trận pháp, cũng sẽ bị phá tan. Nói, Diệp Lăng nhảy xuống xích hỏa thành vi báo. Chỉ chỉ trong tay áo cấp 6 Hoàng Ngọc Dược Linh, lại phân phó nói, đến thời điểm ta nếu là không có cơ hội đánh đọ truyền âm, liền để này cấp 6 Hoàng Ngọc Dược Linh đi thông báo các ngươi. Ta sẽ ở trên người nó đánh dấu trên khi nào mới khắc, để bảo đảm không có sơ hở nào, vào lúc này khắc lên, sớm nửa canh giờ. Chính là các ngươi động thủ thời gian. Diệp Lăng sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, thật là chắc chắn, Bang Diệp cùng cái mèo lão yêu nghe xong, biết chủ tâm ý người đã quyết, là không cách nào khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là từng cái đáp lại. Cuối cùng, Bang Diệp còn muốn để Sích Họa Thanh Vy báo thù chủ nhân đi. Tô Sở cũng có kim đan linh thú phối hợp, chạy trốn cũng có cái vật cửi. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ta cấy xích hỏa thành vị bảo đi, nói rõ là có thể điều động cấp 7 linh thú, khó tránh khỏi sẽ làm Nam Ngư tông chủ liên tưởng đến Thanh Hắc Ngư yêu. Các ngươi ai cũng không cho theo tới. Không vào hồ viện, làm sao bắt được bọn con? Lặng lặng chờ tin tức về ta đi. Quy 1 chương 737, một hàn đan sư. Chương 737, một hàn đan sư. Diệp Lăng đệ băng điệp cùng cá neo lão yêu lại mệnh, sau đó ngự lên chu tà anh kiếm, một thân một mình hành trùng xuống thẳng, xông thẳng hướng về Kim Ô Sơn. Toàn bộ dã sắp dưới, Diệp Lăng hết sức không tránh nam ngư tông thuyền đánh cá, chu tà phi kiếm cao cao bay lên, ánh kiếm có vẻ đặc biệt trong ánh. Người nào tự tiện xông vào ta nam ngư tông địa giới? Mấy chiếc thuyền đánh cá không hẹn mà cùng tụ lại tới, quả nhiên như cá neo lão yêu nói, ở trên mặt biển xuyên hành rất nhanh, không chút nào so với cấp 6 phi kiếm chậm. Diệp Lăng nhìn thấy thuyền đánh cá trên, từng cái từng cái áo đuôi ngắn chân trần tu sĩ, tất cả đều giơ hiện ra vi quang ngư soa cùng trầm trọng thuyền mái chèo, cảnh rất nhìn hắn. Diệp Lăng thần sắc bất biến, chung cùng tự nhiên nói, tại hạ Mục Hàn, đường xa mà đến, thấy ở đây có ngư hỏa, thuyền đánh cá chuyên tới để hỏi ý, xuống lại tới thuyền đánh cá, từng cái từng cái diện lộ kinh ngạc, mắt thấy tên này thân mang nguyện sắt đoạn trường sam, anh tuấn tà dị tu sĩ là từ phía Đông Hải vượt mà đến, nơi đó rộng lớn vô bờ, cũng không hoàn đảo, không biết hắn là làm sao hiện ra hải mà đến. Bất quá những người này xem Diệp Lăng quả nhiên lạ mặt vô cùng, đặc biệt là trang phục trang phục, với bọn hắn ngạo đến cốt tu sĩ khác biệt, không khỏi bán tiến bán nghi. Trong đó có cái lao thành người, thấy Diệp Lăng dáng vẻ không phải tục, khí độ bất phàm, phi kiếm dưới chân tỏa ra băng hàn khí, nghiêm nhiên là cấp 6 cực phẩm, tương tự vô cùng khách khí nói, không biết đạo hữu yêu cầu chuyện gì. Nơi đây là Đông Tang đạo, phương Bắc là Ngao Đế quốc, chúng ta là Ngao đến quốc Nam Ngư tông tu sĩ, hồn đạo này cũng quy chúng ta Nam Ngư tông quản hạt. Diệp Lăng nghe xong trong lòng âm thầm cười gằn, hóa ra là bọn họ Nam Ngư tông chiếm lấy Đông Tang đạo đông đạo, liền đem toàn bộ Đông Tang đạo coi là kỷ có. Bất quá Diệp Lăng trên mặt nhưng không nhắc tới lộ đi ra, vẫn như cũng là trùng cùng hờ hững nói, "Ồ, nguyên lai like các ngươi là Ngao đến quốc Nam Ngư tông, tông chủ ở chỗ này sao? Ta có chuyện quan trọng, muốn gặp các ngươi tông chủ." Cái kia lão thành ngược lại cũng thôi, nghe xong chỉ là cho mày, Nam Ngư tông mấy cái đệ tử trẻ tuổi, nhưng cũng không nhịn được nữa, kêu bẩm lên, Ngươi là từ đâu nô ra? Nói quắc không biết ngượng muốn thấy chúng ta tông chủ. Tông chủ lão nhân gia ngươi, là ngươi tùy tùy tiện tiện nói thấy liền có thể nhìn thấy. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười. Bất quá là trúc cơ 9 tầng tu vi, ở chúng ta Nam Ngư tông, không có 20, cũng có 10 mấy cái. Nghe đến mấy cái này người chế cười, Diệp Lăng cũng không tức giận, chắp hai tay sau lưng, không lạnh không nhiệt nói, tại hạ bất tài, tu vi là không đáng nói đến vậy, nhưng dù sao cũng là một tên bậc thầy luyện đan. Có thể luyện chế cấp 7 cùng cấp 8 đan dược, không biết các ngươi Nam Ngư trong tông có mấy vị ta như vậy bậc thầy luyện đan. Diệp Lăng từ Kim Ô bộ lạc nơi đó biết được, Đông Tang đạo linh khí giống như vậy, ngạo đến quốc bên trong cũng chẳng mạnh đến đâu, có thể luyện đan, đã là rất đáng gầm rồi. Diệp Lăng sợ nói ra tông sư luyện đan, doa đến bọn họ, ngược lại không dễ dàng thủ tiếng với người, chẳng bằng cùng trước như thế, đẩy bậc thầy luyện đan tiếp rồi. Quả nhiên, thuyền đánh cá trên Nam Ngư tông đệ tử trẻ tuổi, trên mặt biểu hiện từ mới bắt đầu có mắng, nhất thời biến vẻ mặt phong phú lên. Lại là kinh ngạc, lại là nổi lòng tôn kính, còn có vẫn không tin, cầm thái độ hoài nghi. Cái kia lão thành tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Ồ, các hạ đúng là bậc thầy luyện đan. Cái kia hóa ra được." Chúng ta tông chủ cầu hiền như khác, ước gì có thể gặp gỡ các hạ như vậy đàn sư. Ngài mời tới thuyền. Hắc, mấy người các ngươi tiểu tử, lo lắng làm gì? Còn không mau vì là Mộc Hàn đàn sư chống thuyền. Quy 1 chương 738, thâm nhập hang hổ. Chương 738, thâm nhập hang hổ. Nam Ngưu tông đệ tử vội vàng đã mở thuyền đánh cá, cái này cung xin mời, cái kia chống thuyền, tiền hô hậu hùng chen chúc giật lăng. Trên biển cái khác tuần tra thuyền đánh cá, hỏi thăm được có vị tên là Mộc Hàn bậc thầy luyện đan đến rồi, cũng dồn dập chạy tới đây. Trong lúc nhất thời, đội tàu mênh mông đã đang đi đến ở vào Đông Tang đảo bờ biển Đông Kim Ô Sơn. Nhanh. Bập báo tông chủ biết được, liền nói một hàn đan sư đi qua Đông Tăng đạo, có chuyện quan trọng cùng tông chủ thương lượng. Trên núi Nam Ngưu tông đệ tử, nghe thấy lời ấy, không biết có bao nhiêu năm không có mắt thấy trong truyền thuyết bậc thầy luyện đan phong thái. Đội vàng lẩm ầm chạy xuống nhìn xem, nhìn thấy Diệp Lăng tướng mạo anh tuấn, lộ ra ba phần tà dị, mỗi người cũng vì đó thán phục. A, ta nguyên tưởng rằng bậc thầy luyện đan đều là tiên phong đạo cốt ông lão, không nghĩ tới vị này một hàn đan sư trẻ tuổi như vậy. Đúng đấy, tuổi còn trẻ, dáng vẻ đường đường, thật có thể nói là là anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử. Hiếm thấy hiếm thấy. Nếu như hắn ở luyện đan trên thật thật sự có tài, không biết có bao nhiêu sư muội muốn cấp vì hắn đạo dược nghiên dược trong năm lọ luyện đan. Diệp Lăng nghe đến mấy cái này lời khen tặng, trong lòng cười thầm, nếu không là Thiên hư lão tổ dịch dung đan, nơi nào có bực này hiệu quả. Đơn giản là đâm vào đám người bên trong, tối không đáng chú ý cái kia một cái. Đang lúc này, trên núi sáng lên một con rồng lửa, cầm đầu là một tên trên người mặc vài bỗ xanh áo đuôi ngắn tinh trắng hán, tương tự là đồng phát chấn trận, nhưng thần sắc rất có một luồng ngạo khí, một chút liền trông thấy bên dưới ngọn núi mọi người chen chúc mệt sắt đoạn trường sang Diệp Lăng. Ta chính là Nam Ngư tông thiếu tông chủ Miêu và Dũng nghe nói các hạ là một vị bậc thầy luyện đan. Miêu Vạn Dũng trên một chút dưới một chút đánh giá Diệp Lăng, nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, tương tự là có chút không tin. Diệp Lăng thản nhiên nói, tại hạ bậc thầy luyện đan Mục Hàn, gặp Miêu thiếu tông chủ. Miêu Vạn Dũng thấy hắn trong lúc vùng tay nhấc chân, tự có một luồng ung dung không đội khí độ, lường trước Mục Hàn ở dưới con mắt mọi người như thế nói, nhất định rất chắc chắn, liền Miêu Vạn Dũng gật gật đầu, vừa là như vậy, ta Nam Ngư tông trên dưới, hoàng nên cực kỳ. Xin mời. Hai người giã lên ánh kiếm, một trước một sau, bay thẳng trên Kim Ô Sơn. Mà cái khác Nam Ngư tông đệ tử, nhưng không dám cản rỡ như thế chỉ có thể ở phía sau ngư kiếm, theo sau từ xa. Đến lúc này, Diệp Lăng mới có cơ hội đăng lâm này Kim Ô bộ lạc quê hương Kim Ô Sơn, quả nhiên chiếm diện tích cực lớn, linh thụ bạt phát, linh khí cũng so với Tây Đạo Đồng nặng rất nhiều. Sắp tới giữa sơn núi, một cái thiên nhiên ở vào vách núi treo leo trên to lớn động huyệt, ánh vào Diệp Lăng mi mắt, trong đêm tối, động bên trong có các sắc hỏa linh nham thạch soi sáng, hơn nữa sáng lên từng giọt cây thuốc, quả thực chiếu như ban ngày tương tự. Diệp Lăng trong lòng thầm than, đây chính là chu vạng, kim đồ 1 tỷ đã nói tới, Kim Ô bộ lạc chủ động, Kim Ô động rồi. Đáng tiếc bị ngạo đến quốc nam ngư tông mạnh mẽ chiếm đi. Miêu Thiếu Tông chủ chỉ Kim Mô Động, đáp ý vô cùng nói, "Một đàn sư mời xem. Toàn này to lớn sơn động, chính là ta Nam Ngư Tông gần đây được, cha ta đưa cái này cự động tưởng cho ta, sau này, bản Thiếu Tông chủ chính là chủ nhân của nơi này." Diệp Lăng trên mặt thần sắc bất biến, không có lưu lộ ra bất kỳ cái gì hỉ nộ chi sắc đến, tùy ý Miêu Vạn Dũng ở một bên nói khoác. Đột nhiên, Kim Mô Động bên trong ánh sáng hừng hực, ba ánh kiếm khí thế phi phàm, trực vọt tới. Miêu Thiếu Tông chủ vội vàng rất xa không người thi lễ, đồng thời hướng về Diệp Lăng giới thiệu, "Khà khà, cha ta còn có cứu thúc, hà thúc bọn họ tự mình ra nghênh đón." Xem ra bọn họ vô cùng coi trọng mục đan sư lần này đến phỏng. Quy 1 chương 739, đan sư thần khí. Chương 739, đan sư thần khí. Ba ánh kiếm trong nháy mắt bay tới, đi theo thiếu tông chủ Miêu Vạn Dũng phía sau Nam Ngư tông đệ tử, từng cái từng cái nhìn trời mà bái, vô cùng cung kính. Diệp Lăng Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu Nam Ngư tông chủ, nhìn qua so với con trai của hắn còn muốn cường tráng mấy phần, mặt mày hưng hào. Hai người khác chính là Miêu Vạn Dũng nói cựu thúc Miêu Chính Trạch, cùng với ngạo đến quốc Hà thị tu tiên gia tộc Hà Vân Thần. Không cần thiết thiếu tông chủ tỉ mỉ giới thiệu. Diệp Lăng từ tướng mạo của bọn họ cùng ở giữa địa vị, còn có Bành Mộng đã nói Nam Ngư Tông ba tên tu sĩ Kim Đan tu vi, liền có thể phán đoán ra được. Mắt thấy này ba tên tu sĩ Kim Đan đi tới gần, Diệp Lăng chắp tay, khẽ mỉm cười nói, tại hạ đường xa phong trận, con đường bảo địa, nghĩ đến vị này chính là Nam Ngư Tông chủ. Thứ tại hạ mạ muội, chính có một chuyện, muốn mời tông chủ hỗ trợ. Không giống nhau, không chờ Nam Ngư Tông chủ mở miệng, Miêu chính trạch qué mắt vi viên, thiên, vẫn không tin nói, chậm đã. Ngươi chính là bọn họ nói bập thầy luyện đan một hàn. Ta nhìn ngươi thế nào tiểu oa nhi này tuổi còn trẻ, khẩu khí thật không nhỏ a. Là thật là có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh. Ở khác một bên Hà Vân Thần, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng một mặt ngở vực chi sắc, tương tự đối với Diệp Lăng nắm thái độ hoài nghi. Nam Ngư Tông chủ xua tay ngừng lại, cửu đệ không được vô lễ. "Một đan sư, bổn tông chủ xem ngươi trang phục, cùng chúng ta ngạo đến quốc tu sĩ rất khác nhau, quả thật là đường xa mà đến bậc thầy luyện đan, bổn tông chủ đương nhiên phải trở lên tân chi lễ chờ đợi." "Ha ha ha, một đan sư có chuyện gì, chúng ta tiệc rượu nói chuyện." Diệp Lăng gật gật đầu, theo lệnh Nam Ngư Tông ba đại tu sĩ kim đan, bay vào vách núi treo leo to lớn động vực kim ô động bên trong. Hiện tại Kim Ô động bên trong, Kim Ô bộ lạc để lại gia thú thú rác các loại, chờ, trang sức vẫn còn, nhưng mà cảnh còn người mất, Nghiễm Nhiên thành Nam Ngư tông yên vui ba. Nam Ngư tông chủ vì cho thấy cầu hiền ư khát, lực bài Miêu chính trạch cùng Hạ Vân thần nghi vấn, thịnh tình mời, dặn dò ở Kim Ô động bên trong trên này cao bài yến, còn triệu tập Nam Ngư tông trúc cơ trở lên đệ tử, đến đây vì là Diệp Lăng tẩy trần đón đón gió. Diệp Lăng thẳng ngồi chắc ở quý vị khách quan trên, không chút nào bất kỳ hoảng loạn chi sắc, không quan tâm hơn thua, khí định thần nhàn. Đặc biệt là khi, làm, Diệp Lăng nhìn thấy Nam Ngư tông chủ khoản đại hắn linh cữu, so với Kim Ô bộ lạc cường không đi nơi nào đơn giản là cấp 6 thượng phẩm, càng làm cho Diệp Lăng phong dong tự nhiên, xem ra này Nam Ngư Tông cũng là rất khuyết bậc thầy luyện đan, tất nhiên sẽ đối với hắn lôi kéo. Tiểu quá bá tuần, không giống nhau, không chờ Nam Ngư Tông chủ lên tiếng, Diệp Lăng từ túi chứa đồ đánh ra một bình dược tán, còn có hai bình linh đan, cách không đợi hướng về phía ba đại tu sĩ Kim đan. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, khách sáo nói rằng, lần đầu đăng lâm quý, thừa Mông Tông chủ cùng hai vị Kim đan trưởng lão khoản đãi, một chút vi vật, không được tính ý, xin mời ba vị vui lòng nhận. Miêu Chín Trạch đối với đại ca khoản đãi này, lai lịch không rõ chút cơ văn gói, từ lâu nhẫn mãi đã lâu, thấy dược bình bay tới, hừ lạnh một tiếng, một tay tóm lấy, tiện tay mở ra, trong miệng còn lén nói thầm, không phải là một bình đan dược sao? Chúng ta nam ngư tông không thiếu chuyện này. Ồ, không đúng, đây là cấp bậc cực, thực phẩm linh đan. Miêu Chín trạch thần sắc đại biến, trên mặt từ kinh dị chuyển thành mừng như điên. Lại nhìn về phía Diệp Lăng Thỉ, cảm thấy hắn vừa mắt hơn nhiều, không còn mấy may đi. Hà Vân thần thấy Miêu Chín trạch thất thố như thế, chỉ lo hắn nhất thời kích động nhìn lầm, mở ra bình thuốc dùng thần thức tự quan sát kỹ, đúng như dự đoán. Tuy rằng loại này linh đan ở ngoại đến quốc chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng đan mát ra khí tức cùng đồng nặng dược hương. Đúng là cấp 7 cực phẩm linh đan. Hà Vân thần khẽ gật đầu, say sưa hít sâu một hơi, dự đoán Nam Ngưu tông chủ cũng khá là chờ mong, mở ra dự tán, Nương thần nhìn lên, thì thào nói, cấp 8 cực phẩm dự tán. Ha ha ha, một đan sư. Ngươi đưa lễ ra mắt quý trọng như thế, lại là ta ngạo đến quốc chưa bao giờ có đồ vật, không biết này đan dược cùng dược tán tên gọi. Nói vậy luyện chế thời điểm phí không ít thời gian chứ? Diệp Lăng các loại, chờ, chính là hắn một câu nói này. Ha ha cười nói, hai vị trường lao trong tay năm chính là cấp 7 cực phẩm cam lộ đan, tông chủ, ngươi cái kia cấp 8 cực phẩm tụ linh tán, đều là do mục mỗ tự tay luyện chế. Nếu ba vị có hứng thú, chờ tiệc diệu tôi, mục một mộ cho các ngươi biểu diễn thuật luyện đan, lại cho ba vị các luyện một bình. Miêu chín trạch vừa nghe còn có, "Tất đáp, quá tốt rồi. Hay lắm hay lắm. Chúng ta chính muốn xem thử một đan sư thân kỹ." Quy 1 chương 740, gây ông đập lưng ông. Chương 740, gây ông đập lưng ông. Hai trưởng lão Hà Vân Thần cũng lên tiếng phụ họa nói, "Lão phu cũng từng luyện quá mấy lô đan dược, đối với thuật luyện đan hơi thông một hai, nhưng nhìn đến một đan sư luyện chế cấp 7, cấp 8 cực phẩm đang nương dưỡng, thực sự là mặc cảm không bằng a." Như nếu có thể tận mắt nhìn một đan sư luyện đan, quan sát thị giáo không thể tốt hơn. Mặt mày hồng hào Nam Ngư Tông chủ nhưng là sành sỏi người, thấy vị này đan sư mục hẳn như vậy hiếm vật quý, tất có sở cầu, ha ha cười nói, không biết mục đan sư có gì nhu cầu, không phải có việc muốn làm phiền bốn tông chủ sao? Chỉ để ý nói đi. Ở ngạo đến quốc cùng Đông Tang đảo địa giới, vẫn không có chúng ta Nam Ngư Tông không làm nổi sự tình. Diệp Lăng thấy Nam Ngư Tông ba đại tu sĩ Kim Đan đều đã mắc câu, khẽ mỉm cười, tại hạ cần một khối cổ truyền tống trận trận hạch. Ba vị đều là Kim Đan tiên lối, kiến thức rộng rãi, các ngươi ngạo đến quốc bên trong có thể có vớ thấy. Cổ truyền tống trận trận hạch. Lẽ nào mục đan sư là vội vã muốn chạy đi? Cái này mà. Nam Ngư tông chủ một mặt khó sắc, ánh mắt cũng có chút không tự nhiên, giữ lại chi sắc lộ rõ trên mặt. Nào có biết miêu chín trạch nhưng không có suy nghĩ nhiều, cười ha ha nói, ta cho là cái gì? Không phải là cổ truyền thống trận trận thì sao? Nào đến quốc mắt khác hai cái tông môn bên trong đều có cổ truyền thống trận, bọn họ Hà thị tu tiên trong gia tộc cũng có một tòa, còn Trần Thạch, trong phố chợ thật có bán ra. Mặc dù là kiện hiếm có, yêu thích trò chơi, bất quá các ngươi Hà gia thương hội bên trong, hẳn là cầm được đi ra. Hà lão đệ, ngươi nói đúng không? Hà Vân Thần nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống lại cùng Nam Ngư tông chủ đối diện một chút, lẫn nhau ngầm hiểu ý, lúc này mới cùng Diệp Lăng Nghiêm trắng nói, một đan sư cần thiết chân thật, chúng ta Hà thị thương hội thì có. Việc này bao ở lão phu trên người, chỉ có điều Hà thị thương hội quy gia tộc quá hạn, lão phu trở lại đòi hỏi, khó tránh khỏi muốn phí một ít chắc chờ. Không bằng một đan sư ngay khi này đồng tang đạo Kim Ô trên núi, nhiều lần nắm mấy ngày, chúng ta Nam Ngư tông xưa nay là hết sức tốt khách, còn muốn hơi tận tình địa chủ. Nam Ngư tông chủ ha ha cười nói, đúng đấy. Một đan sư hà tất vội vã đi. Chúng ta nơi này không chỉ có ngạo đến cùng Đông Tang thắng cảnh, chính là này Kim Ô phía sau núi còn có một chỗ lôi trì thánh địa. Đợi được kết đan thì ở lôi trì bên trong độ tiểu thiên kiếp, có thể chống đỡ uy lực của thiên kiếp. Chỉ là hiện tại thiên thời khí hậu không thích hợp, tạm thời không cách nào bước vào lôi trì. Kha kha, ta xem một đan sư trúc cơ 9 tầng tu vi, tương lai luôn có độ tiểu thiên kiếp thời điểm, liền ở lại chỗ này, đợi được kết đan sau khi lại đi, cũng không vì lạ chỉ mượn. Đến lúc này, Miêu Chính Trạch cũng phản ứng lại, nguyên lai tông chủ và Hà lão đệ là có tầng này thẩm ý, hắn cũng vội vàng cực lực giữ lại Diệp Lăng. Diệp Lăng trong lòng cười thầm, không nghi tới trải qua này một phen hỏi dò, ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị bỗng thăng lên. Nếu ba vị như vậy để mắt tại hạ, thỉnh thỉnh chiêu đãi, một mối cũng là từ chối thì bất kính rồi. Diệp Lăng một cái đáp ứng, Nam Ngư tông chủ và Miêu, Hà hai vị trưởng lão đều là vui mừng khôn xiết. Tiếp theo Diệp Lăng chuyển đề tài, ngồi nghiêm chỉnh nói, tại hạ thuật luyện đan, cùng các ngươi náo đến quốc tu sĩ không giống, cần chiếm hết thiên thời địa lợi, một khi mở lò, chí ít kéo dài luyện đan 2 ngày 2 đêm, không thể có bất kỳ những người không có liên quan quấy rầy. Ta xem kim ối trên đỉnh ngọn núi liền không sai, còn phải tông chủ phân phó, ở trên đỉnh ngọn núi tức thành một tòa phạm vi 99 trượng độ phủ, tốt nhất trước ở giờ tí 3 khắc trước dựng thành. Tông chủ và hai vị trưởng lão di giá, theo ta đi vào." Nam Ngư tông chủ nghe một hàn đan sư nói trịnh trọng như vậy, lập tức triệu hoán Miêu Vạn Dũng đến đây, người mau mau y theo một đan sư dặn dò, đi xây dựng trên đỉnh ngọn núi lập phủ, thiết mạc sai lầm, bỏ lỡ canh giờ. Miêu Vạn Dũng lĩnh mệnh, xuất linh trong tông đệ tử, vội vã đi vào, đồng thời còn thông báo xuống, "Mệnh Nam Ngư tông tất cả mọi người, giờ tí ba khắc qua đi, bất luận người nào không được với trên đỉnh ngọn núi quấy rầy." Diệp Lăng xem thương nghị sơ thành, lại ngông nghênh từ trong bao chứa vật đánh ra cấp 6 hoàng ngọc dư linh, để này ba tên tu sĩ kim đan quan sát, ba vị có thể nhận biết vào thấy. Hà Vân thần ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, lẽ nào là linh tham hóa hình? Vẫn là ngàn năm hà thủ ô thành yêu. Quái thai. Nam Ngư tông chủ và Miêu Chính Trạch hai huynh đệ cái, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Lăng âm thầm bật cười, hóa ra là ngô cốc trong tu tiên giới tầm thường linh vật, đắc ở ngạo đến cốc cùng này đồng tăng trên đảo, liền thành hi thế kỳ trân. Diệp Lăng giả vờ thâm trầm cười nói, nửa thật nửa giả thật một trận nói khoác, kha kha, vật ấy tên là Dư Linh, có thể khuếu ra linh thảo khí tức, có thể thay ta thải dược, đà về linh thảo. Ta ở trên người nó. Việc đến giờ xỉu ba khắc chữ, nó nhất định sẽ đúng hạn trở về. Quy 1 chương 741, trên đỉnh ngọn núi Đỗ phụ. Chương 741, trên đỉnh ngọn núi Đỗ phụ. Nam Ngư tông chủ, Miêu đại trưởng lão cùng Hạ Vân Thần, tất cả đều trừng mắt mắt thấy Diệp Lăng trong tay cấp 6 hoàng ngọc dược linh, nghe hắn nói này dược linh năng đủ ra ngoài thải dược, đà về linh thảo đến, ba người càng là thán phục. Đã như vậy, xin mời mục hẳn đan sư thả ra dược linh, để chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng đấy, chúng ta cũng chờ, xem nó giờ xỉu ba khắc có thể không đúng giờ trở về. Diệp Lăng biết thời biết thế cười nói, "Được, xin mời tông chủ hạ lệnh." Nam Ngư Tông đệ tử nhìn thấy dược linh ra ngoài, không được ngăn cản. Nam Ngư Tông chủ tức khắc làm theo, truyền lệnh xuống, trong lúc nhất thời từ Kim Ố động đến Kim Ố bên dưới ngọn núi, chúng đệ tử mỗi người theo tông chủ chỉ lệnh, hiếu kỳ nhìn phía Kim Ố động, chờ đợi trong truyền thuyết dược linh ra động đả linh thảo. Bèo. Diệp Lăng mới vừa thả ra cấp 6 hoàng ngọc dược linh, gần giống như một đạo ánh vàng giống như vậy, bay ra Kim Ố động, hướng về bên dưới ngọn núi bay nhanh. Miêu Chín Trạch cùng Hà Vân Thần hai đại kim đan trưởng lão, trực xem đầy hứng thú, gật đầu thẳng hướng dương, một đàn sư dược linh, chạy với tốc độ nhanh rất a, so với tu sĩ chút cơ hậu kỳ ngự kiếm phi hành đều sắp. Bản tông cấp đệ tử coi như cản cũng không ngăn được, ha ha. Diệp Lăng vừa thần sắc trùng trùng tự nhiên, cùng ngày Nam Ngư tông ba đại tu sĩ Kim đang đối ẩm, vừa thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, lén lút lưu ý Hoàng Ngọc dược linh con đường Kim Ô Sơn đạo kính, nơi nào thủ vệ nghiêm mật, nơi nào địa thế hiểm trở, thích hợp trốn, Diệp Lăng đều nhất nhất ghi vào trái tim. Chờ đến Hoàng Ngọc dược linh xuống núi, thẳng đến cạnh biển đi tới, Diệp Lăng lúc này mới dừng lại ly rượu, cửa nhạt một tiếng nói, thiên qua giờ tí, chính là luyện đan tiên thời. Ba vị, theo một mỗ lên đỉnh núi, xem luyện đan động phủ xây dựng làm sao, hổ thòa cho các ngươi lại luyện chế mấy bình cực phẩm linh đan. Lúc này muốn cho ba vị tận mắt nhìn, Phương Thấy một mỗ nói không oa. Miêu Chín Trạch đã sớm không kịp bợ, Hà Vân Thần càng muốn nhìn hơn xem bậc thầy luyện đan thuật luyện đan, đến cùng tinh diệu đến cảnh giới cỡ nào. Nam Ngưu tông chủ càng là với trước mắt vị này một hàn đan sư vô cùng coi trọng, tương tự muốn tận mắt quan sát thuật luyện đan của hắn, bảo đảm lôi kéo hắn gia nhập Nam Ngưu tông, tương lai ở tông môn bên trong địa vị, liền muốn xem thuật luyện đan của hắn làm sao rồi. Đi, cùng quan sát mộc đan sư luyện đan thần khí. Nam Ngư tông chủ đứng dậy kích địch, Miêu Chí Trạch cùng Hà Vân Thần cũng ở phía sau tùy tùng, cùng Diệp Lăng cùng giá lên ánh kiếm, bay ra Kim Ô động, thẳng đến Kim Ô Sơn trên đỉnh ngọn núi. Lúc này, Thiếu tông chủ Miêu Vạn Dũng chính xuất linh trong tông đệ tử, vội vàng xây dựng trên đỉnh ngọn núi lập phủ, phải đem mới mở ích phạm vi 90 chín trượng, chiếm hết địa lợi lập phủ, san bằng núi đá cùng động tích, sửa chữa tận thiện tận mỹ. Mắt thấy tông chủ và hai vị trưởng lão giá lâm, đồng hành còn có một đan sư, Miêu Vạn Dũng cùng chúng nam ngư tông đệ tử vội vàng nhìn trời thi lễ, hồi bẩm nói, chiếu mục đan sư dặn dò, ở trên đỉnh núi mở ra một tòa tân lập phủ, xin mời mục đan sư nhịn không biết hợp dụng hay không. Nếu có chỗ thiếu sót, một đan sư chỉ để ý đưa ra, chúng ta lập tức cải tạo. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, ngự kiếm quay một vòng, thỏa mãn gật gật đầu, không sai. Không cần cải biến, mắt thấy thiên thời sắp tới, ta phải ở chỗ này bế quan, liên tục luyện đan hai cái ngày đêm. Người xuất linh trong tông chúng đệ tử lui ra đi, không thể tự tiện lên núi quấy rối, đợi được 2 ngày sau xuất quan, tự sẽ cho các ngươi luyện ra linh đan. Miêu Vạn Dũng liên thanh xưng phải, Nam Ngư tông chủ vừa nặng thân một lần, cơ hồ đem Diệp Lăng xem là môn quy, trong vòng 2 ngày, cấm chỉ môn người đệ tử lên núi. Chờ đến Nam Ngư tông chúng đệ tử đi rồi, Diệp Lăng đem Nam Ngư tông chủ, Miêu Chính Trạch cùng Hạ Vân thần ba vị tu sĩ kim đan, mời đến trên đỉnh ngọn núi Độc Phủ, lại đánh ra bảy triệu lò luyện đan, đặt với động trong phủ, tới gần trên đỉnh ngọn núi sương khậu chỗ. Sau đó, Diệp Lăng đàng hoàng trịnh trọng nói, một mỗi lò luyện đan, coi trọng chính là thiên thời địa lợi, như hôm nay lúc đó có, địa lợi cũng có, lò luyện đan bảy ra mới nơi này, có thể hấp thu quá âm mị effect, phụ chi lấy thuần dương lò lửa, mới có thể được xưng là là âm dương trung sức. Các người ba vị, mời đến cảm vị trên, khoanh chân ngồi ở một chỗ quan sát, cứ như vậy, mới sẽ không trở ngại âm dương vận hành. Nam Ngư tông chủ ba người, nghe Diệp Lăng nói mạch lạc rõ ràng, tin là thật, toàn bộ đều ngồi vào khảm vị trên, nhưng là trên đỉnh ngọn núi động phủ tối hẹp, nơi sâu xá nhất. Quy 1 chương 742, Khôn Kim Đan. Chương 742, Khôn Kim Đan. Chờ Nam Ngư tông chủ và hai đại trưởng lão an vị, Diệp Lăng tức khắc bắt đầu luyện chế cấp 7 cực phẩm Cam Lộ Đan, thông thảo đầu dược, khống hỏa, thủ pháp thành tạo, xem Hà Vân Thần không ngừng gật đầu thán thở. Lão phu bình sinh nhìn thấy ngạo đến quốc thầy luyện đan, không phải số ít, bọn họ khống hỏa phương pháp cùng mục đan sư so với, khí khói chính là chưa bao giờ luyện quá Đan Nam Ngư tông chủ và Miêu đại trưởng lão Miêu chính trạch, nhìn thấy Diệp Lăng thủ pháp biến hóa thất thường, khống hỏa đạt đến tùy tâm muốn cảnh giới, tương tự là nhìn mà thán thở. Diệp Lăng thần bí nở nụ cười, khống hỏa không tính là gì, chỉ cần luyện đan lâu ngày, các loại đan dược đều luyện ra mấy lần, tự nhiên sẽ thủ pháp thuần thục. Một mối luyện đan, tối tinh diệp chỗ, là đến ngưng đan thời gian, cần tiêu một đạo thượng cổ phù, ngưng tụ quá âm lực phách, mới có thể bảo đảm hơi cao gia đan suất. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng tiện tay mò ra một tấm thượng cổ ngưng văn phù, trong miệng nói lẩm bẩm, cố làm mê hoặc đi đến truyền vào pháp lực, đồng thời thao khống lò lửa từ bảy rượu trong lò luyện đan bút lên. Nam Nư tông chủ và Miêu, Hà hai vị trưởng lão, tròn to hai mắt nhìn, bọn họ chưa từng gặp cái gì thượng cổ phù, mắt thấy một hàn đan sư đang hoàng chỉnh trọng luyện đan tiêu phù, đều là lần rác mới mẻ. Hô, Diệp Lăng bóp chặt lấy Ngưng Vân phù, làm nổi bật lò lửa, phóng lên trời, hầu như đóng kín trên đỉnh ngọn núi Lập phủ, che khuất nguyệt quang, kéo dài chín tức lâu dài. Chờ đến tàn mát, Diệp Lăng quát một tiếng, ngưng đan thành hình, mở. Bảy rượu lò luyện đan theo tiếng mà mở, lại nhìn luyện chế ra cấp bảy cực phẩm cam lộ đan, dược hương chỉ một thoáng giật đầy toàn bộ trên đỉnh ngọn núi Lập phủ, 12 hạt linh đan Không một hạt là phế đan, gia đan suất đạt đến 10 phần. Hà Hai trưởng lão Hà Vân Thần, nhìn thấy một hạt tất cả đều là dược hương nồng nặc thành đan, hít vào một ngụm khí lạnh, liên thanh than thở, một đàn sư thuật luyện đan, tuyệt diệu cực điểm. Ta ngạo đến quốc tu sĩ ở trong, còn từ chưa có người có thể luyện chế ra một chỉnh lô cấp 7 cực phẩm linh đan, gia đan suất cao, đủ để vô đối thiên hạ. Miêu Chín Trạch cũng kích độc lên, nhìn từ bảy rượu trong lò luyện đan trôi nổi ra 12 hạt linh đan, một mặt tham lam chi sắc, cười hắc hắc nói, "Một đàn sư, này một lò cực phẩm cam lộ đan, đưa cho chúng ta khỏe không?" Diệp Lang gật gật đầu. Tiện tay vung lên, 12 hạt cực phẩm cam lộ đan, tất cả đều phiêu hướng về phía Miêu Trín Trạch cùng Hà Vân Thận. Nam Ngư tông chủ thán phục không ngớt, đối với Diệp Lăng lòng muốn lôi kéo mượn hơi càng sâu, hưng phấn nói: "Ta Nam Ngư tông, có thể thiêm một vị như Mộc Đan sư như vậy bậc thầy luyện đan, nhất định có thể nhảy một cái trở thành ngạo đến quốc đệ nhất đại tông môn, hùng bá ngạo đến." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, việc này thông thả, tại hạ này liền vì là tông chủ, luyện chế cấp 8 cực phẩm tụ linh tán. Ba vị mời tới mắt. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại từ túi chứa đồ đánh ra cực phẩm linh thảo, tập trung vào bệ rượu trong lọ luyện đan. Lần này, Nam Nư tông chủ và Miêu Chính Trạch, Hà Vân Thần, xem càng gia nhập hơn thận. Nhìn thấy Diệp Lăng hướng về một tấm kỳ dị phù bên trong truyền vào pháp lực, cũng đã tập mãi thành quen, thật sự cho rằng luyện đan thiếu phù có thể tăng cường giai đan suất. Diệp Lăng thần sắc trùng cùng tự nhiên, hướng về Cửu cung kỳ phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, thời gian một tức một tức quá khứ. Cùng lúc đó, Diệp Lăng thôi thúc lò lửa, từ bảy rượu trong lò luyện đan suất ra, dường như bay múa đầy trời. Đột nhiên, Cửu cung kỳ phù bảo ánh sáng long lanh, Diệp Lăng tay giơ lên, quát một tiếng, ngưng đan thành hình, mờ Nam Ngư tông chủ ba người ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở bệ rượu trong lò luyện đan, nào có biết Cửu Cung Kỳ Phù bảo vệ ở ba người bọn họ bên người, trong nháy mắt hình thành đủ để nhốt lại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ Cửu Cung hắn trận. Trong lúc nhất thời, Thiên Điệu tối tăm, ba người lại liếc mắt quan sát, đâu đâu cũng có màn đêm tính đấu, dường như đưa thân vào một cái khác thiên địa. Diệp Lăng một kích thành công, lập tức thu hồi lò luyện đan, ở trên đỉnh ngọn núi động phủ đổ trời, lại bày xuống một đạo bóng đen đại trận cùng cách âm cấm chế, dùng mê vụ che khuất động khẩu, khiến cho Nam Ngư tông đệ tử không cách nào tới gần. Sau khi, Diệp Lăng còn ở động khẩu trên tảng đá lớn trước mắt, khất xuống Luyện đàn bế quan, người ngoài chớ quấy rầy. Tất cả những thứ này đều bố trí kỹ càng sau đó, dĩ nhiên sắp tới giờ xỉu, phải dược linh chuyện đi giờ xỉu bà khắc, để băng điệp chúng nó sớm nửa canh giờ đậm thủ, chỉ có một khắc thời gian. Diệp Lăng không lại dừng lại, trong nháy mắt tùy ẩn, hướng về Kim Ô bên dưới ngọn núi chạy gấp. Quy 1 chương 743, Hạ Sơn. Chương 743, Hạ Sơn. Diệp Lăng đến tới điểm, liền đặc biệt lưu ý Kim Ô trên núi U Tích hiểm trở chỗ, còn phái ra dược linh đi thông báo băng điệp, đối với giữa sườn núi trở xuống năm Ngư tông đệ tử phòng thủ tình huống, tương tự là rõ như lòng bàn tay. Đã như thế, Diệp Lăng rất nhanh sẽ có thể phân biệt ra được đường xuống núi kính. Ở ngoài sáng thủy ẩn tiềm hành, ở u ám nơi, Diệp Lăng thừa dịp giả sắc, có thể thoát ly thủy ẩn trạng thái, ngự kiếm mà đi, hoặc là ra chỉ trên tập phong hộ thể, triển khai ngự phong thuật, ở hẻo lánh trên sơn đạo bay nhanh. Chờ đến giờ xỉu một khắc, Diệp Lăng hàn tinh giống như con mắt, nhìn phía tối om om hải vực, bên ngoài mấy trăm dặm u quang mơ hồ vị trí, chính là giam giữ Thanh Hắc Ngư yêu địa phương. Đột nhiên, ánh lửa ngũ trời chiếu rọi đông phương bầu trời đêm, mặc dù là ở mấy trăm dặm có hơn kim mối trên núi, vẫn như cũ có thể xem rõ rõ ràng, ràng. là liệt diễm phủ bảo ánh sáng. Băng Điệp cùng cái mèo lão yêu chúng nó đã động thủ rồi. Diệp Lăng bước nhanh hơn, chỉ một lúc sau là có thể trông thấy giữa sườn núi Kim Ô động. Chỉ thấy đoàn người hành sắc vội vã rời đi Kim Ô động, điều khiển ánh kiếm hướng về trên núi tới rồi, nhưng ở giữa không trung bồi hồi hồi lâu, chậm chạp không có lên núi, khiến cho Diệp Lăng rất kỳ quái, tức khắc thủy ẩn, tiệm hành đến ánh kiếm của bọn họ phụ cận. Nay vài tên nam ngư tông đệ tử căn bản không có lưu ý đã có người sẽ ở trước mặt, kéo dài không chịu lên núi, trong miệng còn ở toán giận. Này hơn nửa đêm, tân vất thanh hắc cá lớn, dàn vật cái cái gì sức lực? Chính là bên kia một có dị động. Tiêu Đông chủ chỉ lo quấy nhiễu tông chủ, không dám tự mình lên núi bẩm báo, phái chúng ta đi quấy rầy tông chủ và hai vị trưởng lão. Nếu ba vị vừa giận, chúng ta chính là người chết thế. Theo ta thấy, tông chủ lão nhân gia người đối với Mộc Đan sư coi trọng, vừa xa cái kia lại xấu vừa đen, không cách nào thuần phục cấp bẫy thanh hắc lư yêu. Tông chủ đã hạ lệnh, trong vòng 2 ngày, bất luận người nào không được với sơn quay rối Mộc Đan sư Lư Đan. Chúng ta đi tới, này không phải vượt dâu hùng, đắc tội với ai cũng không tốt. Diệp Lăng ở thủy ẩn bên trong nghe xong, trong lòng cười thầm, xem ra nam nữ tông đệ tử, so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhát gan. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng luận sĩ khí cùng dũng khí, kém xa Kim Ô bộ lạc. Diệp Lăng không để ý đến bọn họ, tiếp tục thủy ẩn, lén lút xuyên qua Kim Ô động, lại phát hiện động bên trong cũng không có mấy cái Nam Ngư tông đệ tử, liền thiếu tông chủ Miêu Vạn Dũng bóng người cũng chưa thấy, nghĩ đến là xuất lĩnh mọi người đi tới Thanh Hắc Ngư yêu giam giữ vị trí. Đã như thế, càng là tiện nghi Diệp Lăng, thừa dịp Nam Ngư tông đệ tử đi rồi hết sạch, đường xuống núi trên hầu như không gặp phải cái gì cản trở, thông suốt. Trờ đến Kim Ô bên dưới ngọn núi, đi tới bên bờ biển. Diệp Lăng trông thấy Nam Ngư Tông truyền đánh cá không xuống mấy trăm chiếc, liền phảng phất là sếp thành trưởng long giống như vậy, đầu rồng trực tìm đến trong biển Úc quang trấn pháp. Miêu Vạn Dũng đúng là xem thời cơ nhanh. Xuất lĩnh trong tông hết thảy thuyền đánh cá, trước tiên ra biển đi xem rõ ngọn ngành. Có hắn xuất lĩnh, Nam Ngư Tông hơn 1000 đệ tử, chúc cơ kỳ cũng có 2, 300 người, đúng là không thể khinh thường thế lực. Không biết Băng Điệp chúng nó có thể không ứng phó đạt được mọi người vây công. Diệp Lăng nghĩ tới đây, tức khắc mặc vào Viêm Vũ bào, mang theo cẩm chế lửa mỏng nấu đồng, khắp toàn thân khí tức vì đó biến đổi. Sau đó điều khiển cấp 6 yêu long lọt vào đáy biển, thẳng đến Băng Điệp chỗ ở của bọn nó. Quy 1 chương 744, phá trận. Chương 744, phá trận. Đông Tang đảo Đông đảo hải vực trên, cá neo lão yêu, băng điệp cùng sích hỏa thanh vi báo, chính ra sức binh kích rũ quang trận pháp. Mà ở trong trận pháp khốn thanh hắc nữ yêu, cũng ở trong đứng ngoài hợp, nỗ lực ra bên ngoài phóng đi, hét lớn, nghiêm ngư lao đại, điệp cổ đường. Nay u quang trận pháp tả môn vô cùng, vừa mới các ngươi dùng phù bảo, rõ ràng nổ ra mấy vết nứt, hiện tại lại từ từ dung hợp lên. Lại sử dụng một lần phù bảo, thử một chút xem. Cá neo lão yêu mắt thấy càng ngày càng nhiều thuyền đánh cá, hướng về bên này một bên hải vực đến, không biết hư thực, dù sao cũng hơi nôn nóng. Vận điều đáp, được. Liệt Diễm Phù bảo chỉ có thể dùng một lần, còn có một tấm Lưu Ly Pháp Đao Phù bảo, không biết hiệu quả làm sao. Điệp Cô Nương làm viền người vô băng phòng, chống lại bọn họ Nam Ngư Tông thuyền đánh cá tới gần. Băng Điệp triển khai được dược, đột nhiên nhận biết được chủ nhân đang đến gần. Cùng lúc đó, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo hình như có kinh giác, mau mau bắn làm nổi lên tinh thần, luồn tiếng rít gào, thanh chấn động mấy chục trạm, khiến cho Nam Ngư Tông thuyền đánh cá trên chúc cơ lệ tử, từng cái từng cái vì đó sợ hãi. Rầm. Một trận tiếng nước chảy, cấp 6 yêu long trùng ba phá lão, bay lên trời. Cảnh lão lão vội vàng quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy đầu rồng cấp trên cái đấu đồng, thân mang viêm vu bảo tổ chủ, mau mau không người thi lễ, Tôn chủ, ngài có thể coi là bình yên vô sự trở về. Chúng ta xấu hổ, vẫn không cách nào phá mở U quang trận pháp, phù bảo miễn cưỡng có thể nổ ra vết nứt, nhưng trải qua không lâu lắm, U quang trận pháp sẽ từ từ khép lại. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, mệ băng điệp cùng Sích Hỏa Thanh vị bao chống đối Miêu Vạn Dũng xuất linh nam Ngư Tông đệ tử, sau đó hắn phi thân lực đến U quang trận pháp trước, cẩn thận tỉ mỉ, suy tư phá trận phương pháp. Nốt ở bên trong thanh hắc ngư yêu, lớn tiếng kêu lên, Tôn chủ Trưởng môn ngươi mạo hiểm cự rút, cực kỳ cảm tỉnh tỉnh, nếu không cách nào phá trận, cũng là ta vận mệnh đã như vậy. Không thể lại liên lụy Tôn chủ cùng Nghiêm Ngư lão đại, các ngươi đi mau. Nam Ngư tông thế tới hung hăng, nếu bọn họ Kim Đan tông chủ và hai đại trưởng lão đến, đến rồi, giáp thanh tác phục ma võng, đại gia khó tránh khỏi sẽ gặp đến bất trắc. Tôn chủ, các ngươi mau bỏ đi đi. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không chút hoang mang nói, không quan trọng lắm, Nam Ngư tông chủ và hai đại trưởng lão đã bị ta vây ở Cửu Cung Kỷ phủ bảo trong phụ trận. Mặc dù là Kim Đan hậu kỳ, 3 ngày 3 đêm cũng không ra được, huống chi cho bọn họ Thanh Hắc Ngư yêu cùng bên ngoài cá neo lão yêu, Băng Điệp cùng với Sích Hỏa Thanh Vĩ báo nghe được, không không phân trấn. A, chủ nhân thật ghê bớm. Nhốn lại ba đại tu sĩ Kim Đan. Băng Điệp mừng rỡ, không cần tiếp tục phải kiêng kỵ từ Kim Mỗ bên dưới ngọn núi đến tu sĩ Kim Đan, vụ lên băng phòng, liền nước biển cùng thuyền đánh cá, tất cả đều bị đông ở cùng nhau, khiến cho Nam Ngư tông đệ tử không cách nào ở trong nước biển tùy ý xuyên hành. Cá neo lão yêu càng là thở dài một cái, liên thanh than thở, tôn chủ thần cơ diệu toán, lão hủ đối phục. Lần này lại vận dụng Cửu Cung Kỳ phù bảo, đánh đổi không nhỏ. Chúng ta không đem bọn họ đồ tử đồ tôn giết lạc hoa nước chảy, khó tiêu mối hận trong lòng. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo có nghe hay không tu sĩ Kim Đan, cùng Nam Ngư Tông chấn tông chi bảo thành tác phục ma vong nguy hiệp, quả thực đem vây lên đến mấy trăm chiếc thuyền đánh cá, coi là không có gì, huyễn trùng sông thảng sùng phong tiến vào. Thanh Hắc Ngư yêu cũng một lần nữa đốt lên hy vọng, kích động nói, cái kia hóa ra được. Kha kha, chết tiệt Nam Ngư Tông chủ đệm ta vậy ở nơi này, kết cục của bọn họ cũng không dễ chịu. Ha ha. Tôn chủ, ngươi xem này u quang trận pháp, có hy vọng phá tán sao? Diệp Lăng hơi chìm xuống ngầm, gọi tới cá neo lão yêu. Phân Phó nói: "Chối thúc Lưu Ly li pháp đao pháp bạo phù bảo, bánh kích này vết nứt khép lại chỗ." Ta nghĩ cách chỉ hoàn vết rách khép lại tốc độ. Cá neo lão yêu linh mệnh, hướng về Lưu Ly li pháp đao phù bảo bên trong, truyền vào pháp lực, 12 tức sau khi, phù bảo ánh sáng lóe lên, một đạo hóng ánh ánh đao lướt qua, hầu như rực sáng nửa bên hải vực, lấy tốc độ cực nhanh, chém tới Ú Quang trận pháp tiến lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Ú Quang trận pháp trên nứt ra rồi bảy, tám vết nứt, có tới nửa thước vuông, đồng thời ở lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại. Tám môn kim tỏa. Diệp Lăng chỉ bẩm quyết, triển khai thượng cổ cấm thuật Tám môn kim tỏa. Từ sinh thương đấu cảnh đến kinh tu mộ tử, hội gia tám môn, hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, trong nháy mắt đánh ra chưởng ấn, nhất thời phong cấm ở vết rách, khiến cho không cách nào khép lại, cùng tiến lên. Trong ngoài giáp công, nổ ra trận pháp chói hồng. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, cá neo lão yêu cùng Xích Hỏa Thanh Vị báo tất cả đều đến sức lực đầu, liền trong trận Thanh Hắc Ngư yêu cũng vẫn khởi dự lực, công kích trận pháp vết rách. Rang rắc. Hú quang trận pháp một trận kịch liệt rung động sau, rốt cục phá tan rồi một cái đại động. Thanh Hắc Ngư yêu lập tức chui ra, ngửa mặt lên trời một trận thiết giải. Khóe lên nổi lên phong lãng, cuốn về nam ngư tông đệ tử